Chứ 158 động cơ- Chứ 158 động cơ 1, 2, 3. đám người phản ứng đầu tiên là đếm thẩm trình khất trong con mắt vòng sáng số lượng ở thời đại này cho dù ngươi cái gì đều không cần làm trong con mắt ghen biểu tượng liền có thể hiện lộ rõ ràng ra vô hình khí thế cũng có thể làm người bên ngoài não bổ ra khủng bố địa vị nó tựa như là quân đội bên trong quân hàm kim sắt cảnh ô lưu cùng kim tinh số lượng cũng giống là tại thương nghiệp trong chiến trường cái khác lao bản điều khiển trăm vạn xe sang trình diện mà ngươi lại ngồi một không xa hoa tư nhân máy bay trực thăng từ phía trên bên cạnh lái tới chậm rãi hạ xuống. Y Mãng viết Minh lấy địa vị, thực lực, vòng tầng trên lệch 6 đạo quan vòng, cấp S lên người, Ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Khi tất cả người trông thấy cái này mơ ảo, thậm chí có chút không thực tế một màn thời gian, không có chút nào chuẩn bị bọn hắn, đại não trực tiếp liền bị làm động. Hiện trường cao đẳng ghen người rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tương đối cao cấp. Phần lớn đều là cấp E, cấp D, duy nhất một tên cấp A glen người lưu nghị viên, bởi vì gian tình cùng cơ tình đồng thời bị đánh vỡ, đã xấu hổ giận dữ rời đi. Nhưng coi như hắn ở đây, cấp A cùng cấp S cũng vô pháp đánh đồng tồn tại. Nhìn như là một cái cấp bậc chiến lệnh, thực tế cách xa nhau lấy một toàn núi lớn. Nhân loại gen đẳng cấp cũng không phải là điên cuồng tăng thuốc, liền có thể vững bước tăng lên tồn tại, cấp B trở lên tấn thăng con đường không có, tích lũy, loại này thuộc tính, nó hoàn toàn quyết định bởi thiên phú, quyết định bởi ngươi kia mệnh trùng chú định hạn mức cao nhất, thậm chí quyết định bởi vận mệnh. Có lẽ, mặc kệ nhân loại sinh tồn sinh sôi bao nhiêu năm, nhân khẩu cơ số đạt tới bao nhiêu ức, cấp S gen người số lượng, từ đầu đến cuối đều chính là nhất cái cố định số lượng. Thiếu niên kia, vậy mà là cấp S gen. Hắn thật là tới từ rác rưởi địa cầu sao? Rác rưởi địa cầu, cũng có thể đi ra nhân vật như vậy sao? Hắn đen biểu tượng vì cái gì kim sắc? Nhân loại đối với gen hiểu rõ, chính là vũ trụ mênh mông một góc, kim sắc tất nhiên đại biểu cho một loại khác phương diện, chỉ sợ không phải chúng ta có thể suy đoán, cũng không phải nhóm có thể hiểu tồn tại. Vị này tên là Trình Khất Thiếu niên, như là đã là cấp S gen người, hắn còn quá trẻ, coi như hắn vừa mới tấn thăng cấp S, đó cũng là 30 năm hà đồng vài phút hà tây, địa vị của hắn, nhân mạch, tài lực sẽ không thể đánh giá. Một tên cấp S gen người căn bản không có lý do tại cái này nho nhỏ mặc thị vặn vẹo sự thật, vu oan hại, với lại S gen người năng lực cá nhân, sức quan sát trở, cũng không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Như vậy nói cách khác, ánh mắt của mọi người, đồng nhiên cùng nhau nhìn về phía mặt Viễn, ngươi thật là đây hết thể sự kiện thủ phạm thật phía sau màn. Cái này liền cùng thời đại trước đồng dạng, đứng tại đỉnh cao kim tự tháp người thành công, vô luận nói cái gì đều là đúng, có vô số a du định hóa người, sẽ đem bọn hắn mỗi một câu nói đều phụng như thánh kinh. Giờ này khắc này, mặc xứng Sở tại nguyên chỗ. Tiểu tử này, chó xin. Trong mắt của hắn, kim sắc bánh nướng, vậy mà là sáu đạo quang mang giao hội cùng một chỗ vòng sáng. Hắn gen đẳng cấp. S. Trước đó, bánh nướng, con ngươi, xác thực rất quá dị. Nhưng mặc như thế nào lại liên tưởng đến là như thế này một loại kết quả như vậy cũng tốt so ngươi cái kia bình thường ngay cả phao một gói mì ăn liền đều muốn trộn ngươi nước nóng bạn cùng phòng đống nhiên lắc mình biến hóa thành siêu nhân địa quang mặc không hiểu cũng hoàn toàn không nghĩ ra chính thức là thế nào làm được hôm nay một bước này cái này một cái trước mắt mặt xoay người nhặt lên trên mặt đất cuộn giấy dùng thủ hạ cẩn thận lau đi bên trên bụi đất sau đó giữ tại ở trong tay sau đó mặt con mắt trở nên xích hồng chết chết nhìn về phía mặc viễn ha ha mặc viễn nhiên cười nụ cười của hắn rất kỳ lạ lộn xộn lấy nhiều loại tình cảm hắn nhìn thấy ngoài dự liệu một màn, cũng trông thấy mình cùng đổ mặt lộ. Loại nụ cười này là một loại cảm thán thế gian vô thường, cũng là một loại bị triệt để đánh bại sau bất cát dĩ. Trên thực tế, cho dù mặc viễn không thừa nhận, xét thấy trình khất cấp ad gen người tin phục độ, đáng người cũng sẽ triển khai điều tra, xác nhận mặc viễn phải chăng có dấu mật mã biểu, xác nhận hắn còn cung mưu phương phải chăng giấu giếm cơ quan, xác nhận trong núi giã thú phải trang bị thay thế. Ngươi khẳng định đoán không ra động cơ của ta? Mặc viễn gật đầu nhìn xem chính khất, hiển nhiên đã không e ngại hết thảy, đồng thời lộ ra một tia trào phúng tuân quý cấp s gen người, ngươi có lẽ có thể dễ như trở bàn tay hết thảy, nhưng ngươi không hiểu, ngươi lý giải không được. động cơ của ta là rất cao thượng, cao thượng. ta còn thực sự có một chút lý giải. Chính khất nhìn xem mặt viễn, ta trước đó mua, mặc tử du lịch, thời gian, phát hiện đằng châu bên trong vật phẩm, cần dùng học điểm thanh toán. ngươi làm mặc gia học sinh, tại quá khứ thời gian bên trong, khắc khổ tu học, góp nhặt đại lượng học điểm, nhưng ngươi lại rất vô tư, cho phép các tân khách tùy ý sử dụng ngươi học điểm. điều này nói rõ, ngươi thực sự một lòng cầu học, không còn cầu mong gì khác. còn có một tu, 20 năm qua, chưa từng vắng mặt, chưa từng đến trễ đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến sự tình. Trình Khắc Tiên lạng nhẹ gật đầu, ngươi là ưu tú học sinh, thậm chí là học si, hết thể căn nguyên, hẳn là nguồn gốc từ này a. Mặc Viên con mắt có chút trợn trợn, không hổ là cấp S gen ta thật sự là mở rộng tầm mắt, như thế không đáng chú ý nhân tố, đều bị ngươi liên quan ở trong đó. Nghe nói, gen tăng lên, sẽ mang đến trí thông minh biến hóa, xem ra là thực sự. Trình Khắc lắc đầu, lại nhún vai nói, ta tăng lên cũng không phải rõ ràng, khả năng ta trời sinh liền thông minh. Thông minh, thông minh là dựa vào học tập, là dựa vào càng nhiều linh ngộ. Mặc Viên nói, bây giờ tiến vào đại vũ trụ thời đại. Mạc gia học phái như cũ có thể bảo tồn, đây là nhất kiện đại hạnh sự tình, ta có thể trở thành Mạc gia học sinh, học tập Mạc gia lý luận, cũng là nhất kiện đại hạnh sự tình. Nhưng là, Mạc viện đông nhiên trừng mắt lên, nhìn xem trình khất, đưa tay chỉ hướng nơi xa Mạc thị chính viện, bây giờ Mạc gia trưởng một nhân, cái gọi là Mạc thị gia tộc, bọn hắn đang làm cái gì? Mạc tử chính xác chủ trương, kiêm yêu nhau, sen lẫn nhau lợi, cổ vũ công bằng giao dịch, nhưng Mạc thị hiện tại đã là cái gì bộ dáng? Bọn hắn đã hoàn toàn từ bỏ tu học. Bọn hắn tất cả mọi người tại kinh thương, đầy trong đầu đều là lợi và hại được mất, đều là giao dịch, đều là tiền tài đều là định bợ quyền quý, yếu đất đằng châu, bị hắn làm trưởng khí mù mịt. Mà chúng ta những này mặc ra học sinh, hiện tại biến thành cái gì? Biến thành nhân viên tiếp tân, biến thành người giữ cửa, biến thành mặc thị thương nghiệp bộ hậu cần. Ta hoa 20 năm thời gian, đem mặc tử lý luận dung hội quan thông, kết quả lại là như thế nào? Nơi này không phải đằng châu sao? Không phải lấy mặc tử cố hương mà mệnh danh đằng châu sao? Cái này non xanh nước biếc, cái này cổ vận lịch sử tao nhã, đều là vì lấy lòng tân cách sao? Mà chúng ta học sinh vì sao là dạng này hạ trạng? Vì sao? Chính là ta giết mặc thị nam đình, lý ba dồn trình diện cũng đích thật là ta bịa đặt, ta chính là vì đem Mạc thị đối ra đằng châu. Ta cũng không cầu đảm nhiệm Mạc gia cự tử, càng không màng Mạc thị tài sản, ta không còn cầu mong gì khác. Ta chính là vì trả một phương này an ninh, ta chính là vì tất cả học sinh có thể dốc lòng tu học. Giờ phút này, Mạc Viễn hai mắt đỏ như máu, cùng loạn giận dữ hết, ta muốn khôi phục học thuật chính thống, ta muốn để Mạc gia tư tưởng tại cái này vũ trụ mê ngùng như cũ chiếu sáng dựng rỡ. Chương 159, cơ quan thú. Chương 159, cơ quan thú. Mặc Viễn lần này ngôn luận, nhưng cũng để đám người tâm thần rung động. Mọi người không nghĩ tới Tên này hung thủ giết người động cơ, lại có như thế nội hàm đám người sau bên cạnh mạc cũng lốc trệ tại chỗ. Chính xác, Mặc Thị là Mặc Tử hậu duệ, mà hắn Mặc thì là Mặc Thị hậu đại, nhưng ở hai mươi mấy năm quá trình trưởng thành bên trong, hắn chưa bao giờ nghiêm túc tu học qua Mặc gia tư tưởng. Hắn tiếp xúc chính là thương nghiệp, giao dịch, tiền tài, mà công trạng, hai chữ này, tựa như là đứng ở mạc Thị trong gia tộc nhất cái cự hình cái thang, tất cả mọi người muốn làm chính là trèo lên trên, xem ai ngu cao hơn, càng nhanh, cấp ép người phải không? Mạc Viễn nhìn chằm chằm chính Khất, trạng thái đã có chút điên, nghe đồn các ngươi sẽ có nhất định sát suất thức tỉnh suất siêu tự nhiên năng lực, ta đã không có đường lui, cũng không quan tâm đường lui, ta hôm nay liền muốn ngẫu nghịch ngươi, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tuột cùng đến cỡ nào siêu tự nhiên. Lúc này, Mạc Viễn đã đem bên hông còn cùng Mực Phương cùng cơ quan mặt dây chuyển giữ tại ở trong tay. Tay phải hắn ngón cái có chút xoa động, hình tròn cơ quan mặt dây chuyển bỗng nhiên như cánh hoa tầng tầng tán ra, đường kính lớn hơn một vòng, từ nguyên lai nắp bình lớn nhỏ, biến thành nhất cái tiểu hào la bản, mà la bàn tám cái phương vị bên trên, phân biệt khắc lấy nhất cái phi thường quy ký tự ngoại nhân không biết nó hàng nghĩa cùng lúc đó mặc viên tay trái cầm còn cùng mực phương ngón trỏ cùng ngón giữa lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc chuyển động khối ruby thủ pháp tinh chuẩn nhanh như thiểm điện phản phất đỉnh cấp khối bị trong trận đấu ưu tú tuyển thủ cùng cụt, còn cùng mực phương bị mặc viễn điều chỉnh làm một loại đặc biệt danh sách nội bộ phát ra tinh vi cơ quan vận động mặt ngoài rắc rối di động lập tức trung ương bộ vị trầm rãi mở ra nhất cái cửa sổ nho nhỏ có thể thấy rõ ràng khối bị nội bộ cài đặt một nho nhỏ lưới sắt bất quá to bằng ngón tay đang nhanh chóng mà chấn động nhẹ nhẹ phát ra ông nồn tiếng vang loại này ông nồn âm thanh đặt ở bốn phía chống trải trong hoàn cảnh lộ ra cực kỳ yếu ớt trừ phi khoảng cách gần vĩnh hai, mới có thể miễn cưỡng phân biệt trình khất rất xác định còn cùng mực phương cùng cơ quan mặt dây truyền bên trong không có bay ra bất luận cái gì màu lam dây lụa hai kiện vật phẩm cũng không thể phóng thích bất luận cái gì tín hiệu điện tử nội bộ thậm chí đều không có bất kỳ cái gì điện tử thiết bị mặt tử không chỉ có là xuân thu chiến quốc thời kỳ nhà tư tưởng chính trị gia hắn vẫn là một tên kiệt xuất khí cụ công tượng hắn thông qua thực tiễn kinh nghiệm cùng cao siêu kỹ nghệ sáng tạo ra văn danh thiên hạ mặc ra cơ quan thuật Mà loại kỹ thuật này chính là phát minh chế tạo khống chế máy móc khó có thể tưởng tượng hơn 2.000 năm trước sức sản xuất trình độ mặc tử liền có thể thiết kế đồng thời chế tạo ra có thể xương xào đoạt tiên công máy móc trang bị liên lô xe chuyển bán cơ còn có trong truyền thuyết có thể nhất phi trùng thiên điều tra mục riêng tại thời đại kia căn bản không có tức thì nguồn năng lượng điều kiện không có động cơ hơi nước không có động cơ trong càng không có điện năng dựa vào chính là có dạng thế năng cùng động năng lẫn nhau chuyển hóa máy móc nội bộ động lực đến tử có lực đàn hồi ra châu dây thử hoặc là áp suất ấnn lượng trúc phiến. mặc ra hậu đại như cũ Tuân theo đồng dạng nguyên lý dần dần sửa đổi vì lò xo so, hoặc là lực đàn hồi càng mạnh mạnh kim loại nguyên lý cùng loại với dây cốt đồ chơi nhưng thông qua tinh xảo cấu tạo cùng tinh vi thiết kế cho dù là dây cốt đồ chơi cũng có thể hình thành kinh động như gặp thiên nhân lệnh người vô an tán dương hiệu quả mặc ra cơ quan thuật cùng lỗ ban toàn thư đều là như thế đầy đủ thuyết minh hoa hạ cổ nhân kia tinh mỹ tuyệt luân tư tưởng cùng vị phụ thần công sức sáng tạo mặc viên trong tay còn cùng khối ruby phát ra tiếp tục rung động đều đều mà ổn định giống như là một loại đặc biệt tín hiệu hắn lại đem trên tay kia cơ quan mặt dây chuyển cùng khối rú bị sắp nhập, khối rú bị mặt ngoài lỗ hồng, cùng mặt dây chuyển chống giống bộ phận trung hợp, thông qua xoay tròn mặt dây chuyển, tới điều chỉnh chấn động sóng âm phong thích phương hướng. Bên kia bờ sông trong núi sâu, đống nhiên nổi lên vô danh phong đêm tối phía dưới rừng rậm còn, như từng đạo đung đưa trái phải quỷ ảnh. Đống nhiên, một đôi cánh tay trắng kiện, xé rách lưỡng cái cây, xuất hiện tại giữa sườn núi. Vật kia thân thể khủng bố cường tráng, chừng 2 mét chi cao, hai mắt bên trong lấp lóe từng đạo màu đỏ vòng sáng đám người nhéo mắt lại, thấy rõ kia là một con trồn người lên lông đen đại tinh tinh đại tinh tinh nắm lên to lớn đấm, nện gõ lồng ngực, ngửa mặt lên trời thét dài trong nguồn phát ra như thú không phải thú, lại xen lẫn kim loại rung động âm tiếng giống giận dữ đám người biến sắc. cái này đại tinh tinh hiển nhiên là một con tinh vi mặc da cơ quan thú, mà trước đó Mạc sơn chỗ trông thấy, khủng bố bóng người, hơn phân nửa cũng là da hòa này. Trình khất lại là nhìn xem Mạc viễn, cười nói, liền cái này, còn gì nữa không? Mạc viễn không nói lời nào, tiếp tục chuyển động trên tay cơ quan mặt dây chuyển. cái này một cái trước mắt, khổng lồ trên hắc sơn, đông nhiên hù dọa vô số chim bay, bảy chim quanh quẩn trên không trung không tiêu tan, nhưng rừng dậm hảo đãng. Tựa hồ không có bọn chúng đặt chân chi địa, cuối cùng chỉ có thể hướng về phương xa bóng đêm bay đi đám người chỗ đứng, là một đầu chạy nhỏ dọ chạy dòng sông. Mà bên kia bờ sông thì là một mảnh liên miên đại sơn, dốc núi nghiêng, hướng đám người. Một sát na này, trên sườn núi trong rừng rậm, sáng lên vô số song tinh hồng con mắt, bụi cỏ, nhánh cây cũng nhao nhao rung động, đủ loại vô số mà kể lập vật, lộ đầu ra. Nhỏ đến con sóc, con thỏ, lớn đến dê rừng, heo sao, thậm chí còn có thật nhiều lộng lẫy mãnh hổ, cùng thất thải cự mãng. Bọn chúng có được linh trí, ánh mắt vậy mà cùng nhau nhìn về phía chân núi chính cất. Cùng cụ mặt viện rốt cục đem cơ quan mặt dây chuyển chuyển tới cuối cùng vị trí, sau đó trong mắt phóng xuất ra hung hãn quan mang, nhìn xem chính thức. Cũng là lúc này, các loại động vật đều xuất hiện cử chỉ khác thường, nhao nhao trồi người lên, trong mồm phát ra sen lẫn tiếng kim loại chu lên âm ầm. Toàn bộ dốc núi lôi động, những cái kia động vật bỗng nhiên giống như bị điên, hướng dưới núi vọt tới. Bọn chúng chạy qua trình bên trong, phát sinh càng thêm quỷ dị mà mới lạ một màn, bọn chúng kim loại khớp nối cắt ra, bởi vì cao tốc chạy, xương cốt đâm rách ngụy trang da lông, chợt nhìn lại, tựa như là mất đi một ít tốc vít. Sau đó xuất hiện vận hành trục trặc, nhưng cái này hiển nhiên không phải trục trặc bởi vì loại trạng thái này xuất hiện tại mỗi một cái cơ quan thú trên thân, đương nhiên, mấy chục con hình thể to lớn lợn rừng phóng tới toàn bộ đàn thú phía trước nhất, bọn chúng bốn con móng có co vào, quân mình tiến vào thân thể, sau đó ngụy trang ra lông từ nội bộ bị xé nứt, tinh vi tráng kiện móc cài, theo bọn nó thân thể mặt bên lật qua lật lại mà ra ước chừng 10 đầu máy móc lợn rừng tụ hợp cùng một chỗ, móc cài xoay tròn, hoàn thành cùng loại chuẩn thọ kết cấu khóa kín, sau đó bọn chúng ầm vang rơi xuống đất, hình thành nhất cái đại hào cái bệ. Cùng lúc đó càng nhiều cơ quan thú đằng không mà lên trên thân khác biệt bộ vị đều là xoay chuyển ra tinh vi móc cài một đầu tiếp lấy một đầu cơ quan thú thông qua móc cài nối liền cùng một chỗ càng chồng càng cao hình thành nhất cái đường kính mấy mét cây cột lại cùng lợn rừng hình thành cái bệ kết nối cùng lúc đó mặt khác ba phương hướng còn có tương tự ba cái cái bệ ngay tại nhanh chóng ghép lại mà thành toàn bộ quá trình hùng vĩ mà rung động chỉ sợ đến có hơn vạn đầu cơ quan thú thân thể của bọn nó thông qua loại nào đó tinh vi thiết lập cuối cùng hợp lại cùng một chỗ bọn chúng nội bộ cơ quan bộ kiện cũng hoàn mỹ xứng đôi hình thành nhất cái có thể liên động sinh thể cuối cùng Mấy chục con mãng xả cơ quan thú, ở trên không bên trong, liều ra hai cái đá lợm chấm giao thoa to lớn sừng thú. Một tiếng có thể mặc thấu mấy trăm cây số to lớn tê minh thành vang lên. Giờ này khắc này, đứng tại bên kia bờ sông vật thể, rõ ràng là một con mọc da bốn vó, thân ngựa đầu rồng, lại đầu có được sừng hiệu tự hình cơ quan thú. Độ cao của nó, chỉ ít 80m có hơn, cao độ tương đương với 30 tầng lầu. Roeng, nó kia từ mười mấy đầu lợn rừng cấu thành tựa vó, đặt về mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển. Các loại động vật ngụy trang da lông, tạo thành nó ngũ thải bàn lan thân thể đồng thời, bởi vì ghép lại nguyên nhân, nó có thật nhiều bộ vị không có da lông che giấu, trần truỵ bên ngoài, mắt thường nhìn thấy, nội bộ là cực độ tinh vi, nhanh nhẹn, linh hoạt, máy móc kết cấu, đòn bẩy, dòng, dọc, bánh răng, truyền lực trụ, liên trục khí, toàn bộ từ kim loại chế tạo, với lại bộ kiện mật độ cực cao, có địa phương thậm chí tinh vi như đồng hồ. Dưới bóng đêm, có chút chuyển động kim loại bộ kiện, phản xạ ám hào quang màu bạc, tràn ngập kim loại cảm nhận cùng tinh vi máy móc mỹ cảm. Hai mắt của nó bên trong, cũng không có chính thức trên ý nghĩa con người, mà là hàng trăm hàng ngàn cái chặt chẽ kết nối bánh răng, ngay tại trầm trầm chuyển động, khe hở bên trong, xuyên suốt màu đỏ sẫm mang, lộ ra thần bí mà khí thế kinh người. Mạc Viên trầm giọng nói, "Mạc gia học phái người sáng lập Mạc tử, chỗ nghiên cứu ra tới đại thứ nhất cơ quan thú, mọc ra bốn vó, tương tự ấu Hưu, mà ta chế tạo ra đài này cơ quan thú tổng hợp thể, chính là vì gửi lời chào tiên tổ, nó tên là cơ quan thú nhược Lộng." To lớn máy móc Hưu ngựa mặt lên trời tê mình. Bốn vó đột nhiên đập mạnh, thân hình khổng lồ lại như linh xảo phi yến, động nhiên đằng không mà lên, một nháy mắt liền vượt qua dòng sông. Sợ là có nặng mười mấy tấn to lớn cốt sắt, tại mặt đất hình thành một tảng lớn bóng đen, hướng phía Trình Khất giẫm đạp mà tới. Mà lúc này Trình Khất, hai mắt mở to nhìn xem giữa không trung máy móc cơ thú không có một tơ một hào điện tử tín hiệu tràn ra, hoàn toàn dựa vào đặc biệt chấn động sóng tiếp thu mệnh lệnh. Toàn thân không có bất kỳ cái gì hiện đại nguồn năng lượng, toàn bằng tinh vi, dây quất kết cấu, khởi động. Kia trần trụi bên ngoài, mỗi cái tản ra kim ánh dạng đông chạch bánh răng, đều là như thế xảo đoạt tiên công. Tùy tiện quét qua, liền có thể trông thấy tinh vi vật lý kết cấu chỗ cấu thành một góc, hết thảy vận hành đều là như vậy mới mà, thông thuận, nói ít hàng trăm triệu bánh răng, vận chuyển lại vậy mà an tình mắng. Hắc ám trên bầu trời đêm, cơ quan thú nhược lộc tản ra một loại mê người hào quang. Bất kỳ một cái nào thẳng nam, tận mắt nhìn thấy về sau, đều không thể chống cự loại này, cực hạn máy móc mỹ học chỗ hiện ra thị giác tỉnh yến. Loại này tỉnh yến, cùng hoa côn luân cơ thể dạ khác biệt, không có mãnh liệt như vậy tương lai cảm giác, ngược lại là một loại phù cổ, thủ công, tinh vi, to lớn đi mắng, đồng thời lại tràn ngập lực lượng rung động cảm giác đường nét độc đáo, đại khí bằng bạc. mặc ra cơ quan thuật, cổ hoa hạ chi thần công, danh bất hư truyền. Một sát na này, trình khất trong mắt, phản phất có vô số pháo hoa bạo liệt, miệng hắn khẽ nhếch, quá hiển nhiên như Chương 160. Năng lực khai phát. Chương 160. Năng lực khai phát cơ quan tú nhược lộc. Thân thể khổng lồ giống như thiên địa thần thú, nó thân thể là không, vượt qua dòng sông, một con gót sắt cao cao giơ lên, hướng phía trình khất vị trí trả đạp mà hạ. Phu cận đám khán giả lập tức kinh hoàng một mảnh, chạy trối chết. bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhìn cái náo nhiệt vậy mà liên lụy ra như thế nguy cơ, kia gót sắt đạp xuống đều phải biến thành thịt nát. duy chỉ có trình khất đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là chân mày hơi nhíu lại. thưởng thức thì thưởng thức, nguy cơ vẫn là đến giải trừ. nhưng quái gì chính là, trình khất không có điều động ý hình sinh hóa chiến giác cũng không có đem thân thể chuyển biến làm máy xì lực trạng thái, mà là ánh mắt tại cao tốc chớp động lên tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì, hắn phải hoàn thành một trận thảo thí, đồng thời cũng là một lần cực hạn khiêu chiến. giờ này khắc này, Trình khất trong đầu nhớ lại mạc lơ đáng ở giữa một câu, cấp s gen người năng lực, chợt nhìn lại rất đơn nhất, nhưng nếu như đầy đủ khai phát, liền biết xuất hiện biến hóa vô tận hiệu quả. Trình khất suy nghĩ cuồn cuộn, suy nghĩ cũng là nhanh như thiểm điện. hắn nhìn về phía mặt viên trong tay còn cùng một phương, thanh âm của nó chấn động, đến từ hạch tâm bên trong tiểu miếng sắt đã tưởng. trinh khất tại rác rưởi địa cầu thời gian, vì bán đi nhất cái tốt giá bán, cũng nếm thử chữa trị qua không ít thiết bị, hiểu được một chút thông thường vật lý học tri thức. Hất Tần suất đơn vị cũng chính là mỗi giây chu kỳ tính biến động số lần. Mà còn cùng mực phương bên trong tiểu miếng sắt, chiều dài ước chừng 3 cm, độ dày 1 ly tả hữu, nó chấn động tần suất hẳn là tại mấy chục hạt đến mấy trăm hạt giữa giữa. Cũng chính là loại này tần suất, cùng cơ quan thú thể nội một ít bộ kiện, sinh ra cùng loại cộng hưởng hiệu quả, từ đó đạt tới thao túng cơ quan thú mục đích. Biến báo một chút, trình khất nheo mắt lại. Ta lợi dụng siêu cấp tốc độ, tại trong phạm vi nhỏ di chuyển nhanh chóng, cũng có thể hình thành chấn động hiệu quả. Nếu như ta tần suất có thể đạt tới cùng còn cùng mực phương giống nhau hạt gi như vậy có lý luận bên trên, ta cũng có thể khống chế cơ quan thú Mạc Viễn dùng chính là thiết bị, mà ta dùng tự thân." Cung Mạc nói tới đồng dạng. Cấp S gen năng lực, chợt nhìn lại rất đơn nhất, nhưng nếu như xảo diệu sử dụng, cũng có thể biến hóa vô tận. Chấn động, tuyệt đối là siêu cấp tốc độ khai phát phương hướng một trong. Tốc độ cực hạn dưới, trình khắc đối với mình thân thể trưởng không còn không có như vậy tinh chuẩn, phản phất che một tầng xa, không cách nào hóa thân hình người chấn động động. Cho nên trình khất đem mình di động phạm vi thiết chí là không. 5m. Qua lại một lần, khoảng cách là một mét, đồng thời cũng tương đương với chấn động một lần, tổng hợp hoàn cảnh nhân tố dựa theo tốc độ lớn nhất dây nhanh 300m tính toán. Trình Khất trước mắt có thể đạt tới lớn nhất tần suất là 300 hạt. Hắn có thể bắt đầu từ số 0, từng bước tăng lên cái này tần suất, nếu như còn cùng mực Phương tại 300 hạt trong vòng, như vậy Trình Khất chắc chắn sẽ có nhắm ngay kia một cái trước mắt, suy nghĩ của hắn cũng vô cùng có khả năng biến thành sự thật. Giờ khắc này, Trình Khất bên chân, đột nhiên tràn ngập lên ồn ào náo động đủ đất đại khái có thể thấy rõ, cả người hắn tại trái phải di động, nhưng hình dáng lại càng ngày càng mơ hồ, đám khán giả đã chạy ra rất xa, có người hoảng sợ quay đầu, vị kia cấp S gen người đang làm gì? Tốc độ của hắn thật nhanh, nhưng là nguyên điệu tẩu vị, cũng không đi ra địch nhân tầm bán a gót sắt đặt xuống, hắn còn phải biến thành thịt nát. Lúc này chính khắc đau nhức đồng thời vui vẻ, cảm giác đầu góc của mình muốn bị vung thành một não, xương cốt cũng truyền tới cảm giác đau. Nhưng cùng lúc cũng có thể ý thức được, chấn động con đường này hẳn là có thể được đến thông. Chính khắc thị giác bên trong hết thảy đều đã trở nên mơ hồ, thế giới phản phất một đài HD màn hình. Nhưng lúc này có người cầm đài này màn hình, tại điên cùng lay động, cảnh vật đều hôn thành một bãi, sát thái cũng bị vung thành đường nét. Loại này cấp tốc trở về cùng thẳng tắp chạy khác biệt, cường độ quả thật có chút cao. Chính tại cảm thụ được tự thân tình huống không sai biệt lắm đã đến 100 hạt dự, không có đối với tầng 200, 250, không đối bên trên, tiếp tục. Lúc này, to lớn gót sát khoảng cách trình khất đỉnh đầu đã không đủ 2 mét, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh khí thế. Cái này một cái trước mắt, ước chừng là 270-290 hạt dự, trình khất đột nhiên xuất hiện một loại kỳ diệu cảm giác. Cảnh vật bốn phía, mặc dù vẫn là mơ hồ một mảnh, nhưng trình khất lại trông thấy cơ quan thú nhược lộc thể nội mấy ngàn hoạch tâm cơ quan, kia là từng khỏa giống như là máy móc trái tim một dạng đồ vật. Bọn chúng tại mơ hồ thế giới bên trong, lộ ra dị thường rõ ràng. Trình Khất thậm chí có thể cảm nhận được trong đó dây cốt thư giãn lực đạo ngoại phóng, cùng các loại cơ quan lò xọ phiến rung động. Con mắt có chút chần chừ. Trình Khất giật mình đây không phải là một loại thị giác, mà càng giống là con rơi sợ nạ thăm dò cơ chế. Chỗ trông thấy hết thảy là một loại chấn động phản hồi, sau đó lại tại trình Khất trong đầu, cấu thành hình ảnh, chẳng những có thể suy thấu, với lại cùng cái khác vật phẩm so sánh, là một loại rõ ràng trạng thái. Cũng là lúc này, trình Khất rốt cuộc minh bạch, toàn bộ cơ quan thú hạch tâm bộ kiện đều tại nhất cái tương đối nhỏ hẹp phạm vi bên trong chấn động, mà mình hiện tại cũng ở vào trong phạm vi này. Trình Khất trước đó không biết được nguyên lý này, ngược lại đánh bại đánh bạn, làm chính mình tiến vào một loại sẵn nạ cơ chế, đồng thời, Trình Khất còn phát hiện, thị giác bên trong kia hơn ngàn cái cơ quan thú hoạch tâm bộ kiện nhan sắc sâu cạn khác biệt, bởi vì bọn chúng đều là màu lam, nhưng có rất nhiều sinh độ, có rất nhiều lam nhạt đồng thời theo Trình Khất tự thân tần suất điều chỉnh, bọn chúng sâu cạn sẽ còn phát sinh biến hóa. Cuối cùng xác nhận, Trình Khất tự thân càng tiếp cận cái nào đó bộ kiện tần suất, cái này bộ kiện nhan sắc liền biến càng sâu. Nguyên lý hẳn là cộng hưởng càng mạnh, đại não đối với vật thể tạo dựng liền càng rõ ràng. Trình biết Mình phát ra cảm giác là một loại rất siêu tự nhiên điều tra năng lực, nhưng cần tìm thời gian đầy đủ nghiên cứu. Mà liên quan tới cơ giới thú điều khiển phương thức đã minh mạch. Trình Khất khóa chặt cơ quan thú nhược lộc đầu bên trong, nhất cái cùng loại với bánh lái bộ kiện, cái này bộ kiện rất tinh vi, như là nhất cái đại hào bánh răng, nhưng mỗi cái răng đều là nhất cái khinh bạc, ngay tại có chút rung động miếng sắt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trình Khất giơ tay lên, lòng bàn tay hướng bầu trời, nhìn như là nghĩ lấy sâu kiến thân thể, chống cự kia rơi xuống góc sát. Nhưng thực tế, Trình Khất tại yếu ớt điều chỉnh tự thân chấn động tần suất. Thông qua sâu cạn nhan sắt chỉ dẫn, cuối cùng tần suất ước chừng là 27 năm hợp dị, mà cái này tần suất cũng cùng bánh lái bên trong có khác, dừng số 0, tiểu miếng sắt giống nhau cơ quan thú nhược lộc thể nội truyền đến tiếng oanh minh vang. Oanh, oanh, Đại điệu truyền đến tam trọng rung động, chính là cự hình cơ quan thú, ba con gót sắt rơi xuống đất âm thanh. Mà nó phải mong trước, tại nhanh chóng rơi xuống quá trình bên trong, đống nhiên đứng im, mang theo động khí lưu, đem phía dưới thổi ra một trận hình tròn bụi đất gợn sóng. Mà gợn sóng trung tâm, chính là cái kia mặc màu lam áo thiếu niên. Thân thể của hắn không còn rung động, đám người rõ ràng trông thấy Hắn một tay no hướng không chúng, nhìn như là cùng kia huyền không gót sát tiếp xúc, trên thực tế còn trên lệch trước chừng 10 cm. Mà lúc này, kia cơ quan thú nhược lọc vậy mà như điều khác, không di động nữa, đứng im tại không trung đương nhiên, cho dù nó không di động nữa, cô kia có cảm giác gáp bách thân thể, như cũ huy phong lấm liệt đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này liền giống như là một loại thần kỳ pháp thuật, to lớn cơ quan thú nhược lọc vậy mà nghe theo trình khất chỉ huy. Làm sao có thể? Người làm cái gì? Mặc viễn cũng là kinh, trong tay hắn cơ quan mặt dây chuy chính là một loại điều tiết chấn động tần suất đạo cụ, mục đích đúng là cùng cơ quan thú thể nội bánh lái xứng đôi, chỉ dẫn cơ quan thú hoàn thành đặc biệt động tác. Mà cơ quan mặt dây chuyển có thể điều tiết tần suất nhiều đến 2-4 loại, lại xứng đôi động tác chỉ có chính hắn rõ ràng. Cái kia gọi là trình khất ra hỏa, lại có thể dựa vào tự thân, phát ra tối cao 300 hertz chấn động. Coi như cấp S gen người vượt quá tưởng tượng, có thể làm được một bước này. Nhưng mình xứng đôi phương thức, hắn lại là làm sao phá giải? Trình khất là đoán mò. Hắn suy đoán bánh lái bên trên, dừng số 0, hai chữ, hẳn là đứng im ý tứ, cho nên điều chỉnh tới tần số tương đồng đoán sai cũng không quan hệ. Đại không được một khắc cuối cùng, trực tiếp di động cao tốc, tránh nệ giống đạp. Nhưng kết quả là, Trình Khất đoán đúng. Cái này một đợt, để hắn trăng đến. Trong mắt mọi người, đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Màu lam áo tràng phiêu dãng, kia như một tên có thể điều khiển cự thú thần. Chương 161, nhất định phải mai. Chương 161, nhất định phải mai. Trình Khất thân thể lần nữa bắt đầu chấn động 28 năm hạt. Cùng cơ quan thú nhược lực bánh lái bên trên, viết có, Bắc 22, miếng sắt tần suất trùng hợp. Mà hiện trường bên trong, Trình Khất giơ cao tay, có chút hướng bắc bên cạnh huy động. Tiếng Anh Minh tái khởi, to lớn cơ quan thú có chút xê dịch bước chân, hướng bắc bên cạnh vượt một bước, sau đó ngang đầu đứng thẳng. Trình Khất buông cánh tay xuống, chậm rãi trở lại. Dưới bóng đêm, cự hình cơ quan thú khí thế kinh người. Nó cái này nhất xê dịch, vừa vặn đứng tại sau lưng Trình Khất, liền phản phất là Trình Khất thủ hạ một tên kỷ luật nghiêm minh tướng sĩ. Một màn này, ma huyễn mà không thể tưởng tượng nổi, hiện trường có chút nhát gan tân khách, vậy mà bắt đầu sinh ra quỷ xuống cúng bái suy nghĩ. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể điều khiển mặt ra tạo vật? Ngươi làm sao có thể điều khiển tác phẩm của ta? Mạc Viễn cầm còn cùng Mực Phương cùng cơ quan mặt dây chuyển, thân thể run rẩy, lúng cuống tay chân thao tác, mong muốn một lần nữa đoạt lại cơ quan thu quyền thống chế. Nhưng không biết vì cái gì, Mạc Viễn cảm giác mình tay không nghe sai khiến, cánh tay một trận run rẩy, khối rũ bị cùng mặt dây chuyển xoát một tiếng rơi xuống mặt đất, lan rất xa, mặt dây chuyển cũng bởi vì quằn động, phát sinh vỡ vụn, tràn ra mấy khối mảnh vỡ. Lập tức, Mạc Viễn nhất cái là đảo, vậy mà bịch một tiếng ngã nào trên đất. Trình Khất lúc này mới chú ý tới Mạc Viễn gương mặt, hơi kinh hãi. Cặp mắt của hắn, lỗ mũi, trong lỗ tai, đều là chảy ra thà thiết máu tươi. Mà lúc này Mạc Viễn hai tay vịt mình huyện thái dương thống khổ nói ngươi vừa mới cao tốc chấn động thời gian có mấy cái nháy mắt ta cảm thấy đầu của mình rất đau nhức đại não giống như là bị điện giật chui quay nát đồng dạng a đau quá trình khất hai mắt hơi mở là cộng hưởng mỗi cái vật thể đều có đặc thù chấn động tần suất một khi phụ cận xuất hiện tần số cao chấn động hoàn cảnh lại chấn động tần suất tương tự thời gian sẽ sinh ra chấn động biên độ lập ra từ đó tạo thành nội tại tổn thương cái này liền giống như là nhảy dây tại thời cơ thích hợp thôi động đu dây đu dây liền biết càng đậm càng cao lịch sử loài người bên trên Rất nhiều bởi vì cộng hưởng mà dẫn phát chuyện ngoài ý muốn. Năm 1850, nước Pháp tây bộ ngang nóng thành phố Manơn sông cầu lớn, một đội nước Pháp binh sĩ tại trên cầu thông hành, kết quả bọn hắn bộ pháp quá mức trình tề, chỗ sinh ra tần suất ngoài ý muốn cùng cầu lớn, cố hữu tần suất phù hợp với nhau, sinh ra cộng hưởng, dẫn đến cầu lớn bỗng nhiên phát sinh đổ sụp, tháng 2 năm 26 người bởi vậy mất mạng. Năm 1831 nước Anh bao mệt nhọc cầu treo đổ sụp sự kiện, cũng là tình huống tương tự. Mà nhân loại đại não, cũng có được chính mình tần suất, ước chừng là 20-30 Hz. Vừa mới, trình khất tự thân chấn động tần suất, từ không tăng lên đến 300 kinh lịch mỗi một cái băng tần mà mặc viễn chỗ đứng lại cùng trình khất phi thường gần, cho nên Mạc viễn trong nào sinh ra cộng hưởng hiện tượng. Lúc này mặc viễn ngũ quan chảy máu cũng đã xuất hiện mạch máu vỡ tan tình huống. Trình khất cảm giác rất ngoài ý muốn, siêu cấp tốc độ có thể biến chuyển vì chấn động mà chấn động, thế mà còn có thể tạo thành dạng này tổn thương. Nếu như mình có thể không chê tinh chuẩn năm đấm, để năm đấm chấn động tần suất cùng tảng đá tương tự, như vậy một quyền vùng ra, có lẽ căn bản không cần bao lớn lực lượng, liền có thể đem tảng đá đánh nát đấy. Không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Mặc viễn bỏ trên mặt đất, hắn cắn răng. Cố gắng với tới phía trước đã hư hao cơ quan mặt dây chuyền, ta không thể thất bại, ta muốn đem Mạc Thị từ đằng châu bên trong đuổi đi ra, nếu như đội không đi ra, ta liền giết bọn hắn, một tên cũng không để lại giết bọn hắn. Mạc Viễn. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng trầm thấp gầm thét Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, Mạc Viễn cả người sưng sờ, hắn run rẩy quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy 67 đạo thân xuyên đồ tây đen thân ảnh, lặng lặng đứng tại dưới bóng đêm. Mạc Viễn con người bỗng nhiên co lại, "Các ngươi!" Thân ảnh bên trong, một tên 80 tuổi khoảng chừng lão giả đứng tại phía trước nhất, còn lại tất cả mọi người đều tự giác cùng lão giả trên lệch nửa bước. Hắn tóc trắng phơ, thân thể còn lưng, nhưng một đôi mắt lại lóe ra quan trạch, thân thể của hắn dù lão, nhưng cả đời chinh chiến cửa hàng chỗ lịch luyện ra khí thế vẫn tại. Mạc Viễn, lão giả thở thật dài, có chút nhắm mắt, ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại như thế này người. Tất cả các tân khách đều kinh, chân cũng có chút tê dại đây không phải là Mạc thị gia tộc người mất nóng sao? Minh lần này đến, chính là tham gia bọn hắn tang lễ, chư vị không cần kinh hoàng, Ta đại biểu Mạc thị hướng chư vị xin lỗi." Lão giả chậm rãi nói, "Đây hết thảy là chúng ta Mặc Thị gia tộc định chế một cái kế hoạch, mục đích là tránh né hung thủ truy sát. Đồng thời trong bóng tối vạch trần hung thủ chân diện mục Chúng ta cũng bất quá là phục dụng một chút đặc thù thuốc biến đổi gen mà thôi. Một đám tân khách lúc này mới chậm rãi hít một hơi, đem vừa rồi gây mất khẩu khí kia cho nối liền. Mặc Viễn nằm trên mặt đất, con người là khó mà miêu tả chấn kinh. Các ngươi, Lão giả nhìn Mặc Viễn một chút, cái sau miệng bên trong không ngừng tràn ra bọt máu, chỉ sợ đã không còn sống lâu nữa. Lão giả lập tức chuyển động ánh mắt, nhìn về phía trước thiếu niên, đi về phía trước đi vài bước, khẽ bước cằm, vừa mới ngài trưởng khống cơ quan thú, ta nhìn thấy, chân tướng sự tình. Ta cũng minh bạch, ta Mạc Bắc Sơn đại biểu Mạc thị gia tộc, hướng ngài ngỏ ý cảm ơn." Nói, lão giả chậm rãi xoay người, hắn sau bên cạnh còn thừa 66 tên nam đinh, cũng mặt hướng Trình Khất, cùng nhau xoay người đã thấy Trình Khất khoát tay áo, hình thức liên miễn. Lão giả chậm rãi ngồi thẳng lên, trong mắt lại hiện ra một vòng nhiệt lệ, ta tuyệt đối không nghĩ tới, Mạc Lâm hắn lại còn có thể nhận biết ngài nhân vật như vậy, đồng thời còn có thể đem ngài mời đến Đằng Châu, chuyên môn đến giải quyết ta gia tộc nguy cơ, hắn thật là có tài đức gì à? Mạc Lâm, Trình Khất nghiêng đầu một chút, "Ai Tên này tên là Mạc Bắc Sơn, Mặc Thị Đại gia trưởng hơi sướng sở, ngay không phải thụ hắn nhờ và sao? Hắn là bị nhân con trai thứ hai. À, cái a, cái kia nhị ba a. Trình Khất Khịt mũi coi thường, hắn không xứng. Lần này đến phiên Mạc Bắc Sơn sướng sờ, hắn lại quay đầu, cùng sau bên cạnh dòng roi liếc nhau một cái. Không phải Mạc Lâm, đó là ai? Mặc Thị gia tộc còn có ai có thể mời được một tên cấp S gen người? Anh ngay nói thật, Mặc Thị trong gia tộc không có bất kỳ cái gì người có thể mời được cấp S gen người, bởi vì ngay cả hắn Mặc Bắc Sơn đều không có dạng này phương pháp, coi như biết mấy tên cấp S gen người tin tức, bọn hắn cũng đưa không đi vào lời nói. Trước đó, Mạc Bắc Sơn còn tưởng rằng mình nhĩ nhĩ tử, vừa xa mình kỳ vọng, sử dụng một ít thủ đoạn, mời đến trước mặt vị này. Vậy cái này, Mạc Bắc Sơn thần sắc kinh nghi bất định, chẳng lẽ là ngân hà hệ liên minh? Không đúng. Trình khất ngửa đầu, trước đó nói qua, ta với các ngươi Mạc thiếu gia là bằng hữu. Mạc thiếu gia? Cái nào Mạc thiếu gia? Lúc này Mạc Bắc Sơn hai mắt hơi mở, cùng trước đó khán giả đồng dạng, trong lòng đều là cùng một cái nghi vấn, Mạc nhà thiếu gia đông đạo. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một đạo hắc lên đấu bổng màu đen bóng người, chậm rãi đi đi đến trước mặt lão giả sau đó chậm rãi lấy xuống mình áo tràng ở trong quá trình này, mặc bác sơn hai mắt từng tấp từng tấp chừng lớn, chỉ thấy người áo tràng ảnh khẽ buốt cảm, ra ra, chính thất hắn thật là bằng hữu của ta, mặc tiểu tịm, mặc bác sơn kinh ngạc không thôi, ngươi làm sao có thể nhận biết? lúc này chính thất lỗ tai dựng lên, hả? mặc bạn danh gọi mặc tiểu tịm, ta rồi mẹ, danh tự này quá đùa, dù là ngươi gọi mặc tịm đâu, cũng cao đại thượng rất nhiều, mặc tiểu tịm, cùng ngươi kia cao quý tạo hình hoàn mỹ không xứng đôi, ha ha ha, chính thất nhịn không được, phấp phấp cười một tiếng đem đám người dọa đến run một cái, cái này cấp s gen người chuyện ra sao? Nhất kinh nhất xã bọn hắn tự nhiên nghĩ không ra, Trình Khất còn là lần đầu tiên nghe tới Mạc bản danh. Mạc biết Trình Khất đang chê cười mình, khỏe miệng có chút run rẩy, ra da, lần này may mắn Trình Khất hỗ trợ." Mạc Bác Sơn đã hơi kinh ngạc nói không nên lời. Lúc trước hắn nghĩ tới tất cả khả năng, chính là không có nghĩ qua, Mạc cái này tầm thường nhất tiểu bối, còn có thể nhận biết loại này đại nhân vật. Hiện trường các tân khách cũng là như thế, Trình Khất trước đó nói mình là Mạc thiếu gia bằng hữu, bọn hắn nghĩ tới đại thiếu gia, nhị thiếu gia, chính là không có nghĩ qua Mạc gia tộc này bên trong tiểu trong suốt. Lúc này, Trình Khất chợt, chợt nói, "Mạc lao gia tử, Ngươi 66 dòng giỏi đều tỉnh lại, cùng ngươi đi một đường, ngươi nhưng thủy trung đều không có phát hiện, thiếu một cái mạng, xem ra, ngươi bình thường đối với hắn thật đúng là rất coi thường a. Mạc Bác Sơn biến sắc, nhìn về phía Trình Khất nói, không dám. Không dám. Trình Khất lại nói, cái kia bị ngươi ký thác kỳ vọng nhị như tử, tại tỉnh lại ngay lập tức, liền thu thập tài vật chạy trốn. Mạc Bác Sơn hai mắt trừng một cái, cái gì? Trình Khất lại nói, sau đó mạng thức tỉnh, không rời không bỏ, một thân một mình trong bóng tối điều tra hung phạm, nếu không phải hắn, các ngươi những người này coi như tỉnh lại, cũng phải bị lần lượt lấy máu. Mạc Bác Sơn thân thể cứng đờ con người run rẩy nhìn về phía mạng. Mặc Như cũ gật đầu, đây là ta phải làm, nhưng công lao ở chỗ chính thất. Chính Khất âm thanh lần nữa truyền đến, mặc Kinh Thương tài năng, trong mắt của ta phi thường ưu tú, đang tìm kiếm hung thủ quá trình bên trong, hắn còn ân uy tình thị, thành lập một đầu lấy quạng sản xuất liên, khơi thống lĩnh quan hệ, đồng thời còn hiện ra kinh người toán học khả năng tính toán. Những này, tại các ngươi gia tộc bên trong, có lẽ qua quyết bình bình, nhưng trên người hắn, còn có nhất cái ta rất thưởng thức phẩm chất. Ta xuất thân từ giác rưới địa cầu, hắn đã từng cùng ta giao dịch thời gian, không có bất kỳ cái gì lừa gạt, không có bất kỳ cái gì lừa dối. Giao dịch công bằng công chính. Mỗi lần giao dịch hoàn thành, hắn đều sẽ để lại một chút lễ vật, thể nghiệm cảm giác tốt đẹp. Hoàn toàn không có bởi vì ta là một tên tầng dưới chốt người nhà giác, mà sinh ra một tơ một hào khác nhau đối đãi. Trình Khất hổ màng, nhìn xem có chút cảm động mặt, ăn ngay nói thật, ta tại giác rưởi trên địa cầu sinh hoạt nhiều năm như vậy, gặp qua tất cả thương nhân đều ti tiện mà tự tư, mà Mạc thiếu gia, là một cái duy nhất đáng tin cậy người. Không biết vì cái gì, mặt lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Trình Khất hướng Mạc ngưỡng ngửa đầu, ta giúp hắn, cũng là bởi vì hắn đầy đủ ưu tú. mặt bác Sơn lại cũng bị cảm động tới đỉnh. Jun Jun dậy dậy cùng mạc ốm, vỗ mạc phía sau lưng nói, Hảo Hải Tử, dừng một chút. Mặc Bắc Sơn lại nói, gia tộc sự vụ bận rộn, ta kế hoạch lúc đầu là để ngươi nhị bá đảm nhiệm mạc Thị gia tộc trưởng môn nhân, hiện tại xem ra thật sự là hắn không xứng, Hải Tử, không biết ngươi có nguyện ý hay không, thay ta cái lao nhân này chia sẻ một chút đâu. Mặc thân thể đột nhiên đình trệ, nặng hồi lâu, run dậy nói, ta nhất định đem hết khả năng. Chậm. Mặc nhìn trên mặt đất đã thoi thóp mà vẹn, mày nói, gia gia, ta cảm thấy đi qua những trong năm này, chúng ta nghiêm trọng xem nhẹ Mặc gia văn hóa tầm quan trọng, nếu như có thể, ta nghĩ từ nay về sau tại kinh doanh tốt gia tộc sinh ý đồng thời thêm đại đối với mặc gia văn hóa trên giường thêm đại đối với đám học sinh duy trì cứ trừ rơi trên người bọn họ làm việc để bọn hắn một lòng tu học mặt bác sơn trầm rãi gật đầu nghe ngươi Mạc viễn nhìn trầm trầm mặt hai mắt mở to nhưng hắn đã hơi thở mồm manh, nói không ra lời ngữ mặt lại liếc mắt nhìn chính thất hé miệng nói liên quan tới núi bên trong con kia đồ đang được lộc chúng ta về sau cũng không cần tại thờ phụng cho dù phải tin phụng lúc này mặt trở lại ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung chúng, chúng ta cũng hẳn là thờ phụng cái này tới từ mặc gia côi bảo cơ quan thú như Mạc Bắc Sơn lần nữa gật đầu, nhìn xem Mạc, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, "Nghe ngươi, cái này một cái chớp mắt." Mạc viên ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện một tia thoải mái, nhưng đây cũng là tính mạng hắn bên trong cuối cùng một cái chớp mắt, sau một khắc, đầu của hắn nghiêng một cái, triệt để tắt thở. Trình Khất lặng lặng nhìn Mạc đem hắn nâng cao, một mặt là Mạc thật là nhất cái rất ưu tú người, một phương diện khác, là tiếp xuống tốt hối đối thủ lao. Mà lập tức, Mạc giải quyết ra tộc nguy cơ, đầy đủ chứng minh mình năng lực, đồng thời bị Mạc Bắc Sơn nhận định là người nối nghiệp. Chập nhiều như vậy chuyện tốt tập trung ở cùng một chỗ. Tên đưa lại còn là cá chết mặt, tựa hồ còn so trước kia càng thêm thâm trầm. Đống nhiên, nơi xa một đạo sinh đẹp thân ảnh, từ trong đêm tối chạy mà tới. Nàng trực tiếp chạy đến trước mặt mọi người, không nói lời gì, một thanh liền ôm lấy Mặc. Mặc cũng mở to hai mắt nhìn, nữ tử trước mắt đẹp đến nỗi người ngạt thở. Hắn có chút cả lâm mà nói, Mộng. Mộng Lan. Đã thấy Mộng Lan nhìn xem Mặc gương mặt, Thu Thủy trưởng mắt có chút hiện nước mắt. Ba Nhi. Mộng Lan đối Mặc gương mặt, trực tiếp hôn một cái. Mặc triệt để mơ hồ, con mắt trưởng đến cực hạn, trong mắt đều từ hốc mắt rơi ra tới. Sau đó. Mặc con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, khỏe miệng rốt cuộc ép không được, co cắp, không tự điều khiển, bắt đầu có chút dưng lên. Ha ha ha. Trình khất cười ngửa tới ngửa lui, ta liền nói à, sự kiện sau khi hoàn thành, mặc thiếu ra miệng nhất định phải lệnh thành mai. chương 162. Kết toán. chương 162. Kết toán. Hết thảy hết thảy đều kết thúc. Trình khất trở thành toàn bộ mạc thị gia tộc trọng yếu nhất khách nhân. Mạc Thị không hổ là cao cấp nhất thương nghiệp gia tộc, ngay cả tân khách đều có kỹ càng đẳng cấp phân chia. Một khi khách nhân đến thăm, bọn hắn sẽ dựa theo đối ứng đẳng cấp quyết định tiếp đài trình độ, bao quát cùng đi nhân viên cấp bậc, ăn ở dự toán hạn mức cao nhất. Chinh Khất bị Mạc Thị định là một cấp bậc khách nhân. Nghe nói đây là mạc nhà trong lịch sử duy nhất S một cấp bậc, ngay cả phân công quản lý đẳng Châu Ngân Hà hệ liên minh người phụ trách đều không có đãi ngộ như vậy. Nhưng Chinh Khất không có hưởng thụ bọn hắn tiền hô hậu ủng, mà là tiêu xái quanh người, trở lại linh thức tinh hạm. Liên quan tới Mạc Thị cái này tài nguyên, từ nay về sau nhận biết Mạc thiếu gia một người liền đủ là duy nhất được cho phép tiến vào linh thức tinh hạm người. Lúc này hắn đứng tại linh thức tinh hạm không hai kho hàng bên trong, ngựa đầu quét mắt bốn phía, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chiếc này xem ra rách rách dưới dưới rác thu về tinh hạm, vậy mà như thế tinh xảo, nhất cái kho hàng mà thôi, thuần trắng mặt tường như thế một mà, không có bất kỳ cái gì ghép lại khẽ hở, lộ ra một loại khó mà miêu tả khoa học kỹ thuật cảm giác, mặc cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tinh hạm. Quả nhiên cấp s gen người là không thể khinh thường chiếc tinh hạm này đầy đủ thuyết minh lấy trình khất bất phàm, mỗi một tên cấp s gen người đều đi tại người bình thường không cách nào tưởng tượng con đường bên trên. Mặc ngửa đầu xoay tròn lấy thân thể, một bên thưởng thức tinh hạo, một bên suy nghĩ cuồn cuộn. Nói trở lại, hắn quá rõ ràng trình khất xuất thân, ra hỏa này là lúc nào, thông qua phương pháp gì, lại trong lúc bất chi bất giác trưởng thành là nhất cái như thế nhân vật. Bất quá cũng thế, ngay từ đầu, trình khất trên thân liền vây quanh bí mật kinh người, tại giác rời địa cầu hoàn cảnh như vậy bên trong, có thể tùy tiện xuất ra lượng lớn cao ỉn chỗ tỷ hợp kim, lại tại nháy mắt nhìn thấu đồ uống bên trong a độc tố, xuất ra một loại đặc biệt thuốc giải độc tề đồng thời tại mạc thị gia tộc sự kiện bên trong, không chỉ một lần biểu hiện ra kỳ lạ khoa học kỹ thuật trang bị, mặc con mắt to mở to đây hết thảy hắn đều không thể lý giải. Nhưng, như cũng duy trì mình cơ bản tố dưỡng cùng cơ bản cách đối nhân xử thế chi đạo không nên hỏi không nên hỏi. Bây giờ, tại sự giúp đỡ của Trình Khất, giải quyết Mạc thị gia tộc nguy cơ, lại để cho mình ôm mỹ nhân về. Mạc muốn làm, chính là đem ân tình ghi tạc trong lòng, đồng thời đối với vị này thần bí mà cường đại bằng hữu, vĩnh viễn bảo trì kính sợ. Cái này một cái trước mắt, Mạc trầm rãi quay đầu, nhìn về phía đồng dạng ở vào kho hàng bên trong Trình Khất, lập tức sửng sợ. Chỉ thấy Trình Khất nằm tại nhất cái hàng dương bên trên, đầu lâu cùng chân tại hàng dương hai đầu rũ xuống, phản phất nhất cái, hình, cánh tay của hắn cùng hai chân phảng vứt mì sợi một dạng vừa đi vừa về đông đường, trong hai mắt cũng là xoay chậm chậm xoáu. mặt thân sắc biến đổi, vội vàng đi tới gần, ngươi thế nào? Trình Khất cũng rất im lặng, mình siêu tự nhiên năng lực là tốc độ, nhưng thứ này giống như là trong trò chơi điểm thuộc tính, không có bất kỳ cái gì lo gì thêm tại mình trên thân, trừ cái đó ra, mình các phương diện tố chất thân thể nghiêm trọng là hậu. vừa mới hắn thi triển siêu cấp tốc độ đối kháng cơ quan thú thời gian, lại đối thân thể của mình tạo thành tổn thương đại khái là nội tạng sai chỗ, nước xương, máu vỡ tan loại hình vấn đề. hắn hiện tại, tựa như là một viên trứng gà, bên ngoài xem ra không có gì vấn đề thực tế nội bộ đã bị lắc thành một não trước đó tại mạc thị trước mặt mọi người kia phiên lệnh nhạt tự nhiên ngôn luận là cực hạn của hắn trang chén mà ánh mắt bên trong có chút lo lắng ta đi đem bác sĩ gọi tới trình khất có chút mồm miệng không rõ nói không có chuyện gì ta năng lực có chút phản vệ nhưng ta rất nhanh liền biết tự lành mặt thân sắc có chút phức tạp mỗi cái cường giả phía sau đều có không muốn người biết lòng chưa sót ba đã thấy trình khất mồm miệng không rõ tại hàm hàm hồ hồ nói cái gì mặt có chút gấp người nói cái gì trình khất âm thanh càng ngày càng nhỏ ba Mạc Càng sốt ruột, luôn cảm giác giống như là huynh đệ của mình ngay tại bàn giao hậu sự, nếu là trình khất bởi vì xử lý gia tộc mình bên trong sự tình, mà xuất hiện cái gì hậu quả nghiêm trọng, vậy hắn sẽ hay náy cả một đời. Mạc Vội vàng quỳ trên mặt đất, nhô ra thân thể, đem lỗ thai tới gần Trình Khất, xuất mồ hôi chán, cẩn thận phân biệt. "Tiền." Mạc rốt cuộc minh bạch Trình Khất ý tứ, từ trong túi quần lấy ra trước đó cuộn giấy, dần dần chứng thực, tuyệt không ngập mở. "Hạng thứ nhất, trước đó cao yển trọng tỷ hợp kim tiền hàng. Ta đã đo đạc qua, 12.000 khối cao yển trọng tỷ hợp kim, chất lượng giống nhau, đơn khối giá cả 863." 75 vạn điểm tín dụng, tổng giá trị tháng 10 năm 36. Nam nữ. Bôi số 0, hết thẻ 1040 ức. Ta có người ID. Tới sổ. Mặc Tại mình tay cầm bên trên thao tác một phiên, ngẩng đầu nhìn về phía chính khất. ID tài khoản tới sổ 14 tỷ điểm tín dụng. Chính khất còn cố ý đem tùy thân thanh toán hệ thống, thiết trí vì giọng nói ngoại phóng. Giờ phút này hắn nghe kia tháng qua thế gian ngàn vạn âm nhạc tiếng trời thanh âm, nghe cái kia liên miên không ngừng, số 0, sủi lơ thân thể giống như là sông khí khí cầu, từng tấc từng tấc cứng chắc lên, cuối cùng song tay dán tại ly còn bên trên, toàn bộ thân hình giống như là một cây vậy nằm ngang ở hàng dương bên trên hiệu suất này cái này tố dưỡng hắn hai mắt mở to nói mặc lao bà ngươi cái này số không bôi tốt quá lương tâm so với người đối với chúng ta trợ giúp cái này không đáng giá nhắc tới mặc khẽ mắt co rúm cảm giác một giây trước trình khất đều nhanh chết rồi vừa nghe nói tiền tới sổ tổn thương trực tiếp tốt một nửa nói thực sự ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy trình khất thậm chí có chút kích động mặc dù có chuẩn bị nhưng khi bọn chúng tới sổ một mấy mắt nội tâm của ta vẫn là có một loại cũng thực sự cũng giả tựa như ảo ngậm cảm giác tiền này nhiều lắm nhiều đến xa xa vượt qua ta đã từng thân là người nhặt rác lúc lớn nhất tưởng tượng có thể vì ngươi làm một chút nho nhỏ biến hiện làm việc là gia tộc chúng ta vinh hạnh mặc cười cười hạng thứ hai mặc thị gia tộc cao năng lòng trắng trứng chất lọc dịch 10.000 bình nói mặc ngưng đầu ngoài khoang thuyền đã truyền đến vận chuyển máy móc cầm ẩm tiếng vang linh thức tinh hạm kho hàng môn cũng từ từ mở ra đã thấy mười mấy đài vận chuyển máy móc bên trong chuyên trở chỉnh tề bài phóng cao năng lòng trắng trứng tụ tập dịch đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mặc phất phất tay không người điều khiển máy móc tinh chuẩn có thứ tự đem từng dương hàng hóa bày ra tại linh thức tinh hạm kho hàng bên trong mà không có dây dưa dài dòng, tiếp tục hướng xuống lật qua lật lại danh sách, A24 bảo mẫu người máy, phun khí động lực dày, trọng lực trường găng tay, những này đều rất cổ lão, ta đã an bài người đi tìm, ta hiện tại liền đi nhìn một chút kết quả. Chương 163, vô hạn tích lũy. Chương 163, vô hạn tích lũy. Cửa khoang trầm rãi quan bế. Kho hàng bên trong chỉ có trình khất nhất nhân, còn có vô số mạc thị gia tộc cao năng lòng trắng trứng chất lỏng dịch. Trình khất liếc nhìn một vòng, đây không chỉ 10.000 mình mặc nên là đem trước mắt có thể điều động toàn bộ đưa tới, ước chừng 12.000 mình Trình khất nhớ kỹ thứ này có giá trị không nhỏ. 12000 bình, giá cả cũng là thiên văn số tự. Cấp S gen giao phó trình khất siêu cấp tốc độ, nó có thể bị khai phát, hạn mức cao nhất không biết. Nhưng năng lực này cũng tương tự có hạt cuối, đó chính là nhất định phải có đầy đủ cường hãn thể phách. Cao năng lòng trắng trứng chất độc dịch, là Mạc thị gia tộc tư nhân định chế đồ uống, có để cao tố chất thân thể, tăng cường sức miễn dịch, bổ sung năng lượng trở một chút công năng. Có lẽ tại những người có tiền kia trong mắt, nó chỉ là một loại thường ngày công năng tính đồ uống, tác dụng tùy từng người mà khác nhau, có lẽ phục dụng cái một năm nửa năm, cũng sẽ không xuất hiện cái gì rõ rệt hiệu quả. Nhưng ở trình khất trong mắt, tiềm lực của nó coi như hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn sớm đã đem loại này đồ uống liệt vào nhất định phải thu hoạch mục tiêu. Cho dù là cấp S, cũng vẫn là có một chút thiếu hụt, không cách nào chủ đáo. Nhưng trình khất có Ester, hắn có thể thông qua những phương thức khác, đem những này thiếu hụt bù đắp. Thì như điên cuồng cắn thuốc, mà lại là người bình thường không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào thu hoạch đỉnh cấp dược vật. Bản thân liền có tăng cường thể chất công năng mạc thị gia tộc định chế lòng trắng trứng chất lọc dịch, chính là lựa chọn tốt nhất, chuẩn xác mà nói là tốt nhất nguyên liệu lựa chọn. Trình khất chịu đựng thân thể đau đớn. Đứng người lên, ứ ám kho hàng bên trong, hắn lòng bàn tay trong triệu, chậm rãi dựng thẳng lên tay phải. Sterker tách ra mẫu xanh thẳm hình quạt quét hình chùm sáng kiệm chắc đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành. Sterker chỗ thần kỳ nhất, chính là đem vạn vật đều có thể đánh tan thành một loại thần kỳ mà huyền diệu cơ bản đơn vị, sau đó hợp thành ra một loại công năng gấp bội hoàn toàn mới tạo vật. GSS năng lượng cường hóa lòng trắng trứng chất lọc dịch 6600. Bản tại vốn có cao năng lượng trắng chứng chất lọc dịch cơ sở bên trên, tiến một bước để cao cấp rồ tein nồng độ cùng độ tinh khiết, nó áp dụng tân tiến hơn chất lọc kỹ thuật, trong đó tăng thêm nhiều loại chân quý sinh vật hoạt tính thành phần, như cổ hện dịm quy 10, tôm thanh làm trợ, có thể vì tế bào cung cấp năng lượng, tăng cường tế bào sức sống, càng hữu hiệu mà tăng lên thân thể năng lượng trình độ cùng sức chịu đựng. Đã có thể hữu hiệu tăng lên năng lượng trình độ cùng sức chịu đựng. Trình Khất chỉ là ý mắng lắc đầu, còn kém quá xa. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành phức hợp dinh dưỡng hiệp đồng lòng trắng chứng chất lọc dịch 3300. Trình Khất liếc mắt nhìn chú thích, loại này đồ uống tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng đại lượng cao năng dinh dưỡng vật chất, đơn giản tới nói, chính là cường hóa thân thể dịch năng lượng bổ sung dịch phù hợp thể đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành gen vừa phối lòng trắng trứng chất lọc dịch 1650. Lần này, gia nhập gen vừa phối là tính, nhằm vào dự thiết gen hiệu quả gấp bội, mặc dù là thăng cấp, nhưng lại xuất hiện một kia tính hạn chế. Trình Khất hai mắt lấp loé, tiếp tục. Chí năng địa hướng lòng trắng trứng chất lọc dịch 82 năm lợi dụng tiên tiến bia hướng kỹ thuật có thể đem rổ tê in tinh chuẩn chuyển vận đến thân thể cần bộ vị nó chứa trải qua đặc thù xử lý trí năng sinh vật lòng trắng trứng phân tử những này phân tử có thể phân biệt trong thân thể khác biệt tổ chức cùng tế bào nhu cầu tín hiệu đồng thời tính nhắm vào tiến hành chuyển vận cùng bổ sung cùng tính nhắm vào cường hóa hiệu quả là phổ thông lòng trắng trứng dịch 10 năm 4 lần nên tạo vật đến từ ba cấp một văn minh khoa học kỹ thuật trình cất một trận nhất cái đồ hướng đều dùng tới trí năng lòng trắng trứng phân tử rồi quả nhiên không có cao đẳng khoa học kỹ thuật làm không được chỉ có chính mình nghĩ không ra nhưng là ba cấp một văn minh cũng nhanh đến đỉnh. Đoán chừng còn có thể lại hợp thành một lần đánh tan thành nguyên thủy vật chất bắt đầu hợp thành vĩnh sinh tộc vô hạn tích lũy dịch dinh dưỡng 412. Trình Khất có chút dừng lại. Vĩnh sinh tộc, chưa từng nghe qua chủng tộc như vậy, chẳng lẽ là văn minh ở tinh cầu khác sao? Nơi sâu xa trong vũ trụ, sinh hoạt một loại tên là vĩnh sinh tộc, loại người cật bọn sinh mạng thể, bọn chúng cũng là nhân loại định nghĩa bên trong văn minh ở tinh cầu khác, nhưng bởi vì gen nguyên nhân, tuổi thọ của bọn nó xa xa lớn hơn nhân loại, tiếp cận với vĩnh sinh vô tận thời điểm, bọn chúng nhìn trộm sinh vật thể bản nguyên bí mật, phân tích sinh vật thể mật mã, chế tạo ra nên dịch dinh dưỡng tập hợp cao năng chất lọc kỹ thuật, sinh vật lòng trắng trứng bia hướng, kỹ thuật trở. 12 loại sinh mệnh khoa học kỹ thuật, thực hiện cực hạn cân đối lại ổn định hiệu quả phục dụng nên dịch dinh dưỡng về sau, thông thường các bọn sinh vật tố chất thân thể sẽ được đến toàn phương vị tầm bổ, chỉnh thể cường độ thân thể tại ban đầu cơ sở bên trên, không khác biệt tăng lên 0.1% lại tại chưa đạt tới hoàn toàn mới sinh mệnh bản chất thuế biến trước đó, vô hạn thêm vào. Nhìn đến đây, Trình Khất Cả người run lên. Không khác biệt tăng lên, vô hạn thêm vào. Trợ rất tùy tiện. Cái này không, 1% xem ra không nhiều, nhưng muốn vô hạn thêm vào, chẳng phải là biến thái rồi. Nhưng mà giới thiệu văn tắc còn không có đọc xong, Trình Khất tiếp tục hướng xuống nhìn lại thông thường các bọn sinh vật mỗi ngày chỉ có thể hấp thu hữu hạn dinh dưỡng vật chất, nếu như dư thừa thì lại bởi vì tiêu hóa thống hạn chế, thay thế cùng chứa đựng nhu cầu, thân thể điều tiết cơ chế các loại nguyên nhân mà mất đi thông thường các bọn sinh vật mỗi ngày có thể phục dụng một lần nên thuốc dinh dưỡng, như quá nhiều phục dụng thì không cách nào hấp thu vĩnh sinh tộc cũng đồng. Dạng có được cái này hạn chế, nhưng dược tế này đối với bọn chúng tới nói ý nghĩa phi phạm, bị bọn chúng coi là tối cao y học thành tựu, bởi vì vĩnh sinh tộc tuổi thọ cơ hồ vô hạn, cho nên nên dịch dinh dưỡng sẽ tại bên trong thân thể của bọn nó sinh ra kinh người tích lũy hiệu quả cái gọi là nước chảy đá mòn, thường cơ gỗ đức, một ngày nhất tiền, ngắn ngày một ngàn, không, có ai biết vĩnh sinh tộc đến tột cùng từ bao nhiêu năm trước bắt đầu phục dụng loại này dịch dinh dưỡng cho tới. Nay cũng không ai có thể chứng thực vĩnh sinh tộc tố chất thân thể đã tới cái tình trạng gì. Trình khất xem hết chú thích, có chút hút một cái khí lạnh. Cái này, vĩnh sinh tộc, thật đúng là kỳ lạ mà thú vị. Nói bọn chúng là tại hèn mọn phát dục, kỳ thật cũng không hoàn toàn chuẩn xác, người ta là đang lợi dụng tự thân ưu thế, thông qua một loại khác đường đua, chậm rãi góp nhặt lấy thực lực bản thân có điểm giống là dựa thọ thi chạy cố sự, dựa mặc dù trưởng, nhưng lại tại bền lòng vững dạ tiến lên. Thông qua nữ vương biết được vũ trụ tại 49 nước năm trước liền đã đản sinh ra sinh mệnh. Nếu như vĩnh sinh tộc cũng sinh ra tại mấy trăm triệu năm trước, mà bọn chúng lại phục dụng mấy trăm triệu năm vô hạn tích lũy dịch dinh dưỡng vậy chúng nó hiện tại đến tuổi cùng là mức độ như thế nào rồi? Có thể hay không đã biến thành như thần tồn tại? Cái gọi là lượng biến gây nên chất biến, tại vĩnh sinh tộc trong mắt tựa hồ cũng không cần chất biến, chỉ cần dựa vào chịu, dựa vào tích lũy có thể tích tụ ra nhất cái khủng bố lượng. Còn có chú thích bên trong câu kia, tại chưa đạt tới sinh mệnh bản chất thuế biến trước đó. Trình Khất không biết sinh mệnh bản chất thuế biến là cái gì. Vũ trụ to lớn, thần kỳ mà thần bí, nhưng Trình Khất mộng tưởng vẫn là như vậy xa lạ, một ngày nào đó, hắn sẽ đi khắp vũ trụ mỗi một nơi hẻo lẫnh, tận mắt chứng kiến tất cả mênh mông cùng thần bí. Trình Khất lần nữa khảo thí một lần vĩnh sinh tộc vô hạn tích lũy dịch dinh dưỡng đã không cách nào được hợp thành. Có lẽ là cấp 4 văn minh phía dưới đã không có càng thêm ưu tú dịch dinh dưỡng, hay là, đẳng cấp cao văn minh khoa học kỹ thuật căn bản sẽ không đem tinh lực đặt ở dịch dinh dưỡng loại này tạo vật bên trên. Tình huống bình thường lo dịch dưới, bọn chúng hẳn là càng chuyên chú vào cải tạo tự thân, mà không phải bổ sung dinh dưỡng. Trình khất chậm rãi cầm lấy một bình dịch dinh dưỡng, nó tạo hình cùng kết cấu đã hoàn toàn khác biệt, không còn là nhất cái chứa đổ uống lọ nước, mà là biến thành nhất cái trong suốt lọ thủy tinh, rất tinh tế, nằm trong tay kích thước vừa vặn, cái bình trong đó là lít nha lít nhĩ, giống như là hạt gạo nhỏ nhì lớn nhỏ màu lam hạt nhỏ, những này hạt tròn mặc dù nhỏ nhưng nóng ánh sáng long lanh, rất xinh đẹp. Nó gọi là dịch dinh dưỡng, nhưng thực tế hình thức là một loại cao độ áp xúc trạng thái cố định. Trình nhấn cái bình bên trên nút bấm, một viên màu lam hạt gạo nhỏ nhi từ miệng bình rơi ra ngoài rơi tại chính khất trong lòng bàn tay ồ oh. một lần là chỉ nhất cái hạt gạo nhỏ nhi cái này một bình không sai biệt lắm có hơn ngàn cái hạt gạo nhỏ nhi mà ta chọn vẹn có được tháng tư năm 12 hai bình cho nên một nghìn nhân với tháng tư năm 12 tương đương ồ ồ ồ điểm này đều không trọng yếu một ngày chỉ có thể hấp thu một lần một lần tăng lên không một phần trăm một năm mới 36% phần trăm chỉ sợ người bình thường cố gắng rèn luyện thân thể cộng thêm bên trên phụ trợ dược thể, cũng có thể đạt tới cái hiệu quả này chính khất nôn vĩnh sinh tộc đại ca đại tỷ nhóm ta không có các ngươi giải như vậy mệnh a Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trình khất trong mắt liền bộc phát ra tinh quang. Bất quá là tự ngu tự nhạc một chút, hắn biết rõ, mình mặc dù không có thời gian lâu như vậy, nhưng hắn ghen tuyến lộ đồ bên trong, có nhất cái bởi vì siêu cấp tốc độ, mà đồng thời thức tỉnh chi nhánh lv hai siêu cấp thay thế suất. Phổ thông than sinh vật, một ngày có thể hấp thu một lần. Như vậy ta là một, không phổ thông, cắt bọn sinh vật, đến tuột cũng có thể hấp thu bao nhiêu đâu. Trình khất khẽ nhất miệng, bàn tay hướng lên vừa nhấc, màu lam hạt gạo nhỏ nhì, liền bị hắn nuốt vào trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trình khất hai mắt vừa mở. Loại cảm giác này quá thần kỳ. Hạt gạo nhỏ tiến vào miệng một cái nháy mắt, tựa như là một viên bao hàm đại lượng thơm ngon nước trái cây khí cầu, tại trong miệng bạo liệt ra. Mát mẻ, giải khát, mỹ vị. Bởi vì tụ nội thương, Trình Khất vừa mới còn có chút trong miệng phát khổ, miệng đáng nơi khô, lại tại một nháy mắt liền bị hóa giải. Ta đi, ăn ngon như vậy. Trình Khất trong mắt lóe ánh sáng, cảm giác trong miệng những cái kia mỹ vị nước trái cây biến thành một loại thanh thanh lương lương năng lượng, nháy mắt hướng chạy toàn thân, mà lại là một loại đặc biệt tinh tế, đặc biệt đều đều lưu động, thậm chí phản phất bao trùm mình mỗi một cây sợi tóc. Dưới tình huống bình thường, Trình Khất mỗi lần cao tốc vận động tạo thành tổn thương về sau, thân thể sẽ gấp thiếu năng lượng, cũng chính là loại kia muốn ăn thì suy nghĩ. bây giờ, nhất cái nho nhỏ hạt gạo nhi cửa vào, loại này năng lượng lỗ hổng, tựa hồ bị nháy mắt đù đắp, thân thể bắt đầu cao tốc chữa trị. chỉ từ năng lượng đi lên nói, cái này hạt gạo nhỏ, tương đương với một trận dinh dưỡng phong phú thiệt, ước chừng tương đương một con đặc ô đặc cần thú. cái này vẫn chưa xong, trình cất sau một khắc liền cảm nhận được thể chất của nó tăng cường năng lực, thân thể của mình, tựa như là một mảnh hoang mạc, nhất khối khô giáo đến cực điểm hình người bờ biển, mà tiểu hạt gạo nhỏ nhi hóa thành một dọn lạnh tấu xương ngọt nước suối, nháy mắt tới nhổn toàn thân, lập tức lại đản sinh ra một cỗ phi thường yếu ớt tấm áp. Trình Khất rất rõ ràng, thể chất của mình được đến toàn diện tăng cường, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, đại khái chính là kia không. Một cùng lúc đó, Trình Khất còn có cảm giác rõ rệt, tại mình vờ 2 siêu cấp thay thế xuất phía dưới, hạt gạo nhỏ nhi bên trong năng lượng bị cấp tốc chuyển hóa hấp thu, toàn bộ quá trình bất quá vài giây đồng hồ, mà thân thể đang phát ra lấy một loại tín hiệu, không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên, Trình Khất mỉm cười, cầm lấy dịch dinh dưỡng bình thủy tinh, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng nhấn, lại một viên hạt gạo nhỏ nhi rơi vào trong miệng. Vẫn là như vậy mát mẻ lạnh tấu xương, mỹ vị vô cùng Hình ngươi bọt biển lần nữa được đến một thể thanh thủy tối nhuận. Không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cùng cụt, cùng cụt. Trình Khất không ngừng nhấn dịch dinh dưỡng nút bấm, một viên một viên hạt gạo nhỏ nhì không ngừng rơi vào trong miệng. Trình Khất kinh ngạc với mình siêu cấp thay thế suất, mà thân thể độ bền bị tăng lên, cũng càng ngày càng rõ ràng. Chi chi. lúng lây thủy tinh cái đuôi chuột bạch, bò lên trên Trình Khất đầu vai, màu hồng phấn chóc mũi có rút lấy, sợi râu run lên một cái. Ngươi cũng muốn ăn loại này dinh dưỡng tệ. Trình nghiêng đầu, nhấn ra một viên hạt gạo nhỏ, đưa cho Chichi, chi, mà hạt gạo nhỏ tại móng của nó bên trong, tương đương với một viên quả táo nhỏ. Nó bắt đầu tích tích tắc tắc cắn nuốt. Chi chi, chi chi tựa hồ rất hài lòng cái này đồ ăn hương vị, nhưng ăn một viên về sau, nó liền dựa vào tại trình khất trên gương mặt, vừa lòng thỏa ý nó đơn giản là nhất cái bình thường trình độ thay thế suất, một ngày một viên hạt gạo nhi, đầy đủ. Trình khất nhẹ gật đầu đâm liền ăn chi chi đều chủ động xin ném uy, xem ra dược tề này nguyên liệu phi thường chất lượng tốt. Cùng cụt, cùng cụt. Trình khất động tác không ngừng, một viên hạt gạo nhi tiếp lấy một viên. Rốt cục, trình khất cảm nhận được mình thân thể xuất hiện trệ, tựa như là cơm nước no hề về sau, đối cái khác đồ ăn rốt cuộc không làm sao có hứng nổi. Hắn biết Cho dù là lở siêu cấp thay thế suất, cũng tất nhiên có nhất cái hạn mức cao nhất, hôm nay buổi bổ cũng đến lượng. Trình Khắc Âm thầm tính toán, hắn dòng dã nuốt 99 quả hạt gạo nhi. Một lần buổi bổ, hiệu quả tương đương với người khác 99 ngày. Trình Khắc khen nắm lại quyền, cảm giác được rõ ràng thân thể của mình cường độ, được đến chỉnh thể tăng lên, bao quát nhưng không giới hạn trong cơ bắp mật độ, xương cốt cường độ. 99 lần tăng lên, chính là 9.9% tổng thể tăng lên. Mà ngày mai, hẳn là lại có thể tiến hành mới một vòng buổi bổ, lại là 9.9% tăng lên. Mới ngày tăng gấp đôi. Một ngày nhất tiền, ngàn ngày 1000. Vô hạn tích lũy, khủng bố như vậy. Trình Khất ngực chập trùng không chừng, có loại này dinh dưỡng thể, thân thể yếu đuối thiếu hụt, rất nhanh liền biết bị cân bằng, với lại trưởng thành tiền cảnh khủng bố. Không chần chờ, Trình Khất trước tiên đem Chi Chi để ở một bên, y hình sinh hóa chiến giác bao khỏa toàn thân, lập tức triển khai khảo thí, đồng dạng là không. 5 mét trở về khoảng cách, hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cả người biến thành một cái bóng mờ. Bạo tăng재 giá trị, vẫn là sẽ để cho thân thể của hắn đau đớn, nhưng trong quá trình này, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến so trước kia bền bỉ, xuất hiện một loại kiên cố cảm giác, mặc dù biên độ không phải cỡ nào to lớn. Nhưng lòng tin tăng gấp bội, hắn lập tức lại đem trở về khoảng cách thu nhỏ đến không, 4m, đây là có lẽ lúc trước hắn không cách nào hoàn thành chỉ tiêu, cả người chấn động tần suất đạt tới tháng 3 năm 40 hertz. Một sát na này, Trình Khất có cảm ứng, nhắm lại hai mắt, sau đó tiến vào nhất cái tựa hồ từ sóng âm cấu thành thế giới. Hắn tự thân có thể phóng thích sóng âm, mà đại não thì có thể tiếp nhận những này sóng âm phản hồi, tháng 3 năm 40 hertz, thuộc về thấp tầng thăm dò sóng, nhưng lại có thể điều tra cỡ lớn vật thể, như phòng ốc, sơn mạch, hình người vân vân. Phương viên hai cây số bên trong cảnh vật, trong đầu cấu thành một bức kỳ lạ đồ án giống như là màu xanh thảm hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Hắn có thể nhìn thấy nửa cái linh thức tinh hạm thân hạm. nhưng nhìn không thấy linh, bởi vì linh thuộc về loại nào đó càng cao tần hơn suất tồn tại. Trình Khắc còn, nhìn thấy linh thức bên ngoài tinh hạm mạc, phía sau hắn tung bay mấy cái sinh vật vận chuyển cái dương, thẳng chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, Trình Khắc chuyên môn gen tuyến lộ đồ bên trong có đánh dấu siêu cấp tốc độ, trục tọa độ bên trên lần nữa sinh ra nhất cái mới chi nhánh lở vở một mô phòng sân Chương 164. mặc sức tưởng tượng tương lai. Chương 164. mặc sức tưởng tượng tương lai. Mô phỏng sân a. Trình Khất nhìn chăm chú lên gen bản thiết kế bên trong, cái này có chút lấp lóe tử ngữ. Hiện tại, hắn đã sơ bộ nắm giữ năng lực này, hắn có thể thông qua tháng 3 năm 40 hợt dự chấn động, quan trắc đại khái hai cây số phạm vi bên trong cảnh tượng, độ chính xác cũng không cao, có thể trông thấy cỡ lớn vật thể đối với một cái nhân thể tới nói, đây là một loại thuộc về siêu tự nhiên dây, điều tra năng lực, với lại có được không nhỏ tính thực dụng. Nhưng đối với khoa học kỹ thuật tạo vật tới nói, đây chỉ là một loại thấp tần tham dò sóng, không cần cùng tức thì máy thăm dò so sánh, chính là thời đại trước tàu ngầm, trong đó dần hệ thống Tác dụng hiệu quả cũng là chính khách hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng là, chính khất đôi mắt chớp động lên đây chỉ là lờ vờ một mô phỏng sân ạ. Theo mình ghen đẳng cấp tăng lên, thân thể cường độ tăng lên, đối với thân thể trường khống độ tăng lên, như vậy mình chấn động, có thể làm được bao nhiêu đâu. Sẽ hay không có một ngày, mình mô phỏng sân ạ, đạt tới một loại tần số kinh người. Nó có thể trong nháy mắt, do xét cả tòa thành thị hình dạng mặt đất. Tất cả chi tiết, sẽ trong nháy mắt thu hết vào mắt, tất cả bất quy tắc biến hóa cũng sẽ trong đầu cấp tốc đổi mới đến lúc kia, mình tốc độ di chuyển tất nhiên cũng là kinh người, nhưng căn bản không cần dùng con mắt quan sát sự vật, hay là thị giác của mình đã theo không kịp tốc độ di chuyển, mà sở nạ hệ thống sẽ cung cấp cho mình nhất tinh chuẩn chỉ dẫn, hình thành một loại tất yếu phụ trợ lẫn nhau. khoa trương một chút, thậm chí mình sẽ ở rơi xuống đất một cái mắt, giọt xét ra một cái nào đó hành tinh hình dạng mặt đất, lại khoa trương một chút, mình có thể chỉ dựa vào thân thể, liền có thể đem một góc vũ trụ giọt xét vô cùng nhỏ nhuyễn, lại lại khoa trương một chút, mình đứng tại cái nào đó điểm, liền có thể giống thần minh nhìn trộm vũ trụ toàn cảnh lại lại lại khoa trương một chút thời đại trước bên trong liên có học giả đưa ra dây cung lý luận dây cung lý luận cho rằng thế giới vật chất cơ bản nhất đơn vị không phải truyền thống trên ý nghĩa hạt mà là cực kỳ nhỏ bé giống dây đàn một dạng một chiều dây cung những này dây cung phi thường mảnh tại thế giới vi mô bên trong không ngừng mà chấn động như điện tử các quang tử trở vi mô hạt đều là từ những này dây cung khác biệt chấn động hình thức chỗ sinh ra nếu như dây cung lý luận là thực sự chính thất con mắt lấp lóe vậy ta có hay không nhất khả năng đặt tới cùng duy dây cung một dạng tần suất từ đó nhìn thấy toàn bộ thế giới vật chất khởi nguyên cùng chân tướng đâu lại lại lại lại khoa trương một chút. Dây cung lý luận bên trong suy đoán, bởi vì dây cung chấn động phương thức nhiều mặt sẽ hình thành nhiều tầng không gian quan xoắn, đây khả năng dẫn đến sinh ra vô số cái khác biệt vũ trụ, mà mỗi cái vũ trụ đều có khác biệt vật lý tính cùng quy luật đây cũng là liên quan tới song song vũ trụ một loại suy đoán. Như vậy, ta trình khắc có khả năng hay không, thông qua càng mạnh sơn nào mô phỏng, nhìn trộm đến song song vũ trụ tồn tại, thậm chí tiến vào song song vũ trụ đâu. Lúc này, chỉnh tay trái vươn ra ngón trỏ khoát lên bên trái trên sống núi, thâm trầm mà xoáy khí tự hỏi, ta thừa nhận, ta hiển nhiên xác thực rất có thể đoán mò. Nhưng nói trở lại, một sự kiện, ngay cả Nghị cũng không dám suy nghĩ, làm sao có thể làm được đâu. Ừm, muốn hướng phía mục tiêu của mình cố gắng. Trình Khất đưa tay, tại má trái của mình trên má nhẹ nhàng đánh nhất bàn tay. Bị vây ở rác rưởi trên địa cầu 18 năm Trình Khất, giấc mộng trong lòng vẫn luôn là đi hướng càng lớn thế giới, hắn với cái thế giới này đầy lòng hiếu kỳ, tràn ngập trớ mong cảm giác, hắn muốn ngắm phong cảnh, mà lại là người khác không cách nào trông thấy phong cảnh. Về sau muốn mỗi ngày đúng hạn phục dụng vĩnh sinh tộc vô hạn tích lũy dịch dinh dưỡng, khắc thuốc cũng không thể ngừng. Trình lúc này liên hệ phế thuốc vạ tờ. Suy tư một cái chớp mắt, khoát tay, trực tiếp đem 1000 nước điểm tín dụng tìm tới. Cao ỉn trọng đi hợp kim đổi lấy tài chính, khoảng chừng 1040 ức, một mực đặt ở tài khoản bên trên, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ giá trị gì. Người phải học được hướng tương lai đầu tư, hướng hy vọng đầu tư. Mà đối với Trình Khất tới nói, còn lại 40 mấy ức đã là một bút kinh kinh kinh thiên khoản tiền lớn, đầy đủ hắn chi tiêu, thậm chí tiêu xài. Hướng chi, tương lai Trình Khất sẽ không thiếu khuyết cơ hội kiếm tiền. Phế thuốc trực tiếp liên kinh. Hắn không dám tưởng tượng, Trình Khất dùng phương thức gì, trong khoảng thời gian ngắn tụ tập như thế lớn một khoản tiền mặc dù cấp S gen người địa vị siêu nhiên, nhưng một ngụm trực tiếp ăn thành tên mật mạng là phế thuốc không thể nào đoán trước đến. Gen tri thành trùng kiến, có thể nói là bách phế đại hưng. Cần các loại phức tạp dây truyền sản xuất, cùng tổ kiến nhân viên nghiên cứu khoa học đoàn đội, mỗi một hạng đều cần đại lượng tiền tài cùng thời gian chi phí. Nguyên bản phế thuốc bọn hắn là chuẩn bị thông qua gen chữa trị dự tệ, một chút xíu tích lũy tài chính, không nghĩ tới bất quá hai ngày mà thôi, trình khất trực tiếp liền một phát nhập hồn, một bước đúng chỗ. Cơ hội không chần chờ, phế thuốc trực tiếp phát tới một phần, căn cứ vào nhân loại ngân hà hệ liên minh uy tín quản lý hệ thống phía dưới bản hợp đồng trong đó rõ ràng nói rõ Genchi thành người sở hữu thay đổi vì chính Khất Chính Khất cười cười hắn cảm giác mình là may mắn mặc kệ là Vạ Lẹn Tợ hay là mạc đều là có ơn tất báo người đối với Vạ Lẹn Tợ tới nói nếu như không phải Chính Khất xuất hiện như vậy phía trước hắn liền chỉ còn lại địa ngục với lại Vạ Lẹn tờ vốn là nhất cái không quá chú trọng danh lợi người từng có lúc hắn chỉ là muốn theo đuổi trong giấc ngọng dự tề mà bây giờ hắn đem cứu vớt trong thiên hạ tỷ vết ganh người xem như quãng đời còn lại sứ mệnh Chính Khất cũng không giả mồm trực tiếp ký tên hợp đồng sau đó phế thúc Vạ Lẹn Tợ chỉnh trọng hứa hẹn 20 ngày nhất định dựng tốt trình khất chuyên môn thuốc biến đổi gen dây chuyển sản xuất, nhất định sẽ cho trình khất đưa tới nhóm đầu tiên thuốc biến đổi gen. Trình khất tâm tình rất tốt. Con đường phía trước từ từ, mà sau lưng, chỉ có mình Lưu lại dấu chân bên ngoài, tự nhiên cũng ít không được đồng bạn duy trì. Linh thức tinh hạm kho hàng môn chậm rãi mở ra. Mặc Sau Lưng, lơ lửng tứ cái đại hào sinh vật khoa học kỹ thuật cái dương, chậm rãi đi vào. Trước lúc này, Trình khất đã đem hơn 400 bình vô hạn tích lũy dược tể cất kỹ, đồng thời triệu hoán đến một đài sắt thép láu mụ ngụy trang thành vận chuyển hàng dáng vẻ, dù sao 12000 bình lòng trắng trứng đồ uống hư không tiêu thất, việc này vẫn là rất khó khăn giải thích. Sắt thép lao mụ ngoại hình, xem xét chính là một loại vận chuyển người máy. Sự xuất hiện của nó, liền biết cho người ta hình thành một loại tư duy theo quán tính đồ uống, đã bị chính khất vận chuyển đến cái khác nhà kho. Mặc liếc mắt nhìn trống rỗng kho hàng, đồ uống nếu là không đủ, ta có thể để nhà máy tăng ca sản xuất. Loại này không có ý nghĩa đồ vật, chỉ cần ngươi có cần, chúng ta mặc thị vĩnh viễn cung cấp. Mặc lão bản đại khí, trình khất nhìn xem mặt phía sau cái dương, đã đoán ra trong đó đại khái là vật phẩm gì. Tại tức thì thời đại này, thông qua gen cường hóa tự thân là một con đường. Nhưng tương tự là ở thời đại này bên trong, khoa học kỹ thuật cũng đang nhanh chóng phát triển. Thời kỳ viết cổ, nhân loại loại này linh trưởng loại động vật, sở dĩ tại bách thú bên trong chỗ hết tài năng, đứng tại chuối thức ăn đỉnh cao nhất, thậm chí trở thành địa cầu chủ nhân, cũng là bởi vì nhất cái đơn giản đến cực điểm nguyên nhân học xong sử dụng công cụ. Cạm bẫy trường mâu có thể bắt giữ manh hổ voi, thuyền gỗ cùng mái chèo có thể vượt qua dòng sông, lái về phía biển cả. Mặc kệ lúc nào, hợp lý sử dụng công cụ đều là bảo trì dẫn chức tiền đề. Gen cùng trang bị, mặc dù là hai con đường, nhưng tiểu hải tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành trực tiếp khai sáng cơ Hẳn là hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cư chương 165. Thần bí lão bản. Chương 165, thần bí lão bản. Suy. Tứ cái sinh vật cái dương, tại sao lương mạc xếp thành một hàng, cửa kho chậm rãi mở ra. Trong dương, an trí tấm ngăn, mà tấm ngăn bên trên thì là từng dãy máy móc dày cùng màu đen khoa học kỹ thuật găng tay. Chính cất bằng hữu của ta. Mặc chỉ vào trong dương trang bị, ngươi muốn những vật này, thật sự là lại khan hiếm lại xảo trá, phun khí thức tua bin động lực dày, tinh khiết lao cổ đồng, mà cái kia trọng lực trường điều tiết găng tay, vậy mà là một loại ý dụng phụ trợ găng tay thất bại phẩm. Vẫn là câu nói kia, những này hẳn là thuộc về rác rưởi trên địa cầu đồ vật ta trước đó cùng cả gia tộc thu mua con đường xuống thông điệp vật của ta muốn, nhất định phải làm đến nhất định phải tốc độ nhanh nhất. Mặc bất đắc dĩ cười cười vừa mới các loại tinh hạng từ bốn phương tám hướng đem những này đồ vật vận chuyển mà đến chỗ tốn hao thông hành phí là những vật này giá trị hơn vạn lần. Tạ tạ. Trình cất nghe răng cười nói mặc lao bản mạnh khóe thông thiên mặc lao bản vất vả mặc lao bản và thuế. Dây chỉ có một năm xong, găng tay là 13 phó tạm thời còn không có đạt tới yêu cầu của ngươi ta người còn tại tìm. Mặc nhũ nhũ mày thần sắc nghi hoặc. Những vật này đều là hàng xì cổ tản, có chút thậm chí đều không thể khởi động. Ngươi điểm danh muốn những vật này, đến tuột cùng có chỗ lợi gì đâu? Xem như linh kiện, chia tách, tổ hợp, Chính khất vuông tay, năm ngón tay mở ra, sau đó lại có chút nắm tay, cuối cùng lắp lên thành mới trang bị. Ngươi hài lòng liền tốt. Mà có chút muốn nói lại thôi, còn có một việc, ta đến cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi muốn A24 bảo mẫu người máy, ta một đại đều không có tìm được, không chỉ có là A24, ngay cả A24 hơn mấy đời loại hình, như là B343, đều tại trên thị trường mai danh nhận tích. Ồ. Trình Khất sửng sở, người ngay cả chữa bệnh phế phẩm đều có thể tìm tới, nhưng nhất cái bảo mẫu người máy lại gặp độ khó. Với lại ngươi thế mà dùng mai danh nhận tích cái từ này, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc cũng buồn buồn nói, ta tham dò được một chút tin tức, những năm gần đây, từ đầu đến cuối có nhất cái tài lực rất hùng hậu thần bí lão bản, đang không ngừng thu mua lấy cổ lão người máy, với lại yêu cầu rất rõ ràng, nhất định phải là xuất xưởng năm tại 20 năm trở lên bảo mẫu người máy, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Ồ. Trình Khất lục lọi cái cảm, đây là cái gì gì đâu, ta cũng không hiểu rõ. Mặc cũng lắc đầu, những người máy này mặc dù lão nhưng cùng đồ cậu không có chút điểm quan hệ, nghe nói có không ít người dùng trong tay mình báo hỏng người máy, hung hăng go kia lão bản một bút, nhưng kia lão bản hoàn toàn không quan tâm, chính là một mưu thu mua, không tiếc bất cứ giá nào thu mua, tiền của hắn liền tựa như do lớn thổi tới đồng dạng, làm sao lại xuất hiện một người như vậy đâu? Trình Khất cao mày trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là gãy mất hàm tử thăng cấp con đường sao? Lúc đầu, Trình Khất kế hoạch đem mình vị kia lão hòa kế thăng cấp trở thành một đài chính thức viễn khốc nổ tung người máy, mặc kệ là vì báo đáp nó đã từng làm bạn cũng tốt, vẫn là cho mình con đường tương lai bên trên, lần nữa gia tăng một tên cường hữ lực trợ thủ cũng tốt. Chuyện này bị trình khất liệt vào phải làm. Nhưng bây giờ, tựa hồ gặp một chút tiểu trở ngại. Tiếp xuống, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ tên kia thần bí lão bản, cái này danh sách bên trên đồ vật, ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải kiếm đủ. Người mặc tây trang màu đen nam tử, thẳng tắp lưng, ánh mắt khắc hẳn, mặc, vĩnh viễn không thất tín. Trình khất động dung cười cười, đưa tay cầm lấy mạc trong tay danh sách, nhẹ nhàng lật một mặt, lại thả lại mạc trong tay. Mặc không hiểu, lần nữa túi đầu xem xét trong tay danh sách. Lần thứ nhất cầm tới danh sách thời gian, Mặc tiến hành cẩn thận xem xét, xác định danh sách sau bên cạnh không có nội dung nhưng lúc này, mặc cả người chính là sưng sờ đã thấy cái này danh sách mặt sau trong một cái góc siêu siêu vẹo vẹo viết bảy cái như chó ngu chữ một mấy quan điển nhất khẩu, Điển nhất khẩu, cái này thứ độ gì? Mặc có chút chấn kinh nhìn về phía trinh Khất, người viết, lúc nào viết? Hắc hắc, trinh Khất cười cười, tại cùng cơ quan thú nhược lộc chiến đấu trước, ta trong lúc cấp bách, phát huy cực hạn tốc độ, hiện trường viết, nguyên lai mấy chữ này là cơ quan thú, chỉ bất quá viết bay, mặc biết biết miệng, não bộ làm ra một bộ hình tượng cơ quan thú nhược gót sắt đều nhanh đậm xuống tới, trinh khất lại đem sinh tử không để ý, phát huy mình tốc độ đầu lưỡi đều vung ra miệng bên ngoài, nước bọt tại không trung hợp thành xuyên, đột tiến đến trước mặt mình, cực độ vội vàng tình hung dưới, tại danh sách mặt sau lấp một hạng, sau đó lại trở về chiến trường. mà hết thể này lại phát sinh quá nhanh, sắc trời lại ám, mình căn bản không có thấy rõ. mặt lâm nhiên nói, loại kia trạng thái dưới, ngươi từ cái kia tìm tới bút, đã thấy trình khất hai mắt dương dương, đưa ngón trỏ ra, mà ngón tay mũi nhọn, có nhất cái sắp khép lại vết thương, huyết thương. mặc cả người đều chấn kinh, không hiểu cảm giác được có chút dốc lòng là chuyện gì xảy ra, có thể nói, rõ ràng là một loại mặt dạy vô sỉ hành vi lại có thể khiến người ta cảm giác phảng phất là thiếu hắn chút gì, chính khất cái này thao tác cũng là tuyệt ta. Ngươi mong muốn cơ quan thú? Không có vấn đề. Mạc Tở dài một cái, ngươi muốn cái gì đều cho. Nhưng ta liền nhất cái yêu cầu nho nhỏ, hiện tại trên núi con kia cơ quan thú nhược lộc ngươi lưu lại cho ta, mà ngươi mong muốn cơ quan thú, ta xin nhờ Mạc Gia học sinh, một lần nữa vì ngươi chế tạo, có thể chứ? Trình Khất trọng trọng gật đầu, đương nhiên có thể. Tốt, ta đi ăn bài. Đã thấy Mạc trực tiếp quay người, hướng về tinh hạm đi ra ngoài, hiệu suất cao, không có một tia kéo dài. Linh thức tinh hạm kho hàng bên trong, lần nữa còn lại chính Khất nhất nhân. Vận chuyển hàng hóa cửa khoang khép kín sau. Trình Khất nhìn trước mắt trang bị, có chút trà sắt tay, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không biết, nhìn phải chăng có thể đưa tay bộ cùng giày, trực tiếp hợp đến cực hạn Song tay cùng hai chân bên trên, lúc này có chút phun trào, y hình sinh hóa chiến giáp lộ ra nguyên trạng, phản phất nhúc nhích nửa đường, chậm rãi co vào, lộ ra trình Khất một mực mặc phun khí thức tua bin động lực giày, cùng trọng lực điều tiết trận găng tay đưa chúng nó cởi về sau, bày ra chỉnh thể. Tổng cộng 16 đôi giày, 14 vụ tá bộ. Sau đó Trình Khất lại triệu hoán sắt thép lá mụ lấy ra trước đó từ mỏ lão bản nghe manh trong tay. Đen tới tối 50 đại tường tự kim sắc chứng bị kim loại hiếm thăm dò người máy đêm khuya đằng châu, cỏ cây theo gió nhẹ lắc lư, vệt đều TD đều, có một fen đặc biệt ý cảnh. Linh thức bên trong tinh hạm, lưng lót cao lớn rộng lớn, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác màu trắng chứa vật kho hàng. Trình cất hai chân có chút tách ra, lưng thẳng tắp, màu lam người nhặt giác áo choàng tự nhiên rủ xuống, hắn chậm rãi dựng thẳng lên cánh tay phải, sờ cờ tech ra chói mắt trùng sáng màu xanh lam, cái này một cái chớp mắt, hắn giống như thứ hai tạo vật chủ, phóng xuất ra vô tận phong thái cùng khí thế. Tiết tiếp tiết. Một hạng một hạng tới. Chương 166. Người mở đường khoa học kỹ thuật một trước 166 người mở đường khoa học kỹ thuật 1. đều là lão bằng hưu ta cũng đến nơi đến trốn nhìn phải chăng có thể đưa người nhóm đưa lên thần đàn trình khất trước đem ánh mắt đặt ở bên trái một bốn phó trọng lực trường điều tiết găng tay bên trên thân thể có chút chuyển động tờ cờ kia chói lọi mà thần bí chung sáng bao phủ tới kiểm tra đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công không chế tinh chuẩn hình trọng lực trường điều tiết găng tay 7 trình khất hai mắt có chút giật giật cái này cùng hắn dự đoán không sai bị lắm trước đó trọng lực trường điều tiết găng tay Có nhất định xác suất táo bạo mà không thể khống chế, cho nên giai đoạn kế tiếp thăng cấp nhất định là tăng lên độ chính xác. Nhưng đây chỉ là quá trình tiếp tục. Kiểm chắc đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật hợp thành thành công vô cực trọng lực trường găng tay 3. Phân phối tân tiến hơn máy truyền cảm cùng hệ thống điều khiển, có thể khống chế chính xác trọng lực trường tương độ, phạm vi cùng phương hướng, phạm vi 1 tháng 1 năm 50m, vật phẩm thể tích 1cm cấp 20m cấp, phương hướng không 360 độ, vô cực điều chỉnh, mượt mà thao tác. Càng thêm tinh chuẩn, cơ hồ đã đạt tới, cách không ngữ vật, tiêu chuẩn Trình Khất thân thể hơi hơi dừng một chút, xem ra trọng lực trường găng tay tiến hóa lộ tuyến, là muốn đang thao túng trọng lực con đường này bên trên chuẩn xin tự hạn. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Trình Khất âm thầm nhẹ gật đầu, tiếp tục. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công người mở đường Văn Minh B2201. Trình Khất cả người sững sờ, đây là cái gì? Nhìn như cùng trọng lực không quan hệ. Người mở đường Văn Minh, sinh hoạt tại xa xôi vũ trụ loại người Văn Minh, bọn chúng ở tại một viên cao tự quay tinh cầu bên trên, tinh cầu bên trong trọng lực hỗn loạn, biến ảo khó lường lấy địa cầu làm tiêu chuẩn, bọn chúng chỉ số trọng lực tại một 120 lần ở giữa không ngừng biến hóa theo khoa học kỹ thuật phát triển, người mở đường văn minh dần dần diễn biến thành, nhất cái tận sức tại đơn nhất kỹ thuật văn minh khoa học kỹ thuật bọn chúng chấp nhất tại lực hút nghiên cứu chế. Định khoa học kỹ thuật phương hướng về sau, bọn chúng dốc hết nhân lực vật lực, thề phải giải khai vũ trụ lực hút huyền bí, nhưng cái này cổ lão mà ở khắp mọi nơi khái niệm, lại được nặng nghề mạng che mặt người mở đường văn minh tại lần lượt trong thất bại giấy lên hy vọng, sau đó lại bị lần lượt tuyệt vọng bao phủ được ăn cả ngã về không thứ 200 năm đầu. Bọn chúng như cũng không có bất kỳ cái gì đột phá bọn chúng đem mới nhất một đời lực hốt khoa học kỹ thuật tạo vật, thống nhất bệnh Danh là người mở đường văn minh BI 200 trên thực tế, nó là nhất kiện không cách nào sử dụng thất bại phẩm. Thất bại phẩm. 200 cũng không phải là loại hình, mà là 5 ghi chép. Trình khất có chút ngưng ác, lập tức nhìn về phía trước mặt, cái này vừa mới ra lò tác phẩm. Nó vẻ ngoài vẫn như cũng là một bộ bao tay, từ loại nào đó kim loại đen cấu thành, chỉ là chỉnh thể ảm đạm không ánh sáng, ở vào một loại trạng thái Trình Khất thông qua máy xì lịp điện tử cộng minh năng lực, nếm thử cùng nó kết nối, có thể trông thấy găng tay bên trên phiêu tán ra yêu ớt màu lam dây lụa, nhưng cũng vẹn vẹn là như thế, găng tay căn bản không thể khởi động, càng không thể vận hành, liền tựa như một cái không có nội tại mô hình. Trình Khất hai mắt hơi mở, tạ thế mà dâm hố. Trên tay bao tay sử dụng hết, đây thật ra là cuối cùng một lần hợp thành cơ hội. Không nghĩ tới cuối cùng thành quả là nhất kiện thất bại phẩm, hoặc là nói, càng giống là nhất kiện vật kỷ niệm. Bất luận một loại nào khoa học kỹ thuật tạo vật nghiên cứu trên đường, tất nhiên sẽ xuất hiện đủ loại thất bại, đây là một chuyện rất bình thường, không bị thất bại chỗ đánh ngã không ngừng thúc giục mình mới là quý giá nhất phẩm chất, có được dạng này tinh thần mới là nhất cái văn minh tiến lên động lực nhìn xem cái này xong không cách nào khởi động bao tay cái này không thể phun cùng lúc đó trình khất nội tâm còn sinh ra một vòng lý giải cùng một chút kinh ý ai trình khất trợt chập nhưng là thực sự tốt đáng tiếc a hồi tưởng lại trước đó trọng lực trường điều tiết găng tay cũng là một loại chữa bệnh găng tay thất bại phẩm xem ra s tờ cờ bản thiết kế bên trong bao quát khoa học kỹ thuật tạo vật các giai đoạn cũng không sai thành công cùng thất bại đều là một loại trưởng thành nhưng vào lúc này linh thức tinh hạm chuyển đến nhắc nhở. Trình Khất nhìn về phía giám sát thị giác, phát hiện tinh hạm kho hàng bên ngoài xuất hiện lần nữa tứ đại đại hào sinh vật vận chuyển cái dương, giống như là chuyển phát nhanh viên đồng dạng, đang chờ đợi chủ nhân mở cửa ngay đón. Ừm. Trình Khất mở ra tinh hạm kho hàng, cái dương chậm rãi bay vào, lập tức triển khai cửa kho. Cái này một cái chớp mắt, Trình Khất lộ ra một vòng ý cười, mặc láo bản vẫn là như vậy đáng tin cậy. Mới đến vận chuyển trong dương, chỉnh thể trưng bày 3 năm song cùng khoản tua pin động lực dày, cùng 37 song trọng lực trường điều tiết căng tay, cùng trước đó số lượng chung vào một chỗ, mỗi dạng 50, nhất cái không nhiều, không thiếu một cái. Mặc kệ có cái dạng gì độ khó, mặc lại là tại nghiêm ngặt thi hành danh sách bên trên tiêu chuẩn. Như vậy, găng tay có thể tiếp tục hợp thành. Trình Khất lập tức bắt đầu làm việc, lặp lại trước đó hợp thành trình tự, một lát, hắn thu hoạch được 5 phó người mở đường Văn Minh BI 200 kiểm chắc đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công người mở đường Văn Minh BI 502. 500. Trình Khất hai mắt hơi mở, nhìn về phía trong đó chú giải tinh cầu hoàn thành 500 lần quay quanh, đảo mắt lại là 500 năm năm rõ, nhưng người mở đường Văn Minh như cũ không có lấy được đột phá, ý chí của bọn nó đời đời truyền lại, nhưng lại đều ôm hận mà kết thúc. Lãnh đạo của bọn nó người ngửa mặt lên trời thở dài vĩ đại vũ trụ mâu thân a, vì cái gì không thể cho chấp nhất đám người, nhất cái nhỏ nhỏ có thể chống đỡ tiếp hy vọng. Chính khất thiết lặng. Trước mặt cái này hai bộ găng tay vẫn như cũng là ảm đạm vô quang, không cách nào khởi động. Lực hút, đích thật là trong vũ trụ nhất cái cổ lão mà thần bí bí ẩn chưa có lời đáp. Nhân loại cũng đồng dạng đối nó hoàn toàn không biết gì, mọi người biết nó tồn tại, biết thông qua cùng nó đối kháng có thể bay về phía bầu trời. Nhưng không ai biết nó từ đâu mà đến, vì sao hình thành. Có người sẽ nói, thiên thể chất lượng càng lớn, lực hút lại càng lớn. Nhưng vì cái gì đây? liên quan tới lực hút đã đản sinh ra đủ loại phóng đoán, thuyết tương đối rộng bên trong, suy đoán là bởi vì đại chất lượng vật thể tạo thành không gian lũ lượng mà hình thành lực hút, như là loại này, còn có năng lượng phóng xạ nói, cùng dây cung lý luận bên trong cho rằng là dây cung chấn động tạo thành lực hút. Mỗi người nói một điều, nhưng lại đều không thể luận chứng. Tóm lại là siêu đại chất lượng lô đen tròn nhân mà a, thông qua lực hút tụ hợp thành hệ ngân hà, là mặt trời, thông qua lực hút tụ hợp thành thái dương hệ địa cầu mới có ánh sáng, mới có sinh tồn điều kiện, mới có nhân loại. Chắc hẳn người mở đường văn minh cũng là bởi vì này mà tới. Tất cả mọi người sống ở lực hút bên trong cũng đều là bởi vì lực hút mà sinh ra, mà lực hút nghiên cứu từ một loại nào đó gấp độ tới nói, giống như là lấy phạm nhân thân thể tìm tòi nghiên cứu thần minh năng lực. người mở đường, cái tên này rất thỏa đáng, bọn chúng thực sự một loại không sợ hãi tiên phong. trình khất có chút hít một hơi, còn thừa lại một lần hợp thành cơ hội, chẳng lẽ tiếp xuống vật phẩm sẽ là người mở đường 3.000 sao? kia không chỉ có là bi ai của các ngươi, cũng là muốn ta mệnh 3000 a. không hiểu, trình phi thường hy vọng tiếp sau đó tạo vật có thể có đột phá. cái này không chỉ có quan hệ đến thu hoạch của mình đồng thời. Hắn cũng xuất phát từ nội tâm hy vọng, cái kia được ăn cả ngã về không người mở đường văn minh, có thể có được một phần hợp lý thu hoạch đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công người mở đường lực hút hệ thống vũ khí bộ đồ 1, găng tay 1, chương 167. Người mở đường khoa học kỹ thuật 2. Chương 167, người mở đường khoa học kỹ thuật 2. Bọn chúng thành công. Trình khất hai mắt, một nháy mắt trợn to. Hắn đồng thời chưa từng gặp qua người mở đường văn minh, không biết bọn chúng ở nơi nào, hình dạng thế nào. Nhưng cái này một cái chớp mắt, phản phất xuất hiện một loại vượt qua thời không của mình, Trình vì bọn họ cảm thấy hưng phấn, cảm thấy quan vinh lần này tạo vật không còn là bất luận cái gì năng vi ai, mà là lực hút hệ thống vũ khí người mở đường văn minh tối cao khoa học kỹ thuật đẳng cấp đơn giản là ba cấp một văn minh khoa học kỹ thuật nhưng ở loại kia cực hạn cố chấp thậm chí không thể lay động tín nghiệm phía dưới bọn chúng thành công bọn chúng giải khai vũ trụ trong đó một tầng mạng che mặt nhìn trộm đến lực hút chân tướng trong nháy mắt này bọn chúng tấn thăng làm thần cấp văn minh nắm giữ lực hút huyền bí mở ra mới vật lý học nguồn năng lượng mới học mới không gian học có ánh đại môn đồng thời biến mất tại vật lý thế giới đi hướng nhất cái thần bí không gian chính các con người đang rung động Trên thân lên một lớp da gà đây mới thực là kẻ đến sau cư bên trên, chính thức đường rẽ vượt qua. Người mở đường Văn Minh được ăn cả ngã về không, dốc hết toàn lực, kiên trì không ngừng, cuối cùng được hồi báo. Cái gọi là một đông hoa một thế giới, nhất lá nhất bồ đề. Chính Cất thông qua nhất kiện nho nhỏ trang bị hợp thành, trông thấy nhất cái như thế động lòng người mà dốc lòng cố sự. Mà liên quan tới, thần cấp Văn Minh, chính Cất tạm thời không biết nó hàm kim lượng, ép thở cờ bởi vì thiếu khuyết số liệu, không cách nào miêu tả. Chắc hẳn ở đây sau thời điểm, người mở đường Văn Minh khoa học kỹ thuật đẳng cấp sẽ giáng phun thức tiêu thằng, đến loại nào đó khó có thể tưởng tượng tình trạng thần cấp văn minh, có lẽ là đặc biệt là cấp 11, cấp 12 loại này siêu cấp văn minh. Hay là bọn chúng nắm giữ cái nào đó phương diện vũ trụ huyền bí về sau, thuộc tính thì sẽ bị định nghĩa vì thần cấp. Gửi lời chào tiên phong. Trình Khất âm thầm lật đầu, hai tử cũng là nhất cái văn minh người sáng lập, mặc dù bây giờ xin văn minh muốn cái gì không có gì, nhưng Trình Khất vẫn không khỏi sướng hưởng lên mình tương lai. Ta Trình Khất có khả năng hay không, cũng chế tạo ra một chi thần cấp văn minh đâu. Đương nhiên, đây là nói sau. Trình Khất nhìn về phía trước mặt trang bị, bộ này găng tay vẫn như cũ là màu đen, xúc cảm du, nhưng nó đều đều mà tinh tế tính chất. Còn có loại kia thần kỳ, phản phất có thể rất nhỏ thôn vệ bốn phía quang trạch chống phản quang cảm nhận, tại vô thanh vô tức tỏ rõ lấy bất phàm của nó. Lực hút hệ thống vũ khí. Bộ đồ. Trình Khất vẫn là lần đầu hợp thành ra mang theo bộ đồ thuộc tính trang bị, hắn chậm rãi đem găng tay mang theo trên tay, cảm giác đầu tiên chính là mềm mại, dán vào phi thường thoải mái dễ chịu. Găng tay mặt ngoài sáng lên từng đạo màu băng lam trùng sáng, dọc theo thủ hạ xương cốt hướng về thủ đoạn hội tụ, linh động mà tràn ngập khoa huyễn cảm giác. Năm ngón tay có chút mở ra, Trình Khất có thể cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, lập tức đầu ngón tay xuất hiện năm mảnh có chút xoay tròn màu băng lam lực trường. Tựa như là thu nhỏ lại vũ trụ tinh vân, năm ngón tay có chút co vào, năm mảnh tinh vân có chút co vào, tụ hợp thành nhất cái khá lớn, tinh vân tồn tại ở đầu ngón tay trọng lực trường. Trình Khất chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lấp lòe, nhìn về phía trước mặt hỗn ngang lộn xộn sinh vật vận chuyển cái dương, hướng cái dương đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, cái dương lập tức bị một loại màu băng lam quang trạch bá khỏa, chậm rãi lơ lửng. Năm ngón tay lần nữa mở ra, bảy tám cái cái dương phá không phi hành, đường ai nơi đi, tại sắp đánh tới vách tường một máy mắt, nhiên ngừng. Lại tại chính khất điều khiển ở dưới, đột nhiên tụ hợp tại phía trước, một hồi trồng thành cao cao cây cột, một hồi lại bày ra thành kim tự tháp bộ dáng. Thuận buông xuôi gió. Trình Khất lại nhìn về phía găng tay chú thích người mở đường lực hút hệ thống vũ khí bộ đồ 1, găng tay có thể phóng thích 10 đạo chuyên môn lực trường phản trọng lực, lớn nhất phạm vi bao trùm 500m dựa theo địa cầu trọng lực tiêu chuẩn, có thể chi phối vật phẩm trọng lượng hạn mức cao nhất 64 tấn, ly cấp độ chính xác, trọng lực trường cường độ, phạm vi cùng phương hướng chờ chỉ tiêu, đều áp dụng vô cực điều tiết kỹ thuật. chính khắc nghiêng đầu một chút điều khiển trọng lực trường tính năng, so trước kia cường rất nhiều lần, với lại biến thành 10 đạo lực trận có thể đa tuyến thao tác, trường khống cảm giác rất mạnh, rất thực dụng. nhưng người mở đường văn minh thế nhưng là phá giải lực hút huyền bí tồn tại. kiện trang bị này mặc dù là thành thần trước sản phẩm, nhưng cũng là nước cờ đầu một dạng tồn tại, không nên chỉ là như thế đi. cho nên trình khất nheo mắt lại trọng điểm ở chỗ bộ đồ, hai chữ nên bộ đồ tính năng chỉ là người mở đường lực hút hệ thống vũ khí 1-2% phần trăm thuộc về thường ngày phụ trợ phạm chủ. theo bộ đồ gia tăng liên động tính năng mới có thể tăng lên tập hợp đủ bộ đồ người mở đường văn minh hoạch tâm kỹ thuật lực hút từ trường khống mới có thể phát huy ra toàn bộ tính năng. quả nhiên là dạng này lực hút tử, trường không kỹ thuật, chẳng lẽ lực hút chân tướng là một loại vi mô à sao? Trình Khất suy tư, tiếp xuống, hẳn là tận khả năng siêu tập trọng lực khống chế loại tương quan trang bị, sau đó hợp thành nguyên bộ người mở đường bộ đồ, đây chính là thần cấp văn minh tiền thân, nhất định vật siêu cho giá trị. Lập tức, Trình Khất nhìn về phía năm một song phun khí tua bin động lực dày. Kiện trang bị này bản chất là tên lửa đẩy khởi động, cũng không phải là trọng lực trường lĩnh vực, thoáng có chút đáng tiếc, nhưng khẳng định là muốn hợp thành, phi hành công năng, nhất định là sau này thám hiểm bên trong trongắt không thể thiếu đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công đơn binh cao tốc phi hành cánh 25. Máy móc dày biến thành nhất kiện dương cánh nước chừng 2m khinh bạc phi hành cánh, phân phối nhiều tổ phun khí tobin, tốc độ phi hành so trước kia tăng lên tiếp cận gấp đôi, đạt tới 0.8 mạch, rất xuất khí, nhưng cũng rất không tiện, nó quá lớn. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công ca 22321 phản trọng lực phi hành dày 12. Ừm, Trình khất ánh mắt sáng lên, phản trọng lực. Vậy mà cũng bước vào trọng lực trường phạm chủ. Đây chẳng phải là hoàn toàn mới trang bị, lần nữa biến thành dày vẻ ngoài, với lại phương thức phi hành, áp dụng cỡ nhỏ lực trường phản trọng lực kỹ thuật, tốc độ phi hành, tính linh hoạt Thời gian sử dụng chẳng đường đều có bản chất tăng lên. Nhưng những này cũng không phải là trình khất chú ý nhất. Trọng điểm là cái này một mình phi hành trang bị, cuối cùng không có trốn qua đối kháng lực hút số mệnh, thành công gia nhập phản trọng lực kỹ thuật. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công người mở đường Văn Minh BI226. Trình khất một chút liền nắm chặt nắm đấm, BIK, quả nhiên là ngươi. Dây lần nữa biến thành ảm đạm không ánh sáng, không cách nào khởi động khoa học kỹ thuật thiết bị, đã từng người mở đường Văn Minh, đem chỗ 200 năm tiết điểm bên trong tất cả vật phẩm đều mệnh danh thành thống nhất danh tự. Trình khất ổn định một chút tâm tính, tiếp xuống, hẳn là 500 năm k. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công người mở đường văn minh BI503. Trình khất vũ mạnh một cái tay, ổn. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công người mở đường lực hút hệ thống vũ khí bộ đồ 4, dây 1. Thông qua phản trọng lực trận thực hiện cao tốc phi hành, tốc độ lớn nhất 128 m có thể thực hiện cực hạn tư thái, góc độ có ít một hình thức, ít, đặc biệt là khác biệt tinh cầu khác biệt trọng lực hoàn cảnh, 1 thì làm hợp thời điều tiết, cho dù ở vào cao hơn tiêu chuẩn giá trị 50 lần trọng lực hoàn cảnh dưới, vẫn có thể thực hiện hoàn mỹ phi hành. Làm phụ trợ công cụ cũng rất thực dụng. Hình người máy bay phản lực, mà lại là toàn địa hình Trình khất con mắt lóe ánh sáng, bộ đồ 4, không biết cùng găng tay tổ hợp sử dụng sẽ kích phát cái dạng gì công năng. Không chần chờ, Trình khất chậm rãi mặc vào cái này, xong tản ra màu đen chống phản quang khoa học kỹ thuật dày. Nó có thể tự động điều tiết căng trung độ, trong chốc lát trở nên mềm mại, dán vào, phi thường thoải mái dễ chịu. Cái này một cái chiếc mắt, dây mặt ngoài sáng lên màu băng lam đường nét, mỹ lệ mộng ảo, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đồng thời, những này băng lam khoa học kỹ thuật chủ sáng, từ dày một mực kéo dài, giống như là loại nào đó quang ảnh đồng dạng, dán vào lấy trình cắt đuổi, chậm rãi lan tràn lên phía trên, thẳng tới bên hông. Mà trước đó mặc bộ đồ một găng tay, lại cũng phóng xuất ra đồng dạng màu băng lam đường nét, dọc theo trình khớp cánh tay, đến đầu vai, sau đó hướng phía dưới kéo dài, cuối cùng cùng dày bên trong phóng xuất ra trùng sáng tại bên hông tụ hợp. Cùng lúc đó, một vệt sáng màn hình từ găng tay lòng bàn tay thả ra. Kia là nhất cái có chút xoay tròn bóng người, hai chân bộ vị cùng song phần tay vị, lóe ra màu băng lam con trạch. Người mở đường lực hút hệ thống vũ khí bộ đồ 1, bộ đồ 4, kết nối hoàn thành. Nguồn năng lượng liên hệ, năng lượng giá trị tăng lên 2.3%. Bộ đồ một găng tay lực hút bom công năng mở ra. Bộ đồ 4 dây lực hút cảm bẫy công năng mở ra. Năng lượng giá trị trình độ đạt tới ban đầu giai đoạn, sáu trang công năng hơi thấu kính hấp dẫn mở ra, chương 168. Kỹ năng mới. Chương 168, kỹ năng mới. Linh thức tinh hạm rộng lớn kho hàng bên trong. Trình khất trong tay, loay hay mấy quả bi thép, hắn hai mắt nheo lại, ngon cái đem một viên bi thép bắn ra. Mới đầu, bi thép tại không trung bình thường phi hành, nhưng ước chừng phi hành khoảng 5 mét khoảng cách về sau, bi thép mặt ngoài bỗng nhiên dần hiện ra nhất cái nho nhỏ màu băng lam hình tròn lồng ánh sáng ông. Vành. Nho nhỏ bi thép lấy một loại phi thường lớn trọng lượng, nện ở linh thức tinh hạm trên sàn nhà. Linh thức tinh hạm vật liệu cứng rắn, va chạm phía dưới, dẫn đến bi thép va chạm mặt, xuất hiện nghiêm trọng bại co lại. Trình Cắt hai mắt hơi mở, trực tiếp cầm trong tay bi thép vùng hướng về phía trước. Cùng lúc đó, hắn phát huy siêu cấp tốc độ, đột nhiên vọt tới trước, truy đuổi bên trên phi hành bi thép, rồi ra mặc mang theo màu đen găng tay tay phải, dần dần chỉ vào bi thép, sau đó, Trình Cắt sắt dừng ở 3m bên ngoài vị trí, chậm rãi quay đầu. Bành bành bành. Những cái kia bi thép mặt ngoài, nhao nhao lấp loé màu băng làm quần mang sau đó từng cái mãnh liệt đánh tới hướng mặt đất. Nho nhỏ bi thép, lại mang theo cường đại động năng. Trình Khất có chút hoạt động thủ hạ, đây chính là người mở đường lực hút hệ thống vũ khí bộ đồ 1, găng tay chỗ mang theo đặc thù công năng lực hút bom. Nhưng tại vật khác thể bên trên, thực hiện nhiều cái vi hình trường hấp dẫn, sau đó đối với vật thể thực hiện 1-100 lần trọng lực điều tiết, bội số vô cực điều chỉnh. Mục tiêu vật thể cơ bản nhất tích 1 mét khối, lực trường lúc bộc phát ở giữa có thể trì hoãn thời gian tháng 1 năm 10 giây, bộc phát sau có thể thời gian tồn tại 3 phút. Trình Khất đối với bi thép thiết lập, bất quá là 10 lần trọng lực. Mặc dù sẽ không sinh ra thực sự bạo tạc. Có thể tưởng tượng, nếu như tuyển lựa nhất cái tự thân trọng lượng cũng đủ lớn vật thể đồng thời thực hiện gấp trăm lần trọng lực, sau đó thiết trí ba giây tả hữu trì hoãn, lại đem cái này vật phẩm ném về địch nhân, như vậy tên địch nhân này tại không có chút nào phòng bị phía dưới, sẽ nên còn đến, sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng. giờ phút này, chính khất lại nhìn về phía mình vừa mới giẫm đạp lên mặt đất, trở tay lấy ra nhất cái nho nhỏ bình sắt, hắn nửa ngồi trên mặt đất, cánh tay đưa về đằng trước, bình sắt liền rầm rầm lăn về phía trước. đồng nhiên, phía trước một mảnh đất bên trên, chợt hiện ra một đạo băng lam hình tròn lực trường, khi bình sắt tiến vào cái phạm vi này về sau, rắc một tiếng trực tiếp bị to lớn trọng lực đè ép, biến thành nhất cái đĩa sắt đây là trên dây bộ đồ dây dày công năng trọng lực cảm bẫy. Tại giống đạp lên trên mặt đất, nhiều nhất có thể lưu lại 10 đạo trọng lực cảm bẫy, đường kính 2m, lớn nhất bố trí mai phục thời gian 20 phút, một khi địch nhân bước vào, trọng lực lớn nhất có thể bạo tăng 100 lần, bội số vô cực điều chỉnh, thời gian tồn tại 3 phút. Trước mắt một chuỗi trọng lực cảm bẫy, bội số cũng bất quá là 10. Có thể tưởng tượng, một tên địch nhân bằng vào huyết nhục chi khu của mình, vui vẻ mà sung sướng đuổi theo chính thức Hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới, nguyên bản đêm đẹp trên mặt đất, ẩn giấu đi nhất cái 100 lần trọng lực cảm bẫy, một cước bước vào Một giây sau, hắn sẽ biến thành nhất cái nước bốn phía bánh thịt. Trình Khất con mắt lóe ra. Hai loại công năng, xuất kỳ bất ý, linh hoạt đa dạng, là đặc biệt thực dụng chiêu số. Nếu như mở ra tư duy, cách chơi xa không chỉ trước mặt hai loại hình thức. Với lại đối với Trình Khất mà nói, hai loại công năng còn được đến cái khác tăng thêm. Loại thứ nhất tăng thêm, là đến từ máy silicon, điện tử cộng minh, năng lực, Trình Khất không cần khởi động găng tay cùng dày hư điều tiết bảng, trực tiếp hiệu suất cao thao tác, những cái kia chỉ hoan bộ phát, trọng lực bội số chờ một chút tương đối phức tạp thiết lập, đều có thể thông qua suy nghĩ hoàn thành, thần không biết quỷ không hay đồng thời có thể phối hợp lẫn nhau, thiên ý vô phùng. Loại thứ hai tăng thêm chính là Trình Khất siêu cực tốc, vô luận là vì vật phẩm thiết trí lực hút bom, vẫn là bố trí lực hút cả mẫy, đều có thể tại trong tích tắc hoàn thành đồng dạng hai kiện trang bị, đặt ở người khác trong tay, có thể phát huy giá trị cùng sử dụng hiệu suất, là xa xa không cách nào cùng Trình Khất so với so sánh. Giờ phút này, Trình Khất đứng thẳng người, dây cùng găng tay bên trên tách ra một băng lam tia sáng, có chút lấp loé. Bên người tia sáng dỗng nhiên sinh ra trận trận vân mèo, liền phản phất bốn phía bỗng nhiên xuất hiện búp hơi hơi nước, mơ hồ mà tuyền Tiếp theo một cái chớp mắt, trình khất cả người biến mất tại kho hàng bên trong chân tướng là trình khất bản nhân kỳ thật còn tại nguyên địa vật lý thuộc tính không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào nhưng hắn bản thân đây chính là dạy cùng găng tay kết nối về sau đưa ra mở sáo trang công năng hơi thấu kính hấp dẫn thông qua cải biến trang bị xung quanh trọng lực trường làm tia sáng cùng sóng điện từ phát sinh ngõ lượng, từ đó tránh đi mắt người cùng điện tử trang bị quan chắc nói một cách khác hết thể đều tại nhưng lấy trình khất làm mục tiêu tia sáng cùng sóng điện từ hoặc là phát sinh ngõ lượn qua trình khất bản thân hoặc là chiết xạ quỹ tích phát sinh biến hóa không cách nào thuyết minh hình ảnh thật cái này cùng trên thị trường bất luận một loại nào thị giác ngụy trang kỹ thuật phản ra đại kỹ thuật cũng khác nhau đây là một loại nhanh sinh sinh trọng lực và mèo tính chất rất biến thái có một loại đại lực xuất kỳ tích man lực quét ngang hết thảy ký thị cảm trình khất cũng rất chân kinh trước đó trọng lực bom cùng trọng lực cả bấy đều chế tạo ra đơn độc lập trường hoàn toàn áp đảo dưới chân viên tinh cầu này tiêu chuẩn trọng lực giống nhau địa điểm phía dưới trọng lực tăng tốc độ đều thay đổi vật lý lao sư nổi trận lôi đình mà cái này thấu kính hấp dẫn công khoa trương hơn dựa theo nhân loại lý giải thiên thể chất lượng đạt tới sao lở trồng hoặc là lỗ đen cấp bậc to lớn hút mới có thể vận mèo tia sáng mà lúc này chính thất, bất quá là nhất nho nhỏ cái thể người mặc lực hút vũ khí găng tay cùng giày mà thôi, hắn tự thân đều không có cái gì cảm giác khác thường, nhưng bốn phía tia sáng liền như thế không thể tưởng tượng nổi bị bóp méo. người mở đường văn minh đối với lực hút điều khiển đã hoàn toàn vượt qua nhân loại giản khung cùng định nghĩa, lực hút đã biến thành bọn chúng trong lòng bàn tay đồ chơi. có lẽ trước đó thoáng hiện danh từ lực hút tử mới là trưởng không lực hút mẫu chốt, mà cái gọi là chất lượng càng lớn lực hút càng lớn, có khả năng chính là nhất cái từ đầu đến đuôi sai lầm. nhưng đáng buồn chính là nhân loại vô số lý luận đều là coi đây là cơ sở. Khi chân tướng để lộ ngày đó, không biết có bao nhiêu nhà khoa học sẽ nổi điên nổi điên. Trình Khất rõ ràng, vừa mới những công năng kia đặt ở nhân loại văn minh định nghĩa bên trong, đã thần hồ kỳ kỹ, nhưng cũng chỉ là người mở đường lực hút hệ thống vũ khí bên trong phụ trợ công năng mà thôi. Bộ này hệ thống vũ khí, tựa như nhất khối sâu chuỗi mạch điện, chỉ có liều lên cuối cùng nhất khối mới có thể chứng kiến nó toàn bộ công năng. Cũng chỉ có vào lúc đó, Trình Khất mới có thể chứng kiến người mở đường trở thành thần cấp văn minh chân chính nguyên nhân. May mắn ta không có đem các người vứt bỏ. Trình Khất liếc mắt nhìn tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác bao tay cùng dày, thần sắc lấp lóe. Y hình sinh hóa chiến giáp khởi động, thủ đoạn cùng cổ chân hiện ra nhúc nhích, nhựa đường, đem giày cùng găng tay bao khỏa, giày vẻ ngoài biến thành thông thường màu đen người nhặt giáp dày ra, mà trình khất bàn tay cũng bị chiến giáp bao trùm, lập tức mô phỏng ra màu da. Hai kiện trang bị tính thực dụng rất mạnh, trình khất sẽ một mực đeo, nhưng ngoại nhân là không thể nhận ra cảm giác. Thu hoạch tràn đầy, trình khất chỉ là đứng lặng lặng, trong lòng liền biết hiện ra một loại vô hình cảm giác an toàn. Sau đó, trình khất trầm rãi trở lại, nhìn về phía trên mặt đất 50 cái kim sắc, chứng vị. Chương 169. Hoàng kim thần trì. Chương 169. Hoàng kim thần trì. Nền bánh kim loại hiếm thăm dò người máy. Thể tích nhỏ xảo, có thể giấu ở người khác tinh hạm hoặc là trong hành lý, mà một khi tiến vào khu mỏ cảng, liền có thể xác minh dưới mặt đất kim loại hiếm cất giữ tình huống. Trình khất dựng thẳng lên tay phải, Sether tách ra xanh thảm chuẩn sáng kiểm trách đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật hợp thành thành công tinh vi kim loại hiếm thăm dò người máy 25. Có thể thăm dò kim loại chủ loại gia tăng, có thể phạm vi dò xét gia tăng. Tiếp tục. Hợp thành thành công tinh vi kim loại hiếm nguồn năng lượng thăm dò người máy 12. Không chỉ có thể thăm dò dưới mặt đất kim loại, còn có thể thăm dò bao quát dầu hỏa ở bên trong 12 loại dưới đất nguồn năng lượng chỉnh khất lắc đầu tiếp tục hợp thành thành công dưới nước thăm dò người máy 6 tại trước đó cơ sở bên trên gia tăng dưới nước đi thuyền công năng cực kỳ tính tất yếu trong vũ trụ rất nhiều thiên thể đều cũng đã từng địa cầu đồng dạng bao trùm lấy đại diện tích một nước nhưng còn chưa đủ hợp thành thành công toàn bộ tám bảo người máy ba năng lực phi hành cũng có thậm chí còn có khoảng cách ngắn du hành vũ trụ năng lực chỉnh khất híp mắt tiếp tục hợp thành thành công máy móc thần chi audi c ở một vị này cổ hy lạp anh hùng tại dài dằng giặc trên đường về trải qua vô số gian nan hiểm trở nó lưu trình tràn ngập đối với không biết tài phú cùng vật chân quý tìm kiếm Tỷ như tại độc nhãn cự nhân trong huyệt động tìm kiếm cơ hội chạy thoát, cùng cung phụ thủy sở sở quần nhau bên trong thu hoạch trí tuệ cùng lực lượng, tượng trưng cho dũng cảm thăm dò không biết lấy thu hoạch bảo tàng tinh thần. Máy móc thần chi, Trình khất có chút dừng lại, lần này trang bị thuộc tính nhảy vọt có chút lớn, hắn cũng có chút bất ngờ. Mà Trình Khắc phía trước trên mặt đất lặng lặng đứng vững một tôn hoàng kim điều khắc, nó là một tên nam tính, quan xoắn tóc dài rối tung ở đầu vai, cỡ trần, bên hông vây quanh nhất cái da thú vây ngắn, tay trái cầm kim tròn, tay phải cầm trường kiếm, trần chuỗi ra cơ bắp ngưng thực mà cứng cỏi, đầu lâu sau bên cạnh lóe lên một đạo kim sắc vòng sáng cả người xem ra mang theo một loại thần minh khí tức. Odysseus. Hoàng Kim điêu khắc đống nhiên mở miệng hô lên cái tên này, ẩn chứa trong đó loại nào đó cổ xưa mà cường đại lực lượng. Cũng trong nháy mắt nhấc lên một cô mánh liệt chiến y nó đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú chính khất, trong mắt buộc phát ra một đoàn kim quang, vô hình tức giận đang nổi lên, tựa hồ là chính khất quấy giày hắn nó ngủ say, đưa nó triệu hoán mà đến, mà nó vốn là cổ thần chỉ, đây quả thực là một loại khinh nhẫn. Keng, nó dùng trường kiếm sao động kim tròn, phát ra thanh thúi tiếng va chạm. Odysseus nó tựa hồ sẽ không nói những chữ khác mắt, nhưng bốn chữ này lại bao hàm chúng thần lửa giận. Cái này một cái chớp mắt, nó bắp thịt cả người căng cứng. phía sau Kim Quang Đại Tác, đung nhiên hướng phía Trình Khất công kích mà tới. Hoàng Kim Trường Kiếm Vươn về trước, Kim Quang bên trong chợt lóe tài năng. Nó nhất nhân xung kích, lại có thiên quân vạn mã su thế. Trình Khất nhất thời bị cái này khí thế cường đại chấn nhiếp, cả người sưng sờ tại nguyên chỗ. Cong. Đinh, Hoàng Kim Thần Chi Odi một kiếm đâm chúng Trình Khất. Chân, to lớn lực phản chấn, làm nó bị ép triệt thoái phía sau. Trên mặt đất liên tục la lụn, mới đứng vững thân hình. Trình Khất hai mắt mở to. Thần sắc kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm trên mặt đất kia không đủ 10 cm cao người tí hon màu vàng. Cuối cùng là cái gì đồ chơi? Tổ đi xe ớt. Hoàng kim thần chi vĩnh viên không nói bại, lần nữa ngưng tụ khí thế, vọt tới trước mà đến, lại bị Trình Khất rũi ra một ngón tay, chống đỡ đầu, nó chân mài bốc khói, nhưng cũng không có tiến lên nhất centimet. Trình Khất giơ ngón tay lên. Vĩ đại hoàng kim chúng thần một chút không có đứng vững, còn chó đắc Khi nó tại đứng người lên thời gian, đã thấy bên người xuất hiện một con cái đuôi hơi rung nhẹ chuột bạch. Hoàng kim chúng thần có chút dừng lại. Trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là cái gì địa phương? chẳng những co viên cổ cự nhân còn có một con tự hình chó thú nhưng hoàng kim chúng thần mãi mãi cũng sẽ không phàn nàn hoàn cảnh nó dựng thẳng lên trường kiếm ôi đi xe chi chi nhìn xem cái này ngãi hung ngãi hung tiểu gia hỏa cũng có chút nghi hoặc chi chi trinh khất ngồi sụp trên mặt đất khép mắt quan sát lúc này mới phát hiện cái này cái gọi là máy móc thần chi là một đài làm công rất tinh tế người máy nó đầu sau bên cạnh kia quang cũng là loại nào đó phát sáng bóng hai cực trinh khất cảm thấy rất có chuyện thú xem ra nó còn có được nhất định trí năng hóa thậm chí là nhân cách vừa mới nó bị khởi động một cái mắt hoàn toàn đưa vào mình nhân thiết máy móc thần chi Odyssey, tới từ nhất cái có cao độ tín ngưỡng, đồng thời lại am hiểu chế tác đồ chơi văn minh khoa học kỹ thuật, trên bản chất là một đài tầm bảo người máy, nhưng dung hợp cổ thần Odyssey nhận biết cùng kinh nghiệm, có thể thăm dò bảo vật không giới hạn trong bất luận cái gì hình thức bất luận cái gì vật phẩm chỉ cần gây nên. Odyssey, thần thức, ba động, đều sẽ bị Odyssey nhận định là bảo tàng, nó sẽ triển khai không kiệt dư lực, vĩnh viễn không từ bỏ thăm dò, ở trong quá trình này, Odyssey sẽ không e ngại bất kỳ gian nan hiểm trở gì nên tạo vật mặc dù đến từ hai hai văn minh, nhưng ở tầm bảo lĩnh vực, có không cách nào thay thế ưu thế xem hết ấn tờ cờ chú thích trình khất khẽ gật đầu cái này tiểu người máy thế mà thuộc về đồ chơi phạm chủ khó trách có được nhất định thú vị tính bất quá công năng của nó bên trên lại là có nhất cái phi thường châu bò ít điểm có thể thăm dò bảo vật không giới hạn trong bất luận cái gì hình thức trước đó những cái kia thăm dò người máy chỉ có thể thăm dò kim loại hiếm hoặc là dưới mặt đất nguồn năng lượng nói trắng ra chính là phóng thích khác biệt thăm dò sóng hoàn thành một loại cao cấp địa chất khảo sát mà tiểu gia hỏa này tựa hồ có chính nó phán đoán cơ chế trình khất không biết nó kia cái gọi là thần thức đến cùng là một loại gì phương thức dò xét nhưng đại khái lý giải bắt đầu có điểm giống là hoa hạ truyền thống thần thoại cố sự bên trong mông có được nhạy cảm khiếu giác cùng sức quan sát một khi tới gần bảo tàng nó liền có thể tìm tới tinh chuẩn vị trí odi seot chi chi dưới chân chi chi cùng hoàng kim tiểu nhân dương cung bạch kiếm mau làm bắt đầu trình khất có chút bật cười lập tức triệu hoàng chi chi trở lại đầu vai của mình hoàng kim thần chi liên tục nhẹ cao lại như không lên trình khất dày tốt tính một thân một mình vụt diệu đồng nhiên hoàng kim tiểu nhân trong mắt tinh quang lấp lóe đem trường kiếm đâm về mặt đất song tay trùng điệp tại trên chuôi kiếm sau đó chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm thụ được cái gì Trình Khất có chút dừng lại, chẳng lẽ phát hiện bảo vật rồi? Ôi đi xe ớt! Bất quá là mười mấy giây, Hoàng Kim Tiểu Nhân đống nhiên mở to mắt, dùng trường kiếm chỉ hướng linh thức tinh hạm cửa khoang, không ngừng gầm hết. Sau một khắc, nó liền trực tiếp liền sông ra ngoài, dùng trong tay trường kiếm không ngừng đâm tinh hạm cửa khoang. Trình Khất trực tiếp liền tới hào hứng, đem cửa máy mở ra, chỉ thấy Hoàng Kim Tiểu Nhân ngao ô một tiếng, giơ trường kiếm lên, phóng tới ra ngoài. Trình Khất hai mắt hơi mở, có thể xác định, nó thật là phát hiện thứ gì? Mặc thị Đằng Châu phía trên ẩn giấu đi bảo vật gì sao? Tạm thời không biết kia Hoàng Kim Thần Chi phán đoán tiêu chuẩn, loại bảo vật này là đã bị người cất giữ, vẫn là loại nào đó bí ẩn không muốn người biết bảo tàng. Trình Khắc không chần chờ, bước nhanh đuổi theo đã thấy cách đó không xa, Hoàng Kim Thần Chi tại một đầu không đủ rộng một mét trong dánh thoát nước, ra sức hướng về phía trước du động. Ô đi xê ớt. Hoàng Kim tiểu nhân trong mắt tinh quang bùng lên. Mặc dù ta đối mặt kinh đảo hải lãng, nhưng ý chí của thần bên trong, không có, lưới bước, hai chữ này. Không ai có thể ngăn cản ta viên kia tản ra thần uy, lại nóng bỏng vô cùng tầm bảo chi tâm. Chương 170. Bí mật bảo tàng 1. Chương 170. Bí mật bảo tàng một u ám dưới ánh trăng. Trình Khất ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng thôi động mặt nước. Bọc nước thôi động Odyssey, nó rốt cục bơi lên bên bờ đột lỗ lỗ. Vĩ đại hoàng kim chúng thần vùng vẫy thân thể mình, đem lượng nước vứt bỏ, sau đó rơi lên hoàng kim trường kiếm, ngóc lên bất diệt ý chí, tiếp tục hướng phía trước chạy. Phía trước là một tòa đèn đuốc sáng trưng kiến trúc, giống như là nhất cái cơ lớn học đường, bóng người đông đảo. Trình Khất tới gần, phát hiện mạc đứng tại trong đó, trước mặt hắn là một đám mặc da học sinh. Odyssey gật cũng tại chân tường xuống do dự, tựa hồ tại phân rõ phương hướng. Trình nhìn thấy Mặc cau mày, thế là liền mở ra mới nhất trang bị công năng thơi thấu kính hấp dẫn, bốn phía phảng phất dâng lên bút hơi nhiệt khí, bất quá là hai ba giây, trình khất thân thể hoàn mỹ ẩn hình, bộ đồ giày phóng xuất ra lực trường phản trọng lực, trình khất lơ lửng tại cách xa mặt đất 10cm cao độ, chậm rãi di động, không cần giẫm đạp mặt đất, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, hai loại công năng quả thực là tuyệt phối, thần không biết quỷ không hay. Tới gần bên cửa sổ, trình khất nghe lén mặc cùng đám học sinh đối thoại. Mặc thiếu gia, liên quan tới cơ quan thu phương diện tạo nghệ, chúng ta cùng mặc viện lệnh rất xa, chúng ta thậm chí đều không hiểu rõ nguyên lý bên trong, hổ thẹn. Nói chuyện người này là mặc sơn, lúc này hắn cúi đầu, sắc mặt xấu hổ. Nhu cầu của ngài, chúng ta nhất thời khó mà đạt tới, có lẽ cần 3 năm năm, hoặc là càng lâu. Ta đáp ứng chính thất, tặng cho hắn mặc ra cơ quan thú, ta không thể thất tín. Mặc cho mày, mặc ra cơ quan thuật khó như vậy sao? Các ngươi ngày bình thường không đều là cùng nhau tu học sao? Mặc sơn sắc mặt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Chúng ta học đều là da lông, nhưng mặc viễn tên kia thiên phú dị bẩm, trong bóng tối linh hội vô số huyền lừa mà chúng ta tại quá khứ thời gian bên trong, thậm chí cũng không biết cơ quan thú còn có thể có như thế bi lực. Mặc viễn trưởng phạt đúng tội, nhưng theo tử vong của hắn, rất nhiều kinh nghiệm cũng cùng nhau biến mất. Mạc thật dài thở dài, trở lại nhìn về phía phế tinh hạm phương hướng, ta làm như thế nào cùng Trình Khất bàn giao đầu. Trình Khất kỳ thật liền đứng tại Mạc trước mặt. Tiền căn hậu quả cũng đã minh bạch, trừ Mạc Viễn, vậy mà không còn có người có thể tạo ra đẹp trai như vậy khí cơ quan thú. Hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Viễn lại có như thế nào nhân thiên phú, đều nói, cô chấp là thiên tài điều kiện tiên quyết, giống như người mở đường văn minh đồng dạng, nhưng Mạc Viễn, cô chấp quá mức, dẫn đến đi đến hủy diệt con đường. Trình Khất im bắt đầu. Không làm khó dễ Mạc chính là. Lúc này, Odyssey ở xác nhận phương hướng đi tới, một đầu đâm vào bụi cỏ. Chinh Khất ở hậu phương chậm rãi đi theo. Bất kỳ một cái nào nho nhỏ đống đất, đối với Ố đỉ sẽ ợt tới nói, đều là một tòa cao ngất sân phòng. Nó hành trình thực sự như một tên đau khổ truy tìm bảo tàng hình giả, dốc lòng mà cảm động. Mặc dù tên là Đằng Châu, nhưng nơi này chính là một khoa tinh cầu, diện tích to lớn. Công trình kiến trúc chiếm diện tích không đủ một phần trăm còn lại tất cả đều là thâm sơn người ở Hiêu đến. Thật sự chính là nhất cái tuyệt hảo bảo tàng chi địa. Hướng về trong núi sâu hành tẩu thật lâu, Chinh Khất nghe thấy ầm ầm tiếng vang, mông lung trong bóng đêm, Chinh Khất trông thấy phía trước có một đầu giải lụa màu trắng, từ ngọn núi cao vút thẳng đứng mà xuống chuyển vào phía dưới lầm sâu, ẩm vang rung động, hơi nước tràn ngập, là thác nước. Trên thực tế, Trình Khất là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức thác nước, rác rưởi trên địa cầu hoàn cảnh ác liệt, loại này tráng lệ tự nhiên cảnh quan, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. đi Sệ Ướt, Hoàng Kim Tiểu Nhân Trường Kiếm chân thiên, nhắc cái lặn xuống nước đâm vào đầm nước, lại không nghĩ rằng vừa vặn có một đầu màu đen cá lớn đang không mà lên, đem đi Sệ Ướt xem như loại nào đó giáp sát trùng, trực tiếp đưa nó nuốt. Trình Khất, nhưng một giây sau, Âu Diệc Ướt Trường Kiếm từ nội bộ đâm rách hất bụng, đưa nó mở ngược mổ bụng về sau, Âu Diệc Ướt từ bụng cá bên trong chui ra cá lớn chết đi, tung bay ở trên mặt nước, lại bị ô đi xệ ở xem như bè gỗ. Nó đứng tại cá trên thân thể, toàn thân nhuốm máu, dùng trường kiếm hoạt động dòng nước, hướng về thác nước phương hướng bơi đi. Thần sắc kiên định mà không thể lay động. Trình khất chật chật gật đầu, dũng sĩ đấu, ác long chỉ dựa vào ô đi xệ ở chèo thuyền, tiếp sau cũng không đạt được mục đích. Trình khất khởi động gần tay, chế tạo ra nhất cỡ nhỏ lực trường, thôi động nó tiến lên. Cùng Trình khất dự đoán đồng dạng, Hoàng Kim Tiểu Nhân một đầu đâm vào trong thác nước, mà thác nước về sau cũng cùng Trình Khắc dự đoán đồng dạng, ẩn giấu nhất cái u ám mà thâm thúy hang động. Nhưng mà hang động tận cùng dưới đáy lại là chỉ là đá lởm chởm tảng đá vách tường hoàn toàn giống như là tự nhiên hình thành Cục. Cục. trong bóng tối chiếu lấp lánh ủi xệ ớt dùng trong tay hoàng kim trường kiếm không ngừng đâm xóa xình bên trong một viên không đáng chú ý tiểu thạch đầu kia lửa tung tóe ầm ầm đã thấy phía trước vách đá đột nhiên tách ra lộ ra nhất cài u ám thâm thúy cự đại không gian tâm bảo người máy quả nhiên cường đại viên tia nho nhỏ thẳng đá chính là một chỗ ẩn giấu cơ quan Mật thất trình khất hai mắt hơi mở trong đầu điện quang hòa thạch cấp tốc làm ra phán đoán trước đó hắn dùng máy xí điện tử cộng minh dò xét qua hang động đồng thời không có màu lam dây lửa mà đại môn này nguyên lý tất nhiên là máy móc vận hành, nói một cách khác, căn này mật thất cùng mặc ra cơ quan thuật có quan hệ. nhưng trong động tối như mực một mảnh, thông qua hồi âm cùng rất nhỏ gió mát có thể phản đoán, cái này nội bộ không gian rất đại. đương nhiên, trong động một bên truyền đến tinh vi bộ kiện vận chuyển âm thanh, hai bên đống nhiên sáng lên yếu đốt tia sáng màu vàng, đây không phải là bất luận một loại nào đèn điện, mà là từng cái lồng thủy tinh bên trong, đứng thẳng lấy từng khối đại hào hạt táo trạng tảng đá, phía dưới có tinh vi bánh răng chuyển động, kéo theo một cây đồng châm đồng châm tại tảng đá bốn phía chuyển động, giống như là máy quay đĩa một dạng rất nhỏ ma sát tảng đá mặt ngoài. Mà ma sát qua quý tích bên trên, liền sẽ xuất hiện từng vòng từng vòng ánh sáng màu vàng, dây. tia sáng thành vân tay hình. Theo đồng chân ma sát, càng ngày càng sáng. Toàn bộ trong hang động cũng biến thành đèn đuốc sáng trưng. Là loại nào đó kỳ dị quan thạch. trình khất tràn ngập mới lạ nhìn trước mắt hết thảy. Hang động ở giữa nhất bên cạnh, đứng vững một viên trừng cao 2 mét to lớn, trứng vàng. Trứng vàng là một loại máy móc, hẳn là đồng thau cấu thành, mặt ngoài chậm giống, nội bộ là vô số tinh vi vận chuyển bánh răng, bánh răng số lượng sợ là có thể đạt tới trăm vạn cấp. So cơ quan thú nhược lộc còn muốn khoa trương. Tại kỳ dị chiếu sáng hệ thống dưới, trứng vàng lóe ra lập loại con trạch Bên hai tràn ngập tinh vi máy móc thấp tần vận hành âm thanh. Hình tượng này là một loại kỳ lạ mỹ cảm, phức cổ, máy móc, tinh vi, lại lộ ra một loại không cách nào lời nói hoa hạ nội tình. Trứng vàng hai bên lại là từng dãy, đèn chiếu sáng sáng lên. Trình Khất con mắt hơi mở, trứng vàng hai bên rõ ràng là một loạt cổ pháp mà tràn ngập khí thế cơ quan thú đều là đồng theo chế tạo, đơn thể cao độ ước chừng khoảng 5m, thông qua chạm giống vị trí, có thể rõ ràng trông thấy nội bộ kia tinh vi đến lệnh người giận sôi máy móc kết cấu. 12 cầm tinh. Trình Khất trong lòng buốc lên một đoàn khí lạnh, không đúng, chỉ có 10 một cái. Thiếu cái rộng Chương 171, Bí mật bảo tàng 2. Chương 171, Bí mật bảo tàng 2. Thủ hạ đang điêu khắc lấy tinh vi hoa văn cơ giới thể bên trên sẽ qua, dính một tầng nhàn nhạt, nhạt cho bụi. Trình Khất xem xét tỉ mỉ, phát hiện những này cầm tinh cơ quan thú, thật lâu đều không có bị khởi động qua, giống như là ngủ say trong sơn động, không người biết được thần bí đồ đằng. Như thế phi phàm tạo vật, nếu như có thể khởi động, dù chỉ là dùng để thưởng thức, cũng là nhìn mà than thở tồn tại. Trình Khất ánh mắt lóe ra, lập tức quay đầu, nhìn về phía sơn động một góc. Tô đi, Sệ đã nhảy lên một chương chất gỗ trên bàn, sau đó đứng tại cái bàn mặt ngoài dơ trường kiếm lên vung tay hô to. kia là một chương cổ đại tạo hình cái bàn, rất hẹp dài, không có ghế, người sử dụng cần ngồi tại bộ đoàn bên trên. xem ra còn có người khác biết cái huyền động này tồn tại. Trình Khắc hiếp hiếp mắt, nhìn thấy trên mặt bàn, đặt vào hiện đại tạo vật giấy chất bản bút ký, còn có nhất cái cốc giữ nhiệt, nhất khối gặm một nửa lươn khô, còn nằm lấy một tay bút. Trình Khắc đi tới gần, cầm lấy bản bút ký, đã thấy bên trên viết mấy chữ mặc viễn bản chép tay. Mặc viễn, là tiên kia phát hiện cái này bí ẩn hang động. Trình Khắc đầu nhìn về phía không ngừng bật lên ô đi ớt, phát hiện nó dưới chân có nhất cái chỉnh tề chất gỗ hộp, xem ra ô đi xệ ớt định nghĩa bảo vật ngay tại trong đó. Trình khất có chút hô thở ra một hơi, mở hộp ra đã thấy trong đó là một bản đồng thau chế tạo thư tịch, gáy sách là tinh xảo bản lề kết cấu, mỗi một trang đều cực hạn mỏng manh, cầm vào tay chỉ là so phổ thông thư tịch hơi nặng nghề. Mặt ngoài là tám cái điều khắc chữ lớn, cơ quan thiên công, tạo vật luận thường. Trình khất chậm rãi lật ra tờ thứ nhất, bên trên viết, mặt ra cơ quan thuật toàn ghi chép, sau đó chính là từng cái tinh xảo điêu khắc chữ nhỏ, cùng từng chương phức tạp đồ dài tướng về sau lật qua lật lại đều là như thế lượng tin tức to lớn tưởng tận trình bày mặc ra cơ quan thuật nguyên lý cùng chế tạo phương thức quyển sách này bởi vì quá mức khinh bạc có một chút bộ vị ổ xí hóa lịch sử lâu đời trình khất bừng tỉnh đại ngộ đây là mặc ra tiền bối lưu lại mất thất thậm chí ngay cả mặc thị đều chưa từng biết được nhưng mặc viễn lại bởi vì cơ duyên xào hợp tìm tới nơi này cũng phát hiện cái này biến thành bản độc nhất cơ quan thuật toàn ghi chép sau đó chế tạo ra kia kinh động như gặp thiên nhân cơ quan thú nhược động. cũng không phải là cái khác học sinh ngu dốt mà là mặc viễn thu hoạch được được thiên độc hậu ưu thế Trình Khất không khỏi nhìn về phía Lưu Diu Odyssey, ngươi thật đúng là rất đáng tin cậy, loại này bảo tàng, ngươi thế mà cũng có thể phân biệt ra được. Odyssey. Hoàng kim thần chi dùng trường kiếm đâm vào Chính Khất đùi, nó trong lòng thầm nghĩ, mặt dày vô sĩ, ngươi vì cái gì có thể như vậy tự nhiên mà vậy cầm lấy bảo tàng, kia rõ ràng là ta đau khổ truy tìm, mới tìm đến chân quý vật phẩm. Cơ quan thuật toàn ghi chép nặng nghề vô cùng, áp dụng hoa hạ cậu ngữ tự thuật phương thức, cũng không phải là một sớm một chiều, liền có thể lý giải cùng đọc hiểu tồn tại. Nhưng Mạc Viễn hiển nhiên đã huấn luyện rất lâu, tỉ mỉ bút ký vì Trình Khất làm áo cưới, Trình Khất có thể thông qua bút ký cấp tốc hiểu rõ tình hình trước mắt. Cái kia to lớn, trứng vàng, tên là cơ quan chi tâm giống như là một loại nguồn năng lượng đầu mối, có thể thông qua đặc biệt tần suất chấn động, tỉnh lại tiên tổ lưu lại 11 cầm tinh. Nhưng không biết tại cái nào đó thời kỳ, cơ quan chi tâm sinh ra hư hao, mặc dù có thể vận chuyển, nhưng đã không cách nào phát huy nó vốn có công năng đi qua 7 năm bên trong, mặc Viễn một lòng muốn tu phục cơ quan chi tâm đồng thời theo như sách viết ghi chép, một so một phục khắc bộ kiện, nhưng bất luận hắn nếm thử bao nhiêu lần, lại một mực thất bại ở trong quá trình này, hắn thậm chí đều có thể độc lập chế tạo ra cơ quan thú nhũ lộc, nhưng thủy chung không cách nào khởi động cơ quan. Chi tâm Hắn tại bút ký bên trong làm ra một cái kết luận, bút pháp run rẩy, chắc hẳn hắn khi đó nội tâm cũng là cảm xúc rất sâu. Mặc ra tiên tổ kinh tài tuyệt diễm, tiên vô cổ nhân hậu vô lai giả, tinh vi máy móc lĩnh vực, là vì nhân loại cực hạn. Từ nay về sau, không ai có thể chữa trị cơ quan chi tâm. Trình Khất trầm rãi nhắm mắt lại, thiết lập không. 4 mét qua lại khoảng cách, thân thể bắt đầu cao tốc chấn động, mô phỏng sờ nạ năng lực cũng theo đó hiện ra cơ quan chi tâm tần suất hạn mức cao nhất tại tháng 3 năm năm không hận bên trong, nhưng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là nhất cái từ thấp đến cao, lại từ cao xuống thấp tuần hoàn quá trình. Mà ở trong quá trình này. Trình Khất phát hiện 170 chỗ rõ ràng hôn loạn điểm, cũng đối ứng với cơ quan chi tầm 170 chỗ nhỏ bé bộ kiện. Trình Khất mỉm cười, lập tức đưa tay phải ra. Mạc Viễn đã từng chế tạo các loại sửa chữa bộ kiện, bị màu băng lam lực trường bà khóa, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung, khỏa khỏa rõ ràng. Mạc ra tiên tổ đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng ta năng lực, lại vừa lúc có thể thấy rõ cơ quan chi tầm bản chất. Trình Khất có chút hoạt động thủ hạ, "Mạc Viễn, ngươi làm không được sự tỉnh, ta Trình Khất chưa hẳn làm không được." Ban đêm yên tĩnh, gió nhẹ nhẹ phẩy, Dần dần, phương đông đã lộ ra ngân bạch sắc. Chính khất đầy đủ hưởng thụ lấy thủ công sửa chữa quá trình, mặc ra cơ quan thuật sản phẩm, tựa như là nhất kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, nhìn xem nó bị mình một chút xíu chữa trị, là một loại có cảm giác thành công thể nghiệm. Mà tất cả động lực chính là chờ mong cái cuối cùng linh kiện đúng chỗ, nó ầm vang phát động, hoàn mỹ vận hành một máy mắt. Chính khất từng tại rác rưởi trên địa cầu, nhìn thấy qua một chút vụn vặt lẻ tẻ vui cao xếp gỗ, lúc ấy hắn gian nan cầu sinh, còn có chút lý giải không được, người thời đại trước, vì sao lại đối với chuyện như thế này lãng phí bó lớn thời gian? Hiện tại, chính khất minh bạch có một số việc, quá trình thường thường so kết quả càng thêm thú vị, nó để người tiến vào một loại tâm vô bằng vũ tâm lưu trạng thái, lực chú ý cao độ tập trung, tinh thần phi thường quả mãn, thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Cùng cụt, phi thường nhỏ bé kim loại tiếng va chạm truyền đến, Trình Khất cẩn thận từng ly từng tí, dùng đầu ngón tay nắm bắt nhất cái đường kính không đủ một cm bánh răng, đưa nó quy về tại chỗ. Tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ cơ quan chi tâm chấn động tần suất, mượt mà thông thuận, không còn có một tiếng ngưng trệ. Giang giác. Giang giác. giống như là kích hoạt loại nào đó phản ứng dây chuyền. Cơ quan trì tâm sắc ngoài bắt đầu tầng tầng xoay chuyển, mặc ra cơ quan thuật chỗ thần kỳ lần nữa hiện lộ rõ ràng, cao hơn 2 mét quả trứng vàng lớn, vậy mà liên tục thu nhỏ mấy vòng, biến thành đường kính nửa mét viên cầu. Viên cầu mặt ngoài cũng bắt đầu xoay tròn cấp tốc, có quy luật xuất hiện sai chỗ, thông qua khe hở, có thể trông thấy trong đó vô cùng tinh vi thuần máy móc kết cấu ông. Ông 11 cầm tinh thể nội, đột nhiên truyền ra kỳ dị chấn động, sau đó những này chấn động đều đều chuyển, chậm rãi chuyển biến thành tinh vi máy móc vận hành âm thanh ông tạch tạch tạch. 11 cầm tinh nao nao mở ra hai con người, trong con mắt là nhanh chóng xoay tròn bánh răng, bọn chúng yên lặng hồi lâu khắc đối phát ra tiếng va chạm, cùng nhau quay đầu, khí thế phi phàm, nhìn về phía Trình Khất, rất có một loại cổ lão thần minh, từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh ký thị cảm. Trình Khất hai mắt tiếp ứng không dành, bởi vì không chỉ là 11 cầm tinh thức tỉnh, những này cầm tinh phía sau lưng sau trên vách tường, vậy mà lần nữa mở ra một cái đại môn, lộ ra nhất cái càng thêm rộng lớn trong động động. Trình Khất ngạc nhiên vô cùng, cái này mặc ra tiên tổ, đến tận cùng giấu bao nhiêu đồ vật. Ổn định một chút tâm thần, chính Khất đi vào cái thứ hai to lớn hang động, hắn nhìn xem cảnh tượng chung quanh, con người giống như phát sinh địa chấn. Phía sau, 11 cầm tinh cùng cơ quan chi tâm đều tại vận chuyển, phát ra có tần suất bộ kiện tiếng va chạm. Sơn động trong một góc khác, hẳn là tồn tại có thể thông gió khe hở, có gió mát chạy ngược tiến đến, phát ra nghẹn ngào tiếng vang đây hết thể hỗn hợp cùng một chỗ, có vẻ hơi quỷ dị. Phía trước là từng dãy đồng thau đúc thành ô vùng, trong đó là từng cái từ đồng thau chế tạo. Cơ quan nhân, nhưng chúng nó không uy vũ, không xuất khí, màu vàng tia sáng tại trên mặt của bọn nó, chiếu rọi ra trắng bệnh mà vàng như nến nhăn sắc, lộ ra âm trầm mà khủng bố. Ngoài cùng bên trái nhất, là nhất cái cơ quan hải nhi phản phất vừa mới xuất sinh, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Sau đó là nhất nửa tuổi đại cơ quan hài nhi, sau đó là một tuổi, về sau không sai biệt lắm là một tuổi bán, lại về sau là hai tuổi, hai tuổi rưỡi. Cái này một hàng ô vương bên trong, toàn bộ là trạng thái ngủ đông cơ quan nhân, bọn chúng đều là cùng là một người, chuẩn xác mà nói là cùng một người cả năm linh đoàn. Từ vừa mới xuất sinh, mai cho đến một trăm tuổi, cuối cùng trăm tuổi cơ quan nhân đã là nhất cái lưng eo còng lưng túi xuống lão giả. Mà tại 25 tuổi vị trí, nơi đó vốn hẳn nên đặt vào nhất cái tráng niên cơ quan nhân, nhưng lúc này nơi đó lại giống tuyết. Trình Khắc nghiên đầu, phát hiện những này ô vương chẳng những thành hàng, với lại thành tung. Mỗi một cái ô vương sau bên cạnh, lại là 20 cái giống nhau ô vông, mà những này ô vương bên trong, lại là 20 cái giống nhau tuổi trẻ cơ quan nhân. Nói cách khác, những người máy này, chỉ cần phụ thêm gia nhân tạo, đi ra hành động, liền có thể biến thành nhân loại, với lại chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian trở về thay thế thân thể, liền có thể cho người khác hình thành một loại không ngừng lớn lên giả tượng. Nếu như thân thể của nó tổn hại, như vậy nơi này còn vì nó chuẩn bị 20 người dự khuyết. Trình Khắc con người dung động không thôi, khó trách người không phải thân sinh. Chương 172 mạc thân thế chương 172, mạc thân thế 25 năm trước ta tại đằng chúng bên trong mùi mực trên quảng trường tôn đia tiên tổ điều khắc phía dưới nhận được nhất cái trang trắng mập mập hải nhi chính viện trong hành lang mạc thị đại gia trưởng mạc bắc sơn ngồi tại trung ương trên ghế liếc nhìn một đám mạc thị ròng rỗi mạc con ở bên ngoài bên cạnh bận rộn trừ hắn ra tất cả mọi người tại không biết là cái nào học sinh vẫn là cái nào đó vãng lai tân khách đem hắn vứt bỏ ở đây ta gặp hắn thân thể khỏe mạnh tiếng khóc to thế là liền để mạc phong thu dưỡng hắn hắn cũng liền thành ta tiểu tôn tử Mạc Bác Sơn ngẩng đầu nhìn hư không, ta cho hắn đặt tên Tiểu tìm, ý tứ là tương lai hắn lớn lên, một ngày nào đó trở về tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. đã từng, có lẽ là bởi vì không có huyết mạch nguyên nhân, ta luôn luôn không tự giác đem hắn xem nhẹ. Nhưng bây giờ đến xem, hắn là toàn bộ Mạc Thị bên trong, ưu tú nhất hải tử. Ta hối hận, ta không hy vọng hắn đi tìm cha mẹ của mình. Các ngươi nói ta tự tư cũng tốt, vô tình cũng được. Ta muốn để Mạc Thị trở thành nhà của hắn, duy nhất nhà. Mạc Bác Sơn ánh mắt toát ra một tia nghiêm khắc, nửa khí không thể kháng cự nói, từ nay về sau, ta yêu cầu mỗi người các ngươi đều muốn không kiệt dư lực duy trì hắn phụ ta hắn huyết mạch cái gì ai cũng đừng nhắc lại nữa ta gọi mặc cử Lê là mặc gia đương nhiệm cự tử thứ nhất trợ thủ Trình khất tiến vào trong động động về sau đặt nằm dưới đất trên mặt một đài đĩa tròn hình hư không hình chiếu đung nhiên khởi động đài này thiết bị không còn là mặc gia cơ quan thuật tạo vận mà là một đài chính thức khoa học kỹ thuật sản phẩm chẳng những có thể hư không hình chiếu với lại viễn trình thông tin công năng lúc này hư không hình chiếu bên trong đứng vững một tên người mặc trường bảo màu đen ngực thêu lên nhất cái mực chữ tóc dài nam tử hắn tiếu dung nho nhã nho nhã lễ độ ta theo đương nhiệm cự tử thăm dò vũ trụ đã nhiều năm rồi giờ này khắc này chúng ta ở vào xa xôi tam giác hệ tinh vân nhưng ta cũng đối đằng châu có chỗ chú ý cái gọi là biến ngoài tầm tay với nhưng cũng may mắn ngươi ngăn cơn sóng dữ mặc thị mới có thể bảo toàn nói tóc dài nam tử hướng trình khất khẽ vươn cằm, nửa khí chân thành nói ta đại biểu đương nhiệm cự tử đối với trình sĩ tử biểu đạt chân thật nhất trí lòng biết ơn lập tức tóc dài nam tử liếc mắt nhìn ngoại tầng trong huy động đã thức tỉnh 11 cầm tinh còn có cái bản, cơ quan thuật toàn ghi chép những cơ quan kia thú là ta chế tạo thư tịch cũng là ta phỏng đoán tiên tổ trí tuệ biên soạn mà tới Tóc dài nam tử tiểu dung ấm áp, ngươi thích, đều đưa ngươi. Trình Khất có chút dừng lại đây là gặp được chính thức mặc gia cao nhân. Lại nói đương nhiệm tự tử thứ nhất cho thủ, đều là cao thâm như vậy khó lường, ý chí rộng lớn, mà cái kia trong truyền thuyết đương nhiệm cự tử Mặc Ngọc, lại chính là loại cỡ nào tồn tại. Mặc là bằng hữu của ta, ta khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Trình Khất gật đầu đáp lại, lập tức có chút nhíu mày, nhìn về phía trong động kia từng hàng cơ quan nhân, như vậy, những thứ này, bằng hữu của ngươi Mặc, cũng là ta tạo vật. Ta cũng chỉ là muốn, tại ta đi xa về sau, cho Mặc thị lưu lại một cái lực lượng trung kiên. Đương nhiên Ở trong đó cũng có một chút thí nghiệm cùng khảo thí thành phần. Tóc dài nam tử quay đầu, nhìn về phía từng dãy cơ quan, nhân, mặc thể nội, cũng có một viên cơ quan chi tâm kia là ta đỉnh phong nhất tạo vật, nó nội bộ chứa 600 vạn chi, rung động châm, một cây rung động châm rung động một lần tức là, không, rung động hai lần tức là, Một 600 vạn rung động châm liên tục rung động, vòng đi vòng lại thì sẽ hình thành vô tận, không. Một số hiệu. Nói cách khác, chớ trái tim bên trong, vận hành một bộ hệ nhị phân số hiệu, nó có thể suy nghĩ, có thể sinh ra tự chủ phán đoán. Tóc dài nam tử ánh mắt chớp động, nó là trên thế giới này duy nhất một đài thuần vật lý trí tuệ nhân tạo, chính khất chỉ cảm thấy lòng bàn chân của mình bên trong đột nhiên toát ra một đoàn khí lạnh, hắn biết mặc ra cơ quan thuật như quỷ phủ thần công, thiên công tạo vật, lại không nghĩ rằng đã tinh vi đến loại tình trạng này, kim loại rung động, cái này thuộc về nhân loại nhận biết phạm chủ, nhưng lại đạt tới nhân loại không cách nào tưởng tượng cao độ, cũng là cái này một cái chớp mắt, Trình khất hồi tưởng lại hai cái chi tiết, một là hắn vừa mới đến cang châu, tại mạc thị tăng lễ bên trên, hắn thông qua loại nào đó kỳ diệu mà cảm giác mơ hồ, phát hiện mang theo áo tràng nguyên nhân đúng là mạc thể nội có cùng loại với điện tử sinh mệnh tính toán phương thức nhưng lại không hoàn toàn điện tử. 2. Là Mạc tại phá giải, Mạc tử du lịch, thời gian, triển hiện ra kinh người toán học thiên phú, khó trách hắn có cường đại như vậy tính nhầm năng lực, hắn đúng là một loại đặc biệt trí tuệ nhân tạo. Tóc dài nam tử mỉm cười, không cần quá mức kinh ngạc, cái này cùng ta một vị bằng hữu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Trình khất im lặng bắt đầu. Này làm sao có thể không khiến người ta kinh ngạc đâu? Mạc mặt ngoài thân thể, bao trùm lấy một loại ngoài hành tinh kỹ thuật, người có thể đem hắn hiểu thành là một loại sinh vật làn da, có thể cải biến thể tích cùng khuôn mặt, có thể mô phỏng nhân loại sinh lý trạng thái, giới lệ chảy máu, uốn đau, còn có nhân loại trong mắt ghen biểu tượng. tóc dài nam tử chậm rãi nói, nó cơ quan chi tâm bên trong, cũng thiết chi định thời gian cơ chế, cách mỗi nửa năm, nó sẽ lại tới đây, đem sinh vật làn ra cùng máy móc chi tâm chuyển rời đến thân thể mới bên trên, hoàn thành một lần nho nhỏ, trưởng thành, mà chính nó ở vào một loại bị động chấp hành trạng thái, đối với mấy cái này sự tình là không có ký ức, đàng trâu bên trong người khác cũng không biết cái này chân tướng. Trình khất khỏe mắt có chút rất nhỏ rung động, đống nhiên biết mặc không phải nhất cái người sống, có một chút khó mà tiếp nhận, ta đối với nó là trăm phần tôn trọng. Tóc dài nam tử nhìn về phía Trình khất, đối với Trình Sĩ tử mà nói, nó là bằng hữu của ngươi, là đồng bọn của ngươi, nó có suy nghĩ của mình, có tình cảm của mình, có mình mục tiêu, cũng có hành vi của mình, sự sự chuẩn tác. Trình Sĩ tử cần gì phải để ý tính mạng của nó hình thức đâu? Trình khất chậm rãi gật đầu, đúng vậy, máy xí lịch sinh mệnh cũng là sinh mệnh, mặc liền là bằng hữu của ta. Tóc dài nam tử gật đầu cười cười, đương nhiệm cự tử đi xa, ta cũng lo lắng Mạc Thị tương lai, mà mặc Như ta suy nghĩ, thuận lợi trưởng thành, cũng dần dần phát huy ra không thể thay thế tác dụng, mà ta chuẩn bị cho nó cái khác thân thể. Tóc dài nam tử liếc nhìn từng dãy tuổi tác càng lớn cơ quan nhân, giống như là cầu thang đồng dạng, ta cho chúng nó thiết trí lực lượng mạnh hơn, 4-5 tuổi là giá trị đỉnh, ước chừng tương đương nhân loại định nghĩa bên trong cấp Eden, sau đó, hắn năng lực sẽ từ từ hạ thấp. Không phải ta quy hoạch nhân sinh của nó, mà là chỉ có thu hoạch được đầy đủ lũ luyện mới có thể điều khiển lực lượng mạnh hơn. Trình Khắc nghe vậy, hai mắt hơi mở, "Cấp Eden." "Đúng thế." Tóc dài nam tử khẽ gật đầu, không còn cầu mong gì khác, "Một, ta hy vọng hắn có nhất cái mỹ mãn nhân sinh, hai, là giúp chúng ta cái kia không chịu trách nhiệm tự tử, quản lý tốt thị gia tộc." Trình Khất nội tâm ngũ vị tạp trần, các ngươi mặc ra cự tử rất cổ quái, chế tạo cơ quan nhân tới gánh vác công việc của mình. Đơn giản là đi tới thế giới phương thức khác biệt, mà có chính nó nhân cách, nếu như nó nghĩ từ bỏ mặc ra, ta cũng sẽ không ngăn cản. Tóc dài nam tử khe khẽ thở dài, ta cũng là không có cách nào, cự tử hoàn cố, ta cũng là vắt hết bóc, giúp hắn thu thập cục diện rồi dám. Trình Khất có chút sắc mặt không vui, các ngươi cái này cự tử, có chút cầu. Nhưng vào lúc này, hình chiếu ba d có một chút rung động, tựa hồ nhận một ít quái nhiễu. nghe trong đó truyền đến dít lên một tiếng, Tựu Lê, nhanh cứu ta! Tóc dài nam tử lắc đầu thở dài. Rất là bất đắc dĩ, tới. Một khắc cuối cùng, tóc dài nam tử nhìn về phía chính Khất, "Trình sĩ tử, có thể giúp ta bảo thủ bí mật này sao?" Chính Khất chần chờ một cái trước mắt, cuối cùng lặng lặng nhẹ gật đầu. "Tạ ơn. Mặc dù vũ trụ mênh mông, nhưng chờ mong cùng người gặp nhau." Tóc dài nam tử gật đầu, thư không hình chiếu chậm rãi giập tắt. Chương 173. Số mệnh chi địch. Chương 173, số mệnh chi địch. Bí mật trong huy động, chỉ còn lại Trình Khất nhất nhân. Biết được mạng, thân thế, cố sự về sau, trong lòng cảm giác dị dạng khó hiểu. Cơ quan nhân lớn nhất tuổi tác là 100 tuổi. Nói rõ đây là nhất cái hạn mức cao nhất, chỉ sợ đến lúc kia, mặc thể nội cơ quan chi tâm cũng sẽ hao hết năng lượng, hắn sẽ không thể tránh né, thọ hết chết giả, 100 tuổi. Đối với bây giờ gen khoa học được đến tấn manh phát triển nhân loại văn minh tới nói, không còn là một cái cực hạn tuổi tác. Nếu như có thể phục dụng đủ nhiều chất lượng tốt thuốc biến đổi gen, như vậy ở độ tuổi này, không sai biệt lắm tương đương với thời đại trước 60 tuổi. Huống hổ, mặc bản thân liền là nhất cái cơ giới thể, đãi ngộ vậy mà so với nhân loại còn khắc nghiệt, tử, xuất sinh, một cái mắt, liền có tuổi thọ hạn mức cao nhất. Trình Khất chậm rãi thở dài một hơi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trình Khất đống nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn trước mặt từng dãy cơ quan nhân, trong đầu đã đản sinh ra nhất cái thoáng có chút điên cuồng ý nghĩ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên cánh tay, có chút u ám trong hoạt động, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác trùm sáng màu xanh lam, chậm chậm nợ rộ kiểm tra đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật phải trang bắt đầu hoàn thành. Cái này một cái chớp mắt, Trình Khất trong mắt đống nhiên sáng lên. Mặc mang theo mấy tên mặc ra học sinh, đứng tại Đằng Châu ngừng hạm trên trận. ngựa đầu nhìn lên bầu trời, một chiếc tạo hình kỳ quái, có điểm giống là thời đại trước thợ một công cụ, mặc đấu, vẻ ngoài là phảng phất gỗ thô sắc đồ trang tinh hạm, ngay tại chậm rãi hạ xuống mặc có chút bất đắc dĩ, hắn làm sao ở thời điểm này tới, thật là khiến đầu người đau nhức. Tinh hạo bình ổn rơi xuống đất, cửa khoang từ từ mở ra, dọc theo một đạo chất gỗ sườn dốc, một tên ngồi tại trên xe lăn, mặc thổ hoàng sắc áo vải phục thiếu niên, chậm rãi từ một sườn núi ngược lên chạy hạ. Tại bây giờ thời đại này dưới, thiếu niên có hai nơi quái dị. Thứ nhất, y phục của hắn là rất thô ráp cái chủng loại kia vải bố, ống tay áo bị hắn có chút kéo lên, lộ ra màu trắng áo lót, trên chân là một đôi màu đen giày vải, loại này quần áo cùng toàn bộ thời đại khoa học kỹ thuật bối cảnh lộ ra không hợp nhau. Trên cổ của hắn còn dựng lấy một đầu khăn lông trắng. Giống như là dùng tới lau mồ hôi, nhưng hệ thống điều hòa không khí là một chiếc tinh hạm cơ sở phối trí, khăn tay căn bản không có đất dụng võ. Cái thứ hai quá dị, là dưới người hắn xe lăn, kia vậy mà là dùng đầu gỗ chế tác, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì kim loại kiện, toàn bộ là chất gỗ chuẩn thọ kết cấu, bánh xe là một tấm ván gỗ điêu khắc, ngay cả giảm xóc dùng cao su lốp xe đều chưa từng phân phối trang bị ở thời đại này dưới, kim loại xe lăn liền không cần phải nói, tinh xảo linh hoạt xe lăn điện đều là thấp với, thậm chí hơi từ lơ lửng xe lăn cũng đã sản xuất hàng loạn. Nhưng thiếu niên như này lại sử dụng tay phải của mình Từng tấp từng tấp chuyển động bánh xe gỗ, chậm chạp đi tới mạc trước mặt. Phía sau hắn còn đi theo một đám đồng dạng người mặc thổ hoàng sắc áo vải phục hắn tử, các làn da bóng loáng, cơ bắp trắng kiện. Mặc điều chỉnh một chút cảm xúc, cười nói: Lỗ Liên Hinh, hoan nền ngươi quang lâu Xuân thu chiến quốc thời kỳ, nhà ngươi tiên tổ cùng nhà ta tiên tổ, ngay tại Dừng sở công tống, bên trong sinh ra giao phòng. Nhưng liên quan tới thắng thua, một mực không có minh xác định luận. Xe lăn thiếu niên có chút ngang đầu, nhìn về phía mạc, cho nên nhiều lời vô ích. Chúng ta phân cao thấp. Mặc như cũ duy trì mỉm cười, Lỗ Liên Hinh, thời đại biến thiên hai chúng ta gia tộc trưởng người giao hảo thậm chí còn có ngẫu dịch vãng lai ngươi cũng buông xuống chấp niệm đi mặc ra cơ quan thuật cùng lô ban một kỹ đến tuột cùng ai mạnh ai yếu xe lăn thiếu niên ngang đầu nhiều lời vô ích phân cao thấp mặc thở dài không rối gạt lỗ liên huynh đệ trong ta gia tộc ra chút biến cố hiện tại có chút sức đầu mẹ chán thực tế là không có tinh lực thời kỳ chiến quốc 12 cầm cẩm tinh văn hóa vẫn chưa thành hình nhà ngươi tiên tổ cho rằng cẩm tinh bên trong hẳn là gia nhập rồng mà sư tổ của ta cảm thấy buồn cười còn lại 11 cẩm tinh đều là chân thực tồn tại độc vật vì sao muốn biên soạn ra rồng Xe lăn thiếu niên vẫn ngang đầu, cho nên nhiều lời vô ích, phân cao thấp, mặc càng thêm bất đắc dĩ. Sở vấn phi sở đáp, là gia hỏa này nhất quán tính cách, lỗ liên huynh, ta biết ngươi là muốn dùng lỗ ban một kỹ khiêu chiến ta mặc ra cơ quan thú, nhưng không nói gần người, mặc ra có một tên học sinh, tên là mà viễn. Các ngươi mặc thị hoang phế chính thống, nhưng cũng không đến nơi đem láo tổ tông lưu lại kỹ nghệ mất đi hầu như không còn. Xe lăn thiếu niên vẫn ngang đầu, nhiều lời vô ích, phân cao thấp, mặc có chút sập. Lỗ liên huynh, ngươi đường xa mà đến, không bằng vào nhà trước uống một ngụm trà nước. Chúng ta chậm rãi. Mặc tử cùng lỗ ban, sinh ra cùng một thời đại lịch sử cũng phải không sống không chết. Xe lăn thiếu niên vẫn là ngang đầu, nhiều lời vô ích, phân cao thấp, mặc cứng tại nguyên địa. Ta mẹ nó, con hàng này gọi là Lỗ Liên, Lỗ Ban hậu nhân, cũng là trong truyền thuyết trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài. Chỉ là, cái gọi là thiên tài cùng tên điên cách nhau một đường, ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn. Gia hỏa này không biết cái kia sợi dây dựng sai, liền nhất định phải hoàn thành tiên tổ sứ mệnh, nhất định phải cùng Mặc gia hậu nhân so cái cao thấp trên dưới. Hắn cũng không có hành động gì quá khích, chỉ là thường thường liền muốn đi tới Đằng Châu, không để ý tới hắn có vẻ hơi không lễ phép, nhưng nếu như để ý đến hắn hắn há miệng ngập miệng liền kia bốn chữ phân cao thấp lỗ liên huynh ta ăn ngay nói thật đi mặc gia đã không có người có thể phục khắc mặc gia cơ quan thuật mặc thân sắc hết sức chăm chú liên quan tới trận này tiếp tục mấy ngàn năm so đấu các ngươi lô ban hậu nhân thắng đúng là như thế xe lăn thiếu niên ánh mắt lấp lóe vậy các ngươi đã nhận thua nên có chút trừng phạt không thể không có đại giới. mặc nhẹ gật đầu lỗ liên huynh muốn cái gì cứ mở miệng tốt nhiều như vậy nói vô ích xe lăn thiếu niên có chút ngang đầu ta muốn ngươi cùng ta phân cao thấp mặc sụp đổ đến cực điểm lỗ liên huynh ngươi thấy ta giống không giống một con hình người cơ quan thú thực tế không được, ngươi đánh ta tốt. Có truyền muốn nói, các ngươi mặc ra cơ quan thú căn bản không tồn tại, bởi vì tổ tiên của ngươi phát minh sáng tạo, dừng lại tại phi thiên mục diên thời kỳ. Nhưng ta không tin, các ngươi mặc ra nhất định ẩn giấu cơ quan thuật cao thủ, để hắn ra. xe lăn thiếu niên tiếp tục ngang đầu, gàn tương chữ, ta muốn cùng hắn nhất quyết cao xuống. ta sắp điên, Mặc gương mặt run rẩy không thôi. Mặc Viễn đã chết rồi, còn lại học sinh chẳng những không cách nào phục khắc cơ quan thuật, thậm chí ngay cả cơ quan thú nhược lộc, thao túng phương thức đều xem không hiểu. Mặc gia đâu còn có người có thể cùng hắn phân cao thấp, trừ phi mặt lập tức lắc đầu, tự nhiên không có quyền lợi đem cái này phiền phức dẫn tới trình khất trên đầu. Huống chi cơ quan thú phức tạp như vậy tinh vi, trình khất cho dù lưu tâm, cũng cần thời gian dài học tập cùng suy nghĩ. Với lại không ai biết lỗ liên cái này cố chấp thiên tài, đến tột cùng ẩn giấu đi cái chiêu số gì, cái này dù sao cũng là cơ quan tạo vật so đấu, một khi trình khất gặp khó như vậy mà căn bài liền lộ ra quá mức lô mãng cùng qua loa. Ta hôm nay nếu là không gặp được cơ quan thú như vậy ta liền không đi. xe lăn thiếu niên vô hạn ngang đầu, thẳng đến có người cùng ta nhất quyết cao xuống phía sau hắn các hán tử hẳn là lỗ ra học tập, lúc này cùng nhau hừ nhẹ một tiếng, dưới chân giống như là mọc rễ đồng dạng, làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Không khí lâm vào an tĩnh, lá cây vướt ve âm thanh vang xào sạt. Đông nhiên, đằng châu trong núi sâu truyền đến một thanh âm vang lên triệt thiên địa long âm. giống như thực chất rung động, nháy mắt truyền lại đến mỗi người lỗ tai, mọi người đều là da đầu tê dại một hồi, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía phương đông thâm sơn, mơ hồ có thể thấy được nơi xa một tòa núi lớn bên trên treo một đạo cao mấy chục mét màu trắng thắt nước rung động sóng âm từ thác nước bên trong truyền ra, thanh thủy khẽ động không thôi, phản phất sắp lăn nước. Đột nhiên, thác nước trung ương nổ tung to lớn bọt nước. Một đầu đồng cao đút thành, thân thể mấy chục mét, khí thế nổi bật máy móc cự long, từ thác nước bên trong nhảy lên mà ra. Cự long ngẩng đầu, mơ hồ có thể thấy được thân thể của nó bên trên tất cả lẫn phiến đều tại lấy một loại cực cao tần suất rung động, nhấc lên to lớn phi lưu, cây cối nghiêng lệch, đầm nước cuồn cuộn đột nhiên, cự long lơ lửng. Lúc này vừa mới bắt đầu ngày mới minh, hỏa hồng chiếu dương từ phương đông dưới đường chân trời dâng lên. Mà cự long vừa lúc bay tới chiêu dương phía trước, phổ chiếu đại địa qua mang vì Cự Long thân thể dắt lên một tầng nóng ánh viền vàng, vàng. Mặc Biểu Lộ có chút ngốc trệ, cái đó là? Xe lăn thiếu niên cũng dần dần mở to hai mắt đám người rõ ràng trông thấy, khí thế dọa người đầu rồng bên trên, đứng một đạo thiếu niên thân ảnh, hai tay của hắn cầm sừng rồng, phía sau áo choàng thẳng đứng phiêu dãng. Trình khất tiếng cười tùy ý tùy tiện. Loại này điều khiển Cự Long Phi làm được cảm giác, so lần thứ nhất thông qua xịt sơn tua bin dạy bay lên không trung, còn muốn phải máy bên trên gấp trăm lần. Đầu này máy móc tự long cũng không phải là hắn hợp thành ra sản phẩm mà là nguồn gốc từ trong động 11 cầm tinh thú, bọn chúng cũng có thể giống như là trong núi rã thú như thế sắp nhập, mà cuối cùng hoàn toàn thể chính là dưới chân đầu này cơ quan thú như rồng. Mặc ra tiên tổ dùng cơ quan thú phục khắc động vật, tạo vật tương tự động vật, nhưng lại cũng không phải là chân thực động vật, cho nên những này tạo vật mệnh danh như là như hổ, như rắn, như thỏ. Cùng cái này từ thần thoại bên trong phục khắc sinh vật như rồng, cơ quan thuật toàn ghi chép bên trong nói, xuân thu chiến quốc thời kỳ, chúc chế như rồng liền đã bay lượn tại bầu trời, bình dân ngộ nhận là thần tích, từ đây tán thành loại sinh vật này tồn tại. Bởi vậy, 12 cầm tinh bên trong rồng cũng bị triệt để xác nhận xuống dưới. Giờ phút này cơ quan thú như rồng ở giữa không trung quay đầu, thân thể uốn lượn, khí thế kinh thiên, thông qua lân phiến khẽ hở, có thể thấy rõ nó kinh động như gặp thiên nhân nội bộ cấu tạo tinh vi, cực hạn, thần hồ kỳ kỹ. Cự long trầm rãi há miệng, lại là một tiếng kinh thiên long ngâm. Có thể thấy rõ ràng trong miệng của nó, nội lơ lửng một viên xoay tròn cấp tốc cơ quan chi tâm đột nhiên, chính cách điều khiển cơ quan thú như rồng hướng phía mặt vị trí lao xuống mà đến, rất có thôn vệ thiên địa xu thế. Lỗ liên khẽ nhếch miệng, ta thao. chương 174 phân cao thấp. chương 174 phân cao thấp dòng loại sinh vật này, trời sinh liền mang theo một loại chấn nhiếp lòng người khí thế, cùng vô hình cảm giác áp bách cơ quan thú như dòng pháng phất từ trong mây đến, chỉ xéo mặt đất, tới gần mặt đất một máy mắt, đồng thau sắc long chảo, tại một gian phòng ốc cao lớn bên trên một lực, ầm vang một tiếng, nửa cái chất gỗ nóc phòng bị long chảo bóp vỡ nát, mảnh gỗ vụn vẩy ra, Trung hợp có một cây đứt gãy xà nhà gỗ, hướng phía đám người bay đi. Xà nhà gỗ trường dài 3 mét, phần đuôi to chừng chén, nhưng bởi vì trung ương bị đánh mở, mũi nhọn một gốc dạng, như châm tinh tế. Công bằng, căn này xà nhà gỗ phá không mà tới, đâm về lỗ liên mắt trái, lỗ liên sau lưng các hán tử. Nhao nhau bị biến cố bất thình lình, bị hù nhất cái lão đảo. Xà nhà gỗ cao tốc phi hành, mũi nhọn thẳng đối với lỗ liên trong con mắt tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, gai nhọn đem từng tầng từng tầng đâm xuyên lỗ liên ra mạc, cùng mạc, trong đen cùng tiệp trạng thể, ánh mắt của hắn sẽ giống như là một viên bị xé toang ra nho, thổi phù một tiếng vỡ ra. Sau đó, cây kia to lớn xà nhà gỗ sẽ đinh nhập mắt của hắn ổ, từ sau đầu của hắn xuyên ra. Nhưng, ngay tại sắc bén kia gai gỗ, khoảng cách lỗ liên con ngươi không đủ 1 cm mắt, một loại màu băng lam con trạch, đem toàn bộ sả nhà gỗ phá khỏa, sả nhà gỗ nháy mắt bị chế. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lơ lửng tại không trung, Lỗ Liên sau lưng mấy cái há tử, trong đó có hai người đã tại trong lúc bối rối té ngã, một mặt chưa tỉnh hồn, cơ quan thú như rồng lúc này đã bình ổn rơi trên mặt đất. Năm con long chảo trước sau giao hòa, đôi rồng có chút đông đưa, đầu rồng ngẩng cao. Mà đầu rồng bên trên tên kia Lam Phi Phong thiếu niên duy chỉ tay phải vươn về trước tư thế, trên mặt lộ ra áy náy thần sắc. bằng Hưu, ngươi không sao chứ? Sa nhà gỗ trắng biện nằm ngang ở Lỗ Liên trước mặt, vừa vặn ngăn trở mặt mũi của hắn. Xem ra tin tức của ta quả nhiên không sai, các ngươi mặc già chính xác có người báo danh. LbV đốt ngân hà hệ liên minh phát minh sáng tạo giải thi đấu. Lỗ Liên sắc mặt bình tĩnh, cả người không có di động một tơ một hào. Thị giác bên trong, sắc bén gai gỗ vô hạn tới gần con người, lộ ra rất to lớn, ở trước mắt hình thành trắng bóng một mảnh cái bóng. Lập tức, lỗ Liên có chút nghiêng đầu, ánh mắt vòng qua gai gỗ. Con người của hắn hướng lên di động, nhìn về phía đứng ở ba khí đầu rồng bên trên chính thất, gàn tương chữ, ta muốn cùng ngươi, nhất quyết, cao, xuống. Chính thất tông long thủ bên trên nhảy xuống mặt đất, đi tới mạc bên người, nghiêng đầu nói, gia hỏa này đang nói cái gì? Mạc Xoa Thái Dương, bất đắc dĩ nói, hắn vẫn luôn này. Trình khất liếc mắt nhìn bị hủy diệt nóc nhà, hướng Mặc miết miệng cười cười, không có ý tứ. Ta vừa mới điều khiển ra hỏa này mấy chục giây, thoáng có chút không thuần thủ, hủy nhà của ngươi. Việc nhỏ. Mặc chậm rãi hô thở ra một hơi, có chút kính sợ nói, ta rất rõ ràng, mặc ra cơ quan thú cỡ nào tinh vi, cần nhờ phức tạp chấn động tần suất mới có thể điều khiển. Ngươi lần đầu điều khiển, liền có thể đạt tới trình độ này, rất biến thái. Lập tức, Mặc ngửa đầu nhìn về phía ba khí cơ quan thú như rồng nghi ngờ nói, đây cũng là Mặc Viễn tạo ra tới đồ vật. Chuyện này sau đó lại nói chính khất bước về phía trước một bước nhìn về phía trên xe lăn cái kia người mặc vải thô áo gai thiếu niên bằng hữu thực tế là xin lỗi ta vừa mới đã thấy lô liên con ngươi có chút có vào nhìn chăm chú cơ quan thú như rồng lúc này như rồng tại nắng sớm phía dưới rực rỡ ngời ngời ngay cả phiêu đãng dâu rồng đều sinh động như thật cơ quan chi tâm còn tại vận hành dâu rồng cũng tại lấy một loại cực cao tần suất chấn động khi thì mơ hồ khi thì nhìn chăm chú ta biết mặc ra cơ quan thuật xảo đoạn thiên công hôm nay gặp mặt lại so ta tưởng tượng bên trong còn muốn kinh tài tuyệt diễm lô liên bởi vì kích động mà có chút sắc mặt đỏ lên ánh mắt lần nữa khóa chặt chính khất, ta muốn cùng ngươi Phân cao thấp. Trình Khất hơi sững sờ, "Huynh đệ, ý của ta là, ngươi có bị thương hay không?" "Ta lỗ ban một kỹ, cũng giống vậy là nhân loại trong dòng sông lịch sử bóng ánh minh châu, ta không tán đồng, trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng." Câu nói này, gặp được đối thủ thích hợp, là thượng tiên chiếu cố. Lỗ Liên nhìn xem Trình Khất, khóe mắt cũng hơi có rúm, "Ta, muốn cùng ngươi phân cao thấp." Hắn có phải bị bệnh hay không? Trình Khất nghiêng đầu nhìn về phía mặt, con hàng này có phải là không cách nào tiến hành bình thường giao lưu. Mặc bất đắc dĩ thở dài, hắn cơ hồ không có trả lời người khác vấn đề, hắn sẽ chỉ nói mình lời muốn nói, sau đó tại cuối cùng thăng thêm, phân cao thấp, bốn chữ. Ồ, oh. trình khất giật mình, nhìn về phía Lỗ Liên, huynh đệ, ta gặp được một con bọ cạp bò vào người ống quẩn. có thể điều khiển cơ quan thú, trên thân tựa hồ còn có loại nào đó phản trọng lực trang bị. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn cùng ngươi phân cao thấp. Lỗ Liên liếc nhìn cơ quan thú, liếc nhìn trình khất, nhưng không phải hiện tại, ngươi có được năng lực như vậy, khẳng định báo đánh những bờ ve phát minh sáng tạo giải thi đấu. 7 ngày sau, trên sàn thi đấu, chúng ta nhất, quyết, cao, xuống, lập tức. Lỗ Liên đưa tay phải ra lắc lắc, mấy tên đại hán lĩnh hội. Thôi động lỗ liên xe lăn, thay đổi phương hướng, hướng phía tinh hạm của bọn họ trở về. Nhưng đi chưa được mấy bước, chỉ nghe lỗ liên tiếng thét chói thay truyền đến. Ta thao, thật sự có con bọ cạp. Không sao, ta muốn cùng nó phân cao thấp. Bọn đại hán cũng là bối rối. Đại sư huynh, không cần thiết ta, ngươi khống chế một chút, một con bọ cạp mà thôi. Trình khất cùng mạc đều là khỏe miệng có quát động, không hiểu thấu đến, không hiểu thấu đi. Lỗ liên tinh hạm chậm rãi lên không, một lát, liền biến mất tại Đảng châu tầng khí quyển bên trên. Gia hỏa này không đơn giản. Trình khất lục lọi cái cảm, vừa rồi trạng cảnh nguy hiểm như vậy, hắn lại gặp không sợ hãi hoặc là chính là tâm lý tố chất cực kỳ cường đại, hoặc là chính là ẩn dấu kinh người át chủ bài. hắn đương nhiên không thấy đơn giản, người ta thế nhưng là danh sương trên dưới 5.000 năm, mạnh nhất lô ban chuyển nhân tồn tại. Mặc nhìn chăm chú lên lô liên rời đi phương hướng, hắn từ lúc vừa ra đời liền mắc tật bệnh, thân thể tê liệt, chỉ có cổ trở lên cùng một cái tay phải có thể động. Tại bây giờ chữa bệnh điều kiện ở dưới, cũng không phải không thể chữa trị, nhưng hắn lại lựa chọn duy trì nguyên trạng. hắn nói quá nhiều vô dụng khí quan, sẽ chỉ phân tán đại não hiệu suất, lưu lại một cái tay cùng một viên đại não, liền đầy đủ. nói đến đây, mặc đông nhiên nhìn về phía chính thất, cười nói, có thể nói vừa mới cây kia gai gỗ thực sự cứ như vậy xảo công bằng đâm về phía lô liên quan mắt trình khất cười cười dùng không trả lời làm ra trả lời trên thực tế trình khất điều khiển cự long tại không trung bay lượn thời gian liền chú ý đến lô liên tồn tại bởi vì dưới người hắn cái kia nhìn như phổ thông chất gỗ xe lăn bên trong tản ra vô số đầu màu lam dây lụa cho tới nay trình khất còn không có gặp qua phức tạp như vậy tín hiệu truyền thâu hệ thống từ xa nhìn lại cùng một viên màu lam nhím biển như cho nên trình khất liền thông qua găng tay không chế cây kia gai gỗ không có ác ý càng không có sát ý chỉ là nghĩ thăm dò một chút tên này quái dị khách nhân lại không nghĩ rằng, cái kia xem ra tựa như sừng sờ hàng ra hỏa, vậy mà bất động như núi. Chương 175. Thú vị tương lai. Chương 175. Thú vị tương lai. Nắng mai hơi lộ ra. Chiều dương thoát ly đường chân trời, dương quang phủ chiếu, thiên nhiên từ trong ngủ mê trầm dãi thức tỉnh đàng châu bao trùm lấy đại lượng thảm thực vật, vốn là phong cảnh nghi nhân, lúc này càng như một bức bức tranh tuyệt mỹ chậm chậm triển khai. Trình Khất cùng Mạc Bò lên trên nhất cái nho nhỏ đỉnh núi, quan sát đường đi. Tại dạng này sáng sớm bên trong, không khí lại như thế tới mát, phảng phất bị loại bỏ, mỗi một thanh hô hấp đều để người cảm thấy tâm thần thanh thản nơi này phản phất là nhất cái tinh khiết thế giới, rời xa trần thế ồn ào náo động cùng dối bời. Mặc đưa tay phủi phủi bị hạ xương gấp nẹp đầu vai, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Ừm. Trình Khất đột nhiên quay đầu nhìn về phía mạc, thần sát phước tà nói, ta chứng kiến mặc ra cơ quan thuật thần kỳ, tuyệt đối xứng với xào đoạt thiên công bốn chữ, tạo vật cũng thực sự cũng giả, khó phân thật giả, ta có người bằng hữu. Mặc nhiễu nhiễu mày lại, ngươi hảo hảo nói chuyện được không? Còn muốn làm ta sợ? Ha ha ha. Thu ta. Trình Khất cười ha ha, khoát tay, ném tới một cái hoàng đồng đồng vật phẩm. Mặc cách không tiếp được, cảm giác rất là trầm trọng, tập trung nhìn vào. Đây là một bản đồng tao chế tạo thư tịch, bên trên viết, mặc ra cơ quan thuật toàn ghi chép. Cái này, mặc cả người đều là sửng sở, lập tức bắt đầu là xem, con mắt càng trừng càng lớn, ngươi làm sao lại có quyển sách này? Mặc ra cơ quan thuật thần kỳ như thế, ngươi sau này muốn dẫn lấy đám học sinh hào hảo nghiên cứu. Mặc dù, hiện tại cơ quan thuật tạo vận, thưởng thức tính lớn hơn tính thực dụng, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như căn cứ vào loại kỹ thuật này, gia tăng một chút hiện đại khoa học kỹ thuật, như là thay cường độ cao hơn chất liệu, gia nhập hệ thống vũ khí, lồng phòng ngự hệ thống, vũ trụ vận chuyển hệ thống vân vân. Trình khất dựng thẳng lên một ngón tay, hưng phấn nói: Như vậy cơ quan thú, nhưng chính là xoay khí cùng thực lực cùng tồn tại, thỏa thỏa kinh tế hai thủ. Mặc gần người, điều này tựa hồ có chút vi phạm tiên tổ dự tính ban đầu. Mặc gia đề sướng, kiếm điêu, phi công, tiên tổ dự tính ban đầu. Có lẽ, mặc gia tiên tổ lớn nhất dự tính ban đầu là muốn cho mặc gia phồn vinh trường tồn. Còn nữa nói, trình khất vô vô mặc đầu vai, ý vị thông trường nói, thời đại khác biệt, cơ quan tạo vận cũng nên thăng cấp. Trâm mặc một cái trước mắt, mặt nói, ngươi không phải là muốn cơ quan thú sao? Quyển sách này nếu không trước đặt ở nơi đó một đoạn thời gian, mặc bản suy nghĩ nhiều. Trình Khất nghe răng cười cười, quyển sách này ta đã sớm phục khắc. Mặc khỏe miệng có quắp động nói, ngươi ngược lại là rất tự giác. Còn có kia cơ quan thú như rồng ta cũng phải mang đi. Trình Khất tự lo gật đầu, đây chính là tổ tiên của ngươi tự mình hứa hẹn. Mặc hiển nhiên là không tin, nhưng cũng chỉ là nhún vai nói, tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hai người nhìn xem dưới núi phong cảnh, mặc ra học sinh lục tục no ngoe đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu sửa sớm. Trình Khất bỗng nhiên nói, đối với thế giới này mà nói, chúng ta mỗi người đều là mình nhân vật chính, mà có chút nhân vật chính đâu? sẽ tổ kiến một chút nhân vật chính đoàn, nói không chính xác ta tương lai cũng có cái này cần, danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi xin quân đoàn. Tốt trung nhị danh tự, mặc nhiễu lại cái mũi, kỳ thật ngươi còn có thể lại chúng hai một điểm, nói không chính xác tương lai ngươi có cơ hội thành lập một chi văn minh đâu, danh tự ta đều thay ngươi nghĩ kỹ, liền cứ gọi xin văn minh. Ta sát, trình khất nhìn trầm trầm mạc, ngươi biết hơi nhiều a, ta còn biết càng nhiều đâu, Mặc biết miệng, ngươi về sau có phòng, liền gọi xin phòng, có xe bay, liền cứ gọi xin xe, ngươi mở party, liền cứ gọi là xin đủ. Tốt tốt tốt, chính khất chậm rãi hít một hơi nếu có một ngày ngươi trận phát hiện mình biến vô cùng cường đại, mà ta trùng hợp cần ngươi trợ giúp, ngươi tới hay không? Ta cường đại, cầu nữ có lời, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, kỳ thật cũng có thể thay cái ý kiến, cực kỳ vô dụng là thương nhân. Ta có thể làm sao mạnh lên? Hai quân trước trận, ta dựa vào chắc chắn tính chất nhân ra. Mặc tự lo cười cười, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như ta không mạnh, nếu như ngươi cần trợ giúp, ta cũng sẽ cái thứ nhất chỉnh diện, nói được thì làm được, mặc vĩnh viễn không thất tín. Trình nhìn xem dưới núi phong cảnh, lặng lặng nhẹ gật đầu. Lúc này, Trình nhìn thấy một đạo sinh đẹp thân ảnh. Từ mọc đầy hoa đào trong tiểu viện đi ra, nàng tựa hồ cũng muốn đi bên trên sửa sớm, nhưng đi vài bước, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên trở lại nhìn về phía dốc núi. Nàng trông thấy Mạc cùng Trình Khất, lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, xa xa khoát tay. Mạc gương mặt một chút liền đỏ, cũng đưa tay ra cánh tay, cách không cùng nữ tử kia chào hỏi. Trình Khất nhìn xem hai người, lặng lặng hô thở ra một hơi, hơi run rẩy. Liên quan tới Mạc thân thế, hắn không có ý định nói. Có lẽ một ngày nào đó, Mạc sẽ biết thân thế của mình chân tướng, nhưng kia dù sao cũng là cái gọi là một ngày nào đó. Bây giờ, nhân sinh của hắn ở vào nhất cái khởi đầu mới. Vừa mới tiếp nhận vận doanh gia tộc khiêu Chiến, đây là hắn một mượn hướng tới, cũng là hắn chứng minh mình cơ hội tốt nhất. Hắn cũng vừa mới vừa cảm nhận được hâm mộ người yêu thương, song hướng lao tới, chỉ sợ là nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất một trong kia mỹ diệu tình yêu, bất quá là vừa mới mọc ra nhất cái này sinh. Nếu như Mạc biết mình không phải nhân loại, chỉ là một tổ tinh vi kim loại, có lẽ, hắn có thể tiếp nhận, nhưng liên quan tới đối với tương lai ước mơ, khẳng định sụp đổ. Trình Khất cũng không phải là muốn trốn tránh đây hết thảy. Tương tại giác rưới trên địa cầu sinh sống 18 năm hắn, rất rõ ràng một sự kiện mặc kệ cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, người đều có nhất định thích tướng tính, nhưng nếu như trong lòng không có hy vọng cùng chờ đợi, như vậy quay chúng quanh tại bên người thân, tầng kia nhìn không thấy, lòng phong ngự sẽ tại vô thanh vô tức giật gắt, bất kỳ một cái nào nhỏ bé biến cố đều có thể đem mình triệt để đánh tan. cái này một cái chớp mắt, trinh khất lại hít mạnh một ngụm trong núi không khí mát mẻ, nén miệng lên, lộ ra tràn ngập hy vọng tiêu dung. ai, mặc lão bản, cái kia phân cao thấp ca nói tới, mở ngân hà hệ liên minh phát minh sáng tạo giải thi đấu là cái thứ gì? ngươi chờ chút, Mộc lan còn chưa đi xa đâu. Mạc Như cũ sắc mặt đỏ lên, không ngừng hướng phía dưới núi chào hỏi. Trình Khất, rốt cục, Mộc Lan thân ảnh biến mất tại đường đi chỗ ngoặt. mặc lúc này mới buông cánh tay xuống, nhìn về phía Trình Khất, trừng trong mắt nói, cái gì MLB? Gọi là MLB Vedut, Limit, Verzer and Hole, vàster hữu tí lý dạ tỳ on, ba cái từ thủ chữ cái, ý tứ là cực hạn, lao động, phế vật lợi dụng. Phát minh sáng tạo giải thi đấu. Ồ. Trình Khất con mắt hơi mở, nghe rất thú vị. kia là nhân loại ngân hà hệ liên minh tổ chức thi đấu sự tình, mỗi năm một lần, quan vương sẽ tại nhất cái cự đại giống như là mê cùng một dạng trong sân tung ra các loại linh phối kiện, đám tuyển thủ tiến vào sân bãi về sau, hạn lúc phát minh sáng tạo, sau đó thông qua tác phẩm, bình phán lấy được thưởng thứ tự. Trình Khất con mắt càng sáng hơn, nghe càng thú vị. Tranh tài địa điểm, tại đại mạ hẻo loạn tinh hệ, R136A một bên trong tinh vực, một viên tên là Quang Huy Chi Thành, loại địa hành tinh bên trên. Mặc ánh mắt lấp lóe, nơi đó là một tòa con người thực sự vũ trụ thành thành phố. Trình Khất nhãn tình sáng lên, loại kia, nhân loại văn minh tiến vào đại vũ trụ thời đại, tạo dựng ở lại thành thị sao? Mạc nhẹ gật đầu, đúng thế. Trình Khất trong mắt có ánh sáng. Ta còn không có từng tiến vào như thế thành thị, thú vị trình độ một. Mặc lại nói, lỗ liên tên kia, còn có nhất cái rất nổi danh phát minh thiên tài, giống như tên là một thần, đều sẽ đi tham gia. Cái khác tuyển thủ cũng đều là cùng loại cấp bậc, đỉnh cấp cao thủ, một thần. Ta giống như nghe qua cái tên này, a, thuyền đám phế tích cơ giáp phú hảo, chính khất lục loại cái cẩm, nghe càng càng thú vị. Ta vì ngươi tìm kiếm bảo mẫu người máy thời gian, nhắc tới cái kia điên cuồng thu mua đồ cổ người máy thần bí lão bản, còn nhớ rõ sao? Mắt hí mắt, ta người tìm hiểu đến một chút tin tức, cái kia thần bí lão bản có khả năng sẽ đích thân tiến về LbV đốt giải thi đấu. Ồ. Trình Khất hai mắt hơi mở, vậy thì càng càng càng thú vị. Ta nghe nói, khóa này giải thi đấu quán quân phần thượng là nhất khối tới từ cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật mày mỡ. Mặc như mày, nhưng ta không biết cụ thể là cái gì. Trình Khất có chút dừng lại, liếc mắt nhìn trên cổ tay STK, thần sắc chấp động, sự tình tựa hồ trở nên càng càng càng càng thú vị. Nhưng là, Mặc nhìn xem Trình Khất, LBV đốt có nghiêm ngặt báo danh cơ chế, đồng thời báo danh tại 25 ngày trước liền hết hạn, ngươi nghĩ dự thì sao? Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có danh đạch. Chính tất cả người xứ sở, thân mã, ta trước đó tra được, Mặc Viễn vụn trộm báo danh cuộc thi đấu này, mà Lỗ Liên hẳn là biết tin tức này, mới cố ý tới kêu gạo. Nhìn thấy ngươi về sau, Lỗ Liên tưởng lầm là ngươi báo tên. Mặc Đông nhiên cười xấu xa, trở tay lấy ra nhất cái dài mảnh trạng màu đen thiết bị, từ Mặc Viễn gian phòng tìm ra tới, Lbv đúc giải thi đấu tuyển thủ minh bài, đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Mặt lại bổ sung, Mặc Viễn là dùng mặc ra học sinh thân phận báo tên, cho nên chỉ cần chúng ta Mặc Thị cùng giải thi đấu quan phương cầu thông, chỉ định ngươi vì tuyển thủ dự thi, chương trình bên trên liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Trình Khất tiếp nhận thiết bị, thật dài hơi thở, cười nói: "Nguyên Lai ngươi đã sớm đoán được ta sẽ đối với trận đấu này cảm thấy hứng thú, người hiểu ta." Mạc Tiểu Tìm là vậy? Mặc mấp máy miệng: "Về sau gọi ta Mạc liền tốt." Ha ha. Đã thấy Trình Khất đứng tại gò núi phía trên, cầm LBV đúc giải thi đấu tuyển thủ minh bài, song tay giơ cao hướng lên bầu trời, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, trong lòng sôi trào đối với tương lai vô hạn nước ao và khát vọng. Hết thảy đều rất tốt. Như vậy, giữ vững tinh thần. Ta Trình Khất vũ trụ thăm dò con đường, muốn bắt đầu mới đi thuyền. Chương 176. Hàng bắt đầu. Trước 176, hàng bắt đầu. Không nghĩ tới trình tiên sinh tinh hạm điệu thấp như vậy. Phế tinh hạm chậm rãi lên không. Mạc thị đại gia trưởng Mạc Bắc Sơn đứng tại trên mặt đất, ngựa đầu, ngựa khí cảm thán. Trừ hắn ra, Mạc thị tất cả hạch tâm thành viên toàn bộ trình diện, có khác hơn 10 vị Mạc gia hạch tâm đệ tử, cùng trên trăm vị cao cấp đệ tử, Mạc cùng Mộc Lan, cũng trước đám người phương sóng vai đứng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Trình Khất lên đường. Nhân sinh chính là từng đoạn không biết lữ trình ghép lại, trong lòng mong ước Trình Khất tương lai con đường, phóng ánh mà mã viên mãn. Trình Khất đứng tại trong đài chỉ huy, xuyên thấu qua quan sát cửa sổ nhìn xem đám người. Phân biệt không phải điểm cuối, mình cùng Mạc thị giằng buộc, chỉ sợ vừa mới bắt đầu. Cười cười, Trình Khất quay đầu lại, nhìn về phía vô tận tinh không. Mục đích: Đại mạ yếu loạn tinh hệ, R136A1 tinh vực, Quang Huy chi thành. Linh ngoại hình: Là nhất cái cao hơn 2m hình quang lam cô lâu, trong mắt nhảy lên hai ngọn quỷ hỏa, tuyệt đối là một giây đồng hồ dọa khóc tiểu bằng hữu tồn tại. Nhưng nó lúc này ngồi tại trong đài chỉ huy nhất cái bình đài bên trên, khuỷu tay chống đỡ đầu gối, bàn tay nắm tay chống đỡ cái cằm, hai mắt nhìn dưới mặt đất, tiêu chuẩn suy nghĩ người điều khắc trạng thái, lộ ra lý trí mà thông trầm. Nữ vương Lưu lại tri thức tiêu hóa thế nào rồi? trình khách đi tới linh trước mặt, mong muốn cùng linh câu thông, cũng chỉ có thể không quá lễ phép đánh gãy linh suy nghĩ. Cự nhân xã hội vật liệu học vô cùng đơn giản nhất cái tạo vật, lại không có cách nào tưởng tượng kiên cố độ. Viễn siêu nhân loại hiện đại nhận biết học đầu ta chọc. nói linh tại mình chui lùi sọ não bên trên mô phỏng hóa ra tóc, sau đó từng sợi rơi xuống, lại tại lòng bàn chân hóa thành lam quang hội tụ trong thân thể. Nhưng ta nhất định phải chiều sâu học tập, chiều sâu suy nghĩ, đem những kiến thức này dung hội quan thông. Linh nghiêm túc gật đầu dạng này ta vận dụng mới có thể tới linh hoạt hiệu suất cao, phát huy những kiến thức kia chân chính giá trị. Trình khắc nhẹ gật đầu, lấy ra, mặc ra cơ quan thuật toàn ghi chép, phục khắc bản, đưa cho linh, có nguyện ý hay không học thêm chút. Linh tiếp nhận phục khắc bản, chậm rãi lật qua lật lại, trong mắt quỷ hỏa giống như là thêm xăng càng ngày càng sáng. Trên thế giới lại có như thế tinh diệu kết cấu, trong đó bộ kiện chế tạo, liên động phương thức, không gian hiệu suất cơ hội đều đạt tới cực hạn hóa. Cái này không chỉ có thể dùng cho kiến tạo cơ quan thú, tinh túy trong đó có thể dùng tại các phương diện. Linh bưng lấy phục khắc bản, như nhặt được chỉ bảo, ta cũng phải đem những kiến thức này dung hội quán thông tương lai cùng cự nhân xã hội vật liệu học dung hợp nhất định có thể đản sinh ra càng thêm vĩ đại kỹ thuật kiến trúc cùng tạo vật trình độ những này đều sẽ thành sinh văn minh cho hơn người chín tầng chi đài bắt nguồn từ mệt mỏi đất tôn kính người sáng lập đại nhân hy vọng ngươi cho ta một chút thời gian linh ý chí chiến đấu sụp sôi vững chắc cơ sở như là cao ốc chi nền tảng chỉ có chút lao căn cơ mới có thể gánh chịu lên huy hoàng tương lai lầu cao vạn trượng đương nhiên có thể trình khất nhìn xem linh lộ ra một vòng ý cười gia hỏa này giống nhất khối bọt biển đông dạng khao khát tất cả tri thức với lại đặc biệt có thể bảo trì bình thản, gắng đặt tới đem tất cả tri thức đều hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, đặt tới cái gọi là dung hội quan thông, cái gọi là học bá chính là như thế, sẽ tại mọi người nhìn không thấy thời gian bên trong, trả giá đại lượng cố gắng, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, là bọn hắn tốt nhất hình dung tử, nhất cái văn minh, tất nhiên phải có mình hạch tâm kỹ thuật, cũng phải có mình nơi ở cùng thành trì đây hết thảy đều cần nhất cái giỏi về suy nghĩ, giỏi về học tập, giỏi về bố của người, tới một chút xíu chuẩn bị, linh làm xin văn minh cái thứ nhất con dân vừa thỏa mãn tất cả điều kiện, trình khất cảm giác mình rất may mắn lại cơ duyên xảo hợp thu hoạch được cự nhân xã hội vật liệu học, cùng mặc ra cơ quan thuật cái này hai đại tri thức tôi bảo đổi một loại lý giải, bọn chúng chính là vật liệu cùng bộ kiện, kiến tạo nghệ thuật bên trong, trọng yếu nhất hai cái nguyên tố. Tại quá khứ thời gian bên trong, khẳng định không có người đem hai loại kỹ thuật dung hợp làm một thể. Cái này liền càng may mắn, Trình Khất trong lòng tràn đầy chờ mong, không tưởng tượng ra được cuối cùng sẽ đản sinh ra như thế nào thành quả. Tóm lại, xin văn minh tại hàng bắt đầu bên trên, liền đã xa xa rất trước. Liên quan tới thời gian, Trình Khất chắc chắn sẽ không thúc dục linh, chi thức phức tạp như vậy, an tươi nuốt sống hậu quả hơn phân nửa cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa không chịu nổi một kích nguồn năng lượng trình khất suy tư ta xin văn minh hiện tại mặc dù cái gì cũng không có nhưng hoàn mỹ nhất trạng thái là toàn bộ cao phối nếu có thể làm tới một chút đỉnh cấp nguồn năng lượng kỹ thuật liền tốt linh lần nữa tiến vào suy nghĩ người trạng thái trình khất thả nhẹ bước chân chậm rãi rời đi câu tâu một góc hàm tử ngồi trên mặt đất bên trên dựa vào cây cột buồn bực ngẩn ngẩm nó trong tay cầm nhất cái cổ lão người máy đồ chơi là loại kia rất ngu nơ tạo hình mặt ngoài kim loại sơn đã phai màu phương phương đầu tứ chi khớp nối có thể tách ra động không có hệ thống đường điện không thể di động, thậm chí đều ngay cả cái phát sáng bóng đèn đều không có. cái này đồ chơi rất cổ lão, đã từng trình khất nhặt được hàm tử thời gian, nó liền đặt ở hàm tử trước ngực chứa vật cách bên trong. trước đó từ rác rưởi địa cầu lúc rời đi, hàm tử nhất định phải mang theo, quý giá nhất đồ vật, trừ một đống, hoa hoa người máy tạp chí, bên ngoài chính là cái người máy này đồ chơi. trình khất đã từng hỏi hàm tử, người máy này đến tận cùng có giá trị gì? hàm tử gắp úng, từ đầu đến cuối không có chính diện trả lời. ai? hàm tử ngẩng lên kim loại so não, tiểu cũng toa lên đi, chỉ còn ta một người, quả thực là thật là không có đến đường nghịch đầu a. Cái kia đại làm quỷ, hoàn toàn chính là cái một sói não, ta thực sự nhàm chán phải gặp không được. Trình Khất đi tới gần, cũng ngồi trên mặt đất bên trên, dựa vào cây cột. Cùng Hàm Tử cùng nhau ngưỡng vọng linh tức tinh hạm đỉnh nóc. Liên cùng từng tại rắc rời trên địa cầu, hai người cùng nhau ngưỡng vọng tối tăm mở mịt bầu trời, tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng thời điểm đồng dạng. Trình Khất nói, ta tiếp xuống, nhất định sẽ tìm tới càng nhiều đồ cầu người máy, đem ngươi thăng cấp, để ngươi có thân thể mới sau đó, ta lại làm chút nữ tính bảo mẫu người máy, đem bọn chúng hợp thành eo ong cặp đùi đẹp ngực lớn mỹ nữ người máy, cho ngươi làm bạn gái. Cái gì? Hàm tử con mắt lóe sáng lên, cái này tốt tốt. Hắc hắc, Trình Khất cười cười, với lại không chỉ một nữ người máy, ta cho ngươi hợp lục cái, có thể hay không là tám cái. Hàm tử khoa tay một chân, ta liền thích tám cái số này, may mắn cực kỳ. Trình Khất cười ha ha, vấn đề nhỏ. Giờ này khắc này, Linh thức tinh hạm đi thuyền tại một mảnh cô tịch mà hắc ám khu vực, khoảng cách kế tiếp tinh môn còn có tiếp cận 3.600 vạn cây số. Nguyên bản loại này tinh môn ở giữa đi thuyền là tương đối nhảm chán mà dài dằng dặc, nhưng Trình Khất lại là bỗng nhiên meo mắt lại, ánh mắt xuyên thấu qua cực đại quan sát pha lê, nhìn về phía bên ngông sâu vũ chỉ thấy phía trước trên trời xa phương đông nhiên xuất hiện một mặt đen xì vách tường vách tường mang theo rất nhỏ bên trong cung giống như là loại nào đó kim loại độ dày trên bàn chân trăm mét thẳng từng tấc từng tấc hạ xuống Trình khất không cách nào trông thấy vách tường này phân cuối bởi vì nó hai bên đã kéo dài đến thị giác bên ngoài thứ gì Trình khất đứng dậy đi tới cầu tàu đoạn trước nhất có chút hướng về phía trước thăm dò hướng lên phía trên nhìn lại lúc này mới thấy rõ kia vách tường toàn cảnh kia phảng phất là một ngụm to lớn hoa đúp Đường tính chí ít 200 cây số có hơn, ngay tại nhanh chóng hạ xuống, mang theo to lớn bóng tối cùng cảm giác các bác, đem linh thức tinh hạm cùng phụ cận trên trăm cây số không gian, chụp tại bụng của nó bên trong, chương 177, ăn thịt người huyết độ. Chương 177, ăn thịt người huyết độ. suy suy suy, ấm ầm. Đại hắc nổi chế trụ linh thức tinh hạm về sau, dưới đáy mở rộng ra to lớn mà nặng nề tấm, những này thép tấm độ dày kinh người, chí ít 50 m có hơn, cùng đại lục bản khối vận động, tại chính khất dưới chân các kín. Nguyên bản mảnh tinh vực này bên trong, còn có xa xôi hàng tinh mang đến yếu ớt sáng ngời nhưng cái này một cái trước mắt tất cả ánh sáng nguyên đều bị ngăn cách bốn phía một mảnh đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón bệnh đại hoa đỉnh chót đung nhiên sáng lên chói mắt đèn chiếu sáng để cái này hắt cám trong không gian lập tức xuất hiện mánh liệt tư phản ngay sau đó đại hoa nội bộ đung nhiên xoay chuyển ra gần trăm cái to lớn xoắn ốc điện tử quận dây đồng thời trong nháy mắt khởi động mắt trần có thể thấy tráng kiện dòng điện vỡ ra cấp tốc hình thành một mảnh mánh liệt điện tử lưới như sóng lớn một lần một lần càn quét gào thét tại đại hoa bên trong vừa đi vừa về va chạm với động cái này giống như là nhất cái đi săn cả bấy, nhưng bắt giữ mục tiêu cũng không phải cái gì động vật, mà là tinh hạm. Trình khất cao mày, tại dạng này cuồng bạo dòng điện phía dưới, thông thường tinh hạm hệ thống điện tử khẳng định sẽ mất linh, hoặc là dứt khoát bị tiêu hủy. nhưng cái này vẫn chưa xong. tiếp theo một cái trước mắt, đại hoa, bên trong lại lật chuyển ra rất nhiều vụ hóa vòi phun. sau đó, từng đợt lục sắc sương ngủ, từ những cái kia trong vòi phun tuấn ra, quỷ dị lục sắc khí thể, lập tức tràn ngập. đại hoa, mật độ kinh người, tầm nhìn tựa như xương ngủ thiên đồng dạng, trở nên cứ thấp. thật ác được a. Trình nghiêng đầu một chút, không cần nghĩ lục xác xương mù khẳng định là loại nào đó độc tố hoặc là gây nên người hôn mê hoặc là trí tử hàm tử che lấy hết hầu tại trong đài chỉ huy vừa đi vừa về chạy bị cầu, cái này độc tố đối với người máy cũng có tác dụng hàm tử đừng đùa trình khất bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta bây giờ thế nhưng là tại thứ tư mặt tường về sau tốt phạt hàm tử nhún vai dựa vào tại bên tường tiếp tục là người trình khất meo mắt lại cái này đại hoa là một chiếc tinh hạng thể tích khổng lồ dùng tài liệu rất đủ nhưng khoa học kỹ thuật hàm lượng bình thường thị giác bên trong phiêu đãng thưa thất màu làm dây lụa Trình cất phân biệt một trận tìm tới tàu mẹ giọng nói hệ thống định hướng mở ra nghe tới một đoạn đối thoại đại hoa, đỉnh trong khoang thuyền đến đăng châu giết một số người ngươi liền cho ta mạc thị một nửa tài sản một tên xuống răng bên ngoài đột nghiêm trọng địa bao thiên trên mặt che kín vết sẹo cường tráng nam nhân ngồi tại nhất cái cũ nát kim loại trên bảo tọa có chút dưới ánh đèn lờ mờ hắn túi đầu mắt nhân có chút hướng lên di động âm tàn ánh mắt nhìn về phía phía trước một người mặc đồ tây đen trung niên nhân, nhân trung niên nam nhân sắc mặt có chút phức tạp nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nhẹ gật đầu địa bao thiên trong mắt như cũ loé mang kéo dài âm điệu Ừ, một tiếng. Lập tức, hắn từ trong quần áo rút ra tay phải, mà tay phải của hắn từ khuỷu tay chỗ liền bị cắt đứt, thay đổi một con lóe ra hàn mang hợp kim móc. Cách đó không xa, một đạo cửa khoang thủy một tiếng mở ra. Trong đó nằm lộn ngang tiếp cận 80 người, quần áo khác nhau, có mặc áo khoác trắng, có cũng mặc cấp cao hô phục, còn có cùng loại với bảo an một dạng y phục tác chiến. Bọn hắn hút vào thần kinh độc tố, thân thể không cách nào hành động, nhưng ý thức là thanh tỉnh, toàn thân cao thấp chỉ có ánh mắt tại vừa đi vừa về nhấp nhô, tràn ngập ra sợ hai thật sâu địa bao thiên nam nhân đưa tay phải ra, kim loại cạo dống nhiên bắn ra thổi phu một tiếng đâm vào một tên áo khoác trắng ngực máu tươi lập tức nhuộm đỏ vào áo xương sườn của hắn bị một mực ôm lấy sau đó kim loại cào trở về đem tên này áo khoác trắng kéo tới địa bao thiên trước mặt nam nhân kim loại cào trở lại vị trí cũ địa bao thiên nam nhân hướng phía ánh đèn giơ cánh tay lên kim loại cào bên trên sáng loáng minh ngắt sáng hoàn toàn không nhuộm máu hắn dùng móc sắt tại áo khoác trắng nam nhân ngực nhẹ nhàng lệch một cái cái sau lồng ngực giống hoa tươi tràn ra giờ này khắc này áo khoác trắng còn chưa chết có thể cảm nhận được cảm giác đau ánh mắt của hắn tại kịch liệt rung động thân thể tầng dưới chốt nhất ứng kích phản ứng xuất hiện hai mắt bên trong tuân ra nước mắt địa bao thiên đánh giá áo khoác trắng xé ra lồng ngực tựa hồ có chút lựa chọn khó khăn cuối cùng kim loại cào nhẹ nhàng vạch một cái cắt xuống một mảnh hơi mỏng gan dùng kim loại cào ôm lấy dính một hồi một bên đĩa dầu mè sau đó để vào trong miệng nhắm mắt nhấm một mặt hưởng thụ lưu luyến quên về gan là vitamin A, D, bấy đẳng nhiều loại vitamin tốt đẹp nơi phát ra nhất là vitamin A nó có thể bảo hộ thị lực sau đó địa bao thiên nam nhân lại dùng kim loại cào cắt xuống hơi mỏng một mảnh lá lách lần nữa dính một hồi đĩa dầu mè nó chỉ lên trời há to mồm, đem màu đỏ thịt để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nhót. lá lách chứa nhất định lượng thiết nguyên tố, có thể dự phòng thiếu máu. người mặc đồ tây đen trung niên nam nhân nhìn xem địa bao thiên kia nhúc nhích miệng, không ngừng có màu đỏ thấm huyết dịch từ khỏe miệng của hắn tràn ra, trong không khí truyền đến rất nhỏ, kéo kẹt kéo kẹt, âm thanh cái kia đại biểu lá lách thanh thủy cảm giác. người nhìn, ánh mắt của hắn còn tại động, cùng cái kia đạo món ăn nổi tiếng, ăn tươi cá chép đồng dạng, đây là tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. địa bao thiên lại cắt xuống một mảnh nhỏ trái tim nằm tại giữa không trung, nhìn về phía đồ tây đen trung niên nam nhân, trong này có phong phú lòng trắng trứng cùng axit ta mịn, Tới một mảnh sao? Hộp. Đồ tây đen trung niên nam nhân cố gắng chống cự lại vọ tới trong cổ đồ ăn, sắc mặt tái xanh, dùng sức thoát tay. À, địa bao thiên lướt qua, cười lạnh nói, ngươi cũng không phải vật gì tốt, gia tộc mình gặp nạn, trưởng bối đối với ngươi ký thác kỳ vọng, mà ngươi lại thu dọn đồ đạc chạy. Hiện tại thông qua nhãn tuyến biết được gia tộc thay nạn lắng lại, thế là liền chuẩn bị mặt vô sỉ trở về gia tộc, một lần nữa thu hoạch quyền chế. Ta vì gia tộc cúc tận tụy, kính dâng nửa đời trước, những này là ta nên được. Trung niên nam nhân dùng khăn tay chống đỡ miệng, ánh mắt âm trầm. Ta lại thế nào ngụy trang, chỉ sợ cũng đã mất đi gia tộc tín nhiệm. Nhưng ta không quan tâm, nếu ai không ủng hộ ta, vậy thì do các ngươi ngụy trang thành hải tặc vũ trụ, thay ta dọn sạch chứng ngại. Với lại ta đã cùng nhãn tuyến sát nhật qua, tên kia cứu vớt mạc Thị đẳng cấp cao cái người, đã tại 6 giờ trước đó rời đi đẳng châu. Trung niên nam nhân trong mắt lóe ra xảo trá hàn quang, này loại nhân vật đều là bể bộ nhiều việc. Thật độc các gia hỏa, địa bao thiên ngay lấy mới mẹ trái tim, chúng ta trên bản chất đều giống nhau, đều là lấy ăn máu người thịt mà sống. Đồ tây đen trung niên nam nhân lộ ra một vòng trán ghét thân xác ta là vì gia tộc phát triển. Ha ha ha, lừa mình dối người, mặt người dạ thú ra hỏa. Địa Bao Thiên trực tiếp bắt được áo khoát trắng trái tim, đặt ở trước miệng để ép, một bên nâng ly máu tươi, vừa nói, nếu không phải hai ngày trước, ta ngoại ý muốn bắt được ngươi tinh hạm, chúng ta thật đúng là không có cách nào đạt thành tiếp xuống hợp tác. đã từng, có một vị trái tim hương vị rất tốt trí giả, hắn từng nói với ta, ta đi săn hảo, có thể giúp ta bắt được hết thảy, bao quát đồ ăn, bao quát tiền tài, cũng bao quát vận mệnh của ta. cũng là lúc này, Địa Bao Thiên nam nhân hơi hơi dừng một chút, nhiên thông qua giám sát màn hình, trông thấy bắt đầu bên trong một màn. Lục sát thần kinh xương độc dần dần tiêu tán, như có như không ở giữa, xuất hiện một chiếc rác rưởi thu về tinh hạm. Với lại kia tinh hạm cửa khoang chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo hất lên màu lam áo choàng thân ảnh. Một lần thông thường tính năng khảo thí, vậy mà bắt đến một cái rác rưởi, xúi quẩy. Loại này rác rưởi người huyết nhục đều là bẩn, ta thả rằng đi ăn một chút dị dạng người, cũng không nguyện ý ăn loại vật này. Địa Bao Tiên nhấn một bên máy truyền tin, thôi không kiên nhẫn nói một câu, xoắn nát nó. Sau đó, hắn tiếp tục đè ép trong tay trái tim, uống một chút, càng nhiều máu tươi thử một mặt, giữ tận mà khủng bố. Cùng lúc đó đứng ở tinh hạm cửa khoang chính khắc Nghe tối ầm ầm tiếng vang, lập tức nhìn thấy, chén lớn, bên trong, đột nhiên xoay chuyển ra 10 cái to lớn kim loại lượn, bánh xe mặt ngoài mối hàn lấy lít nha lít nhít núi nhọn. Nương theo lấy đất dung núi chuyển chấn động, kim loại lượn giống như là đã sớm khóa chặt mục tiêu, từ bốn phương tám hướng hướng phía mình cùng linh thức tinh hạm đè ép mà tới. Chương 178. Hành hạ người mới. Chương 178. Hành hạ người mới ầm ầm. To lớn kim loại cự luân tại mặt đất cấp tốc nhấp lộ, mặt ngoài kim loại nhọn phát ra hàn quang, bị quang động thành từng đạo đường vòng cung. Chỉ là trong mấy mắt, liền có trên trăm cái cự luân được phóng thích mà ra, hình thành từng đạo dạng khắp nơi quy tích giống như là cày đồng dạng cùng kim loại mặt đất va chạm bắn ra đại lượng hỏa tinh tại va chạm gạch tường một nấy mắt cự luân sẽ chuyển động phương hướng tiếp tục không khác biệt nghiền ép đại hoa bên trong nháy mắt biến thành tối xe thịt linh thức tinh hạm lần nữa tiến vào thứ tư mặt tường về sau rời xa ồn ào náo, náo động mà trình khất thì lưu tại đại hoa bên trong kim loại lựa thể tích to lớn giao thoa ở giữa sẽ tồn tại khe hở đối với người bình thường tới nói mặc dù có thể thấy được những này khe hở nhưng cũng không cách nào lợi dụng những cơ hội này chờ đợi bọn hắn chỉ có biến thành thít nát nhưng đối với trình khất tới nói cái này liền đầy đủ Hắn lợi dụng siêu cấp tốc độ, tại cự luân trong khe hở né tránh, không chút phí sức. Khi tiếng vang dần ngừng lại, kim loại cự luân đình chỉ nghiền ép, hồi quy nguyên vị về sau. Trình Khất vẫn đứng tại chỗ, phản phất chưa từng bước ra một bước. Chậm rãi liếc nhìn bốn phía. Trình Khất phát hiện cái này, đại hoa, bên trong tán lạc rất nhiều mảnh kim loại. Tới gần góc tường vị trí, cũng có thật nhiều thể tích hơi lớn một điểm hải cốt. Miễn cưỡng có thể nhìn ra, kia là đủ loại tinh hạm hải cốt, tại quá khứ thời gian bên trong, có thật nhiều tinh hạm bị bắt, sau đó tại cự luân phía dưới, bị nghiền thành mảnh vỡ. Mảnh thật to lớn, hoặc là có chút bản sự. Trong khoang thuyền, địa bao thiên nam nhân rắc một tiếng cắn bạo trong miệng ánh mắt tùy ý nước để hắn hưởng thụ vô cùng hắn nhấn máy truyền tin đi xem một chút trình khất nhìn thấy phía trước trên trần nhà đỗng nhiên mở ra nhất cái cửa vào một bộ đại hào lên xuống thang máy nhanh chóng hạ xuống mà trong thang máy thì là rất nhiều quái dị đại hán bọn hắn làn da ngăm đen cơ bắp phình lên nổ tung khuôn mặt hung hán mà xấu xí với lại bọn hắn đều có nhất cái điểm giống nhau toàn bộ đều là xuống nhà nha ra, thống nhất địa bao thiên những này đại hán hung ác vô tình thang máy còn không có hạ xuống trong đó bốn năm liền bóp ở trong tay quả súng bọn hắn ôm một thanh quái dị vũ khí, thanh này vũ khí giống như là một thanh bụng lớn, súng săn, khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao, giống như là thông qua loại nào đó áp xúc thuốc nổ kích phát. Họng súng giống như là nhất cái đại loa, phun trào một máy mắt, có thể thấy rõ ràng, một đoàn chừng hơn ngàn khỏa lõe lục quang bi thép phun ra mà tới. Bốn năm người đồng thời nổ súng, bi thép huyết tán thành to lớn diện tích, giống như là lớp kín tường đồng dạng, không cách nào né tránh. Trình khất hai mắt nhíu lại, nâng tay phải lên, đột nhiên mở ra, người mở đường lực hút hệ thống vũ khí găng tay đột nhiên khởi động, lấy ngàn mà tính bi thép, đột nhiên lơ lửng, khỏa, khỏa rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng mặt ngoài hào quang màu xanh lục, cái kia hẳn là là cùng một loại thần kinh độc tố, chỉ cần trung thượng một viên, sẽ nháy mắt mất đi thân thể quyền không chế, những này địa bao thiên từ đầu đến cuối đều là cùng một cái động cơ, đó chính là bắt được. Trình Khất đưa tay, tại không trung huy động, đem một thanh bi thép nắm trong tay, mà cái khác bi thép cũng trong nháy mắt này mất đi giam cầm, rầm rầm rơi xuống mặt đất. Lúc này, cái kia một đội xấu xí địa bao thiên đã từ trong thang máy xung ra, ước chừng 30 mấy người, giống dẫn hướng Trình Khất vọt tới. Trình Khất triển khai siêu cấp tốc độ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Ngáy mắt từ ba mươi mấy người bên người xuyên qua, đứng tại dưới thang máy phương, ngửa đầu quan sát. Kia ba mươi mấy cái điệu bao thiên linh trí tựa hồ không thế nào cao, nhao nhao xướng sợ, kiểm tra một chút tự thân, phát hiện không có tổn thương, kia tiểu tử ngốc có được khủng bố như vậy tốc độ, nhưng không có công kích mình. Hắn là cái nhu nhược trí, đem hắn đánh thành cái sảng. Ba mươi mấy cái điệu bao thiên quay người, giơ tay lên bên trong bụng lớn xuống săn. Rầm rầm rầm, rắc rắc. Trong chốc lát này, dưới chân bọn hắn hiện ra 10 đạo băng lam hình trò lực trường, trong không gian trọng lực nháy mắt tăng gấp 100 lần. Điệu bao thiên nhóm toàn thân xương cốt bên trong truyền đến bạo liệt vỡ vang lên đầu lâu một nháy mắt rút vào lồng ngực, sau đó bắp chân vỡ nát, đầu gối trực tiếp chạm đất, tiếp lấy lồng ngực cũng triệt để đổ sụp, cả người nháy mắt biến thành từng cái bánh thịt, huyết dịch không cách nào phun tung tóe, ngược lại kề sát mặt đất, biến thành một cái hình tròn huyết trì. Thẳng đến lực hút cạm bấy tiêu tán thời gian, đại lượng màu đỏ thấm vết máu mới xen lẫn huyết nục cùng xương vỡ, phun tung tóe ra. Người mở đường lực hút hệ thống vũ khí dậy khởi động, chính khất thậm chí đều chưa có trở về nhìn một chút, thân thể trực tiếp lên không. Hắn dọc theo thang máy giếng trên đường đi được, nhìn thấy một cái cản đường kim loại miệng cống, trên cánh tay hiện ra từng đạo khắp nơi, nhờ đường kia là y hình sinh hóa chiến giáp tạo thành tăng cường cơ bắp ẩm vàng một quyển, 10 vạn nịu tần lực lượng bộc phát, kim loại miệng cống vặn vẹo biến hình, bay ngược mà đi, khảm vào thượng tầng đỉnh nóc. Nơi này là đại hoa thượng tầng, nhất cái cự đại khoang tàu. Lại là mười mấy tên điệu bao tiên xấu xí đại hán, giữ tợn gầm ghét, hướng phía Trình Khất công kích mà tới. Trình Khất khoát tay, đem lúc trước đem bi thép vợi ra. Nhưng lần này, mỗi một khỏa bi thép bên trên đều bao vây lấy một đạo màu băng lam lực trường. Bi thép bắn ra, chật dừng ngay, lơ lửng tại mỗi một cái đại hán đỉnh đầu. Những này linh trí không thể nào cao ra hỏa, ngẩng đầu. Con mắt hình thành mắt gà chọi, nhìn xem kia nho nhỏ bi thép, không rõ ràng trò làm ông. Lực trường rung động, trọng lực bom đột nhiên có hiệu lực. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Những cái kia bi thép đột nhiên bị thực hiện to lớn trọng lực, đột nhiên hạ xuống, xuyên thấu từng cái địa bao thiên chán, lại từ dưới thân thể của bọn hắn xuyên ra, nho nhỏ bi thép phát ra to lớn ầm âm thanh, đánh tới hướng kim loại sàn nhà, không có bất kỳ cái gì bật lên, không nhúc nhích tí nào. Mười mấy tên địa bao thiên căn bản nghĩ không ra còn có loại phương thức công kích này. Lúc này từng cái thân thể lung la lung lay, trên trán lôi thủ nhỏ bên trong chảy ra vết máu, trước mắt giống như là gặt lúa mạch liên miên ngã xuống đất trình khất nhìn lên trên nhìn thang máy còn có một tầng không chần chờ, dưới chân nở rộ màu băng lam cong trạch thân thể lần nữa lơ lửng ầm vang một tiếng hắn lần nữa đánh xuyên một tầng miệng cống rơi vào đỉnh cao nhất bên trong trung tâm chỉ huy cũng là cái này một cái chớp mắt một con lấp lóe hàn quang to lớn kim loại cào kích xạ mà đến trực tiếp đánh trúng trình khất cái chán nhưng đây bất quá là một loại ảo giác tại kim loại cào khoảng cách trình khất cái không đủ một xen trình khất thân thể nhanh chóng chớp động lướt ngang đến một mét bên ngoài hắn có chút nghiêng đầu khoá chặt trên mặt đất, bởi vì chính mình đánh nát miệng cống, mà rơi xuống nhất khối khinh bạc vật liệu thép. Trình Khất đưa tay phải ra, màu băng Nam lực trường Phong Thích, dài mảnh chạm vật liệu thép rơi vào trong tay. hắn đem găng tay trọng lực trường mở tối đa, vật liệu thép bị gấp trăm lần trọng lực chỗ áp suất, chậm rãi quan xoắn, một vạch nhỏ như sợi lông phẳng phất bị đánh qua, mắt trần có thể thấy trở nên cho nhăn. Cuối cùng, dài mảnh chạm vật liệu thép lại bị áp xúc thành một cây côn sắt, thể tích thu nhỏ mật độ gia tăng. Hô, tiếng xe do truyền đến, trước đó sắc bén tia kim loại cạo bị chủ nhân thu hồi, bây giờ lần nữa Phong Thích hướng phía Trình Khất mặt đánh tới. Trình Khất hai mắt nhéo lại. Trong tay côn sắt tự trên số dưới, đồng nhiên vù ra. Cùng lúc đó, hắn tại côn sắt bên trên thực hiện nhất cái dây lát nổ lực hút bom, lực hút điều chỉnh vẫn là gấp trăm lần. Trình Khất bổ xuống lực đạo, tăng thêm gấp trăm lần trọng lực tăng thêm, côn sắt bị dẫn thuật khủng bố động năng. Cho dù côn sắt chất liệu phổ thông, nhưng lúc này đã hóa mục nát thành thần kỳ, dấu giếm kinh người lực phá hoại. Vành, rắc. Trình Khất dùng thìa tay nhặt được côn sắt, đánh trúng hợp kiếm móc. Động năng truyền quyết tán, kia móc vậy mà như không chịu nổi một kích pha lê, trực tiếp chia năm xẻ bảy, chương 179. Không nhạc dạo ngắn. Chương 179 cốc nhạc giọng ngắn, ngươi đến tuột cùng là ai? Thân thể khổng lồ điệu bao thiên nam nhân sợ hãi lui lại. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ra hỏa này cơ hồ là nháy mắt từ tinh hạm tầng dưới chốt trùng sát đến tầng cao nhất, hắn thậm chí đều không có thời gian phản ứng. Nhưng Trình Khất căn bản chưa trả lời, chỉ là nheo mắt lại, liếc mắt nhìn trên mặt đất cố kia bị đào lên lồng ngực thi thể, lại nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, xác nhận tên trước mắt chính là chiếc này tinh hạm người dẫn đầu. Mà điệu bao thiên nam nhân thì là nhất cái tinh khiết kẻ liều mạng, bắt lấy đứng không, liền mở ra bộ pháp, hướng Trình Khất trùng sát mà tới. Trình khất sắc mặt bình tĩnh, trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể nháy mắt mơ hồ, bắt đầu di động cao tốc. Căn này trung tâm chỉ huy tương đối nhỏ hẹp, hắn mượn nhờ quán tính, nháy mắt dạo qua một vòng, bước chân bước qua đỉnh nóc, mặt tường, cuối cùng lại trở về nguyên địa. Lúc này, kia điệu bao thiên nam nhân bất quá cũng mới xông ra một mét khoảng cách, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được bị lực hút chỗ chi phối sợ hãi. Hắn vừa mới phóng ra một bước, bên trái trên vách tường, chợt buộc phát ra nhất cái lực hút cả bấy, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên bay tứ tung, một tiếng ầm vang, đâm vào bên trái vách tường kim loại bên trên, toàn bộ trung tâm chỉ huy đều đang run dậy. Giá hỏa này thân thể. Rõ ràng muốn so những cái kia lâu la cường hãn, như thế mãnh liệt va chạm dưới, chỉ là bên trái bả vai có chút sụp đổ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đỉnh đầu hắn lực hút cạm bẫy bộc phát, cả người hắn hướng lên trời trần nhà bay đi, đầu to cùng kim loại đỉnh nóc cầm vàng va và chạm, đại lượng máu tươi thuận tóc của hắn chảy ra, nhiễm một mặt. Phải, trái, bên trên, phải, trái, xuống. Dầm dầm dầm. Theo từng cái trường hấp dẫn bộc phát, địa bao thiên nam nhân phảng phất trên thân trang nhất cái mất linh hỏa tiến tiên lửa đấy, thân thể bị điên cuồng va chạm, điên cuồng ngược đái. Cuối cùng, hắn rốt cục đứng tại trình khất trước mặt, nhưng cả người đang không ngừng đọ gõ. Thân thể xương cốt đứt gãy vô số chỗ, năm lỗ chảy máu. Phù phù. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ gối trình khất trước mặt. Nhưng ra hỏa này chính xác thân thể cường hãn, dạng này trạng thái, hắn vẫn là không có chết, hơn nữa còn tại lưu ý lấy trình khất tự động. Mà trình khất đã quay đầu, nhìn về phía chỉ huy kho một bên, nơi đó có nhất cái độc lập cửa khoang, thông qua quan sát cửa sổ có thể trông thấy, trong đó nằm nguồn ngang mấy chục hào hôn mê người địa bao tiên trong mắt nam nhân hiện lên một vòng hung quang, đồng nhiên sở về phía bên hông, y phục của hắn phía dưới ẩn giấu một loại hợp kim dược tề quản, hắn nhấn nút bấm, trong đó không biết tên dược tề Tại trong tích tắc bị rót vào trong cơ thể của hắn, một máy mắt, hắn toàn thân cơ bắp phát sinh tăng vọt, cả người từ trước kia 2m mở thần cao, nháy mắt biến thành 3m, cánh tay, vòng eo, Trên đùi cơ bắp, so trước kia cháng kiện suốt một vòng, tại cường đại cơ bắp dứt thúc dưới, hắn nhưng cái kia sai chỗ xương cốt cũng nháy mắt quý vị. Mà trạng thái tinh thần của hắn cũng giống là nháy mắt bị rót vào đại lượng adrenaline, cả người biến điên cuồng vô cùng. Người cái này ra rưởi, người cái sâu kiến. Địa Bao Thiên giống giận đứng người lên thân, to lớn bóng tối, hoàn toàn bao trùm chỉnh khất thân thể. Trình sắc mặt bình tĩnh chỉ là tối đầu liếc mắt nhìn, đã thấy Điệu Bao Thiên nam nhân dưới chân, một đạo chỉ hoán lực hút cả bấy, vào lúc này bộ phát ông, gấp trăm lần trọng lực chợt hiện, Điệu Bao Thiên nam nhân thân thể có chút cứng đờ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bằng vào cường đại cơ bắp lực lượng, lần nữa đứng thẳng người, hắn vậy mà kháng trụ lực hút cả bấy. Lực hút cảm bấy chung quy là có hạn mức cao nhất, tự nhiên cũng có có thể kháng trụ cái này hạn mức cao nhất. Dù sao, chính các hiện tại người mở đường lực hút vũ khí, là nhất cái không hoàn toàn xáo trang. Ha ha, ngươi cũng chỉ có những này bản sự, nhưng ngươi cái này rác rưởi trùng, vượt quá dự liệu của ta. Ngươi được đến ta tán thành Ta quyết định, đặc biệt đưa ngươi để thăng làm đồ ăn. Ta muốn đem thận của ngươi cắt thành 82 miếng mỏng, đưa ngươi trái tim cắt thành 24 cái khối nhỏ, bao vây lại dùng lửa nhỏ chậm rãi sắc nướng. Mà ngươi là gan, ta muốn dùng tới làm động thân, phụ tá bên trên ngọ xì dầu. Ta muốn dùng tiở, từng ngụm từng ngụm đào ra đầu góc của ngươi, làm bữa ăn sau điểm tâm ngọt. Địa Bao Tiên Nam nhân huy động đường tính chừng nửa mét to lớn cánh tay, mang theo hung tàn tiểu dung, hướng phía trình chỉnh khất định đầu nện xuống. Ngay tại cái này một cái chớp mắt Địa Bao Tiên Nam nhân nghe tới một loại thanh âm kỳ quái, đó là một loại rất nhỏ, rất thanh âm thanh thủy dễ nghe, tựa như là rất nhiều phiến khinh bạc thủy tinh phát ra va chạm cùng mà sát âm thanh nhưng động tác của hắn đã như mũi tên không thể thu hồi với anh giắc tiếp theo một cái trước mắt chính là địa bao thiên thảm liệt tiêu gen hắn dùng bộ phát ra lực lượng khổng lồ đập chúng trình khất cái chán nhưng nhân sinh của hắn tựa hồ chính là một trận bi kịch đại hỉ về sau tiếp lấy đại bối phận đã thấy cánh tay của hắn xương cốt đứt từng khúc đã hoàn toàn vặn vẹo trung ương bộ phận biến thành hình mà chính khất vẫn như cũng là có chút ngang đầu tư thế sắc mặt dị thường bình tĩnh nhưng da của hắn đã biến thành óng ánh thất thải kim cương loé ra hoa lệ quang trạch như tổn một tôn hoàn mỹ thần chi Trình khất mặc dù còn chưa mở phát ra máy xì lịp thân thể những chức năng khác, nhưng có một chút là có thể xác nhận, đó chính là cố này máy xì lịp thân thể phi thường cứng rắn, mà lại là cực hạn cứng rắn. Không có cái gì đồ vật có thể phá hư cố này máy xì lịp thân thể, diều hầu thức tinh hạng mấy vạn độ c hạt đẩy tới hỏa diễm cũng được, chớ nói chi là trước mắt địa bao thiên, nhất cái sinh vật thân thể vật lý công kích. Trình khất nhìn xem trước mặt kêu trên địa bao thiên, chậm rãi đưa tay, y hình sinh hóa chiến giáp nháy mắt hiện ra vằn mèo, nhờ đường, nơi cánh tay phía trước tụ hợp thành một đạo màu đen sắc bén gai nhọn, phấp gai nhọn nháy mắt xuyên qua địa bao thiên hầu đem hắn cổ xuyên lạnh thấu tim địa bao thiên ngửa đầu, hai mắt nháy mắt chừng lớn. Trình Khất rút về trong tay gai nhọn một mấy mắt, cả người hắn ngã nhào trên đất, thân thể cũng bắt đầu cấp tốc kéo rút, biến thành nhất cái gầy yếu mà xấu xí nam tử, cũng từ người sống biến thành một người chết, duy nhất không thay đổi là hắn địa bao thiên. Lúc trước hắn nói không sai, thật sự là hắn có thể bắt được vận mệnh của mình, mà vận mệnh của hắn chính là chết tại Trình Khất trong tay. Lúc này, nơi xa một đạo hắc ảnh chạy mà đến, nhưng hắn cũng không phải là muốn công kích Trình Khất, mà là đi tới gần, nắm chặt Trình Khất bàn tay, hai mắt hiện nước mắt. Tên này người mặc đồ tây đen nam tử trung niên than thở khóc lóc, ngài là tiền sinh trình thật đi. Trước đó có người cho ta truyền thâu hình ảnh, ta biết người. Ô ô quá tốt, ta gọi là Mạc Lâm, là tiểu tìm nhị ba a. Ta trước đó vì cứu vớt gia tộc, một thân một mình ra ngoài tìm kiếm giúp đỡ, không nghĩ tới bị nhóm này phi đồ bắt. Ta bị bọn chúng cầm tù ở đây, muốn bị bọn hắn xem như đồ ăn a. Ta thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Đồ tây đen trung niên nam nhân thân thể còn tại phát run, đám chìm trong một loại sống sót sau hai nạn cảm xúc bên trong, nhìn về phía trình khất ánh mắt, bao hàm thiên ngôn vạn ngữ cảm kích, nhưng hắn tựa hồ quá mức kích động chỉ là nắm thật chặt chính khất tay trong chấp nhóm này cái này suy yếu trung niên nam nhân đem tứ cố vô thần sau đó lại liêu ám hoa minh cảm xúc hiện ra vô cùng nhẫn nhuyễn. a đúng ngài nhìn cái này nói mặc lâm tay run rẩy từ trong túi quần lấy ra một viên huy chương bên trên khắc lấy nhất cái mặc chữ đây là mạc thị sĩ nghiệp thân phận minh bài ngài nhìn xem ta quá kích động quên chứng minh thân phận của mình chính khất tiếp nhận minh bài đặt ở trong tay quan sát sau đó lẳng lặng nhẹ gật đầu lúc này mặc lâm lộ ra một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng ý thật không nghĩ tới Ngài chẳng những cứu vớt mạc nhà, còn lại một lần nữa cứu vớt ta, đại ơn đại đức, đại ân đại đức. hắn nói xong lời cuối cùng, âm thanh lại lần nữa nghẹn ngào. Trình Khất bỗng nhiên nắm mạc Lâm cái cằm. lực lượng khổng lồ để mạc Lâm miệng bị ép mở ra, sau đó Trình Khất đem viên kia mạc Thị Huy Trường nhét vào miệng của hắn. Mạc Lâm hoảng sợ không thôi, nhưng lại không cách nào tránh thoát Trình Khất kia kiểm soát bàn tay. lập tức, Trình Khất đưa tay, đem mạc Lâm hướng nơi xa đẩy. phấp phấp, viên kia Huy chương từ mạc Lâm trong cổ họng bắt đầu đột nhiên hạ xuống, đem hắn thực quản hóa nát, lại đem nội tạng của hắn đè ép vỡ vụn. Cuối cùng từ hai chân của hắn ở giữa xuyên thấu mà ra, mang theo máu tươi cùng chất bẩn, bành một tiếng đánh tới hướng mặt đất. Người, mặt lâm trong miệng tràn ra bọt máu, đang đang đang rút lui. Nhìn xem từ bên trong thân thể của mình rơi ra tới huy trường, thần sắc từ bất khả tư nghị chuyển biến thành chấn kinh, cuối cùng biến không cách nào miêu tả. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn ngã nhào xuống đất, hai mắt nổi lên, miệng đại trường, miệng chảy ra vết máu màu đen, thân thể ương ngạnh rung động mấy cái, triệt để chết đi. Trình Khắc toàn bộ hành trình chưa hề nói một câu, bởi vì mặc kệ là địa bao thiên vẫn là mặt lâm, thuộc tính đã sớm phán định hoàn tất, không có cần thiết cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp hủy diệt, giảm bớt tất cả phiền phức. Trình Khất cũng không cần lại bởi vì những việc này để Mạc Thị đối với mình mà ơn. Thuận tay mà thôi, toàn bộ làm như thu dọn một chút tai họa. Mà ở trong quá trình này, Trình Khất thuận đường khảo thí một chút người mở đường lực hút hệ thống vũ khí cách dùng Vật phẩm áp xúc cái này tới từ găng tay cơ sở công năng, trọng lực chỉ cần đầy đủ, có thể đem bất luận cái gì vật phẩm áp xúc thành vũ khí. Hiện tại bộ đồ không hoàn toàn, chỉ có thể rất nhỏ tạo hình, nhưng tương lai cường độ đạt tới trình độ nhất định về sau, một năm cắt cũng có thể áp xúc thành một thanh đá thạch anh trụy thủ lực hút tăng thêm tại vùng da vũ khí hoặc là trên nắm tay, thực hiện nhất cái lực hút bom, vùng da động năng sẽ có được lực hút bội số tăng mạnh, hình thành càng cường đại lực phá hoại, đồng lý, tương lai sáu trang thuộc tính tăng cường về sau, hiệu quả cũng sẽ tùy theo tăng cường. Mục tiêu trưởng khống đây là lực hút cạm bấy linh hoạt sử dụng phương thức, liền như là vừa rồi đập địa bao thiên lúc đồng dạng, tại hưu hạn trong không gian, thiết trí nhiều đạo lực hút cạm bấy, có thể đối với mục tiêu hình thành một loại quỹ tích trường khống, trên dưới trái phải, bị chinh khất cứng gian khống, đồng lý, sáu trang thuộc tính tăng cường về sau, lực hút cảm bẫy số lượng cùng cường độ tăng mạnh về sau, loại này trưởng khống sẽ càng thêm biến thái trở lên những nội dung này là chính trình khất tưởng tượng, đồng thời thông qua thí nghiệm nghiệm chứng ra phương thức danh tự cũng là chính hắn lấy lực hút cùng hắn siêu cấp tốc độ đồng dạng, chỉ cần dùng tâm tổng kết tìm tòi có thể diễn sinh ra rất nhiều xảo diệu cách dùng. Lúc này trình khất quay đầu nhìn về phía một bên cửa khoang. cửa bị người từ nội bộ mở ra, trong đó bị cầm tù mấy chục người bên trong, có mấy người thức tỉnh lẫn nhau đỡ lấy đứng tại cổng, bọn hắn cũng trông thấy vừa mới cái kia như sát thần trình khất, thân thể của bọn hắn vô ý thức run Trình khất rõ ràng bọn hắn nên là địa bao thiên bắt được con mồi là nào đó một chiếc không may tinh hạm tuyển viên. Giờ phút này, Trình Khất nhìn xem bọn hắn, rốt cục nói ra vào sân sau câu nói đầu tiên, mình có thể đi sao? Trong đó một tên người mặc áo khóa trắng, mang theo kính đen thanh niên, mí môi nhẹ gật đầu, tinh hạm của chúng ta bị hủy, nhưng trên chiếc thuyền này hẳn là có khoang cứu thương, chính chúng ta có thể. Trình Khất nhẹ gật đầu, cho các ngươi nửa giờ thời gian. Lập tức. Trình Khất tự lo rời đi, kiểm tra một chút chiếc này trung tâm chỉ huy. Tại một gian bí gian phòng bên trong, phát hiện một tòa nhân bản kho ở thời đại này, nhân bản kỹ thuật đã thành thục, nhưng lại bị Ngân Hà Hệ Liên Minh thiết lập là cấm kỵ kỹ, kỹ thuật, không cho phép đại chúng sử dụng, bởi vì nhân bản chuyện này nghiêm trọng vi phạm luân lý, lại cực dễ dàng gây nên xã hội dung chuyển. Mà trước mặt tòa này nhân bản kho, tới từ một loại thô giáp lắp lên kỹ thuật, chắc hẳn cũng căn nguyên, cũng là cùng loại với vũ trụ chợ đen loại địa phương này. Với lại tòa này nhân bản kho kỹ thuật tràn ngập tì vết, khắc long ra sản phẩm, có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện trí lực thiếu hụt, cùng loại với họ hàng gần sinh dục sản phẩm. Trình cắt giật mình, chắc không được trước đó những cái kia địa bao thiên lâu la, xem ra không thế nào thông minh, bọn hắn cũng đều là cái kia kim loại móc nhân bản thể. Trên chiếc thuyền này tất cả vật phẩm đều thấp kém thô giáp, với lại tràn ngập vết tinh vị đạo, bọn này ngươi Ngô địa bao thiên tựa như là cái nào đó tinh cầu nguyên thủy bộ lạc, không biết từ nơi nào làm tới trước này thô giáp bắt giữ phi thuyền, sau đó bước trên đốt giết cướp đoạt con đường. Bọn hắn loại kia phun viên bi xuống kiếp cũng rất thấp kém, thậm chí cũng không tính khoa học kỹ thuật tạo vật. Vật tư khác nghiêm trọng thiếu thốn, xem ra bọn hắn cũng là bức thiết cần mạc thị cục thịt béo này. Trình Khất đối với tràn ngập màu vàng dơ bẩn nhân bản kho có chút chán ghét, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là mệnh sắt thép láo mụ, đem nó pha xuống dưới, chuyển về sẽ linh tốc tinh hạm. Nhìn thấy đám kia không may bị bắt thuyền viên đã rời đi, Trình Khất lần nữa trở lại trung tâm chỉ huy, tiến hành cuối cùng điều tra. Lại là phát hiện một chút ngoại ý muốn đồ vật Hắn trên mặt đất Bao Thiên chỗ ngồi bên cạnh chữ vật trong hộp, phát hiện hai cái màu đen mã hóa trang bị, kia vậy mà là hai khối LBV đúc giải thi đấu tuyển thủ Minh Bài. Xem ra, bọn này địa Bao Thiên còn ngoài ý muốn bắt được hai tên tuyển thủ dự thi, nhưng bọn hắn hơn phân nửa là không biết loại vật này kiểm chắc đến khoa học kỹ thuật tạo vật phải trang bắt đầu hợp thành. STK phong tích trùng sáng, hai cái tuyển thủ Minh Bài, thuộc về mã hóa tin tức thể, khoa học kỹ thuật tạo vật, vậy mà có thể hợp thành. Nhưng loại này trang bị thuộc về chuyên dụng định chế, duy nhất công dụng chính là phân biệt tuyển thủ thân phận đem hai cái Minh Bài cất kỹ về sau, trình bước trên linh thức tinh hạm, chậm rãi thoát ly. Đại Hắc nổi, Trình Khất một mực có cái quen thuộc, điều kiện cho phép tình huống dưới, tận khả năng cho thủ hạ vong hồn nhất cái thích đáng an trí, liền cùng đã từng đối đai rác rời trên địa cầu, chi kia giả vũ trụ liên minh tiểu đội đồng dạng, đào hố chôn. Kỳ thật cũng không có vĩ đại như vậy, hắn chính là muốn hủy thi không để lại dấu vết. Rầm rầm rầm. Đại Hắc nổi toát ra dày đặc ánh lửa, bạo tạc thành đại lượng mảnh vỡ. Bởi vì Trình Khất trước lúc rời đi, mở ra tinh hạm hệ thống tự hủy. Nhất cái nho nhỏ nhặt đệm. Trình thu thập tâm tình một chút, tiếp tục hướng về mục tiêu của mình, SLB giải thi đấu, xuất phát. Mấy ngàn cây số bên ngoài trên trời sao, mấy chục người chen tại một chiếc cũ nát chạy trốn trên tinh hạo, bọn hắn nhìn xem, Đại hát nổi, bắn ra trùng thiên đánh lửa, nhao nhao sắc mặt nghiêm nghị. Tài phán trưởng, may mắn thiếu niên kia, không phải chúng ta cũng phải chết ở đám kia vô danh phỉ đồ trong tay. Một tên người mặc bảo an phục sức nam nhân, có chút nghĩ mà sợ nói, tên kia người mặc áo khoác trắng, mang theo kính đen thanh niên, nhẹ gật đầu, thế nhưng là thiếu niên kia, rõ ràng không nguyện ý hướng chúng ta lộ ra thân phận, nếu như có thể lần nữa nhìn thấy hắn, ta nhất định phải hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Chương 180, Kiyohata. Chương 180, Kiyohata hành lên đi tới Quang Huy Chi Thành. Nơi này là đại mã eo loạn tinh hệ, Quang Huy Chi Thành vì hình bầu dục quay quanh quỹ đạo, khoảng cách hàng tinh e giờ 136A1 xa nhất điểm vị 1, 521 thứ ngàn mét, gần nhất điểm vị 1, 471 thứ ngàn mét. Nơi này số lượng giá trị cùng nhân loại hành tinh mẹ địa cầu rất tương tự, có được ánh mặt trời ấm áp, thoải mái dễ chịu nhiệt độ, còn có lãng mạn bốn mùa. Trải qua một đoạn dài rằng rặc trầm trọng, trình cất rác rủi thu về tinh hạm rốt cục xuyên qua cuối cùng một đạo định hướng tinh môn. Vừa mới tới gần mục đích tinh cầu, tàu mẹ hệ thống truyền tin bên trong liền vang lên băng tần công cộng bên trong phát hành là nhất cái mang theo máy móc cảm giác nhu hòa giọng nữ. Nhân loại tiến vào đại vũ trụ thời đại sau, dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ dùng nào đó thành nào đó tới mệnh danh một quả tinh cầu. Bởi vì khi định hướng tinh môn kỹ thuật sinh ra về sau, trong vũ trụ những tinh cầu kia trở nên không còn xa xôi. Chí ít tại hệ ngân hà phạm vi bên trong, mọi người có thể căn cứ hoàn cảnh điều kiện, tuyển lựa thích hợp tinh cầu, sau đó đưa nó khai phát, chế tạo thành một tòa bầu trời cao di dân thành thị. Mà tuyển lựa hàng đầu điều kiện chính là chiếu sáng, cũng chính là phụ cận có tồn tại hay không hành tinh, khoảng cách lại có hay không thỏa đáng. Không xa không gần, lãnh đạm, có thể thỏa mãn nhân loại cần đồng thời, cũng sẽ không tổn thương nhân loại kia yêu đất nhập thân. Trừ cái đó ra, lại tiếp tục cân nhắc trọng lực nhân tố, vỏ quả đất ổn định nhân tố vân vân. Nhưng thường thường không thể thập toàn thập mỹ. Nghe đồn, nhân loại tại khoảng cách địa cầu hẹn một 400 năm ánh sáng trọng thiên nga bên trong, tìm tới một viên cùng địa cầu hoàn cảnh kinh người tương tự hành tinh, tên của nó gọi là Kẻ L452 bên nơi đó vốn là một viên giá cao trực tuần cầu, nhưng chẳng biết tại sao, Ngân Hà hệ liên minh phong tỏa đến tiếp sau tin tức, theo thời gian cọ rửa, chuyện này chậm rãi bị mọi người quên lãng, trở nên không giải quyết được gì. Quang Huy Chi thành thường ở nhân khẩu 64. Ba vạn. Nhân loại vũ trụ thành thành phố T học 100 bên trong, xếp hạng 98. Mặc dù nơi này không có tầng khí quyển, không có thể lộng nước, nhưng nơi này có nhân loại khoa học kỹ thuật cái tinh. Nương theo lấy công cộng phát thanh, chậm dãi chuyến về linh thức tinh hạm, xuyên thấu một tầng nhàn nhạt xứ trắng. Trình Khắc đứng tại cầu tàu bên trong, quan sát hành tinh khổng lồ này, hai mắt hơi mở. Nó chỉnh thể vì màu vàng nhạt, bao trùm lấy một tầng màu vàng thổ nhưỡng, giống như là trên địa cầu xa mà bãi, môi trường tự nhiên rất kém cỏi, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Nhưng viên tinh cầu này mặt ngoài Bị nhân loại kiến tạo ra từng cái hình nửa vòng tròn to lớn lồng thủy tinh, trong đó nhỏ một chút, đường kính nước chừng mười mấy cây số, lớn hơn một chút, đường kính chừng gần ngàn cây số. Giữa bọn chúng liên tiếp lấy hình trụ tròn pha lê thông đạo. Từ xa nhìn lại, giống như là cái nào đó cự nhân, tại trên viên tinh cầu này thất lạc một chuỗi tinh mỹ loại cực lớn vòng cổ thủy tinh. Mà những cái kia hình tròn lồng thủy tinh bên trong, đứng vững màu trắng công trình kiến trúc, trải lấy bốn phương thông suốt con đường, cũng điểm suốt lấy đại lượng cây xanh. Mơ hồ có thể trông thấy, có chút màu trắng lơ lửng phi hành khí, ở trong đó có thứ tự mà nhanh chóng xuyên qua. Trình có chút hứng vấn. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là lần đầu tiên tới chính thức trên ý nghĩa vũ trụ thành thành phố. Trước đó mấy cái điểm dừng chân, thuyền đắm phế tích trên thực tế là nhất cái không thường thường bắt đầu dùng chạm không gian. Genchi thành là một chỗ rách nát thương nghiệp đầu mối. Đàng Châu mặc dù là thành thị, nhưng là mạc thị chế tạo đặc sắc hoàn cảnh, cùng con người thực sự vũ trụ thành thành phố trên lệnh rất xa đối với trình khất mà nói. Tiếp xúc sự vật mới mẻ, Tham dò kỳ lạ thành thị cùng tinh cầu, là một loại phi thường lớn niềm thú. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm giác được vui vẻ cùng chờ mong. 18 năm rác rưởi địa cầu sinh hoạt, tại đáy lòng của hắn hình thành vô hình kiểm chế cái này khiến hắn cực độ khát vọng ngoại giới hết thảy. tại trong lòng của hắn, tham dò không biết, chứng kiến những thứ mới lạ, cùng mạnh lên cùng thu thập trang bị đồng dạng, đều là chân quý nhân sinh bảo tàng. chính xác, có thể tận mắt nhìn đến hết thảy trước mắt là bao nhiêu người nhận rác suốt đời một tường. chính các ánh mắt có chút tiếp ứng không dèn. hắn tuyển lựa trong phạm vi tầm mắt lớn nhất nhất cái lồng thủy tinh, mệnh lệnh linh thức tinh hạm chậm rãi tới gần. linh thức tinh hạm cũng không thể tiến vào sinh thái vòng phòng hộ, chỉ có thể đáp xuống cạnh ngoài. mặc dù cần đi qua một lần thân phận nghiệm chứng chương trình, nhưng chỉ là tốn thời gian 10 phút, liền hoàn thành toàn bộ hành nghiệm bởi vì mạc đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy hiện tại chính khất thế nhưng là mạc thị chỉ định LBV L đốt tuyển thủ dự thi tinh hạm đã sớm hoàn thành lập hồ sơ mà chính khất bản nhân chỉ cần trải qua một gian trừ khuẩn cân bằng kho liền có thể tiến vào lồng thủy tinh thật thật thẳng bước vào tòa này vũ trụ thành thành phố đứng tại trong thành thị chính khất nhìn một chút dưới chân từ không biết tên chất liệu cấu thành màu trắng mặt đường kiên cố mà bằng phẳng hắn lại cảm thụ một chút trọng lực hô hấp bốn phía một cái không khí trải qua lồng thủy tinh ngăn cách nơi này đã hình thành nhân loại nhất thích hoàn cảnh rất thoải mái dễ chịu không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm giác bốn phía công trình kiến trúc rất kỳ lạ đều là trắng đoán hình bầu dục, giống như là cái trứng bị đồng dạng ngợp ảo mà tràn ngập tương lai cảm giác. Nghe nói, nếu như sinh thái vòng phòng hộ tổn hại, loại kết cấu này có thể chuyển biến làm bịt kiến trạng thái, mức độ lớn nhất chống cự ngoại không gian hoàn cảnh áp lực, vì nhân loại gia tăng một chút còn sống khả năng. C -c -c -c một tên người mặc màu trắng bó sát người váy dài, đường cong ngạo nhân nữ sĩ, nắm một con sủng vật chó con, lắc eo, từ trình khất trước mặt trải qua, sinh hoạt hài lòng, bình tĩnh thông dòng. Nơi xa, còn có một tên người mặc áo phục dân đi làm, kẹp lấy cặp công văn, vội vàng tiến về lơ lửng đoàn tàu đứng. Trình Khất méo một chút, lẳng lặng cười cười đây mới thực là nhân loại xã hội a cảm giác được quen thuộc lại lạ lắm, bình thường nhưng lại không thích hứng. Không số 24 tuyển thủ, Trình Khất lao sư sao? Hoan nghênh hoan nghênh. Một tên người mặc màu trắng đồ lao động, khuôn mặt còn mang theo vài phần ngây ngô thanh niên, chạy chậm mà đến, "Ta là quan phương nhân viên tiếp đãi, chuyên môn ở đây nên đón các ngươi. Ta." "Các ngươi." Trình Khất có chút dừng lại, cảm thấy thanh niên này nói chuyện thật quái dị, nhưng gặp hắn vẻ mặt tươi cười, thái độ lại rất nhiệt tình, liền không có quá nhiều để ý, có lẽ nơi này có không đồng dạng phong thổ. "Trình Khất lao sư, ta gọi Triệu Đình Minh." ta có thể vì ngươi an bài lúc trước hết thảy, cũng có thể giải đáp tương quan nội dung. Nhưng có một chuyện, ta nhất định phải lập tức nói cho ngươi. Thanh niên rất vội vàng, tựa hồ liền sợ Trình Khất mở miệng nói chuyện, hắn vội vàng nói, tương lai mấy ngày, nơi này có nhất cái đặc thù cấm kỵ, chính là ngàn vạn không thể nói ba chữ kia. Trình Khất mở người, cái kia ba chữ? Ngàn vạn không thể nói, hi -oh ta. Triệu Tình Minh trong miệng, hi -oh ta, là loại kia hô hàm hàm hồ hồ giọng mũi, nghe Trình Khất không hiểu ra sao. Nhưng Triệu Tình nói rõ, đồng thời xoay chuyển trong tay máy tính bảng, bên trên có ba cái viết tay chữ ngươi, ta, hắn, từng Trình Khất căn được, thì ô hát ra ngươi ta hắn. Không thể nói ngươi ta hắn. Khó trách Triệu Tình nói rõ lên lời nói tới như vậy khó chịu. Có thể nói, đây là cái gì kỳ quái quý quỷ cũ, là ta kiến thức quá ít sao? Nhân loại vũ trụ thành thành phố chẳng lẽ luôn luôn như thế? Triệu Tình Minh cũng là một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói, "Trình lão sư, ngươi có chỗ không biết, 7 ngày trước, ta nhóm nơi này tới nhất cái táo bạo đại ma vương, tính tình cổ quái giống như khó lường thời tiết, tên kia còn hết lần này tới lần khác thực lực cường đại, là cái cấp S gen người, có được siêu tự nhiên lực lượng." Ta nhóm. Thế kia? Trình Khất nghe gọi là nhất cái khó chịu. Khóe mắt vô ý thức có rúm. triệu tình Minh cơ hội là một loại khóc lóc kể lệ trạng thái tên kia mỗi ngày đều tầm tình không tốt kiểu gì cũng sẽ định ra một chút kỳ quái quy củ trước mấy ngày không cho phép người khác mở mắt dẫn đến ta nhóm nơi này giao thông đều nhanh tê liệt mọi người chỉ có thể sở lấy tường đi đường trang nhất đầu 3A hai ngày trước các hơn không cho phép mọi người đi nhà xí chúng ta thật sự là khó chịu đến cực điểm A hôm nay tốt chúng ta có thể mở mắt có thể lên nhà vệ sinh nhưng là không thể nói khita bà chữ chúng ta thật sự là bị hại nặng nề a. nhưng tên kia chẳng những thực lực siêu cường hơn nữa còn là quan phương nhân vật đồng thời tại lần này LBV đốt giải thi đấu bên trong cũng đảm nhiệm trọng yếu chức vụ chúng ta đắc tội không nổi a triệu tính minh nhìn xem chính khất mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng ấy nãy liền vất vả chỉnh lão sư tuân theo một chút ta nhón quy củ của nơi này đi xin lỗi cái này đều cái gì cùng cái gì quá kéo đi cái này ư trinh khất một mặt khó có thể lý giải được nơi này chứng kiến hết thảy quả thực đột phá não động vậy nếu như nói cái kia ba chữ sẽ có hậu quả gì không nhưng vào lúc này nơi xa tiên kia dân đi làm tựa hồ bỏ lỡ cuối cùng lơ lửng đầu tàu lòng nóng như lửa đốt phía dưới triệt để sụp đổ Hắn cầm trong tay cặp công văn hướng trên sân là trùng điệp ngã một cái, chỉ vào bầu trời liền chửi gầm lên. Đây đều là cái quỷ gì thời gian, ta chịu không được. Cái gì cầu thí đại ma vương, ta con mẹ nó muốn cùng ngươi đơn đấu. Mẹ ngươi! Trình Khắc quay đầu nhìn về phía kia dân đi làm, ra hỏa này nhìn thế nhưng là liên tục phạm quy. đã thấy tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận to lớn âm thanh, phản phất đến từ chân trời, vang vọng tại mỗi một góc, lớn mật. ầm ầm, giáp giáp. Chỉ thấy cách đó không xa, kia trắng loan tử không biết tên vật liệu chế tạo trên mặt đất, đung nhiên xuất hiện một vết nứt, nguyên bản kiên cố mặt đất tựa như là một tầng giấy vệ sinh, đông nhiên bị xé mở dưới mặt đất là vũ trụ thành thành phố các loại đường ống cơ bản đều là thủy lợi hệ thống có thanh thủy tuyến đường còn có nước bẩn quản mà trong đó một cây thu to nước bẩn quản cũng bị từ nội bộ xé mở một cỗ hôi thối lập tức tràn ngập ra cái kia hẳn là là một cây chuyên môn bài phóng phòng vệ sinh nước bẩn đường ống tuôn ra chất lỏng ố vàng lại xịn xịn ai ai ai vừa mới kia chửi ầm lên dân đi làm một trận thất kinh thân thể của hắn vậy mà không hiểu thấu lơ lửng tựa như là có người liễu lấy hắn cổ áo đem hắn nhấc lên đồng dạng tiếp theo một cái trước mắt kia dân đi làm thân thể bị người hất lên, trực tiếp ném về vỡ tan nước bẩn đường ống, Phù phù, bẹp, dân đi làm cả người rơi vào kia mỹ rủ, nhưng cũng may kia đường ống cũng không phải là rất sâu, hắn không có bị chết chìm phong hiểm, bình một trận về sau, đứng lên, nhưng đã đầy người chất bẩn, buồn nôn đến cực điểm, tại kia không ngừng nôn han, cái này đáng thương dân đi làm hiện nhiên là trưởng giáo huấn, cũng không dám lại nói lung tung, chống rông xé rách mặt đất, đem người ném vào hố phân, ta cảm giác ta nghe qua cố sự này, Trình khất mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía triệu tình minh, cái kia cấp sét gen người, cái gì, tên kia gọi lý bá long, triệu thanh minh sụp đổ đến cực điểm. Nhất cái đầu góc có bệnh, tính khí nóng nảy đại ma vương. Chương 181. Cấp S bệnh tâm thần. Chương 181. Cấp S bệnh tâm thần. Lý Bá Long, Mạc Thị lão gia tử con riêng, cấp S ghen người, nhân loại cái thể sức chiến đấu đỉnh nóc. Trước đây không lâu bị Mạc lão gia tìm tới, nhưng hắn một mực không chịu trở về Mạc Thị. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà tại Quang Huy chi thành, Cùng chính khất phán đoán đồng dạng, hắn căn bản là không có đi qua Đằng Châu, càng không có pha trộn tại Mạc Thị gia tộc sự kiện ở trong. Có lẽ, hắn căn bản là không có đem Mặc lão gia tử khi cá nhân, cũng không có đem Mạc Thị sự tình coi ra gì, yêu chết không chết. Người ta đang bận ở đây định một chút kỳ kỳ quái quái quý cũ, vội vàng đem người vô tội ném vào hồ phân. Gia hỏa này cũng quá vặn mèo đi. Trình cất nhìn xem tên kia mới vừa từ đường ống bên trong leo ra thẳng xui xẻo, quả thực im lặng, làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Nghe nói tên kia tuổi thơ bất hạnh, dẫn đến vặn mèo. Triệu Tinh Minh đạo, Trình Lão sư ngươi nhìn, ta làm sao mắng tên kia đều có thể, chính là không thể nói ba chữ kia. Ta nguyền rủa Lý Bá Long đời này ăn mì ăn liền không có cái xiên, chỉ cần ăn dưa hấu liền biết bị phân đến nhất không ngọt khối đó. Ăn gà gián tất cả đều là dị dạng chân gà, uống trà sữa vĩnh viễn cũng đâm không ra màng nilon. Ta hiện tại liền liền không sao." Triệu Tình Minh giang tay ra, Lý Bá Long chính là cái bệnh thần kinh. "Tốt tốt tốt." Trình Khất đang yên lặng phân tích. Lý Bá Long siêu tự nhiên năng lực đến tột cùng là cái gì đây? Người đều chưa từng xuất hiện, trực tiếp liền có thể xé rách mặt đất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, vừa mới tên kia bạch lĩnh liền bị khống chế từ xa rồi. Không thể không nói, loại năng lực này nếu là dùng đến chiến đấu, thật đúng là có chút quỷ thần khó lường. "Trình lão sư yên tâm, chúng ta dưới chân sinh thái cách ly che đậy chỉ là quang huy chi thành một phần nhỏ, số hiệu là khu C." Lý Bá Long Dâm Y cũng chỉ có thể bao trùm nơi này, một hồi ta mang ngươi xuyên qua cao tốc thông đạo, tiến về tuyển thủ chuẩn bị khu, ngươi liền không cần kiêng kỵ, thiếu ô sự tình. Triệu Tình Minh tại phía trước dẫn đường, Trình lão sư cũng có thể ở nơi đó làm sơ nghỉ ngơi chờ đợi giải thi đấu nghi thức khai mạc. Nhưng vào lúc này, hai người trải qua một tòa đại hào hình tròn kiến trúc. Trước cửa tụ tập chừng hơn trăm người, bọn hắn mặc vừa vặn, bên người đều mang theo lớn nhỏ không đều ba khỏa. Trình khấtừng chân, nhiều người như vậy tụ tập ở đây, có cái gì náo như sao? Triệu Tình Minh toé miệng nói, kia là Lý Bá Long trụ sở tạm thời. Trình Khất sửng sợ, biết do núi có hổ, khuyên hướng hổ núi được, những người này không sợ bị ném vào hố phân sao? Trình lão Dương còn nhớ do ta trước đó nói qua, Lý Bá Long tại LBV đúc giải thi đấu bên trong, phụ trách chức vị trọng yếu sao? Triệu Tình Minh chậm rãi nói, tên kia phụ trách chính là nhảy dù, mà những người này đều là tuyển thủ dự thi phái tới đút lốt người. Trình Khất con mắt lấp loé, cái gì gọi là nhảy dù? Dựa theo trước kia lệ cũ, LBV đúc giải thi đấu sẽ đem đám tuyển thủ lưu vong, đến hoang vu khu vực, diện tích rộng lớn, trong đó ẩn giấu chút ít báo hỏng khoa học kỹ thuật vật phẩm mà đám tuyển thủ cần lợi dụng những vật phẩm này thắng được cuối cùng tranh tài. Triệu Tinh Minh giới thiệu nói, một số thời khắc giải thi đấu quan phương cũng căn cứ tình huống hướng sân thi đấu bên trong tung ra một chút vật tư, tỷ như công cụ, nhiên liệu hoặc là nước ngọt đồ ăn vân vân. Những vật phẩm này rất có thể trở thành thắng được tranh tài mấu chốt. Mà Lý Bá Long có thể toàn quyền trưởng không nhảy dù thời gian, số lượng, cùng địa điểm. Trình khất lẳng lặng nghe cảm thấy chế độ thi đấu ngược lại là thú vị nhưng lại rất không hợp lý để Lý Bá Long loại này bệnh thần kinh trưởng không chuyện trọng yếu như vậy. Thế kia. Triệu Tinh Minh chậm rãi hô thở ra một hơi. Trong giọng nói rốt cục xuất hiện đối với Lý Bá Long một tia tán thành, tính cách cổ quái đồng thời cũng có chơi, Trình lão sư có thể xem cực vui, không ai có thể hối lộ Lý Bá Long. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng bầu trời, "Cút!" Đã thấy trước mắt kia màu trắng hình cầu công trình kiến trúc, bỗng nhiên mở ra nhất cái cửa đại cửa sổ mái nhà, lập tức một bóng người, tính cả hắn trô mang theo lễ vật, bị đồng thời ném ra ngoài. Mà liên tại bóng người kia rơi xuống đất trước một cái trước mắt, chắn đoán mặt đất bị bỗng nhiên xé mở. Mà chôn sâu ở dưới đất nước bẩn đường ống, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đoạn thời gian gần nhất mình có thể thu được nhiều như vậy lộ ra ánh sáng độ cũng cao hứng vỡ ra. Phù phù, đút lót người thân thể sẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp rơi vào hố phân. Hắn mang theo cái dương cũng ngã xuống ở một bên, trong đó lăn xuống ra một đống lớn đủ mọi màu sắc có ánh bảo thạch. Những cái kia bảo thạch xem xét liền có giá trị không nhỏ, nhưng ở Lý Bá Long trong mắt cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Trình Khất lúc này mới gật gật đầu, minh bạch. Triệu Tình Minh cũng dựng thẳng lên một ngón tay, đây là đại ma vương duy nhất ưu điểm. Các ngươi không hiểu. Nhưng vào lúc này, một tên bụng phệ nam tử, mỉm cười nhìn một đám đút lót người, Lý Bá Long đại nhân chỉ thích một loại đồ vật đặc biệt hắn lập tức vỗ vũ bên người nhất cái quan tài lớn nhỏ hình chữ nhật vận chuyển cái dương cười càng đến đặc biệt chú ý chỉ có ta lễ vật có thể đưa đến lý bách long đại nhân trong tâm họng năm nay l bv đúc giải thi đấu quan quân không phải nhà ta thiếu gia không ai có thể hơn nam tử này chỉnh lý một chút mình âu phục tràn đầy tự tin sai người nâng lên cái dương đi hướng lý bá long trụ sở chỉnh cất như đầu xác định kia trong dương không có bất kỳ cái gì điện tử tín hiệu tràn ra hẳn không phải là cái gì quý giá thiết bị nhưng kia cái dương lại không hiểu nặng nghề đã thấy kia bụng vệ nam tử tiến vào công trình kiến trúc hồi lâu đều chưa từ ra Cạnh ngoài đút lót đám người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Tình huống có chút không đúng. Kia trong dương đến tột cùng là cái gì? Lý Bá Long thực sự thu rồi. Cái kia mập mạp có nội bộ tin tức sao? Trình Khất hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Triệu Tình Minh, mà Triệu Tình Minh cũng có chút không biết rõ tình trạng, gãi gãi đầu ông. Công trình kiến trúc cửa sổ mái nhà mở ra, bụng vệ mập mạp siêu một tiếng bị ném ra, tinh chuẩn rơi vào hố phân. Đám người nhìn thấy hắn nước giận, trong lòng một chút liền dễ chịu đã thấy kia béo đứng dậy, mặt mũi tràn đầy là phẫn to. Lý Bá Long ngươi tên vương bắt đàn này, không cho ta làm việc, lại còn thu ta đổ vỡ. Sau đó, mập mạp bị lần nữa nhắc lên, bị lại một lần nữa ném vào hố phân đám người một chút liền trung thực, sắc mặt nhất cái so nhất cái khó coi. Trình Khất cười cười, sau đó theo Triệu Tình Minh rời đi khu khám ra, thực sự không ai có thể hối lộ lý bá long, về phần những cái kia nhảy dù, có thể được đến là may mắn, không chiếm được. Hán Trình Khất cũng không cần. Trình Khất sau khi đi, hình tròn công trình kiến trúc bên trong, truyền đến táo bạo đập âm thanh. Chỉ thấy một tên thân cao 2 mét, cơ bắp nổ tung tốc độ đại hán, phiền muộn ngồi ở trên ghế salon, một bên mỹ nữ người hầu run lẩy bẩy. A nha, cái này không phải ta muốn lật bảo mẫu người máy đám người kia quả thực là chớ đến cái gì dùng, cùng cái ba ba đồng dạng, cái dám lật bản sự không có. Ta muốn lật đồ vật cái nào cũng không tìm tới. đem láo tử khí thảm tốt. Ta nếu là hiểu được nó ở đâu một chút, khẳng định không được hư hỏa, không tiếc bất cứ giá nào. cái này tóc đỏ đại hán hai mắt nhau lại, vung tay lên, trước mặt hào hảo nhất cái bàn trà, ầm vang vỡ vụt, chia năm xẻ bảy. Quan Huy Chi thành khu ải nhật cái càng lớn đại lồng thủy tinh bên trong. trước đó trình khất rơi sai địa điểm, nơi này mới là L V giải thi đấu nghi thức khai mạc sân bãi. Triệu Tinh Minh vội vàng đi tiếp đại những tuyển thủ khác. Vì trình khất chỉ dẫn tuyển thủ tiếp đai trung tâm về sau, liền rời đi. Linh thức tinh hạm cũng từ khu C cất cánh, thay đổi bỏ neo cảng. hàm tử cũng đi ra tinh hạm, cùng trình khất tụ hợp tại trên đường cái dạo bước. Thời đại này, bảo mẫu người máy vẫn tại tồn tại. Hạm tử mặc dù trải qua hai lần thăng cấp, nhưng vẫn là một loại cũ kỹ loại hình, trên thị trường đã rất ít gặp, không ít người đi đường đều căng tới ánh mắt tò mò. hàm tử nói, nó sở dĩ nguyện ý rời đi tinh hạm, là bởi vì loại thành thị này câu lên nó một chút hồi ức. Rất nhiều năm trước, trình khất tại rác rưởi trên địa cầu nhận được hạm tử, đồng thời đưa nó chữa trị để nó có thể miễn cưỡng vận hành, chỉ là không ngừng để lọt dầu máy. Hiện tại, hàm tử thân thể là mới tinh, đã từng chỉnh khất hợp thành nó thời điểm, lựa chọn, hợp thành chủ thể, cho nên hàm tử ký ức đồng thời đồng thời không có mất đi đã từng, hàm tử vẫn là kiểu mới thời điểm, nên cũng là sinh hoạt tại xã hội loài người bên trong, là một cái nào đó gia đình trợ thủ đắc lực. Nhưng theo thời đại biến thiên, hàm tử càng ngày càng cũ kỹ, rốt cục có một ngày như vậy, nó nguyên lai chủ nhân vứt bỏ nó, bị vận chuyển đến rác rưởi địa cầu, lưu lạc thành nhất kiện vứt bỏ rác rưởi. Giờ này khắc này, hàm tử như cũ cầm cái kia đơn sơ người máy đồ chơi, có chút trở mặn. Chính khất nhìn xem cái này làm bạn mình nhiều năm đồng bạn, Đông như nói, Hàng Tử, ngươi tựa hồ cho tới bây giờ không có cùng ta tán gẫu qua, liên quan tới ngươi đợi trước chủ nhân chủ đề. Chính khất tốt. hàm Tử lét ánh mắt lấp lóe, nó có được phong phú tình cảm, lúc này có chút thở dài nói, ta là không nghĩ để ngươi Đông muốn tây tường lập, đi qua lạc sự tình mà dù sao đi qua lạc. Hiện tại, ngươi là ta duy nhất lạc chủ nhân, Hàng Tử cũng sẽ một mực bồi đến Chính khất bên người tốt. Hàng Tử gãi gãi mình kim loại xóa so não, có lẽ có một ngày, Hàng Tử trên thân khắp nơi để dầu, tu đều không sửa được lại cho đến lúc đó nha, ngươi nếu là muốn đem ta vung ra bãi rác bên trong. Hàng tử cũng tuyệt đối không được trách ngươi tốt. Trình khất cười lắc đầu, nói cái gì đây? Mặc kệ thời gian thay đổi thế nào, mặc kệ ta tương lai có thành tiểu ra sao, ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi. Từng tại rác rưởi địa cầu, là ngươi bồi ta ra ngoài, lật qua lật lại một tòa lại một tòa đồng rác, tại như thế trong một mảnh phế tích, gập gành sống tiếp được. Ta nhớ được, ngươi dùng chi bên trong trùng nghệ kỹ năng, vì ta ra công có thể thức chuẩn, vì ta nấu nướng quá thời hạn bỏ bít tết, vì ta gọt sạch vỏ táo, lại để cho ta ngay cả thịt quả cùng ra cùng một chỗ ăn. Không biết vì cái gì, ta nghĩ không ra quá nhiều khi còn bé sự tình, liên ra ra hình tượng đều có chút mơ hồ. Nhưng ta còn nhớ rõ, có một lần ta hút vào hóa học độc tố, kém chút chết đi, là ngươi tìm nhất khối tà giấy, thấm ướt về sau, dán khắp nơi trên mặt của ta, để ta kém chút tại chỗ nghỉ cơm. Hàm tử đồng treo đầu có chút chuyển động, dừng lại tốt, ta mở đầu cho là ngươi muốn chỉnh nhi phiến tình a, cái kia hiểu được ngươi đổ con rùa tại cái này nhà rảnh. Trình khất cười ha ha một tiếng, nhìn về phía trước tràn ngập khoa huyễn cảm giác thành thị, đưa tay khoác lên hàm tử trên bờ vai. Lúc này trời chiều tây truy, đem hai người hoàn toàn khác biệt cái bóng kéo rất dài. Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên nhớ lại chúng ta đi qua từng ly từng tí tóm lại, ta chưa từng coi ngươi là làm làm một đại bảo mẫu người máy, ta cũng chưa từng đem mình làm làm là chủ nhân của ngươi. chúng ta là đồng bạn, vĩnh viễn đồng bạn. mặc kệ tương lai như thế nào, chính thất tuyệt đối sẽ không bỏ xuống hàm tử. đương nhiên, cũng tuyệt không cho phép có người từ bên cạnh ta cướp đi hàm tử. tương lai của chúng ta nhất định là vai sóng vai. mà tiên phương của ta chỉ có một đầu càng ngày càng mạnh, càng ngày càng xoá nổ quang hủy con đường. chương 182, đột nhiên tranh tải. chương 182, đột nhiên tranh tải khoảng cách LBV phát minh sáng tạo giải thi đấu khai mạc còn có 12 giờ trình khắp cùng hàm tử tại Quang Huy Chi thành bên trong đi dạo. Mà mục tiêu của bọn hắn thì là nơi này khu buôn bán. Cả một cái Quang Huy Chi thành tinh cầu bên trong, bất quá là 68 vạn nhân khẩu, này chủ yếu là bởi vì nhân loại tiến vào đại vũ trụ thời đại về sau, phân tán ở các tinh cầu, biến thành một loại ý nghĩa khác bên trên hoàng vắng, cho nên nơi này khu buôn bán bất quá là giải rác mấy cái hình bầu dục kiến trúc. Sùng vật bồi dưỡng cơ, có thể trực tiếp thu lấy sủng vật DNA, tiến hành nhân tạo phôi thai bồi dưỡng, từ đó dựng dục gia định chế hóa sủng vật, bao quát lông tóc nhan sắc, hình thể, thậm chí tính cách. Chiều sâu SVR kính mắt Xem phim cũng tốt, chơi đùa cũng tốt, có được thân lâm, kỳ cảnh cảm giác, HD hình tượng, vườn quanh âm thanh nổi, thậm chí còn có đơn giản xúc cảm mô phỏng, tiêu thụ nhân viên giới thiệu nói, dùng đến xem phim sét, vật siêu cho giá trị. Trình Khất cùng hàm tử ra vào mấy cái cửa hàng, thương phẩm đều là giải trí phương diện sản phẩm, có một loại giải trí trí thượng, vô hạn nằm ngựa cảm giác. Trừ cái đó ra, Trình Khất nhìn thấy đại lượng du khách, bọn hắn tựa hồ bởi vì LBV l giải thi đấu mà đến, lúc này cũng đều tại tản mạn đi dạo. Nơi này làm nhân loại văn minh top 98 vũ trụ thành thành phố, cùng Trình Khất trong tưởng tượng không giống lắm. Mua 10 đài sủng vật bồi dưỡng cơ, 10 bộ SVR kính mắt, nhân viên cửa hàng chi kỷ vì hàm tử phía sau lưng, trang bị thêm nhất cái bên ngoài giường chữ vật, lại đem trình khất mua thương phẩm, dần dần nhét đi vào. Những thiết bị này giá cả tại 30.000-50.000 điểm tín dụng không giống nhau. Trình khất cũng là cảm thán, mình thật là giàu có, bất chi bất giác thoát ly dân nghèo giai tầng, vậy mà cảm thấy giá tiền này một chút cũng không đắt, thanh toán xong phí tổn về sau, mình tiền tiết kiệm, chỉ là cuối cùng nhất mấy chữ số phát sinh rất nhỏ biến hóa, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Nghĩ đến từng tại rác rưởi trên địa cầu thời gian. Nếu là có thể ngoài ý muốn có được 30000, 50000 cái điểm tín dụng, thậm chí đều có thể một loại, lao tử rốt cục hiển nhiên lịch thiên cải mệnh, ảo giác. Vạn áp tiền tài, nó khiến người bành trướng. Trình Khất nho nhỏ kiểm điểm một chút, nhưng khỏe miệng có chút ép không được, cảm giác có tiền thực sự tờ mờ thoải mái. Căn bản không quan tâm giá tiền của vật phẩm, chỉ cần quan tâm có thể hay không tìm tới mình muốn mua thương phẩm. Lúc này Trình Khất, trong tay cầm vĩnh sinh tộc vô hạn tích lũy dược tề nhẹ nhàng để ép, một viên nóng ánh sáng long lanh hạt gạo nhỏ rơi vào trong muỗng, đầu lưỡi lật qua lật lại hạt gạo nhỏ, ngọt nước trái cây hương vị tại trong miệng khuyết tán ra đến, rất mỹ vị 24 giờ đã qua chính cần nên uống thuốc hắn cảm giác được rõ ràng mình khối này khô cằn bọ biển lần nữa được đến cam truyền tới nhuận quả nhiên tại mình lờ vờ hai siêu cấp thay thế xuất phía dưới mỗi ngày đều có thể hấp thu 99 lần vô hạn tích lũy dược thể mỗi lần đều có thể tăng lên không một phần thân thể độ bền bị mặc dù không phải chỉ số cấp gia tăng cái này không một phần là căn cứ vào mình nguyên thủy cường độ thân thể sinh ra lần lượt tổng cộng nhưng cái này đã đầy đủ nứt tiên không ai có thể có được khủng bố như vậy tăng trưởng tốc độ một một ngày tăng gấp đôi ngay cả dược vật này người phát minh trong truyền thuyết vĩnh sinh tộc sinh vật cũng không hưởng thụ được loại hiệu quả này ngài tốt. Một tên thân đó lờ trang phục nghề nghiệp, mang theo mắt kính gọng vàng gợi cảm nữ tỷ, đi tới trình khất trước mặt, nhìn chăm chăm hàm tử, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Bạn ngồi quay dày ngài, xin hỏi ngài đài này bảo mẫu người máy bán hay không? Hàm tử nghe vậy, cười ha ha. Ta cùng trình khất đây chính là cả một đời lật đồng bạn nhi tốt, thế nào cái khả năng bán nha? Người này quả thực là không có nhãn lực sức lực. Hàm tử thế nhưng là đồng bọn của ta, tay chân của ta chí thân. Trình khất hướng miệng bên trong ném một viên hạt gạo nhỏ, ánh mắt chớp động nhìn chầm chầm tên này trang phục nghề nghiệp thêm tất đen nữ nhân, đến thêm tiền. Hàm tử sững cái gì? Đã thấy gợi cảm ngự tỷ vui mừng, lực lượng mười phần nói, giá tiền không là vấn đề, bằng hữu, chỉ cần ngươi nói ra một con số bất kỳ cái gì một con số, một giây sau, tài chính tới sổ. Chính khất lần nữa hướng miệng bên trong ném một viên hạt gạo nhỏ, cảm thụ được trong miệng mỹ rượu tuyệt luân hương vị, nhìn từ trên xuống dưới gợi cảm nữ nhân, hắn tham dò đã tại trong lúc vô hình hoàn thành. Chỉ gặp hắn gần từng chữ, nhưng là, ta muốn gặp ngươi sau màn lão bản. Cái này, gợi cảm ngự tỷ bỗng nhiên trở nên chần chờ, cắn môi đỏ, sắc mặt khó khăn vô cùng. Không gặp được sau màn lão bản, cái này đơn sinh ý không bằng nữa. Trình Khất Ngữ khí kiên định, lần nữa cường điệu một lần, mặc sớm cho mình tin tức, cái kia không tiếc bất cứ giá nào thu mua cổ lão người máy lão bản, có khả năng cũng đến Quang Huy Chi thành, mà trước mặt cái này gợi cảm ngự tỷ như thế ngang tàng, rất đại xác xuất cùng hắn có quan hệ. Hàng tử chắc chắn sẽ không bán, trên miệng đáp ứng, cũng bất quá là Trình Khất dẫn xạ xuất động, nhờ vào đó tìm tỏi cái này thần bí lão bản chân thực tình huống, cùng hắn cái này khắc thường hành vi động cơ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Quang Huy Chi thành khu ạp vang lên trại rộng toàn trường phát thanh. SLBV giải thi đấu tổ ủy hội lâm thời quyết định, năm nay SLBV giải thi đấu sẽ tại 30 phút về sau triển khai, mời tất cả tuyển thủ tại 20 phút bên trong đến nghi thức khai mạc sân bãi, như không thể đến đúng giờ thì coi là hoàn toàn từ bỏ tư cách tranh tài. Trình Khất cùng tên kia gợi cảm ngự tỷ đều là sức sợ. Tổ Vũ hội như thế tùy hứng, nói đến trước liền sớm. Với lại trực tiếp sớm 12 giờ, làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bối rối vẫn là việc nhỏ, hiện tại hẳn là còn có không ít tuyển thủ đang bởi trên đường tới, như thế thao tác, bọn hắn chẳng phải là ngay cả phát huy cơ hội đều không có, trực tiếp bị đào thải rồi. Gợi cảm ngự tỷ cũng có chút bối rối, "Vàng Hữu, chúng ta trước lưu lại liên lạc ID." Giải thi đấu kết thúc về sau, chúng ta lại nghiên cứu thảo luận cái này tông giao dịch." Trình Khất nhẹ gật đầu, "Được. Trao đổi phương thức liên lạc về sau." Trình Khất cùng Hàm Tử hướng về giải thi đấu nghi thức khai mạc sân bãi xuất phát, bọn hắn liền ở vào khu A, khoảng cách rất gần, thời gian là đầy đủ. Mà lúc này, gợi cảm ngự tỷ đứng tại góc tường, nhìn xem Trình Khất cùng Hàm Tử bóng lưng, mắt kính gọng vàng trên tâm kính, phản xạ ra trắng xóa hoàn toàn hàn quang, nàng lấy ra một đại tùy thần quay trụ thiết bị, nhắm ngay Trình Khất cùng Hàm Tử bóng lưng, đập một tấm hình. Sau đó nàng lại phóng đại tiêu cự, nhắm ngay Hàm Tử trong tay cổ lão người máy lần nữa đập một chương HD ảnh chụp điểm kích thời gian thực gửi đi về sau, nàng nhíu nhíu mày, quay người lại biến mất ở trên đường phố. Đồng dạng là Quang Huy Chi thành khu A, một cỗ xa hoa tư nhân lơ lửng ô tô, tại trong đường phố im mắng phi hành, mục đích cũng là LBVúp giải thi đấu sân bãi. Một tên người mặc quần áo bó màu đen, trải lấy tinh xảo lệ phân, ước chừng 18-19 tuổi thiếu niên, nằm tại mềm mại số không trọng lực trên ghế ngồi, ngay tại nhắm mắt ngủ say. Bên cạnh hắn, một tên người mặc quản gia phục sức, trên tay dựng lấy một đầu khăn lông trắng lao giả, lưng eo thẳng tắp, lặng lặng đứng, tùy thời chuẩn bị vì thiếu gia phục vụ đã thấy tên kia ngủ say thiếu niên tựa hồ làm ác động, hắn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng ánh mắt lại tại ngay dưới mắt vừa đi vừa về nhất đô, thân thể cũng bất an rung động bắt đầu, cái chắn cũng toát ra mồ hôi, ta chơi chết người. đông nhiên thiếu niên này hoảng sợ giống lớn một tiếng, đông nhiên từ trên ghế ngồi ngồi dậy, hai mắt sợ hai mở to, ngực kịch liệt chập trùng. một thân thiếu ra, mời buông lỏng, bên cạnh lão niên người phục vụ liền vội vàng tiến lên, dùng cánh tay bên trên khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ thiếu niên mồ hôi trên chán, đồng thời lại vì thiếu niên đưa tới một chén nước cấm, ngài lại làm cùng một cái ác động, cái kia ác mộng đối đối ta hơn 10 ngày. Thiếu niên uống một ngụm nước ấm, nhưng hơi thở vẫn là rất hỗn loạn. Ta một thần làm bê cảm ơn bốn tinh vực trong liên minh chói mắt nhất thiên tài nhà phát minh. Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, mong muốn đi thuyền đắm phế tích kiểm tra một chút hoàn toàn mới cơ giáp, lại không nghĩ rằng đụng phải đời này lớn nhất vũ nụ. Tại thuyền đắm phế tích khu vực trung tâm, ta cùng tên kia tao nộ. Hắn chẳng những kích thương ta em mở một bốn đen du linh, còn đoạt ta em mở bốn đen du linh. Đây không tính là cái gì. Thiếu niên bộ mặt cơ bắp kịch liệt run rẩy, hắn còn đứng ở mình bên trong tinh hạo, há miệng mắng chửi người. Ta ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn mắng ta nơm Cao tuổi người phục vụ mất máy miệng thực tế không biết nên an ủi ra sao thiếu gia nhà mình lại nói thiếu gia gặp được tên tia vì cái gì như thế không có tố chất đâu ỷ vào mình có chút tiên tiến khoa học kỹ thuật giống như này ngang ngược càng hấn nói ra như thế không có tố chất thô tục đáng thương thiếu gia của mình vốn là tự tin vô cùng quang mang và trượng thậm chí là vạn người ủng hộ thiên tài lại không nghĩ rằng từ thuyền đám phế tích trở về về sau lưu lại mầm bệnh mỗi ngày làm ác ngộng, nói là ác ngọng cũng không đúng hẳn là nhất cái khuất đục ngọng hắn mỗi ngày trong ngọng thấy cái kia thần bí ra hỏa mang hắn lợn mợ bao quát cao tuổi người phục vụ ở bên trong, trong nhà thành viên đều sắp bị tra tấn điên, mỗi ngày bị thiếu gia bức bách, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm cái kia tố chất gia hỏa, thiếu gia phát thể muốn rửa sạch nhục nhã, mặc kệ cái kia không có tố chất gia hỏa giấu ở nơi nào, thiếu gia nửa đời sau xem như cùng hắn đòn khiên bên trên, ta chơi chết hắn. Một thần con ngươi run rẩy, cánh tay bị tức run rẩy, trong đầu từng lần một hiện lên chình khất gương mặt, con mắt dùng sức trừng mắt, khỏe mắt đều sắp bị xé rách. Thiếu gia, ngài buông lòng nóng giận hại đến thân thể. Cao tuổi quản gia vội vàng ngăn đuổi, ta cố ý cho ngài báo danh lần này L B giải thi đấu, chúng ta đều rõ ràng lấy ngài kỹ thuật tới nói, tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm đoạt giải quán quân, ngài coi như đây là một trận giải trí, tùy ý đoạt cái quán quân, điều tiết một chút gần nhất tâm tình khẩn trương. Một thần cũng đang cố gắng điều tiết lấy mình, chầm rãi buông lòng nắm chặt năm đấm, thật. Các ngươi muốn một khắc không ngừng tìm kiếm cái kia không có tố chất ra hỏa, tranh tài kết thúc về sau, ta nhất định phải chơi chết hắn. Chương 183. Cố nhân lọ đối thủ. Chương 183, cố nhân lọ đối thủ. Trước mặt cái này quả trứng lớn màu trắng, đường kính chừng 10 cây số, to lớn, khí phái, thậm chí có chút uy phong lẫm liệt. ngưỡng mộ mà đi. Mà to lớn đỉnh thì là quang huy chi thành khu a sinh thái cách ly che đậy, cách ly che đậy là cùng loại với pha lê trong suốt chất liệu, ánh mắt xuyên thấu về sau, có thể trông thấy bao vây lấy toàn bộ tinh cầu xương mù màu trắng. Những cái kia xương mù giống vân một dạng chậm rãi phiêu động, bọn chúng nhưng thật ra là viên tinh cầu này cũng không hề hoàn toàn thành hình tầng khí quyển, xương mù khe hở bên trong, có thể trông thấy thâm thúy mà vũ trụ tối tâm đây chính là ELB đốt đấu trường quán. Trình Khất cùng Hàm Tử đứng tại phía trước cực đại trên quảng trường, không cho ở tán thượng. Thần kỳ, hùng vĩ, ảo đây là chỉ có tại rộng lớn trong vũ trụ mới có thể trông thấy kỳ lạ cảnh tượng mà cự đàn bốn phía, nội lơ lửng hơn 100 khối to lớn hư không màn hình, bên trên là tối như mực, chỉ ở thẳng trung ương viết có, LBVD, ba cái màu trắng to lớn chữ cái. Mà tại mỗi một mặt hư không màn hình một góc, đều viết có, số 1 cơ vị, số 2 cơ vị, chờ một chút chữ. Xem ra, tranh tải sau khi bắt đầu, những này màn hình sẽ tiến hành hiện trường trực tiếp. Mà tại đoạn trước nhất nhất khối trên màn hình, là một tổ số liệu năm nay LBVD giải thi đấu dây bên trên quan sát nhân số 1, 232 ức, 1 ức, 1 ức, số lượng đang không ngừng nhảy lên. Trình khất nhẹ gật đầu. Loại này thú vị tính thi đấu sự tình là rất khó giải trí tiết mục, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, số lớn người xem chọn tại tuyến quan sát. Vừa mới giải thi đấu tổ ủy hội bỗng nhiên không ấn sáo lộ ra bài, sẽ so với thi đấu thời gian sớm 12 giờ, trong thời gian ngắn như vậy, online người xem liền đã phá ức, chắc hẳn tại phản ứng sau một thời gian ngắn, quan sát nhân số sẽ đạt tới nhất cái con số kinh người. Cho tới bây giờ không có tham gia qua bất luận cái gì tranh tài, lại có chút chờ mong đâu. Trình khất cùng Hàm Tử liếc nhau, cái này chính là một lần hoàn toàn mới lữ trình cùng thể nghiệm, hai người đều có chút hứng vấn. Tiến vào trận quán về sau, Trình Khất liền trông thấy top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nhân viên. Bước đầu tiên đầu tiên là nghiệm chứng tuyển thủ thân phận, một bước này, mặc cũng tương tự sớm câu thông hoàn tất, rất thông thuận, trình Khất thân phận hợp pháp hợp quy, là vì Đảng Châu Mạc thị gia tộc đại biểu. Lúc này, Trình Khất gặp trước đó nhân viên tiếp tân Triệu tình Minh, Trình lão sư, chúc ngài vượt mọi chông gai, mà đáo thành công. Trình Khất gật đầu đáp lại, nhất định. Lập tức, Trình Khất cùng Hàm Tử bước trên nhất cái mặt đất lơ lửng trang bị, phản phất nhất khối chân nhấn di động sàn nhà, mang theo Trình Khất cùng Hàm Tử, tại mọi người ánh nhìn, tiến vào hình tròn, cự đạn chốt sâu. Tại trải qua một đoạn u ám hành lang về sau, Phía trước rộng mở trong sáng, dưới chân lơ lửng sân nhà, chấm dãi sắt ngừng. Phía trước là nhất cái cự đại mà cao ngất không gian, diện tích tương đương với 78 cái sân bóng. Trình khất vị trí thì là nhất cái độ xuất bình đài, phía dưới bình đài thấp sáng lấy nhất cái số hiệu 0-24. Mà trình khất phụ tá đắc lực hai bên thì là chỉnh chỉnh tề tề một loạt cùng loại bình đài, khoảng thời gian đại khái 5m, số thứ tự là từ 001 tháng 1 năm 18. Những này ở bình đài ngay phía trước là nhất cái lưng lộ ra to lớn hư không màn hình, mang theo kim loại cảm nhận đại hảo sân khấu. Nhưng lúc này sân khấu không có một ai, cái khác tuyển thủ trên bình đài cũng không có người. Trình Khắc minh bạch trước mặt tình trạng, khoảng cách so bắt đầu còn có tiếp cận 20 phút, mà những này số hiệu bình đài thì là đám tuyển thủ điểm xuất phát, chỉ là mình đi tới hơi sớm, đúng là cái thứ nhất ra trận tuyển thủ. Xuy. Phía sau bỗng nhiên vang lên khí động âm thanh, lập tức số 59 bình đài sau bên cạnh, chậm rãi lái ra nhất khối lơ lửng sàn nhà, phía trên đứng thẳng hai đạo đen nhanh bóng người, khi hắn vào chỗ về sau, đỉnh đầu truy ánh sáng đèn bỗng nhiên sáng lên. Trình Khắc nghiêng đầu quan sát, phát hiện trong đó một bóng người, đúng là một tên làn da ngăm đen, thân thể gầy còm ấn không phải tân nhân. Hắn nhắm mắt lại, song tay tại trước ngực, chắp tay trước ngực, mà bên cạnh hắn, cái kia đạo cái bóng, vậy mà không phải người, mà là một tôn diện mục giữ tận gốm sứ phật tượng. Mang tôn phật tượng tới dự thi. Trình Khất cảm thấy rất có chuyện thú. Nhưng vào lúc này, không không số bảy tuyển thủ bình đại cũng chuyển tới động tĩnh, lơ lửng sàn nhà vào chỗ về sau, truy ánh sáng đèn sáng lên. Phía trên đứng bước một tên hạ thân là đồ dàn gì thân trên là nhất kiện áo ba lỗ màu đen, khỏe mắt mang theo mặt sẹo tóc vàng đại hán, hắn hai đầu cơ bắp như hở ra sườn núi, vững chắc mà cứng rắn, phảng phất tận bạo tạc lực lượng. Trình Khất lặng lặng nhìn. Gia hỏa này giống như là nhất cái hung mạnh lính đặc chủng, xuất hiện tại trong quân doanh hoặc là trên chiến trường rất hợp lý, nhưng lúc này xuất hiện tại khoa học kỹ thuật phát minh giải thi đấu bên trên, lộ ra cột như vậy một chút điểm không hài hòa. Tóc Vàng Cơ bắp đại hán mắt nhìn phía trước, hoàn toàn không để ý tới bất luận cái nào. Lúc này, Trình khất bên tay phải, khoảng cách tương đối gần số 30 tuyển thủ bình đại, cũng xuất hiện vận động. Phía trên đồng dạng đứng hai đạo nhân ảnh, khi truy ánh sáng đèn sáng lên thời gian, đã thấy đứng tại gần phía trước vị trí, là một tên người mặc quần áo bó lẹt chia ra thiếu niên, phía sau hắn, là một tên mặc người phục vụ phục sức, trên cánh tay dựng lấy nhất khối khăn lông trắng lão giả. Trình Khất ghé mắt xem xét, đây không phải là người quân sao? Cái kia thủ hào cơ giáp một thần thiếu gia. Tốt xấu có chuyện qua gặp mặt một lần, Chính Khất đưa tay cùng một thần chào hỏi. Mà lúc này một thần, cao ngạo hai mắt, vô ý thức quét đến trình Khất tồn tại, cả người bỗng nhiên chính là giật mình, hai mắt chừng như trung đồng. Là hắn? Lý thúc, là tiên kia? Một thần nhảy lên cao hơn nửa mét, ta hiển nhiên chơi chết hắn. Cao tuổi người phục vụ cũng nháy mắt minh bạch tình trạng, vội vàng níu lại thiếu gia nhà mình, bởi vì hai người ở vào độ xuất tuyển thủ bình bài phía dưới cao độ sâu không thấy đấy đã thấy một thần mặc dù bị người phục vụ rất lấy nhưng song tay hai chân lăng không quyền đấm cướp đá thiên tài một thần không còn có cao ngạo thần sắc cũng không đói hoài tới cái gì hình tượng không hình tượng con mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa tinh tử đường cả ta ta hiển nhiên muốn cùng hắn đơn đấu chúng ta không được ta muốn chơi chết hắn trình khất có chút lây người làm sao cái tình huống không phải liền là nhặt ngươi một bộ người máy sao ngươi có tiền như vậy lại mua một đài không phải liền là rồi ngươi không thích ta ta có thể lý giải nhưng cái này làm cho cùng gặp cựu nhân cha là cái gì tình huống nhưng vào lúc này. Trình Khất bên tay trái số 12 tuyển thủ bình đại, cũng sáng lên truy ánh sáng đèn đã thấy trên bình đại, người đứng đầu công chế tạo chất gỗ trên xe lăn, ngồi ngay thẳng một tên người mặc áo vải phục thiếu niên, hắn ngửa đầu, nhìn xem trận quán đỉnh chốc truy ánh sáng đèn, trong mắt lóe ra hảo quang kỳ dị. Cầu nữ có nói: "Nó hẹp gặp nhau dũng giả thắng, dũng giả gặp nhau trí giả thắng. Người ta, quả nhiên ở đây gặp nhau, một trận chiến này là mệnh trung chú định, không thể tránh được." Vại bố thiếu niên đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trình Khất, hai mắt bộ phát ra tinh quang, "Trình Khất tiểu nhi, ta muốn cùng ngươi, nhất quyết cao xuống." Trình Khất quay đầu gạt ra một vòng ý cười, kẹo lỗ lỗ liên, đừng cản ta, ta muốn chơi chết hắn, ta muốn cùng ngươi phân cao thấp, đừng cản ta, ta muốn chơi chết hắn, ta muốn cùng ngươi phân cao thấp, đừng cản ta, ta muốn cùng ngươi. Sau đó, Trình khất màng nghĩ cơ hồ muốn bạo tạc, nhất cái ở bên trái, nhất cái ở bên phải, nhất cái muốn chơi chết mình, nhất cái muốn cùng mình phân cao thấp. Giờ phút này, tên kia Ấn Độ tuyển thủ cũng bị bực bội không được, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn sang, trong lòng không tín ngưỡng đám gia hỏa, mà tên kia tóc vàng đại bình cũng hừ lạnh một tiếng, một đám yếu gà, Trình Khắc ra hai cây ngón trọ ngăn chặn lỗ hai bộ đội cảm xúc dần dần bị hóa giải, lộ ra một vòng yên vui phái tiêu dung. Hàng tử yêu, trận đấu này hẳn là sẽ rất thú vị. Chương 184. Tài phát trưởng. Chương 184, tài phát trưởng. Khoảng cách đến LBVúp giải thi đấu bắt đầu còn có 3 phút. Tổng cộng tháng 1 năm 18 cái dự thi thế, lại chỉ sáng lên 1 năm cái, tuyển thủ ra trận thông đạo đã quan bế. Trình khất đánh ra 4 phía, thần sát chớp động. Có hai nơi mất tự nhiên. Thứ nhất, trong sân, như là tuyển thủ thông đạo, như là tuyển thủ bình đại, rõ ràng là vì tháng 1 năm 18 nhân thế được, chủ sự mới là gì muốn sớm 12 giờ tranh tài dẫn đến đại bộ phận tuyển thủ không cách nào trình diện, lệnh những này thiết kế tỉ mỉ thiết bị để đó không dùng, toàn bộ tranh tài thưởng thức tính cũng giảm mạnh. Thứ hai, đây là một trận khoa học kỹ thuật phát minh giải thi đấu, tuyển thủ dự thi tự nhiên đều không phải hạng người bình thường, giữa các vì sao đường xá xa xôi, sớm đến trưa lại thời gian dư lượng, hẳn là cơ bản thao tác. Mặc dù tranh tài thời gian sớm, nhưng cũng không đến nỗi có như thế thi đấu lệ đến chế nhân viên. Trình khất trầm rãi nhau mắt lại, hai cái khả năng. Thứ nhất, chủ sự phương nội bộ thực sự phát sinh loại nào đó đột nhiên ngoài ý muốn. Thứ hai, bọn hắn sớm liền biết trận đấu này có lại chỉ có một năm người có thể trình diện những tuyển thủ khác nhóm cũng tại quan sát lẫn nhau mình tiếp xuống đối thủ trận đấu này hải nạp bách xuyên tập trung các loại người loại bây giờ nhân loại tiến vào đại vũ trụ thời đại biên giới cảm giác không có lấy trước như vậy rõ ràng nhưng có ít người loại vẫn là tự nhận là cao quý không nguyện ý cùng cái khác nhân chủng thai ngén hậu đại nhưng bọn hắn nhìn về phía trình khất thời điểm một mặt chán ghét người da vàng xuyên cái gì rách rách dưới dưới quần áo mang theo trợ thủ người máy vẫn là lão cổ đồng tiểu dáng trong khu ổ chuột đi ra thiên tài sao nói nhảm ở thời đại này Không còn sẽ có loại này vô não cố sự, đây chính là khoa học kỹ thuật sáng tạo giải thi đấu, không phải cái gì chỉ dựa vào thể lực cùng nghị lực liền có thể chiến thắng mạ dạ tổng. Một đứa bé trưởng thành, không có tiên tiến giáo dục, không có rộng khắp tri thức thu hoạch con đường, bên người không có cao nhận biết người dẫn đầu, không có ưu tú hoàn cảnh hút đúc, là không thể nào trưởng thành là thiên tài, chớ đừng nói gì đột phá giai cấp bình thường. Những cái kia ở vào xã hội tầng dưới cho người, mãi mãi cũng sẽ không hiểu đạo lý này. Bọn hắn sẽ chỉ đem mình kia không thực tế, căn bản là thực hiện không được mẫu ký thác vào những cái kia biên soạn ra, thiếu niên mịch tập, cá vượt long môn cố sự bên trong trên thực tế phóng nhãn toàn trường thực sự hiểu rõ chính thức, cũng đem hắn coi là trọng yếu đối thủ chỉ có hai người đó làm cho nhất hoan gia hỏa lỗ ban một kỹ mạnh nhất chuyển nhân lô liên cùng bê cảm ơn bốn tinh vực liên minh thiên tài nhà phát minh một thần cho mời năm nay l đốt khoa học kỹ thuật phát minh giải thi đấu tổng tài phán trưởng nhân loại ngân hà hệ liên minh thủ tịch cơ giới sư Bạch hạ hiện trường đống nhiên vang lên khí vũ hiên ngang giới thiệu âm cùng lúc đó l đốt toàn vũ trụ trực tiếp kinh cũng ở trong nháy mắt này toàn diện mở ra hàng trăm triệu Giải tại hệ ngân hà các ngõ ngách bên trong LBV Dust Fan hâm mộ, trong tay ba dê trong màn hình cũng đồng thời xuất hiện hiện trường hình tượng tín hiệu. Quả trứng lớn màu trắng trận quán ngoại bộ, kia mấy trăm đạo lơ lửng màn hình giả lập, cũng một đạo tiếp lấy một đạo sáng lên. Liền như là thời đại trước thể dục tranh tài đồng dạng, lúc này trận quán ngoại bộ tụ tập gần vạn người xem, mặc dù tiếp sóng hình tượng đầy đủ tiện lợi, nhưng bọn hắn càng muốn đến hiện trường, khoảng cách gần cảm thụ loại này lòng trọng mà nhiệt liệt bầu không khí. Tiếng hoan hô khuyết tán ra đến, sóng sau cao hơn sóng trước. Giữa không trung màn hình giả lập bên trong, không ngừng xuất hiện từng người từng người bộ mặt tuyển thủ lạ Màn hình dưới góc phải hiện ra tin tức của bọn hắn cùng số hiệu. mà nhất trung ương nhất khối trên màn hình, tập trung ở đây trong quán trung ương sân khấu bên trên. Chỉ thấy một tên người mặc áo khoác trắng, mang theo kính đen, tuổi chừng 27-28 tuổi, mang theo một loại hào hoa phong nhã dáng vẻ thư sinh chất nam tử, chậm rãi đi đến sân khấu trung ương. "Mọi người tốt, ta gọi Bạch Hà. Ta đem cùng ta phía sau 30 người phán định đoàn, cộng đồng phụ trách năm nay LBV đúc giải thi đấu công bằng công chính, cùng cuối cùng lấy được thưởng kết quả bình phán." Bên ngoài sân, không ít thiếu nữ reo hò, bị Bạch Hà mê đến thần hồn điên đảo. Bạch Hà cũng không phải là cực hạn anh tuấn. Nhưng mọi người thích hắn là bởi vì lý lịch của hắn, bởi vì hắn vì nhân loại làm ra từng mục một vĩ đại công hiến. Với lại Bạch Hà còn có nhất cái ưu điểm lớn nhất, hắn một lòng si mê với nghiên cứu, không truy đuổi danh lợi, xem tiền tài như cỏ bã. Từ hắn đảm nhiệm lần này giải thi đấu tổng tài phán trưởng, không chỉ có học thuật địa vị xứng đôi, với lại tại công bằng công chính phương diện, cũng là không thể bắt bẻ nhân tuyển tốt nhất. Chư vị, các ngươi mỗi người đều là trong nhân loại thiên tài đứng đầu. Tương lai, trong tay của các ngươi có thể sẽ đản sinh ra từng mục một không cách nào tưởng tượng thành kiểu. Nhưng ở lần này trong trận đấu, ta đem đối xử như nhau. Không rối gạt chư vị. Thẳng đến lên bài trước, ta còn không thể xác nhận, đến tụt cùng là những cái nào tuyển thủ có thể đến hiện trường. Bạch Hà ánh mắt hình thành tiêu điểm, tại từng người từng người tuyển thủ trên mặt đảo qua, ta đại biểu LBV đốt hoan nên các người đến. Đám tuyển thủ đều duy trì an tĩnh, mặc kệ bọn hắn nội tâm là cỡ nào ngang ngược tàn rỡ, nhưng đối với Bạch Hà, bọn hắn vẫn là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Đương nhiên, Bạch Hà nhìn thấy trình khắc khuôn mặt, cả người có chút dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Hà dưới chân sàn nhà bỗng nhiên lơ lửng, gánh chịu lấy thân thể của hắn, vượt qua sân khấu cùng tuyển thủ ở giữa đứng không trực tiếp đi tới Trình Khất trước mặt, hắn hai mắt rung động, bỗng nhiên nắm chặt trình khất tay. Hoang nên ngươi đến. Bạch Hà ánh mắt hơi mở nhìn xem Trình Khất, quan bế microphone, nhỏ giọng nói, ở đây nhìn thấy ngươi, tâm tình của ta rất phức tạp. Những tuyển thủ khác nhóm có chút dừng lại. Tổng tài phán trưởng ngược lại là bình dị gần vui, thế mà muốn cùng đám tuyển thủ lần lượt nắm tay. Lập tức có tuyển thủ chỉnh lý một chút quần áo, thẳng lưng lên. Lại không nghĩ rằng, Bạch Hà cùng Trình Khất sau khi bắt tay, lơ lửng sàn nhà vô thanh vô tức khởi động, lần nữa trở về sân khấu. Mấy cái ý tứ. Tổng tài phán sinh trưởng ở trước mắt bao người, công nhân khác nhau đối đãi. Nói xong đối xử như nhau đâu, không ít tuyển thủ có chút cắn răng. Xem ra tổng tài phán trưởng cùng cái kia quần áo phế phẩm số 24 có chút quan hệ cá nhân. Nhưng thì tính sao, cũng chỉ có thể nắm tay loại hình việc nhỏ, Bạch Hà là người, không, có khả năng công nhân thiên vị. Một thần thấy cảnh này, lửa giận trong lòng càng tăng lên, ta nhất định phải chơi chết hắn. Lỗ Liên ngửa đầu, u nhiên thở dài, nhất định phải, nhất quyết cao, xuống. Trình Khất lặng lặng cười cười. Nhân sinh thật sự là tràn ngập trùng hợp. Lại không nghĩ rằng tiện tay một động tác, vậy mà cứu nhất cái đại tài phán trưởng. Tiếp xuống Ta vì mọi người giới thiệu lần này LBV đút phần thưởng cho cuộc tranh tài. Bạch Hà khôi phục trang trọng thân sắc, xin chú ý, lần này giải thi đấu chỉ có duy nhất một phần phần thưởng, bởi vì lần này giải thi đấu thành tích chỉ có thứ nhất cùng người khác. Chương 185. Phần thưởng. Chương 185. Phần thưởng. Sân khấu trung ương, chậm rãi dâng lên kim loại biểu hiện ra đài. Mặt bàn độ rộng bất quá là lớn chừng bàn tay, đỉnh, đặc chế lấy nhất cái bịt kín trong suốt dương thể. Mà trong dương thì là nhất cái tinh xảo như thủy tinh hoa sen cái bệ, cái bệ bên trên lặng trưng nhất khối ánh sáng long lanh mảnh thủy tinh bỡ. Mảnh vụn này có được cực cao độ trong suốt, hình dạng cũng không quy tắc, giống như là nào đó khối to lớn thủy tinh vỡ vụn về sau, sinh ra tàn tiễn. Tất cả tuyển thủ, cùng hàng trăm triệu người xem, đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm trọc vào khối kia, thủy tinh. Ta, thậm chí toàn bộ hệ ngân hà khoa học liên minh, đều phi thường xác định. Bạch Hà âm thanh chậm rãi truyền đến, mảnh vụn này, tới từ trong vũ trụ cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật, với lại khoa học kỹ thuật đẳng cấp chí ít tại cấp 8 trở lên. Một sát na này đám tuyển thủ đều nín thở. Mặc dù đây chẳng qua là nhất khối tàn tiễn, nhưng không ai biết sau lưng nó đến tuột cùng liên quan lấy nhất cái như thế nào văn minh mà cái này nho nhỏ tàn triễn, phải chăng có thể xung làm chìa khóa, công năng, nhờ vào đó để lộ hoặc là nhìn trông đến, trong truyền thuyết cấp 8 văn minh khoa học kỹ thuật. Không sai, vẹn vẹn là cấp 8 văn minh, bốn chữ này liền đầy đủ để tất cả nhà khoa học điên cuồng. Nhưng, mảnh vỡ này sở dĩ có thể biến thành LBV đút phần thưởng cho cuộc tranh tài, cũng truyền lại một cái khác tin tức. Đúng thế. Bạch Hà nhìn thẳng tất cả tuyển thủ, nói thẳng, hết hạn đến trước mắt, nhân loại khoa học liên minh không có để lộ liên quan tới mảnh vỡ này một tơ một hào bí mật, chúng ta thu hoạch được mảnh vỡ này đã 23 tháng, chúng ta không ngừng nghiên cứu cùng thăm dò mà chúng ta thu hoạch duy nhất chính là càng phát ra nhận rõ, nhân loại khoa học kỹ thuật, nhận biết, tri thức là cỡ nào là hậu, cỡ nào bất lực. Mà các ngươi là tương lai khoa học kỹ thuật tân tinh. Bạch Hà gần từng chữ, có lẽ trong các ngươi người mạnh nhất mới có cơ hội để lộ mảnh vụn này chân chính bí mật. Trình khất hai mắt có chút nheo lại, nhìn xem sân khấu bên trên khối kia thủy tinh tán tiễn, lại nhìn một chút trên cổ tay đồng dạng như màu trắng thủy tinh sắc lạ nó sao? Nó là ester cờ mảnh vỡ sao? Nhưng vì cái gì ester cờ không có bất kỳ cái gì phản ứng? Trình khất động tác rất nhỏ, có chút nâng tay phải lên cổ tay, lệ Ether cờ nhắm ngay sân khấu bên trên tàn tiến. Đúng nhiên, Ether cờ nội bộ lóe ra một điểm yếu đốt lang quang. Cùng lúc đó, Trình Khắc nhẹ cảm chú ý tới kim loại biểu hiện ra giữa đài, cũng phát ra một tia phi thường yếu đốt lang quang, yếu đốt đến lóe lên một cái rồi biến mất, yếu đốt đến hôn hợp tại ánh đèn phản xạ bên trong, thậm chí không ai chú ý tới. Trình khất hai mắt vừa mở, sân khấu bên trên lam sắc quang mang cũng không phải là tới từ khối kia thần bí thủy tinh, mà là đến từ nó thủy tinh cái bệ, hơn nữa là hoa sen kia hình cái bệ một cái trong đó nho nhỏ cánh hoa, kia cánh hoa phi thường nhỏ. Chiều dài còn chưa đủ 3 cm. Nguyên lai like là dạng này. Trình Khất giật mình, điểm lam quang kia hiển nhiên là đối với Ester Cờ ứng, cho nên, chính thức cùng Ester Cờ có quan hệ đồ vật, là kia phiến nho nhỏ cánh hoa. Có lẽ, khối kia phần thưởng thủy tinh thực sự cấp 8 văn minh tạo vật, nhưng nó hoàn toàn không cách nào cùng Ester Cờ tương đối. Ester Cờ thế nhưng là tới tự truyện nói chúng vũ trụ đỉnh phong văn minh, cấp 12 văn minh, hay là cao hơn. Nhắc tới cũng thật thú vị, cũng là không phải nhân loại ngân hà hệ liên minh qua đần, lấy nhân loại khoa học kỹ thuật đẳng cấp, nhìn trộm cấp 8 văn minh khoa học kỹ thuật, đều là khó như lên trời chớ nói chi là phân biệt ra kia nho nhỏ cánh hoa chân chính giá trị có thể cùng Esther cờ sinh ra hô ứng mạnh mẽ bị nhân loại cao cấp nhất các nhà khoa học xem như cái bệ cái này phía sau là một loại không cách nào kể ra bi ai, là văn minh cùng văn minh ở giữa trên lệch thật lớn giờ phút này biểu hiện ra đài trầm rãi hạ xuống lùi về mặt đất tầng tầng miệng cống khép kín sân khấu lần nữa trở nên bằng phẳng không ít đám tuyển thủ ám địa nuốt một miếng nước bọn. bọn hắn cũng không phải không biết trời cao đất rộng biết mình cho dù thu hoạch được khối kia mạnh thủy tinh cũng chưa chắc có thể phá giải bí mật trong đó nhưng coi như dứt bỏ ban thưởng không tính có thể lấy được LBV đúc giải thi đấu duy nhất quan quân, cũng đã là một loại thành công to lớn, đây là một loại rất có hàm kim lượng thực lực tán thành, có cái này danh hiệu, tài phú, địa vị, quyền lợi, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, một khi may mắn phá giải kia thủy tinh tán phiến bên trong bí mật. chập chập, cái kia sau nhân sinh chỉ có thể dùng, người thiên, hai chữ để hình dung. Cái này một cái trước mắt, tất cả tuyển thủ trong mắt đều bộc phát ra quang mang mấy liệt. Bạch Hà tài phán trưởng nói rất đúng. Trận đấu này chỉ có thứ nhất cùng người khác. Ta tất yếu toàn lực ứng phó thần càn giết thần phật càn giết phật quán quân chi vị trừ ta ra không còn có thể là ai khác toàn bộ đấu trường bên trong tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi thuốc súng Trình khất có chút ngang đầu trầm rãi hô thở ra một hơi đều mẹ nó khác ngủ tổng cộng khi cái tiêu đạo màu xanh thảm trùm sáng lấp lánh một nấy mắt đây hết thảy liền không có quan hệ gì với các ngươi ta không quan tâm phần thưởng phía bên phải phóng tới một đao như dao ánh mắt một thần cắn răng nói ta tinh khiết nghĩ ngươi trời trên người ta cũng không quan tâm phần thưởng lỗ liên toàn thân tê liệt chỉ có thể vô hạn ngang đầu ta chỉ muốn cùng ngươi phân cao thấp tốt tốt tốt trình khất hé miệng còn phải là hai người trí hướng rộng lớn quy tắc nhất công cụ lại là lúc này sân khấu bên trên bạch hà thần tình nghiêm túc nơi này cũng không phải là sân thi đấu sau đó tranh tài chính thức bắt đầu mọi người mới có thể tiến về chính thức sân bãi nhưng ở cái này trước đó tất cả tuyển thủ nhất định phải thỏa mãn dự thi tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn này chính là mỗi người các người chỉ có thể mang theo duy nhất kiện công cụ bạch hà nhìn xem đám người cẩn thận tỉ mỉ nói ta biết các ngươi rất nhiều người trên thân đều tổng thể lấy đủ loại trang bị rất xin lỗi hết thảy đều muốn giải trừ đám tuyển thủ nghe nói cái này quy tắc đồng thời không có quá lớn phản ứng Chính thất cũng âm thầm gật đầu, xem ra đây là LBV lệ cũ đám tuyển thủ dưới chân lơ lửng sàn nhà, đống nhiên khởi động, đem mọi người phân biệt vận chuyển đến hiện trường năm cái khoa học kỹ thuật quét hình ở giữa bên trong. Số 24 tuyển thủ tiên sinh chính thất, ngài cái này tân trang phục làm ta nhìn mà than thở, nó nên thuộc về loại nào đó sinh vật khoa học kỹ thuật, còn có ngài giày cùng găng tay, bọn chúng cũng vượt qua ta nhận biết, ta thậm chí không cách nào tưởng tượng ra công năng của bọn nó. Cái hộp vuông quét hình trong phòng, phụ trách kiểm tra trọng tài nhìn trên màn ảnh hoa mắt, trước đây chưa từng gặp phản hồi tín hiệu, đè nén trong lòng tinh ngạc, lộ ra cực kỳ kính sợ thân sắc. Hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này. Giải thi đấu châu áp dụng quét hình ở giữa, tới từ thần bí cơ cấu tài trợ, giống như là kính chiếu yêu, có thể trong vòng mấy giây phân biệt ra nhân loại tất cả khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn có thể cung cấp kỹ cản số liệu. Mà khi trình khất sau khi tiến vào, hệ thống làm ra phản hồi có thể dùng một câu tổng kết, có đồ vật nhưng không biết là cái gì. Trình Tiến Sinh vô cùng vô cùng xin lỗi, những này đều vượt xa công cụ phạm chủ, ngài cũng không thể mang theo. đương nhiên, ngài bảo mẫu người máy có được trình độ nhất định trí tuệ, nó cũng không thể theo ngài tiến vào hiện trường. Tại kiểm chất trọng tài trong lòng. Đã đem trình khất xem như một tốt sắp ngựa mặt lên trời Tê Minh Hắc Mã, giọng nói vô cùng vi tôn kính. Trình Khất lại là vẫn nhìn quét hình ở giữa, mặc dù phân biệt không được chi tiết, nhưng vậy mà có thể đánh giá ra trên người ta vật phẩm, đây là nhân loại nên có khoa học kỹ thuật sao? Trong tay dừng một chút, xin lỗi, đây là quan phương giữ bí mật tin tức, tha thứ ta không thể giải thích. Trình Khất cau mày nói, thế nhưng là, ta chỉ có cái này thân quần áo, cũng không thể để trần đi. Nhưng vào lúc này, một tên khác trẻ tuổi trọng tài, bưng lấy một thân mềm mại màu đen quần áo, đi tới trình Khất trước mặt, cười nói, đây là chúng ta tài phán trưởng phân phó ta vì ngài chuẩn bị. Trình khất quay đầu, nhìn thấy Bạch Hà đứng tại sân khấu bên trên, hướng phía bên mình mỉm cười gật đầu. Trình khất cũng cười nhẹ gật đầu, xem ra cái này Bạch Hà tài phán trưởng trong lòng còn có cảm kích, tại tận khả năng trợ giúp chính mình. Như vậy xin hỏi, phụ trách kiểm tra trọng tài, ngữ khí trở nên càng thêm cung kính, ngài đến cùng mang theo cái gì công cụ đâu? Trình khất bốn phía liếc mắt nhìn, dơ lên một thanh bên trên một vị tuyển thủ lưu lại máy móc tay quay, đưa nó dọc tại nhân viên công tác trước mặt, ta dẫn nó. Kiểm tra trọng tài ngần người, ngạch. Tốt. Trình Khắc tay phải trong tay áo còn có một con phổ thông đến cực điểm thủy tinh vòng tay đáng tiếc, tức thì loại này cấp bậc quét hình ở giữa, ngay cả nó tồn tại đều phát hiện không được. Chương 186, thi đấu sự tình nhất. Chương 186, thi đấu sự tình nhất. Khi lơ lửng sàn nhà lái ra kiểm chắc ở giữa, Trình Khất thay đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái màu đen quần áo. Y hình sinh hóa chiến giáp co lại tiểu thành nhất cái con mắt mặt dây chuyển bộ dáng, mà người mở đường Văn Minh dày cùng găng tay vẹn ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, giống như là ảm đạm không ánh sáng màu đen bằng da chính Khất đem những này để vào hàm tử trên thân thể chữa vật cách bên trong. Hàm Tử, ngươi sử dụng sắt thép lão mụ vi hình tinh môn, trở về linh thức tinh hạo. Tại ta hoàn thành tranh tái trước đó, không muốn tùy ý đi lại. Hiểu được. Hàm Tử gật đầu, ta khẳng định sẽ đem ngươi những bảo bối này bảo vệ tốt lạc. Trình Khất cười cười, ta nói không phải bảo hộ trang bị, mà là chính ngươi phải chú ý an toàn. Hàm Tử lần nữa nhẹ gật đầu, yên tâm tốt. Trình Khất chú ý tới. Lỗ Liên lựa chọn mình chất gỗ xe lăn làm duy nhất công cụ, mà một thần vậy mà lựa chọn điểm tín dụng thanh toán thiết bị đầu cuối làm duy nhất công cụ. Tiên đia thân thể gầy quòng ấn không phải tuyệt thủ, lựa chọn mình gốm sứ thần mà tiên kia mặc áo ba lỗ màu đen tóc vàng đại hán vậy mà từ bỏ mang theo bất luận cái gì công cụ những tuyển thủ khác có lựa chọn nhiều chức năng mối hàn thường còn có đầu cơ trục lợi lựa chọn mang theo tổng thể công năng lên nặng tay cánh tay hợp lý sử dụng loại này cánh tay có thể thay thế 4-5 loại công cụ nhưng nó hết lần này tới lần khác lại là một cái chính thể có thể lý giải trở thành nhất tiện công cụ lơ lửng sàn nhà lại đem tất cả mọi người trở về tuyển thủ bình đại, chỗ đứng không thay đổi toàn bộ hướng sân khấu giờ phút này sân khấu phía sau ba d màn hình chậm rãi sáng lên trong đó xuất hiện ba khối kết cấu tinh xảo kim loại xếp gỗ tại màu đen bối cảnh xuống có chút xoay tròn quy tắc 2, LBV đốt huy hiệu bạch hà đứng tại sân khấu trung ương lần này LBV đốt giải thi đấu chia làm 3 bộ phận mỗi cái bộ phận đều phát sinh ở khác biệt tranh tài địa điểm LBV đốt huy hiệu đã bị phá thành 3 bộ phận đặc chế tại ba cái tranh tài trong địa đồ mà các ngươi muốn làm chính là tìm tới huy hiệu mảnh vỡ đồng thời đưa nó hợp lại thành hoàn chỉnh huy hiệu sau đó trở lại dưới chân của ta sân khấu sử dụng hết chỉnh huy hiệu hồi loai thứ nhất vòng nguyệt quế giờ phút này trên màn hình phương ba khối kim loại xếp gỗ chậm rãi di động Hợp lại cùng một chỗ, hình thành nhất cái viết có, SL hoàn chỉnh hình bầu dục huy hiệu, tại đặc hiệu ra chỉ dưới, cái này mai huy hiệu tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Bạch Hà không có dây dưa dài dòng, tiếp tục nói, thứ nhất thi đấu đoạn, L huy hiệu, tranh đoạn. Giờ phút này, phía sau base trong màn hình, SL bợ huy hiệu lần nữa phân giải thành 3 phần, hóa thành 3 viên lưu tinh, trong đó 2 viên tan biến tại hắc mà có khác, L, chữ cái xếp bố, đáp xuống một mảnh to lớn trên bản đồ. Từ màu lam đường nét cấu thành địa đô chậm chậm triển khai, góc trên bên phải xuất hiện một hàng chữ dạng, 932000 cây số vuông mà LV hiệu thì chậm rãi rơi tại địa đồ trung ương một tòa to lớn tháp cao đỉnh. Bạch Hà trầm giọng nói, một năm phút về sau, đám tuyển thủ sẽ đến sân thi đấu, sau đó bọn hắn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại số một sân thi đấu bên trong không cùng vị trí, nhưng những vị trí này đều có nhất cái cộng đồng tiêu chuẩn, bọn chúng cùng LV hiệu thẳng tắp khoảng cách là hoàn toàn giống nhau. đám tuyển thủ nghe vậy, đều là thần sắc chớp động, bọn hắn đã minh bạch trận đấu này tranh tài hình thức, có thể đơn giản hiệu thành, thi chạy. LV hiệu liền đặt ở địa đồ trung ương, cùng mọi người khoảng cách giống nhau, ai chạy nhanh, ai liền có thể cầm tới khối thứ nhất huy hiệu, thắng được giai đoạn thứ nhất thắng lợi. Lúc này, dây bên trên mấy trăm triệu người xem, cùng bên ngoài sân hơn vạn người xem, cũng sôi trào lên. Các người có chú ý đến hay không, trên tài địa đồ diện tích là 9320.000 cây số vuông. Cái này cùng trên địa cầu sa xa mạc Sahara xa không chênh lệch nhiều. Đây không phải là một trận đơn giản thi chạy, không có người có thể dùng hai chân chạy ra xa như vậy khoảng cách. Trận đấu này điểm mấu chốt ở chỗ, ai có thể chế tạo ra nhanh chóng mà ổn định phương tiện giao thông. Cực kỳ ý tứ a. Cái này cùng trước đó chế độ thi đấu khác biệt. Nhưng trọng điểm chính là một dạng, chính là dùng đấu trường bên trong khoa học kỹ thuật phế phẩm, một lần nữa lắp lên, sửa chữa chế tạo ra hoàn toàn mới tạo vật, kỹ thuật cũng có nhất định vận khí thành phần, sân bãi lớn như vậy, khoa học kỹ thuật phế phẩm khẳng định có chuyên hạ, nếu như chút xui xẻo, hoàn toàn có khả năng tìm không thấy nguyên liệu, bản lĩnh lớn bằng trời cũng không phát huy ra được a, các ngươi có nhìn thấy không, đám tuyển thủ trên thân trang bị đều giải trừ rơi, chỉ còn lại nhất kiện công cụ, liền cùng hoang dã cầu sinh như, trong sân, bạch hà mở miệng lần nữa, cùng ngươi suy nghĩ đồng dạng, sân thi đấu bên trong, nguyên vật liệu thưa thớt, với lại không quy luật phân bố, khác biệt điểm xuất phát, sẽ có khác biệt ưu thế, tiếp xuống, hệ thống sẽ ngẫu nhiên vì mọi người xứng đôi điểm xuất phát, dù sao. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ba dê trong màn hình trên bản đồ xuất hiện tháng 1 năm 18 cái lấp lóe điểm đỏ đồng thời, ở đây tất cả tuyển thủ dưới chân cũng bắt đầu cấp tốc chớp động lên một tháng 1 năm 18 số lượng đinh đinh đinh. Không ngừng có buổi trần kết thúc cấm thanh. Một thần là không không số 3, lỗ liên là số 115, người khác cũng đều thu hoạch được khác biệt điểm xuất phát. Mà trình khất dưới chân số lượng khóa chặt từ tại số 43. Bạch Hà nhìn chăm chú trình khất số thứ tự, nhấn trên cánh tay người trí não, xem xét một cái trước mắt, đồng nhiên cau mày nói, không có ý tứ, chúng ta chương trình xuất hiện nhất cái nho nhỏ sai lầm. Trình Khất tuyển thủ số 43 điểm xuất phát đã vứt bỏ, ta cần đem hắn điểm xuất phát thuận vị di động, thay đổi vì số 44. Chúng tuyển thủ nhao nhao sướng sở, cái này sẽ không phải là trắng trận tiên vị a. Bạch Hà cùng Trình Khất có quan hệ cá nhân, chẳng lẽ là số 43 tài nguyên không đủ, đặc biệt vì hắn thay đổi số 44 điểm xuất phát. Mọi người yên tâm, ta làm ra hết thảy đều là vì bảo toàn nhân loại ưu tú nhất khoa học kỹ thuật thiên tài, tuyệt không trộn lẫn ý nguyện cá nhân. Bạch Hà ngang đầu lưỡi ngực, nữ khí không dung thắng cự, chỉ gặp hắn vung tay lên, cao giọng nói, tranh tài bắt đầu. Một sát na này đám tuyển thủ dưới chân lơ lửng sàn nhà bắt đầu nhau nhau di động. Trên sàn nhà cũng theo đó sáng lên một đạo màu lam nhạt lực trường bảo hộ đám tuyển thủ thân thể, sau đó, lơ lửng sàn nhà bỗng nhiên ra tốc, phi tốc lái vào từng cái độc lập thông đạo. SLBV đúc giải thi đấu trực tiếp hình tượng bỗng nhiên kéo lên. Khán giả lúc này mới thấy rõ, lơ lửng sàn nhà gánh chịu lấy đám tuyển thủ, tiến vào quang huy chi thành khu vực khác nhau ở giữa kết nối thông đạo, từ khu á chố lồng thủy tinh hướng về nơi xa ép khu chạy tới. Bất quá 10 phút, đám tuyển thủ sẽ xuyên qua gần trăm cây số thông đạo. Khán giả chấn kinh phát hiện, tiêu cực đại FU, vậy mà tất cả đều là LBV đúp giải thi đấu số một sân bãi. Lúc này, đám tuyển thủ thông qua đơn độc thông đạo, đường ai nấy đi, lái về phía F khu các ngóc ngách. Lơ lửng sàn nhà rốt cục sắt ngừng, màu lam lực trường cũng chậm rãi tiêu tán. Trình Khất đạt tới mình điểm xuất phát. Từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt, Trình Khất ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong chói mắt mà nóng bỏng mặt trời nhân tạo. Một bước đạp xuống lơ lửng sàn nhà, dưới chân thổ địa sộp hạ xuống đưa mắt nhìn một phía, không có cái gì bóng người cùng công trình kiến trúc, cắt vàng đầy trời, nóng hồi gió xoáy lên từng đợt cắt đất, để người có chút mắt mở không ra cái này số một sân bãi không chỉ có là diện tích cùng sa mạc sa ha ra giống nhau, hình dạng mặt đất cũng là hoàn toàn giống nhau đây chính là một mảnh to lớn vô biên vô hạn nhân tạo sa mạc. Trình khất nhìn khắp bốn phía, cảnh vật đã hình thành thì không thay đổi, có chút độ khó a đừng nói vứt bỏ khoa học kỹ thuật vật phẩm, nơi này trừ hạt cát bên ngoài, cái gì cũng không có. giờ này khắc này, dây bên trên trực tiếp cùng bên ngoài sân màn hình giả lập bên trong, thời gian thực tung ra ra mỗi cái tuyển thủ đặc tả hình tượng, khán giả cũng là kinh ngạc vô cùng. thật đúng là sa mạc à. nóng bức, thiếu nước, thổ địa suốt, hành tẩu khó khăn. Thông thường phương tiện giao thông đều không thể hành xử, chớ nói chi là L Vân Trương tại tất cả tuyển thủ 1900 cây số bên ngoài, độ khó quả thực điên tiên. A, khối kia trong màn hình chính là cái gì số liệu? Quan Phương thật đúng là chi kỷ, đem tuyển thủ điểm xuất phát phụ cận tài nguyên tình huống làm ra xếp hạng. Ta đi, cuối cùng nhất tên kia tuyển thủ thật thê thảm, hắn phụ cận 200 cây số bên trong, không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Ha ha, xem ra chúng ta trước đó hiểu lầm Bạch Hà tài phán trưởng, hắn không có thiên vị bất luận kẻ nào. Chương 187. Bên ngoài sân cá độ. Chương 187, bên ngoài sân cá độ. Có trận tài liền sẽ có không biết, có không biết, liền sẽ có cá độ. Mà có cá độ địa phương, liền sẽ có ta xúc sắc tiên sinh. LBV đút dây bên trên trực tiếp dưới góc phải, đồng nhiên nhảy ra nhất cái nhân vật ảo. Cùng lúc đó, giải thi đấu hiện trường cạnh ngoài trên quảng trường, cũng có người thắp sáng nhất cái cự đại giả lập thành giống, trong đó cũng bắn ra nhất cái tiếp cận cao 10 mét to lớn bóng người. Tất cả hình ảnh, tới từ cùng là một người thời gian thực quay chụp, hắn là nhất cái trường 40 tuổi trung nhân nhân, trải lấy râu ca chê, mặc một thân màu đỏ chót âu phục, âu phục bên trên ấn đầy đủ mọi màu sắc xúc sắc, cả người xem ra nhảy thoát mà vui sướng. LBV vút quan phương chỉ định cá độ đại. từ các ngươi thân ái cái sảng tiên sinh phụ trách vận hành Dâu cá trên nam nhân vươn ra hai tay nhiệt liệt mà không bị cản trở ta xuất sắc tiên sinh nguyện vọng lớn nhất chính là để ta hộ khách nhóm thắng đầy bồn đầy bát mà chính ta thua táng ra bại sản lập tức có người xem nhà danh. lại là gia hòa này mười lần đánh cược chín lần thua hắn trên miệng nói như vậy trên thực tế ai cũng không có hắn kiếm nhiều lắm xuất sắc tiên sinh liếc nhìn tất cả người xem không phải vậy ta mặc dù là nhà cái, nhưng khác biệt tuyển thủ tỷ lệ đặt cược khác biệt thân ái hộ khách nhóm chỉ cần các ngươi tuệ nhãn biết châu áp chúng năm nay lớn nhất hả mã như vậy ta xúc sắc tiên sinh lập tức cô độc còn nữa nói không có ta xúc sắc tiên sinh ai hướng các ngươi lộ ra tuyển thủ tin tức đâu không có kỹ càng tuyển thủ tin tức các ngươi làm sao có thể nắm giữ đấu trường thế cục đâu nắm giữ không được đấu trường thế cục các ngươi làm sao đặt cược đâu. các ngươi không thể đặt cược làm sao có thể thắng đầy buồn đầy bát để ta táng ra bại sản đâu khán giả tạm thời cho mặc không còn nhà danh cái này dâu cá chê nam nhân bởi vì con hàng này xác thực có chỗ hơn người tin tức của hắn con đường cơ hội vô cùng bất nhập có thể thẩm thấu đến tất cả trong trận đấu quan vương công khai tin tức Hắn biết, quan phương không công khai tin tức, hắn cũng có thể biết. Có gia hỏa này giảng giải, quả thật có thể vì tranh tài gia tăng một tia thú vị tính. Về phần hắn trong miệng nói tới cá độ, kỳ thật chính là tại đấu trường bên ngoài, so sánh thi đấu kết cục tiến hành trần trụi tiền tài đặt cược, nếu có phi thường xem trọng tuyển thủ, rất nhiều người xem cũng không để ý nho nhỏ giải trí một chút. Các tiến sinh, các nữ sĩ, tay muốn hung ác, mắt muốn chuẩn. Đặt cược trước đó, đã thấy tên này đỏ hồ phục dâu cá chê, cánh tay vừa nhấc, hào khí vượt mây chỉ hướng giải thi đấu giám sát thị giác, trước từ xúc sắc tiên sinh cho các người phân tích một đợt đấu trường thế cục. Quan Huy chi thành ngôi trường tự nhiên, không đủ để cung cấp nhân loại sinh tồn. Cho nên nhân loại tại viên này che kín cắt đất tinh cầu bên trên, dựng ra cái này đến cái khác hình nửa vòng tròn lồng thủy tinh, nó nhưng thật ra là từ tụ có ga chỉ tấm cấu thành sinh thái cách ly che đậy. F khu sinh thái cách ly khoác lên, phản xạ một vòng tứ mang tinh ánh nắng. Thị giác hạ xuống, đã thấy F khu bên trong cắt vàng vô tận, nghiêm nhiên là một mảnh trăm phần trăm hoàn nguyên nhân tạo sa mạc. Mà tại cái này sa mạc trung tâm nhất, đứng vững một cây trăm mét cao màu đen hình trụ. Hình trụ đỉnh, một vòng kim loại quan huy, tại lúc sáng lúc tối lóe ra. Sa mạc, đại biểu cho vô tận, khâu giáo cùng tuyệt vọng, xuất sát tiên sinh âm thanh truyền đến, L Huy hiệu ở vào sa mạc trung ương trên cây cột, khoảng cách mỗi một tên tuyển thủ khoảng cách, đều là hoàn toàn giống nhau 1966 cây số, đoạn này khoảng cách đặt ở bây giờ đại vũ trụ thời đại dưới, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với tay không tấp sắt đám tuyển thủ mà nói, quả nhiên là một đạo khoảng cách cực lớn. trên tài toàn bộ hành trình không có thức ăn nước uống nguyên tiếp tế, sa mạc thổ địa suốt, mỗi một bước để ngươi bản chân hạ xuống, hành tẩu cùng một đoàn khoảng cách, chỗ tiêu hao thể lực là phổ thông mặt đường 3.8 lần, nếu như gặp phải to lớn xa sườn núi, thể lực tiêu hao còn muốn gấp bộ gia tăng, cho nên tiếp sẽ không có tuyển thủ ngốc đến, dùng hai chân bắt đầu đi đường. Bọn hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, nhất định phải là tìm kiếm vật tư. Chư vị, mời xem hướng thứ không số 78 giám sát thị giác. Đảo quốc tuyển thủ Diếng Đáng ngũ Lang, có thể nói là thiên hồ bắt đầu. Đã thấy thứ không số 78 thị giác bên trong, một tên người mặc đảo quốc võ sĩ bảo, đi chân đất, sắc mặt hung ác nam nhân, tại hoang mạc bên trên lưu lại một chuỗi dấu chân, nhưng hắn cũng chỉ bất quá là từ điểm xuất phát, đi về phía trước đi 20m, liền nhìn thấy nhất cái từ màu đen chống nước bao, chỗ che đậy to lớn có thể. Soạn. hắn đột nhiên giật ra chống nước bao, thấy do nội bộ vật thể về sau, khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. kia là một cố vết gì loa lộ, cửa sổ xe che kín vết rách xe việt dã. vẹn vẹn là hành tàu 20m, liền đập giải thi đấu sớm bố trí vật tư. xuất sắc tiên sinh âm thanh truyền đến, loại vật này gọi là ô tô, quả nhiên là cái phi thường cũ nát lão cổ đồng à. nhưng là nếu như đảo quốc tuyển thủ có thể đem hắn chữa trị, như vậy hắn trong sa mạc bình quân vận tốc, chí ít có thể đạt tới 40 cờ mở hở. hiện tại ta muốn hỏi một chút ta thân ái những khách hàng, có người hay không tại đảo quốc tuyển thủ giếng đá ngũ lang trên thân đặt ước, cứ hắn trở thành vốn thi đấu đoàn quán quân. Hắn tỷ lệ đặt cược là một bội 8 một vạn điểm tín dụng nhất chú. Khán giả bất vi sở động đã thấy hình tượng bên trong, Diêm Đá ngũ lang đầu tiên lặn đếm thử phát động ô tô, kết quả động cơ run rẩy một trận, ống bô xe phun ra bôi đen thuốc, mà đi sau động cơ tựa như là triệt để báo hỏng, rốt cuộc không có động tĩnh. Hắn không chút hoang mang, mở ra ô tô nắp động cơ, quan sát một cái trước mắt, lập tức tự tin cười cười, sang sảng một tiếng, rút ra mình duy nhất công cụ, bên hông cái kia thành võ sĩ đao, chỉ gặp hắn cánh tay lắc một cái, võ sĩ đao lưỡi lập tức hướng cửu tiết tiên tầng tầng cắt ra, hình thành một hệ liệt độc lập công cụ. Diếng Đáng Ngũ Lang tinh lực dồi dào, một hồi đem đầu vươn vào nắp động cơ bên trong, một hồi chui vào gầm xe. Trên đầu dần dần hiện ra mồ hôi, trên tay cũng dính đầy màu đen dầu máy, nhưng bất quá là 10 phút tả hữu, hắn lần nữa nếm thử phát động ô tô, oanh minh một tiếng, động cơ thuận lợi khởi động. Ha ha ha. Diếng Đáng Ngũ Lang ra ra cùng phụ thân, đều là Đảo quốc thiên hoàng hạm đội đỉnh cấp thợ sửa chữa, một mạch tương thừa, đến hắn nơi này, sửa chữa một cỗ đồ cổ ô tô, quả thực là một bữa ăn sáng. Súc Sắc Tiên Sinh âm thanh lần nữa truyền đến, hiện tại có người hay không đặt cược Diếng Đáng Ngũ Lang? Tỷ lệ đặt cược một buổi 10. Ngươi cho chúng ta ngốc a Kia đổ cổ ô tô nhiên liệu đủ a, không ai biết nó đến tột cùng có thể hành xử bao xa. Đã thấy xuất sắc tiên sinh không nhanh không chậm, ta trước đó nói, người ta thế nhưng là thiên hồ bắt đầu. Đã thấy hình tượng bên trong giếng đá ngũ lang đồng thời không có gấp xuất phát, mà là nhìn về phía xe việt dã sau bên cạnh nhất cái màu đen dương thể, kia trong đó, thình lình nhất tám thành mới áp xúc nguồn năng lượng máy phát điện. Như các ngươi nhìn thấy, giếng đá ngũ lang tuyển thủ vận khí nguyên tiên, chỉ cần hắn có thể giải quyết máy phát điện cùng ô tô động cơ đốt trong ở giữa nguồn năng lượng chuyển hóa vấn đề, như vậy đừng nói là 1900 cây số lộ trình, chính là 3000 cây số, hắn cũng có thể tiến nhanh thẳng vào. Lúc này, giếng Đá Ngũ Lang đã tiến tới không ngừng, bắt đầu phá giải bộ kia áp súc nguồn năng lượng máy phát điện. Hắn cho mày, xem ra đây là nhất cái khiêu chiến không nhỏ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đã có được tiên độc hậu ưu thế. Xin hỏi, có người đặt cược sao? Xuất sắc tiên sinh nữ điệu bên trong, tràn ngập dẫn dụ, tận dụng thời cơ nha. Rốt cục có người xem không chịu nổi may mắn tâm lý, tại giếng Đá Ngũ Lang trên thân, tập trung tháng 1 năm muộn không vạn không thể điểm tín dụng. Chương 188, các hiện thần thông 1. Chương 188, các hiện thần thông một Một chỗ khác điểm xuất phát đen nhánh gầy quờn mẫn không phải tuyệt thủ đem mình ôm sứ Phật tượng đứng ở bên người, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trong lúc đó còn hướng mình Phật tượng liên tục túi đầu. Khán giả nhìn chăm chăm gia hỏa này, có chút buồn bực. Hắn đối với mình Phật tượng còn rất tôn kính, nhưng gia hỏa này là cái thần côn sao? Đối mặt loại tình huống này, chẳng lẽ hắn tại khẩn cầu thần minh tương trợ? A cũng không phải phổ thông tuyển thủ. Hắn Phật tượng càng không phải là phổ thông Phật tượng. Xúc sắc tiên sinh âm thanh truyền đến, bên cạnh hắn Phật tượng, gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát, tại bộ phận phần học giải thích bên trong cùng công tượng có thần bí liên quan, nói cách khác, hắn thờ phụng chính là công tượng tri phật tấm áp nhấp nhở, LBV đúc giải thi đấu quy củ là mỗi một tên tuyển thủ có thể mang theo duy nhất nhất kiện công cụ ra trận. Mà cái gọi là nhất kiện, có chuyện nhất định bao dung tính, chỉ cần tuyển thủ công cụ đạt tới nhất định tổng thể tính, nói một cách khác, chính là đầy đủ tinh vi, đầy đủ áp súc, đầy đủ chính thể, như vậy cũng có thể xưng là nhất kiện. A Kỳ hiển nhiên là biết giải thi đấu tiêu chuẩn, cho nên hắn Phật tượng là một loại các vị không cách nào tưởng tượng công cụ. Khán giả nghe vậy nhao nhao sững sờ, nói như vậy, Phật tượng nội bộ là một đống tinh vi công cụ cái này có thể so sánh vừa mới cái kia thanh võ sĩ đao mạnh hơn. nếu như hắn có thể phát huy đầy đủ những công cụ này tính năng, chẳng phải là phần thắng rất đại. lại là lúc này đứng tại một chỗ cồn cắt đỉnh nhấn không phải tùy thủ. đống nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. hắn nhìn mình bên người đại thế trí bồ tát phật tượng, trong miệng, ha ca, một tiếng. đống nhiên nâng lên mình kia vừa giơ vừa túi đen chân, bẹp một tiếng, đem vật tượng gật ngã. sau đó, phật tượng dọc theo cồn cắt đỉnh, chậm rãi trượt xuống dưới động, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Aho. a hô, a thả người nhảy lên, nhảy lên Phật tượng đem phật tượng xem như là hoa xà tấm tăng bào cổ động dọc theo to lớn xa sườn núi trượt xuống dưới khán giả nghẹn họng nhìn chân chối. hảo hảo nhất cái phật tượng liền bị ngươi như thế dùng liền không hợp thói thường ngươi đừng nói tốc độ này còn rất nhanh bảnh ác cái trượt đến cuồn cát đáy mà phật tượng đầu đột nhiên vọt tới nhất cái tiểu hào của cát lại phát ra kim loại tiếng va chạm bảnh một cái to lớn cửa sát ngã trên mặt đất toé lên bung hơi hạt cát à, chân đạp phật tượng cười ha ha ta nhìn chung địa hình cái này nho nhỏ đống cát hoàn toàn không phù hợp chỉnh thể cuồn cát lưu động quy luật quả nhiên bên trong dấu cả khuôn, đã thấy ác tẩy phía trước, rõ ràng là nhất cái bí mật nhà kho. Mà trong đó, đúng là một đống lớn hai cánh cánh quạt máy bay linh kiện. Bên tay phải của hắn, còn có một khung hoàn chỉnh máy bay khung xương, cùng đại lượng dầu nhiên liệu thùng. Mà kia máy bay khung xương bên trên, In SLBVU, ba cái mới tinh chữ cái. Cái này vậy mà là giải thi đấu chuẩn bị ẩn giấu vật tư điểm. Giờ phút này, ác chậm rãi dựng thẳng lên vật tượng, chắp tay trước ngực, hướng vật tượng chậm rãi cúi đầu. lập tức, hắn nhìn về phía trên bầu trời camera phương vị, cười nói, không có ý tứ, bản nhân sửa chữa quá trình liên quan đến chuyên nghiệp kỹ thuật nhất định phải giữ bí mật. Sau đó, Hàn Phi sức nâng lên trên sân là cửa sắt, đưa nó lắp đặt về tại chỗ, bằng một tiếng, đem đại môn quan bế. Khán giả cũng vô pháp trông thấy bí ẩn vật tư điểm bên trong tình trạng, nhưng không cần suy nghĩ nhiều, a khẳng định đã triển khai máy bay lắp ráp cùng sửa chữa. Ha ha ha ha. Súc sát tiên sinh thầm trầm cười cười, tấn không phải tuyển thủ gặp tẩy, một buổi 23. Tận dụng thời cơ, dây bên trên cùng hiện trường, lập tức xuất hiện bạo động. Lại có mấy vạn người không chịu nổi xúc động, đặt cửa các tẩy, một mình hắn trên thân đánh đột tiền, nháy mắt tiêu thăng đến 5000 vạn điểm tín dụng. Hình tượng nhất chuyển Âu Mỹ tuyển thủ blut Xuất hiện tại chủ thị giác bên trong đây chính là tên kia hạ thân vị ngụy trang quần, thân trên là màu đen sau lưng, cơ bắp nổ tung nam tử tóc vàng. Nhưng tranh tài đã bắt đầu tiếp cận 20 phút, hắn lại chỉ là đứng tại chỗ, song tay ôm bảng, nhắm mắt lại, tựa hồ là đang ngủ say. Khán giả vô cùng hiếu kỳ, gia hỏa này ẩn giấu cái gì kinh người thủ đoạn? Hắn cái gì đều không có dấu. Xuất Sắc Tiên Sinh giải thích, hắn ngay cả duy nhất nhất kiện công cụ đều không có mang theo. Khán giả không hiểu, vậy hắn tại sao lại muốn tới dự thi? Đương nhiên là muốn đoạt đến quán quân. Súc Sắc Tiên Sinh cười thần bí, nhưng hắn đoạt giải quán quân phương thức cùng tất cả mọi người khác biệt. Ta chỉ có thể nói cho mọi người, hắn chỗ mang theo dự thi công cụ chính là hắn tự thân, mà xuất sắc tiên sinh kết luận, hắn tại giai đoạn thứ nhất, thậm chí giai đoạn thứ hai thi đấu sự tình bên trong, cũng sẽ không có hành động, sẽ chỉ như thế đứng lặng lặng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khán giả càng thêm không hiểu, hắn đến tổn cùng là cái gì xáo lộ. Ha ha. Xuất sắc tiên sinh vẫn là cười thần bí. Tóm lại, tại giai đoạn thứ ba thi đấu sự tình bắt đầu trước, xuất sắc tiên sinh sẽ không mở thả hắn đặt cược, mà hiện giai đoạn, mọi người có thể đem hắn ngẩng qua. Thị giác lần nữa biến hóa, một mảnh bằng phẳng đất cắt bên trên, cuốn lên lấy khô héo phong lan cỏ. Giống như là nhất cái khô héo cỏ đoàn trên mặt đất lưu lại một chuỗi nhằn nhạt vết cát. Sau đó, phong lăn cọ đụng vào một đoạn to lớn cây khô bên trên đoạn này, cây khô tới từ một gốc rửa qua đại thụ, đường kính chừng 3m, chiều dài tiếp cận 10m hoang mạc bên trong, hiển nhiên không có dạng này cây cối, bởi vì cây cối dưới đáy phun ra lấy, SLB Venus, bà chữ mẹ. Mà tại cây cối hình thành dâm mắt hạ. Lặng lặng ngừng lại một thanh tinh điêu tế chắc chất gỗ xe lăn, trên xe lăn một tên người mặc màu trắng áo vải áo thiếu niên, bình tĩnh như nước ổi, hắn không có động tác khác, chỉ có thể vô hạn ngửa đầu. Hắn, gọi là lô Liên đến từ siêu cấp cường quốc hoa hạ, xuất sắc tiên sinh giả lập hình tượng có chút ngang đầu, trong mắt vậy mà toát ra một tia tôn trọng. Chư vị có thể từng nghe qua lô ban cái tên này, vị này hoa hạ đại địa truyền tụng ngắn cổ tay cự phách, kỳ kỹ nghệ chi tinh xảo như óng ánh ngôi sao, tại trong dòng sông lịch sử lấp lánh. Bây giờ nhân loại tiến vào đại vũ trụ thời đại, bản đồ hoang vắng, rất nhiều văn hóa cổ xưa đã mở nhạt như yên đã có rất ít người nghe qua lô ban cái tên này, chớ nói chi là biết được hắn truyền kỳ nhân sinh. Nhưng xuất sắc tiên sinh cái này ngày bình thường trên dưới này thoát, không có chính hành ra hỏa lúc này vậy mà toát ra như thế chân thành tha thiết kính ý khán giả bị hắn lây nhiễm dần dần thu âm thanh có thể đầy đủ tuyết minh một cái thành ngữ người không nhiều tay cự phách lô ban chính là một cái trong số đó quỷ phủ thần công bốn chữ này chính là vì hắn chế tạo riêng xuất sắc tiên sinh thán không sai nói tuyển thủ lô liên làm tay cự phách lô ban thứ nhì tháng 4 năm 22 thay mặt truyền nhân là vì từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất một vị không có cái thứ hai lúc này có người xem nhịn không được đặt câu hỏi lô ban đến tuột cũng có năng lực gì một kỹ xuất sắc tiên sinh trầm giọng nói thần hồ kỳ thần một ý. Đã thấy hình tượng bên trong lỗ liên, đưa tay phải ra chạm đến lên trước mặt to lớn vật liệu gỗ, trong miệng lẩm bẩm nói: "Không đổi, không đổi, tâm bình khí hòa, chậm đợi vạn sự sẵn sàng." Vô số người xem nghi vấn: "Hắn đang làm cái gì? Thời gian không đợi người a?" Lỗ liên tựa hồ tại cùng trời đối thoại: "Ta đang chờ phong tới." Khán giả sững sờ. "Phong?" Biệt kín cách ly che đậy bên trong, hoang vu trong sa mạc, nào có phong? Chương 189. Các hiện thần thông 2. Chương 189, các hiện thần thông 2. Nhưng vào lúc này, không thể tưởng tượng nổi. Nóng bức trong sa mạc, nhiên lên một trận phong. Lỗ Liên như đầu nhìn xem phong lan cỏ rung động, khô héo dễ cây phát ra giòn vàng. Nhưng phong lan có một cây chạc cây cùng to lớn cây cối móc tại cùng một chỗ, không cách nào thoát ly. Phương xa chậm rãi xuất hiện màu vàng gói bụi, kia là bị dương lên trên bầu trời hạt cát. Đống nhiên một trận kình phong đánh tới, phong lan cỏ đột nhiên thoát ly to lớn cây cối hướng phía nơi xa lăn lộn mà đi, lại tại trong chốc lát bay lên bầu trời. Ngay tại lúc này, Lỗ Liên hai mắt hơi mở, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trở nên vô cùng trang trọng mà nghiêm túc. Mời tổ sư ra quý vị. Lời nói ở giữa, tay phải của hắn út, tại chất gỗ xe lăn trên lan can nhẹ nhàng vừa gọi ông. Xe lăn lưng đống nhiên tách ra chói mắt trùm sáng màu xanh lam. Màu vàng khói bụi bên trong, một đạo cao 5 mét to lớn bóng người màu xanh lam chậm rãi nổi lên. Kia là một đạo khôi ngô mà cường tráng thân ảnh, đồng dạng mặc vải thô áo gai, tóc đâm thành búi tóc, trên tay che kín vết chai, tay trái cầm lô ban đũa, tay phải thì là lô ban cưa. Một sát na này, khôi ngô thân ảnh hai mắt hơi mở, hai mắt bên trong tràn ngập trí tuệ cùng chuyên chú quá mang. Mặc kệ là dây bên trên vẫn là bên ngoài sân khán giả, đều sương sợ. Kia là cái gì? Một đạo 3D bóng người sao? Vì cái gì xem ra chân thật như vậy? lại nói loại trình độ này khoa học kỹ thuật cũng gọi là nhất kiện công cụ lúc này xuất sắc tiên sinh trong ánh mắt vẫn tràn đầy kính sợ thời đại khác biệt lô liên làm lô ban hậu nhân đương nhiên phải rất nhanh tức thời cách tân công cụ từ hắn kia thành kính thái độ có thể thấy được hắn đồng thời không có vứt bỏ lô ban một ký linh hồn càng không có vứt bỏ đối với tiên tổ kính ngưỡng Về phần dưới người hắn xe lăn là cái gì xuất sắc tiên sinh hai mắt trợ động tại xuân thu chiến quốc thời kỳ nó gọi là lô ban tàn đế dựa là vì tàn tật binh sĩ chuẩn bị di động công cụ bây giờ nó gọi là ba d năng lượng thúc tàn đế dựa dùng cực độ tinh vi từ lực lồng kỹ thuật khống chế năng lượng thuốc, hình thành gần như vật lý thực chất địa bộ hiệu quả, lỗ liên phía sau lô ban hư ảnh, trên thực tế chính là lô liên song tay. cái gì? cái này không vi quy sao? khán giả khiếp sợ không thôi. xuất sắc tiên sinh lắc đầu, trước đó đã nói qua, chỉ cần đầy đủ tinh vi, đầy đủ áp suất, đầy đủ chỉnh thể, liền có thể xưng là nhất kiện công cụ mà giải thi đấu quét hình ở giữa, tới từ đẳng cấp cao hơn văn minh khoa học kỹ thuật, nó chỗ phán định kết quả là công bằng công chính, tinh chuẩn không sai. rõ ràng lỗ liên khoa học kỹ thuật xe lăn hoàn toàn phù hợp ra trận tiêu chuẩn. đã thấy hình tượng bên trong. Lô liên duy nhất có thể động tay phải thủ hạ, đống nhiên bày biện ra một loại phức tạp mà rất có quy luật rung động. Mà sau lưng của hắn to lớn lô ban hư ảnh, đống nhiên chậm rãi lơ lửng, tay cầm lô ban búa, hướng phía to lớn vật liệu gỗ đánh xuống, Bao cắt càng lúc càng lớn. Khán giả đã thấy không rõ năng lượng lô ban động tác, chỉ thấy được trong báo cắt xem lẫn đại lượng mảnh gỗ vụn như lộng lấy màu vàng nhạt phá hoa, một đám bay về phía bầu trời. Ước chừng một năm phút về sau, báo cắt vẫn như cũ, nhưng mảnh gỗ vụn đã ngừng đám người tại mơ hồ ở giữa, nhìn thấy nhất kiện trước đây chưa từng gặp, nhưng lại nhìn mà than thở phương tiện giao thông. Không, nó vượt qua phương tiện giao thông phạm chủ. Vậy đơn giản là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Kia là một chiếc hình thoi thuyền gỗ, toàn thân đều là chất gỗ điều khác, mặt ngoài mượt mà vô cùng, năng lượng lô ban kia một búa búa gọt cát, vậy mà có thể so với bé nhỏ cấp laser điều khác, hình giọt nước thiết kế, cực thấp phong ngăn hệ số. Kia phản phất là nhất kiện đổ bê tông ra tinh mỹ tạo vật, nhìn không thấy một tơ một hào đao công vết tích. Mà thuyền gỗ đỉnh, vậy mà là chín tấm chất gỗ buồng. Mà những thuyền kia vật liệu, vậy mà là dùng mỏng như giấy trương gỗ, một thốn một thốn bệnh mà đến, đồng thời thuận theo vật liệu gỗ nguyên bản đường vân, cực kỳ cứng cỏi bốn phía dưới là tinh xảo tay bánh lái, cùng rườm rà liên động cơ cấu. Một chút liền biết, chín tấm buồm có thể căn cứ hướng gió, thực hiện tinh chuẩn chuyển động. Một trận trung đẳng trình độ gió thổi qua, chiếc này chiều dài tiếp cận 4 mét thuyền gỗ, vậy mà có chút phiêu động, tựa như liền muốn đẳng không mà lên đám người kinh ngạc, lớn như vậy một chiếc thuyền, chất lượng vậy mà nhẹ như vậy. Đã thấy lô Liên mỉm cười, năng lượng lỗ ban trong phút chốc lùi về xe lăn phía sau lưng, hắn nói, "Tạ tổ sư gia truyền thừa." trận. Lỗ Liên một tay chuyển động xe lăn, chậm rãi lái vào khoang tàu đỉnh chỉ một máy mắt, chất gỗ góc cải tinh chuẩn kẹp lại xe lăn bánh xe gỗ. Lỗ Liên Tay phải chuyển động bánh lái, đầu thuyền nhất cái nho nhỏ chất gỗ trong trong phía bên trái chết đi, xác định hướng gió về sau, chín tấm bồn liên động chuyển hướng. Cũng là lúc này, một trận gió lớn đánh tới, Lỗ Ban phi thiên thuyền gỗ, chở Lỗ Liên đang không mà lên, trung điệp cồn cắt giống như sóng biển, còn hắn thì một chiếc thuyền con, cắt đuổi hạo đẳng, phiêu giật thong dong, tốc độ gió càng lúc càng nhanh, động năng càng tích lũy càng mạnh. Lỗ Liên trong cắt đuổi đi xa, vận tốc đã đạt tới kinh người tháng một năm năm không số. Trình Khất Tiểu Nhi, mau tới cùng ta phân cao thấp. Ha ha, xuất tiên sinh hít sâu một hơi, Lỗ Ban mạnh nhất chuyển nhân Lỗ Liên một buổi hai khán giả lập tức sôi trào thấp như vậy tỷ lệ đặt cược người rõ ràng chính là xem trọng lô liên người cảm thấy hắn có thể đoạt giải quán quân bất quá lô liên công cụ sát thực châu kỹ thuật cũng nguy tiên hai lần cũng là kiếm ta mua mua mua một lát lô liên trên thân tiền đặt cược đã cao tới 6 ước điểm tín dụng như vậy xuất sắc tiên sinh cười haha ha. như vậy chúng ta đến xem những tuyển thủ khác hình tượng hoán đổi đã thấy một chỗ sa mạc bồn địa bên trong một thần lặng lặng đứng hắn vậy mà cũng đang chờ với lại không có sợ hãi khoe môi lên nụ cười thản nhiên tên này tuyển thủ gọi là một thần tuổi không lớn lắm, tiếng tăm lừng lấy thiên tài nhà phát minh. xuất sắc tiên sinh trầm giai nói, hắn sinh ra ở một gia đình bình dân, phụ mẫu đều là phi thường phổ thông máy móc công nhân, hắn còn có một tên muội muội, ra lúc mang theo gen thiếu hụt, gia đình của hắn vì muội muội hao phí đại lượng tiền tài, nhưng từ đầu đến cuối không có trị liệu thành công, cái này cũng dẫn đến gia đình của hắn nghèo khó thất vọng, một trận đến sinh tử tổn vong bên giới. tại một thần sáu tuổi thời điểm, liền biểu hiện ra kinh người phát minh sáng tạo thiên phú, hắn vậy mà nương tựa theo phụ thân đào thải xuống tới cũ nát công cụ, sáng tạo ra một hạng xa xa dẫn trước tại ngành nghề phát minh. Hắn đem cái này phát minh, bán cho tàu đệm từ trường ngành nghề, thu hoạch được người một nhà nằm mơ cũng không dám nghĩ tài phú. Mỗi muội cũng nhận được tốt nhất trị liệu. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ đó về sau, một thần cơ hồ cách mỗi một tuần lễ, liền có thể xuất ra nhất kiện hoàn toàn mới phát minh sáng tạo, với lại đều là có thể nháy mắt phá vỡ cái nào đó ngành nghề tồn tại. Hắn người này mục đích tính rất rõ ràng, sáng tạo ra tới đồ vật sẽ trực tiếp tiến hành bán, mà mỗi một lần độc quyền số tiền giao dịch đều là vô cùng kinh người. Dần dần hắn góp nhặt ra kinh người, vĩnh viễn cũng hoa tài phú vô tận. Một thần cũng biến thành mọi người trong miệng một thần thiếu gia. Xuất sắc tiên sinh toát ra thần sắc hâm mộ, hắn lần này vào sân chỉ mang nhất kiện điểm tín dụng giao dịch thiết bị đầu cuối, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa khác bên trên công cụ. Khán giả lại lại lại sức sở. nói một cách khác, cái này đại thiếu gia chỉ mang tiền, cái này có làm được cái gì? Xuất sắc tiên sinh lắc đầu cười cười, có làm được cái gì? Có tác dụng lớn. Hình tượng bên trong, một thần đã nhắm mắt chậm đợi tiếp cận nhất giờ. Giờ khắc này, hắn rốt cục mở ra hai mắt, cầm trong tay kia lớn chừng bàn tay giao dịch thiết bị đầu cuối, cao cao nâng hướng lên bầu trời khi sâu một hơi về sau, một thần lộ ra hoàn khố thiếu gia tiểu dung, hét lớn, chó tới. lúc này, bôn địa bôn phía, vang lên oanh minh tiếng mộ tờ. chỉ thấy một bóng người, cưỡi một cỗ cổ lao việt ra xe gắn máy, nhảy lên một cái, xuất hiện tại không trung, lại hoàn mỹ rơi xuống, hướng phía một thần lái tới. một phương khác hướng, còn có một bóng người, mặc tiểu bánh xích leo núi dầy, toé lên đại lượng cát vàng, từ sườn dốc sông lên xuống dưới, còn có hai đạo nhân ảnh, siêu siêu vẹo vẹo thao túng nhất cái có chút thoát hơi động lực dù lượng, từ một chỗ khác trên sườn núi, lăn xuống dưới. một lát, bốn đạo nhân ảnh tụ tập tại một thần bôn phía khán giả mở to hai mắt nhìn chờ một chút đây không phải là số 19 tuyển thủ dự thi sao còn có số 63 tuyển thủ còn có số 91 cùng số 7 cái gì tình huống đã thấy hình tượng bên trong số 19 tuyển thủ cười rạng rỡ mục thần thiếu gia ngài nhìn ta làm đến một đại việt dã một tờ mục thần mỉm cười hai ức. số 19 đại hỉ ta ơn mục thần thiếu gia cái này có thể so sánh phần thưởng lợi ích thực tế nhiều số 63 tuyển thủ tiến lên phía trước nói mục thần thiếu gia ta làm tới một đôi tám thành mười bánh xích leo núi dẻo công năng rất tuyệt đây chính là 20 năm trước tiểu dáng Một thân mỉm cười, ba ức. Số 63 vui lại phổ chạy, ta ơn một thiếu gia. Thiếu gia thiếu gia. Số 91 đầy mắt chờ mong, ta đây là cái động lực dù lượng, động cơ có thể sử dụng, chính là dù thân có chút phá. Một thần lung lay trong tay thanh toán thiết bị đầu cuối, ba ức. Ta một thần thiếu gia. Giờ phút này, khán giả bừng tỉnh đại ngộ. Trấn kinh đồng thời, lại không thể không bội phục một thần tao thao tác. Gia hỏa này trực tiếp thu mua những tuyển thủ khác vì hắn thu vật tư. Hắn thật đúng là quá hảo, há miệng chính là hơn trăm triệu. Mà hình tượng bên trong một thần. Giờ phút này có chút quay đầu nhìn tên kia bị động lực dù thuận đường mang về số 7 tuyển thủ, tên này tuyển thủ có chút không đúng, chỗ thu thập vật tư tựa hồ không có gì đại dụng, mặt mũi tràn đầy thất lạc. một thần nghiêng đầu, ngươi mang thứ gì? số 7 tuyển thủ thở dài một cái, từ phía sau lưng lấy ra một thanh lão cổ đồng A cơ 47, cùng bốn quả không biết còn có thể hay không dẫn bạo kiểu cũ liều đạn. hắn cười khổ một tiếng, ta chỉ tìm tới những vật này, nhưng hiển nhiên đối với ngài không có gì trợ giúp. một thần nháy mắt hai mắt mở to, trong đầu từng câu, NMLB không ngừng quanh quẩn, hắn phảng phất trông thấy cái kia không có tố chất ra hỏa trên thân che kín vết đạn, trong mổn còn bị mình nhét một viên lựu đạn, kiềm chế hồi lâu cảm xúc, lúc này rốt cuộc tìm được nhất cái đột phá khẩu, một thần kích động bộ mặt đều có chút run rẩy, gầm nhẹ một tiếng, mới ức. chương 190. trăm chín đạt được, chương 190. trăm chín đạt được, TT, TT, băng thẳng sa mạc trên mặt đất, một con mang theo thổ hoàng sắc đường vân xa thản làn, phun tinh hồng lưỡi, nó mau lẹ bỏ một đoạn ngắn khoảng cách, lưu lại một chuỗi giống như là tiểu tiểu mai hoa dấu chân, không nghĩ tới quan Phương đem sa mạc hoàn cảnh mô phỏng giống như thật như thế, thậm chí đều đem động vật hoang dã vận chuyển mà đến, tiến hành một so một hoàn nguyên. Trình khắc mặc một thân màu đen quần áo, ngồi tại sa mạc trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Mà trên bầu trời, vậy mà lại xuất hiện một viên mặt trời nhân tạo. Viên đĩa sáng tỏ đại hỏa cầu, trứng mắt cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, phóng xuất ra một trận tiếp lấy một trận sóng nhiệt, toàn bộ sa mạc nhiệt độ nháy mắt lên cao một mảng lớn, hạt cát cũng biến nóng hổi. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ của nơi này đoán chừng còn muốn vượt lên không chỉ một lần. Mặt trời nhân tạo thậm chí toàn bộ sinh thái cách ly che đậy, là phóng thích ra ngắn nhỏ màu lam dây lụa, sóng nhiệt bên trong, bốc hơi và bẹo, bọn chúng phản phất cũng bởi vì quá mức nóng bức mà sinh ra rất nhỏ biến hình. Phương Phương đang gia tăng toàn bộ tranh tài độ khó, với lại càng ngày càng biến thái. Nếu như lại tiếp tục kéo dài, đừng nói chiến thắng, ngay cả sống sót đều là cái vấn đề. Trình Khất cái này thân màu đen quần áo, so vật phẩm khác càng thêm hút nóng, với lại phương viên trên trăm cây số bên trong, chính xác không có bất kỳ cái gì vật tư. Trình Khất có chút hoài nghi, cái kia gọi là Bạch Hà tại phán trưởng, đến cùng là đang giúp mình, vẫn là tại hố chính mình. Hít sâu một hơi. Trình Khất chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay phải ra, bàn tay dán tại sa mạc trên mặt đất, ngón trỏ nâng lên, bắt đầu chậm chạp có tiết tấu đập mặt đất. Trước đó con kia nho nhỏ xa thần lần. Đối với trình khất phi thường tò mò, thỉnh thoảng vòng quanh trình khất xoay quanh, nhưng hạt cắt quá nóng bước, nó phảng phất bồng chân, bốn con chân lay động, nhiều khi đều là ba cái chân chạm đất, đứng yên bất động, như điều khác. Liền cái này, dây bên trên năm, ba ước người xem, cùng bên ngoài sân tiếp cận hai vạn người xem, thông qua đặc tả thị giác nhìn xem trình khất nhất cử nhất động. Trước đó hai tên hoa hạ tuyển thủ, Lỗ Liên cùng một Thần, đều có riêng phần mình bản sự, các hiện thần thông. Còn tưởng rằng cái này tên là trình khất tuyển thủ, cũng ẩn giấu cái gì khó lường bản sự đâu. Hiện tại xem ra, hắn giống như bị nóng choáng, tay đều run rẩy. Hắn không có bất kỳ cái gì vật tư Hiện tại cũng không lúc nhích, đây là từ bỏ chống lại sao?" Xuất Sắc Tiên Sinh chật chậm nói, "Tên này không số 24 tuyển thủ, tên là Trình Khất, hắn xuất thân từ giác rủi địa cầu, cùng đại bán lệ thương mạc thị gia tộc thiếu gia có chút giao tình, cho nên hắn thông qua mạc thị gia tộc đề cử, thu hoạch tư cách tranh tài. Nhưng không thể không nói, so với những tuyển thủ khác, Trình Khất tuyển thủ không có bất kỳ cái gì một điểm lý lịch, không, có lịch sử thành tích, không, có lịch sử tác phẩm, không, có danh sư, về phần hiện tại, hắn cũng không có bất kỳ cái gì xem chút." Súc Sắc Tiên Sinh là cái rất lý tính người. Hắn tất cả phán đoán đều muốn căn cứ vào số liệu cùng tin tức, mà bây giờ chính Khất chính là một chương giấy trắng, hắn cũng vô pháp làm ra định luận. Ha ha. Súc Sắc Tiên Sinh dõng nhiên ngửa đầu cười nói, "Các vị hô khách, cái gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, nói không chính xác vị này chính Khất tuyển thủ sẽ ở sau đó trong trận đấu, buộc phát ra cái gì kinh người tiềm lực, cho nên, không số 24 chính Khất, một buổi 100." Tận dụng thời cơ. "Giả tin ngươi cái quỷ." Âu Phục Hoa nam nhân rất xấu. "Cao như vậy tỷ lệ là cược, ngươi đây là trần chủi dọa dẫm." Người từ đáy lòng cũng cho rằng Trình Khất không có hy vọng mua hắn thắng tương đương cho người đưa tiền. Nhanh lên hoán đổi ông tính, dàn giải vị kế tiếp tuyển thủ. xúc Sắc tiên sinh ngược lại là không có gấp, nhún vai một cái nói, các bằng hữu dựa theo lệ cũ, mỗi tên tuyển thủ thị giác đều ít nhất phải dừng lại 5 phút, mọi người an tâm chớ vội, có thể liền, có một ít hộ khách, nguyện ý tin tưởng chính khách, nguyện ý nho nhỏ đánh cược một phen đâu, nếu thắng, đây cũng là tứ lạng bạc thiên cân a. Nói, xúc Sắc tiên sinh giang hai cánh tay, hào khí nói, các người đều biết, ta xúc Sắc tiên sinh lớn nhất mộng tưởng, chính là hộ khách nhóm thắng đầy bồn đầy bác, mà chúng ta táng ra bại sản. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, S.L.B.V đút bên ngoài cá độ trực tiếp bên trong, đột nhiên bay ra một đầu vòng ánh lóa mắt huyền phi. Buột trang bên ngoài cá độ, lớn nhất đơn chú tiền đặt cược sinh ra. Bao quát xúc sắc tiên sinh ở bên trong, tất cả mọi người là sửng sở. Cái gì tình huống? Đã thấy kia lóa mắt tranh chữ nội dung thay đổi Mạc thị gia tộc Mạc thiếu gia, đặt cược 100 ức điểm tín dụng, áp không số 24 tuyển thủ chính khất độc thắng. Xúc sắc tiên sinh cả người chính là cứng đờ, vô ý thức đưa tay vướt vướt cặp mắt của mình, lúc này mới xác nhận mình không nhìn lầm. Khán giả cũng là một mảnh xôn xao. 100 ức. Ta rồi mẹ, trên trời rơi xuống thần hào. Cái này kim mạch, nhanh đổi kịp một giai đoạn thi đấu sự tình tổng giải thường đi. Mạc thị gia tộc Mạc thiếu gia là vị nào a? Đúng, hắn là trình khất tuyển thủ dẫn tiến người. Lúc này, dây bên trên giả lập trực tiếp bên trong, to lớn pháo hoa bước lên nổ tung, từng dãy hùng sư ngửa mặt lên trời gào thét, từng dãy pháo mừng không ngừng phát xạ. Đây là siêu đại đặt cược sau khi xuất hiện, dẫn dắt thị giác đặc hiệu, quả thực cường trành huyễn khóc sâu tạc tiên. Không sai, cái này liền cùng thời đại trước trực tiếp bên trong lễ vật đặc hiệu đồng dạng, thời đại tại biến, nhân tính không thay đổi, bất kể lúc nào chỗ nào, đại ca mặt bài đều phải an bài thể thể diện mặt, tràn đầy Súc Sắc Tiên Sinh khỏe mắt có rúm. Hắn kỳ thật thu thập được càng nhiều tin tức hơn, chính là Trình Khất tuyển Thủ đã từng đã cứu Mạc nhà thiếu gia tính mệnh, nhưng cũng chỉ là kiến thức nửa vời, không biết chi tiết. Hiện tại xem ra, Mạc nhà thiếu gia là như thế cảm ơn, vậy mà cầm như thế lớn một bút kim ngạch tới vì Trình Khất tuyển Thủ giữ thể diện, tăng thanh thế. Nếu như Trình Khất thua, như vậy 100 ức điểm tín dụng đem bị nhà cái ăn hết, cũng chính là rơi vào hắn xúc Sắc Tiên Sinh túi, đầy buồn đầy bác. Nếu như Trình Khất thắng, như vậy nhà cái phải bồi thường cho Mạc thiếu gia 100 lần, táng ra bại sản. Súc Sắc Tiên Sinh lập tức dùng mình một cái, không có khả năng Không có khả năng. Xuất sắc tiên sinh có được nội tình tin tức, biết Trình Khất chỉ là tuyển nhất cái phi thường phổ thông máy móc tay quay, tổng hợp đủ loại nhân tố, so với những tuyển thủ khác, Trình Khất chiến thắng xác suất xa vời, phi thường xa vời. Nhưng vào lúc này, dây bên trên trực tiếp bên trong, lần nữa phiêu đáng ra nhất cái hoành phi đặc hiệu, nhưng so với Mạc Thiếu gia, tranh chữ nhỏ đi rất nhiều, mặt bài cũng nhỏ đi rất nhiều. Genchi thành tiên sinh vạ lẹn tờ, đặt cược một ước điểm tín dụng, mua Trình Khất tuyển thủ một giai đoạn đột thắng. Tiên sinh vạ lện lại, không dám bao biện làm thay, điều động quá nhiều tài chính nhưng đống nhiên biết được tiên sinh trình khất dự thi, nhất định phải làm xuất hành động biểu đạt duy trì vã lệnh tờ hắn tựa như là nhất cái rất nổi danh dược thể sư hắn cũng duy trì số 24 tuyển thủ một ước điểm tín dụng cũng là đại thủ bút khán giả hai mặt nhìn nhau đạo này tranh chữ phiêu tán về sau lại một đường tranh chữ bay vào màn hình đỏ tiểu thư đặt cược một ước điểm tín dụng mua tiên sinh trình khất độc thắng đỏ tiểu thư nhắn lại cố lên cố lên tiên sinh trình khất tinh hạng là toàn thế giới thoải mái nhất tinh hạng duy trì duy trì khán giả càng là không hiểu ra sao lại nhất cái đại thủ bút đỏ tiểu thư là ai Là cái nào đó danh nhân sao, hiển nhiên là không nguyện ý lộ ra tên thật. Thoải mái nhất tinh hạm là cái gì ý tứ? Nhưng vào lúc này, lại một đường tranh chữ bay vào màn hình, nhưng mặt bài rất nhỏ, đoán một cái mà qua. Có được tháng 1 một năm 12 một quả khoáng vật tinh cầu, hoàng kim phẩm chất xa xa cao hơn thị trường, lại hàng đẹp giá rẻ, liên lạc ID là 234088122 tinh chủ Nêm anh, đặt cược 1 ngàn vạn điểm tín dụng, mua trình khách tuyển thủ độc thắng. Nêm anh nhắn lại, ta là Mạc thiếu gia trung thành nhất thương nghiệp cung ứng, Mạc thiếu gia duy trì ai, ta liền duy trì ai. Khán giả cũng là nhìn đại khái. Con hàng này là tới đánh quảng cáo a. Với lại hắn duy trì trình khất nguyên nhân, là nghi liếm mạc nhà thiếu gia. Dần dần, mọi người phát hiện nhiều như vậy thần hào nhau nhau đặt cược, áp trình khất tuyển thủ độc thắng, mặc dù không có phán đoán căn cứ, với lại cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng vẫn là có chút tán hộ kìm nén không được may mắn tâm lý, nhau nhau xuất ra một ba vạn không thể điểm tín dụng, đặt cược tại trên người trình khất. Nhìn xem tiền đặt cược kim ngạch càng ngày càng qua trương. Xuất sắc tiên sinh sắc mặt có chút thay đổi. Làm sao có một loại dự cảm bất tường đâu? Chương 191. Lam huy lâm lảnh. Chương 191. Lam huy lâm lảnh. Trình khất đang chơi thản lạn. Chuẩn xác mà nói, Hắn nhắm mắt lại, ngón trỏ tay phải vẫn trên mặt cắt sao động, mà tay trái thủ hạ, đang luốt ve lấy con kia cùng hắn đã thân quen tiểu sa thần lần đầu lâu. Tiểu sa thần lần tại ngón tay hắn ở giữa bò qua bò lại, chính khất có khi sẽ đem thủ hạ đặt ở khoác lên nó bàn chân nhỏ bên trên. Hắn tại nhất tâm nhị dụng. Một, hắn đang cố gắng hồi tưởng đến, mình có lơ lửng sàn nhà ra trận thời gian, hết thẻ quẹo mấy cái cua quẹo, hướng biến hóa mấy lần, nhờ vào đó phân biệt hiện tại đông nam tây bắc, cùng lúc đó, hắn vẫn còn nhớ lấy ra trận trước, chỗ trông thấy tấm kia điểm xuất phát địa đồ, cách mình gần nhất tên kia đội thủ, ở phương hướng nào, cách mình bao xa điều này, rất tốt làm được rất nhiều tuyển thủ cũng có thể làm ra rõ ràng phản đoán, như là mục thần những cái kia liếm cầu. Hai, hạ đại cảm thụ được trên tay cái này tiểu sa thần lần bản chân chấn động tần suất. Thiên nhiên thần kỳ lại công bằng, sẽ để cho hoàn cảnh khác nhau xuống sinh vật tiến hóa ra khác biệt sinh tồn năng lực. Sa thần lần sở dĩ có thể tại sốt trên sa mạc chạy nhanh, là bởi vì bản chân của nó sẽ tại rơi xuống đất một máy mắt sinh ra cao tầng chấn động đầu tiên, bụng của nó cũng sẽ dán chặt đất ác cảm thụ chấn động phản hồi, phản đoán bốn phía có tồn tại hay không đồ ăn hoặc là thiên địch. Tiếp theo, bàn chân chấn động cao tần có thể làm hạt các hạt tròn ở giữa lực ma sát cùng lực tương tác một lần nữa sắp xếp, trong nháy mắt cung cấp càng mạnh trèo chống lực, phòng ngừa hạ xuống. Trình cất tay phải thủ hạ, không ngừng nén đất cát, trên thực tế là tại hoàn thành một loại khảo thí. Thông qua đối với tiểu sa thàn lần quan sát, lại tổng hợp tự thân trọng lượng chỗ sinh ra áp lực nén, cái dạng gì tần suất mới có thể để mình tại sốt trong sa mạc như dẫm trên đất bằng, thực hiện trong tiểu thuyết, khinh công thủy thượng phiêu, cực hạn hiệu quả. Hắn thế mà đang chơi thần lặn. Khẩn trương như vậy trong trận đấu, khổng lồ như vậy dưới cá cược, hắn thế mà tại. Chơi. Thần lặn. Dịch Đây là nhân tính vận bẹo vẫn là đạo đức không có. Hắn cũng đang chờ phong tới sao? Hắn lại không có lỗ liên như thế một kỹ, chờ cái quọng lông a. Bởi vì to lớn đặt cược sinh ra, khán giả đối với trình khất tràn ngập chờ mong, không còn yêu cầu đổi thị giác, chết chết nhìn chăm chú lên trình khất nhất cử nhất động, những cái kia tại trên người trình khất đặt cược người xem, càng là trong lòng bàn tay bóp một cái mồ hôi lạnh. Sa mạc hoàn cảnh cảm giác, chỉ cần 13 2 tháng 1 năm 5 năm 6 hạt dự. Phong ngựa dưới mặt bản chất hãm, chỉ cần 90 năm hạt Mặc dù không mặc ý hình sinh hóa giáp, nhưng ta đã phục dụng 4 ngày vĩnh sinh tộc vô hạn tích lũy dự tệ, nhục thân hoàn toàn gánh vác được. Cái này một cái trước mắt, Trình Khất mở ra hai mắt. Trong con mắt kia không ai có thể xem hiểu kim sắc bánh nướng rực rỡ người người, hết thảy số liệu đã hiểu rõ tại tâm. Cùng lúc đó, phía tây thật đúng là tới phong, trước đó chợ lỗ liên đằng không mà lên báo cát, lúc này đã hình thành che khuất bầu trời báo cát, rất có thôn phệ thiên địa chi khí thế. Sang tỏ mặt trời nhân tạo đều biến lúc sáng lúc tối, mơ hồ có thể thấy được, báo cát bên trong còn ẩn dấu đi từng đạo mãnh liệt vòi rồng. Tiểu Thần Lằn, gặp lại. Trình Khất chậm rãi đứng người lên, nhìn trên mặt đất Tiểu Thần lằn, Tiểu Thần Lằn là hắn vì cái này bạn mới đặt tên. Lúc này Tiểu Thần Lằn cảm nhận được báo cát khủng bố Liếc mắt nhìn Trình Khất, vừa nghiêng đầu, chân trước run rẩy hà cát, thân thể không ngừng vặn mèo, trong chớp mắt chui vào cắt sỏi chỗ sâu. Lúc này, bốn phía truyền đến quan phương thanh âm nhắc nhở: "Trình Khất tuyển thủ ngươi tốt, Mạc thị gia tộc Mạc thiếu gia đã tại ngài trên thân tung ra kết sủ tiền đặt cược, ngài bây giờ trở nên có thụ chú mục, mời ngài nghiêm túc hoàn thành tranh tài, đồng thời chúc ngài con đường phía trước thông thuận." Kết sủ tiền đặt cược, mà không hổ là một tên gian thương, không biết xấu hổ, thế mà còn muốn mượn cơ hội này kiếm tiền. Ngươi đến cho láo tử chia." Trình Khất lắc đầu cười cười, to lớn bao quát chớp mắt là tới, hôn thiên ám địa Phảng phất địa ngục mở màn, từng tấc từng tấc kéo ra. Trong chốc lát, trình khất vị trí liền bị báo cắt thôn vệ, cự hình vòi rồng cũng ở trong đó cuồn bão tứ ngược, đại lượng cát đất bị cuốn vào không trung, địa hình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu Than Lần cũng bị cuốn vào bầu trời, nhưng nó bỗng nhiên cảm giác, mãnh liệt trong báo cát, một cái đại thủ bắt lấy mình, lại đem mình nét về thật sâu trong đất cát. Một lát, phong bạo hướng về phương đông di động, lộ ra hỗn loạn mà bừa bộn mặt đất. Vô số người xem mở to hai mắt nhìn. Nơi nào còn có trình khất cái bóng? Quá tốt. A, không, quả thực quá bất hạnh. Xuất sắc tiên sinh thở dài một hơi, có chút nhìn có chút hạ hê nói, xem ra, chúng ta trình khất tuyển thủ, bị cuốn vào trong báo cát, không biết tung tích. Chập chập, tính mệnh đáng lo, kỳ thật, tại phong bạo tiến đến trước đó, hắn nên lựa chọn bỏ thi đấu. Phía đông 40 số bên ngoài, trình khất giống như một đạo tàn ảnh, tại xa sống lưng cao hơn nhanh di động, những nơi đi qua vết tích rất nhỏ, không có thông thường trên ý nghĩa dấu chân cùng cắt đất hạ xuống, chỉ có một đạo nhàn nhạt nguyệt nhà hình dạng. vận tốc 145 số. Tuyển thủ Truy tung ống Kính đã mất đi thân ảnh của hắn, không ai có thể nghĩ đến hắn có thể bộc phát ra kinh người như thế tốc độ, tại phong bạo cản quét ngắn ngủi quá trình bên trong, hắn đã đột tiến đến xa như vậy vị trí. Nhưng nếu có người có thể chú ý tới hắn lúc này tiến lên phương hướng, khẳng định sẽ đấm ngực giậm chân. Phương hướng của hắn sai. Hắn tiến lên phương vị, cũng không phải là sa mạc trung đường, cũng không phải là LV hiệu vị trí. Trình khất hướng về phía đông chạy, càng chạy càng xa. Ha ha ha. Thiên Hoàng phù hộ. Lúc này đảo quốc tuyển thủ Đáng đá Lang, cuối cùng từ xe việt phát động cơ thương bên trong đưa đầu ra ngoài, áp xúc năng lượng cơ cùng ô tô động cơ đốt trong hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, hắn trước kia cũ nát xe Việt Dã, khoang động cơ bên trên giá tiếp lấy một đài màu xám bạc kim loại máy móc, xanh áp xúc năng lượng, tại máy móc đường ống có thể cấp tốc vận chuyển, đồng thời thời gian thực truyền lại đến ô tô động cơ ở trong. Hao phí tiếp cận nhất giờ. Tên này thiên hồ bắt đầu tuyển thủ, rốt cuộc hoàn thành mình sáng tạo, chẳng những giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, cỗ xe hành xử cơ cấu cũng bị hắn trên phạm vi lớn tăng mạnh, trong lòng của hắn dự đoán, tại bằng phẳng mặt đất, chiếc xe này vận tốc bao tô tố đến 100 cây số không thành vấn đề. Mặc dù cất bước muộn một điểm, nhưng tốc độ của hắn là kinh người, cái gọi là kẻ đến sau cư bên trên. Diếm đá ngũ lang lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, những tuyển thủ khác đều là rất rười. Trong lịch sử Ta đảo quốc diện tích tuy nhỏ nhưng lại áp xúc cao độ trí tuệ, cùng kiên nhẫn thần chi tinh thần. Cỗ xe động cơ manh minh lại nương theo lấy cao tần có thể năng lượng vận hành âm thanh. Nó nhìn xem tác phẩm của mình, trong lòng vạn phần đắc ý, không dám lên chân ga, đầu xanh trong ánh mắt lóe ra vẻ hửn phấn, nhưng khả năng tướng mạo nguyên nhân, xem ra hèn mọn lại âm tàn. Đó là vật gì? Giếng đá ngũ lang vừa muốn cất bước, trông thấy nơi xa xa sườn núi bên trên, một đạo mơ hồ bóng đen hình thành một đường thẳng hướng phía mình công kích mà tới. Và anh. Không đợi hắn có chỗ ứng đối, đạo hắc ảnh kia trực tiếp đụng vào mình bảo bối ô tô, xoát, giang giặc, ô tô đầu chia năm sáu bảy, áp súc năng lượng động cơ cao cao bay về phía bầu trời, trong đó kết nối bộ kiện giống như thiên nữ tán hoa, giếng đá ngũ lang như cũng ngồi tại điều khiển tòa bên trong, miệng tại trầm thả trong màn ảnh không ngừng đại trương, cách đó không xa trình khất phanh lại thân thể, tại trên mặt cầy ra thật dài khe rãnh, không người chú ý, hắn trên nắm tay thủy tinh lẳng ra, trong phút chốc rút đi, trình khất mấp máy miệng, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, không có ý tứ, ta là cố ý, chúng ta không oán không cứu. Nhưng ta trước đó liền chú ý tới tên của ngươi gọi là giếng Đáng Ngũ Lang, cùng số danh chiêu lấy đơn vị 731 người phụ trách giếng Đá Tứ Lang, quá mức cùng loại, ta sẽ không vật họp theo loại, nhưng ta ham không được xe, cho nên đụng ngươi, đừng lo lắng, ta sẽ không phụ trách, đây đều là ngươi phải làm." Trận chinh tại bốn phía nhanh chóng chuyển một vòng tròn, nhanh như chớp biến mất ở phương xa. Không oán công kỷ, sẽ không vật họp theo loại, nhưng hắn là cố ý, cũng đều là ta phải làm. Ta giếng Đá Tứ Lang làm sao ngươi rồi? Không đúng, tên của ta hiển nhiên gọi là giếng Đáng Ngũ Lang. Tên này đảo quốc tuyển thủ tại nửa cái trong xe viết dã. Bị trình Khất lời nói này cuốn hai mắt một bức, nhất thời chưa kịp phản ứng. Đương nhiên, hắn ý thức được tình hình trước mắt, đau lòng nhức góc nhìn xem mình ô tô, bà ca. Trình Khất chạy đến 10 cây số bên ngoài. Hắn biết, chạy qua giếng đá ngũ lang tầm mắt khu về sau, mình khẳng định sẽ bị quan phương camera truy tung, thế là giảm xuống bàn chân chấn động tần suất, tại nguyên chỗ điên cuồng xoay quanh, nhấc lên to lớn bụi đất, dẫn đến quay phim tầm mắt lần nữa bị che chắn. Cái này một cái chớp mắt. Trình Khất đứng tại mình hình thành phong bạo bên trong, trở tay lấy ra hai kiện vật phẩm. Kia là hai khối 80 80 cm vuông kim loại sàn nhà. Mà loại này sàn nhà chính là tất cả tuyển thủ từ ra trận về sau, chỗ giẫm đạp cái chủng loại kia, phương tiện giao thông, trước đó tiến vào kiểm tra ở giữa, cùng đi tới sa mạc điểm xuất phát, đều là dựa vào loại này sàn nhà vận chuyển. Khu A đến F khu sa mạc đấu trường, ở giữa chỉ ít trên trăm cây số đường hầm, nhưng sàn nhà hành xử thời gian sử dụng, vẫn chưa tới 10 phút, có thể nói là an tinh ý mắng, lại nhanh lại ổn. Đồng thời tại cao tốc trạng thái dưới, còn có thể phóng xuất ra vi hình lực trường, bảo đảm hành khách an toàn. Mà lúc này chính Khất, trong tay vì sao lại có được hai khối lơ lửng sàn nhà? Bởi vì hắn chú ý tới nhất chi tiết, trước đó Lơ lửng sàn nhà đem mình vận chuyển đến điểm xuất phát về sau, đồng thời không có đường cũ trở về. Với lại toàn thân trùm sáng dập tắt, lặng lặng ẩn nút tại trong sa mạc, rất nhanh lại bị gió xa chảy dấu. Như vậy cũng tốt như một cỗ du lịch xe buýt. Khi các du khách sau khi xuống xe, ánh mắt đều bị trước mắt sẽ phải leo lên hiểm trở sơn phong hấp dẫn, có rất ít người sẽ chú ý phía sau chiếc kia lâm thời phương tiện giao thông. Hay là đám tuyển thủ trong tiềm thức, đem khối sàn nhà này thừa nhận làm quan phương phục vụ đạo cụ, chỉ có thể tại lúc trước sử dụng. Cho nên đồng thời không có có ý đồ với nó đương nhiên, có lẽ có người chú ý tới khối lơ lửng sàn nhà, nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, loại thiết bị này là thông qua viễn trình đầu mới tới chỉ huy vận hành, hiện trường tài nguyên thiếu thốn, mong muốn học vào nó hệ thống, để nó một lần nữa vận hành, cơ hội là không có khả năng. Mà Trinh khất cảm thấy, cái này rất có thể là quan phương nhất cái ẩn dấu chứng mẫu. Không nói rõ, cũng không cấm chỉ. Có bản lĩnh ngươi liền dùng. Cho nên, Trinh Khất trước đó tính toán thời điểm, bằng vào ký ức, khóa chặt giếng đá ngũ lang vị trí, tại mình đông bắc phương hướng, là cách mình gần nhất một tên tuyển thủ, Trình Khất cũng không hiếm có hắn vật tư mà lại đem lực chú ý đặt ở hắn ngồi lơ lửng trên sàn nhà. Quả nhiên, Trình Khất vừa mới tại xe việt giá phụ cận đi một vòng, từ trong đất cắt đảo ra khối này lặng im lơ lửng sàn nhà, tăng thêm mình ngồi khối đó, số lượng hai. Kiểm tra đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật phải trang bắt đầu hợp thành cỡ SF2233 lơ lửng sàn nhà mô đun lệ, tới từ sinh đôi nhân loại văn minh, áp dụng tổng thể tính lơ lửng hệ thống, cực hạn tim mạch, tính năng lưu giữ, lớn nhất vận tốc 580 cây số, lớn nhất thời gian sử dụng chặng đường 300 cây số, mang theo nhiễu lưu từ trường phòng ngự, nội trí tám hướng đà loa nghi hệ thống. Trình Khất đầu tiên là cau mày, Sau đó chậm rãi dựng thẳng lên cổ tay phải bắt đầu hợp thành SSA lướt sóng người lơ lửng vàng trượt một. Vũ trụ minh mông, không thiếu cái lạ, có dạng này một chi truy cầu nóng lòng truy cầu cực hạn vận động văn minh khoa học kỹ thuật, bọn chúng đem vũ trụ lướt sóng thiết lập là suốt đời mục tiêu theo đuổi, nên trang bị bọn hắn loại sách tay đồ thể thao chuẩn bị một trong, không nhìn trọng lực, không nhìn địa hình, lớn nhất vận tốc tháng 6 năm 822 cỡ mờ hở, khác biệt địa hình phía dưới, thời gian sử dụng chẳng đường vì hai 3 vạn cây số phân phối SSA sinh thái ổn định lực trường, không chỉ có thể bảo đảm Người điều khiển tư thái ổn định, còn có thể căn cứ người điều khiển sinh mệnh thuộc tính cung cấp nhất là ưu dị không gian sinh tồn, bao quát nhưng không giới hạn trong ngăn cách trong vũ trụ nhiệt độ thấp nhiệt độ cao, cung cấp có dưỡng hoàn cảnh chờ không chỉ có thể thực hiện cao tốc ổn định đi thuyền, còn có thể hoàn thành 13 ba loại cực hạn vận động thao tác, cường đại mà xoáy tạc đẩy trời bốc hơi cắt vàng bên trong. Sờ quang huy, như không thể xóa nhòa tình ấn, như ẩn như hiện, vô tận thần bí. Trình khất biết nhếch lên, ta đã sớm nói, khi cái kia đạo màu xanh thảm trùng sáng lấp lánh một máy mắt, đây hết thảy, liền không có quan hệ gì với các ngươi. Chương 192. Cuối cùng bản Trước 192, cuối cùng bắn vọt. Một điểm tứ mang tính lấp lóe. Sa mạc nhất trung ương màu đèn cao trụ bên trên, LV hiệu phản xạ một tia nắng. Mặc dù đây chỉ là LV đúc giải thi đấu một giai đoạn vinh dự, nhưng bất kể là ai thu hoạch được nó, không thể nghi ngờ là lấy được nhất cái xinh đẹp khởi đầu tốt đẹp, cũng cho những tuyển thủ khác nhất cái cảnh tình. Các vị khán giả, năm nay LV đúc giải thi đấu tuyển thủ, so dĩ vãng càng thêm cường đại. Tranh tài bắt đầu vẫn chưa tới 3 giờ, chúng ta tựa hồ liền muốn tận mắt chứng kiến giai đoạn thứ nhất quán quân sinh ra. Hiện trường trực tiếp chủ ống kính, đầu tiên là tập trung tại LV hiệu bên trên. Sau đó không ngừng kéo lên. Trong tấm hình đầu tiên là xuất hiện huy hiệu xuống cao ngất màu đen hình trụ, sau đó lại xuất hiện từng tấc từng tấc cắt vàng mặt đất. Thị giác càng lên càng cao, giống như thượng đế nhìn xuống, trông thấy xung quanh 10 cây số mặt đất, sau đó lần nữa mở rộng, 20 cây số, 50 cây số, cuối cùng, huy hiệu phủ cận phương viên 100 cây số sa mạc thu hết vào mắt. Lúc này nơi này im lặng, không có nửa cái bóng người. Nóng hồi khí lãng, vạn vẹo khuyết tán, phản phát hơi nước tại mặt đất bốc hơi. Một đầu màu nâu hoa văn rắn đuôi chồng, im lặng phun lưỡi, nhìn chằm chằm trước mặt một con lốc manh chuột sa mạc. Mà chuột sa mạc thì dùng hai cái chân trước, bưng lấy một con vừa mới bắt được sa mạc giáp sát trùng, nó đang chuẩn bị ăn, đống nhiên tiểu chuột sa mạc giống như là phát giác được cái gì, trồm người lên, ngửa đầu, sợi râu run rẩy. Một tảng lớn bóng đen, đống nhiên xuất hiện trên mặt đất. Bóng tối tốc độ di chuyển, đã là trong chốc lát 10 mấy mét, có thể thấy được 30 mét trên không trung, kia chiếc chất gỗ thuyền buồm tốc độ kinh người đến mức nào. Kia chiếc chất gỗ thuyền buồm, giống một mảnh lá cây nhẹ nhàng, chín cái buồm đón gió cổ động, nó vẻ ngoài mặc dù là một chiếc thuyền buồm, nhưng chế tạo công nghệ quỷ phụ thần công, trên bản chất thì là nhất cái có thể mang người phi hành to lớn chơi diều. Đại bang một ngày cùng gió nổi, lên như diều gặp gió chín và rằm. Trong khoang thuyền, một tên áo gai thiếu niên ngồi tại chất gỗ trên xe lăn, nạo nghễ ngẩng đầu, xem ra ta đã xa xa dẫn trước, nhưng đáng tiếc, không người cùng ta phân cao thấp. Xuất sát tiên sinh kích động nắm tay, nhìn, nhìn, nhìn a. Hoa hạ tuyển thủ Lỗ Liên, khoảng cách L huy hiệu không đủ 100 cây số. Tất cả tại trên người Lỗ Liên đặt cược khán giả, cũng giống vậy hưng phấn không thôi, Lỗ Liên như bức, Lỗ Liên cố lên. Dán đuôi chung đổi theo tiểu chuột sa mạc, đi tới phía đông. Miệng rắn lưu nước bọt, miệng đại trương, vừa muốn ăn. Ngoan. Hô. Vô đã thấy phía đông hoang mạc bên trên xuất hiện nhất cái quái gì tồn tại. một thân vậy mà đem liếm cẩu đưa tới xe gắn máy cùng bánh xích dày dung hợp cải tiến thành tiểu bánh xích xe gắn máy chân ga hàn chết, không cần e ngại lốp xe lầm vào đất cát, hắn cấp tốc hành sự đột nhiên bên trên to lớn xa sườn núi bay vào lên, bay gây nên tối cao điểm một máy mắt. sau xe gắn máy tỏa đột nhiên triển khai một đỉnh từ tổn hại động lực dù cải tiến thành phi hành cánh, phi hành cánh xuống bên cạnh động lực tua bin cũng theo đó khởi động, buộc phát ra đẩy tới lực thúc đẩy toàn bộ xe gắn máy ở trên bầu trời trượt. chưa ước chừng 17 18 cây số khoảng cách, xe gắn máy vang một tiếng rơi vào mặt đất nhưng bất quá là sau một khắc nghiến răng nghiến lợi một thần, lần nữa lái xe gắn máy sông lên một tòa khác xa sườn núi nhìn nhìn nhìn a xuất sắc tiên sinh kích động vạn phần biến phế thành bảo một thần thiếu gia hắn cũng tới đến 100 cây số phạm hắn vậy mà đem trước thiết bị cải tiến ra như thế công năng lao động rất lớn không hổ là lần này giải thi đấu lôi quân tuyển thủ gián đuôi chung lại đuổi theo chuột sa mạc đi tới cánh bắc lần này nó kia tinh hồng lưới còn kém một ly liền liếm đến tiểu chuột sa mạc cái đương nhiên thân rắn dừng một chút được một cố nhức mũi hương vị đã thấy biết không một khung phi thường cổ lão hai cánh cánh quạt máy bay, bước lên dày đặc khói đen, thỉnh thoảng rơi xuống linh kiện, siêu siêu vẹo vẹo bay tới. Nhưng khoang điều khiển bên trong, vậy mà không có người, mà là đứng thẳng một tôn gốm sứ Phật tượng. Mà tên kia ấn không phải tuyển thủ, vậy mà chắp tay trước ngực, đứng tại máy bay đầu phi cơ bên trên, như tiên nhân hàng thế. Giờ phút này, hắn mở ra hai mắt, đón gió rơi lệ, đại thế chí Bồ Tát phù hộ thành chúng ta, khó đi có thể làm, tinh tiến dũng mãnh. Đáp lời, chiếc máy bay này khói đen bốc lên, rơi vỡ. Nhưng sau một khắc, tên này ấn không phải tuyển thủ, vậy mà cong nhất cái cũ nát phun khí ba lô, chân đạp mình Phật tượng. Lần nữa đem Phật tượng xem như chữa sát tấm, từ dày đặc trong khói đen công kích ra, phút khí ba lông nguồn năng lượng hiển nhiên không đủ, nhưng đủ để làm hắn dùng tốc độ cực nhanh, nhanh hơn cuối cùng này một khoảng cách. Nhìn, nhìn, nhìn à. a. A Cậy cũng tới đến cuối cùng tranh đoạn. Xuất sát tiên sinh nguyên địa nhảy cao dựa theo thống kê, mặc kệ ba người này bên trong, vị nào đoạt giải quán quân, hắn đều có thể từ đánh tượng bên trong kiếm tiền. Theo ta thấy, hiện tại sức gió yếu bớt, lỗ liên tuyển thủ tốc độ không đủ, mà mục thần thiếu gia thiếu khuyết liên tục nhảy vọt động tác, cũng chậm lại, ngược lại là A hắn có hy vọng nhất. Súc Sắc Tiên Sinh song tay nâng hướng lên bầu trời, tại nguyên chỗ tới nhất cái 360 độ xoay quanh, để chúng ta nhìn xem, còn có hay không thứ tư tuyển thủ xông vào vòng chung kết. Súc Sắc Tiên Sinh rõ ràng là cái màn ảnh bên trong giả lập hình tượng, nhưng lại đứng tại chỗ, dùng tay tại trước mắt dựng lên nhất cái lều che nắng, khép mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc, hết sức nghiêm túc. Ai nha, quá tiếc lưới. Tuyển thủ không có, phong bạo ngược lại là có nhất đại đống. Đã thấy phương hướng tây bắc, trận kia che khuất bầu trời báo cắt tròn vẹn búp hơi hơn 100 phản vất một đạo to lớn mở màn, tốc độ kinh người, từ xa mà đến gần. Chớp chớp. Xem ra, những tuyển thủ khác đều mê thất ở trong cơn bão táp. Xuất Sắc Tiên Sinh biểu thị tức giận, ha ha. Chờ một chút. Ừm. Ta đi. Xuất Sắc Tiên Sinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì vẹn vẹn là cái này một cái trước mắt, kia phong bạo liền đột tiến mấy chục cây số, hắn rốt cục thấy rõ kia phong bạo bản chất. Kia đích thật là một trận bão cát, nhưng không phải tự nhiên hình thành. Chỉ thấy kia to lớn bão cát đoạn trước nhất, rõ ràng là một đạo người mặc áo đen ảnh, cả người hắn cách mặt đất 5 mét, chân đạp một chi lóe ra ngân sắc quang mang ván trượt. Ván trượt phía sau, Phóng xuất ra từng đạo xoắn ốc như sóng âm động lực, đem hắn phía sau các đuỹ nhấc lên vài trăm mét chi cao. Hắn mang theo khí thế kinh khủng, cùng mấy lần vận tốc cầm thanh, như một dòng lũ lớn, tựa hồ là cái này sa mạc chốn thể, cũng như cái này trên sàn thi đấu hành hành không sợ thần. Dán đuôi chung cũng đuổi theo tiểu chuẩn sa mạc, đi tới phương hướng tây bắc. Dán đuôi chung tia con mắt đen như mực, ngang chớp chớp, nhìn xem kia khủng bố bao cát, toàn bộ rắn đều không tốt. Mẹ nó, lão tử không ăn còn không được sao? Chương 193. Đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Chương 193. Đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Cái này cái này cái này xuất sắc tiên sinh cả người như tượng đất bờ môi trong nháy mắt trở nên trắng bệnh hắn không phải bị phong bạo cuốn đi sao hắn tử cái kia làm ra cái chủng loại kia trang bị. giờ phút này lỗ liên một thần a tẩy chính khất từ đông nam tây bắc tứ cái phương hướng khác nhau hướng về lv hiệu công kích nhìn như thế lực ngang nhau nhưng trên mặt buộc lên nhất khối màu đen khăn lụi chính khất khoe miệng chậm rãi câu lên ông với anh sau lưng của hắn bao cắt giống như nổ tung một nháy mắt toé lên vài trăm mét bị phản tác dụng lực xung kích ra nhất đại hồ cát ta sóng người lơ lửng ván trượt đột nhiên tăng lên một sát na chính khất một kỹ trợ trận Hàng đập thị giác bên trong, thế cục xuất hiện rõ ràng cải biến. Tới từ tây bắc bao cát, nháy mắt đền bù tất cả lạc hậu khoảng cách, đồng thời dần dần dẫn trước. Xúc xác tiên sinh như rơi vào hầm băng, song, song, tháng ra bại sản. Phi tiên trên thuyền gỗ lỗ liên, lúc này con người rung động, chín cát sung kích, phát động lạnh tấu xương gió lốc, thuyền gỗ cũng là phiêu bạc không chừng. Ta tất yếu cùng ngươi nhất, quyết, cao, xuống. Giờ phút này, lỗ liên nhấn tay phải bên cạnh cơ quan nút bấm, đã thấy thuyền gỗ khoang tàu đống nhiên biến hình, lại xoay chuyển ở giữa hình thành nhất cái cổ đại công thành lúc sử dụng chất gỗ may đá, mà chín cái chất gỗ bường thì uốn lượn co vào, hình thành chín tiếng to lớn lực đàn hồi dây cung, không có dựng thẳng lên cánh buồng, làm chiếc thuyền gỗ tại cấp tốc hạ xuống. nhưng Lỗ Liên hai mắt bên trong lại loé ra cực kỳ cố chấp quan mang. ta cả đời này ý nghĩa, chính là cùng xem trọng đối thủ, phân cao thấp. băng băng băng, liên tục chín tiếng to lớn dây cung rung động, Lỗ Liên tính cả dưới người mình xe lăn, cùng nhau bị băng ra ngoài, chín đạo lực lượng nổ ra, để tốc độ của hắn kinh người, cả người giống như là một viên hình người đã tháo, hướng về LV hiệu vị trí bay đi. hắn không muốn xấu rồi, hắn không phải toàn thân tê là sao? coi như khoảng cách đủ, có thể cầm tới vi hiệu thì thế nào? hắn làm sao an toàn rơi xuống đất, khán giả kinh hồ không thôi, mà xuất sắc tiên sinh trên mặt lại lộ ra điên cuồng tần sắc, lỗ liên cố lên a, ngươi thế nhưng là mạnh nhất lô ban chuyển nhân, nhất định phải cầm tới. giờ này khắc này, trình khất cùng một thần khoảng cách tiếp cận, bọn hắn dù sao đều là nhất cái điểm cuối, cho nên sẽ chậm rãi dựa sát vào. bất quá trong nháy mắt tiếp theo, một thần liền bị quăng tại sau lưng. trong báo cát, trình khất đứng tại ván lướt sóng phía trên, kéo phòng xa khăn, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một thần, khắc cướp ta suy nghĩ cái gì? trong báo cát, cực tốc lạc hậu một thần, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ trong thấy trinh khất khẩu hình ngươi lại còn dám mắng ta, ra con mẹ nó, ta muốn liều mạng với ngươi. Đã thấy trên xe gắn máy một thần trợ tay móc ra phía sau AK47, hướng phía Trình Khất trực tiếp liền bóc cỏ, kinh người quá đáng, ta đòi mạng ngươi. A a a a. Trình Khất, Người xem. Cốc, cốc, cốc. A cục cục. AK47 hỏa xà phun múa. Mắt thấy đồng châu sắc đầu đạn, lít nha lít nhít phóng tới, phản phát hình thành một mặt cái sàng. Ván trượt chỗ phân phối SSA sinh thái ổn định lực trường, công năng là dùng đến cung cấp sinh tồn hoàn cảnh, Trình Khất cũng không muốn lấy thân thử hiểm, tới khảo thí nó chức năng chống đạn. Cái này một cái chớp mắt, Trình Khất tối đầu liếc mắt nhìn dưới chân, mình hai chân bị từng đạo năng lượng màu xanh lam trùng sáng, cố định tại lướt sóng người ván trượt bên trên, vững chắc mà tràn ngập cảm giác an toàn. Hắn cười cười, tay phải chống rung chuyển động, một mặt màu lam khống chế mâm tròn lơ lửng xuất hiện cực hạn vận động hình thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, SSA lớp sóng người lơ lửng ván trượt tại bỗng nhiên tăng tốc đồng thời, bỗng nhiên trên dưới xoay chuyển, Trình Khất cả người trong phút chốc hoàn thành nhiều lần 360 độ xoay tròn, như kim cương đầu cấp tốc đột tiến, toàn bộ quá trình mạo hiểm kích thích, nhưng lại mượt mà trôi chạy đuổi nghịch đồng thời, tránh thoát tất cả đạn. Khán giả nhìn tiếng lòng căng cứng, Khâu Ích thiếu nữ bị Trình Khất giáng người chỗ ẩn nút, tiểu tử này có chút xoé a, ta muốn liều mạng với ngươi. A a a Đã thấy một thần trợ tay lại móc ra bốn quả lựu đạn, với lại những này lựu đạn bị hắn tiến hành cải tiến, có thể giá tiếp tại A cỡ 47 bị cưa đứt nòng súng bên trên, có thể giống như là súng lựu đạn phát xạ. Bành. Viên thứ nhất lựu đạn bay về phía Trình Khất. Đã thấy Trình Khất thả người nhảy lên, hai chân thoát ly vẫn trượt, cả người tại không trung hoàn thành nhất cái trước lượn mèo, lựu đạn bị hắn tránh thoát đồng thời, SS ra lực sóng ván trượt đột nhiên gia tốc, lại tại phía trước đem Trình Khất vững vàng tiếp được, dưới chân cũng nháy mắt dọc theo trườn sáng màu xanh lam lần nữa đem Trình Khất hai chân cố định, lại là một bộ mượt mà như nước chảy, ổn đến một tớt. Khán giả nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kia ván chuyện tốt châu a. Trình Khất tuyển thủ nhất định tìm tới rồi rào vật tư, với lại kỹ thuật của hắn cũng phi thường kinh người. Vậy mà không nổ. Lại đến. Vaảnh. Một thần đã xa xa là hậu, Trình Khất đã bay ra hắn xạ kích khoảng cách, nhưng cả người hắn đã xấu hổ giận dữ đến cực điểm, không lo được hết thảy. Quả nhiên, viên thiết di lưu đạn tại khoảng cách Trình Khất vài trăm mét vị trí bất lực rủ xuống, ảm đạm rơi xuống. Oen. Lưu đạn bạo tạc, nhưng không có tác động đến Trình Khất một tơ một hào cũng không biết vì sao, giống như là gây nên phản ứng dây chuyền, toàn bộ sa mạc bắt đầu xi si động, lòng đất phát ra ầm ầm rung động. cao tốc phi hành bên trong trình khất kẽ nhíu mày, cảm giác giống như là có cái gì quái vật khổng lồ dưới đất thức tỉnh. giống. dưới chân sa mạc nháy mắt nổ tung, một đầu miệng đường kính chừng hai cây số to lớn sa trùng, đồng nhiên từ dưới đất thoát ra, thân thể là trưởng không thấy đôi hình trụ, miệng như vỡ nát cơ, tầng tầng răng xoay chuyển, nước bọt vẩy ra. ngao. cự hình sa trùng đem không trung trình khất một ngụm nước vào, sau đó nó đầu lâu một đâm, lần nữa chui vào trong sa mạc, tất cả mọi người kinh bao quát một thần, nét mặt của hắn cũng ngưng kết tại điên điên trạng thái. Vô số khán giả lập tức rối cổ, chứng hai mắt nổi lên, miệng đại trường. Ngay cả không gì không biết xuất sắc tiên sinh đều sưng sở, cái này, kia cự hình xa trùng mẹ ngoài, cùng thời đại trước một bộ nổi danh trong phim ảnh tạo hình giống nhau như lúc, to lớn mà khủng bố. Trong sa mạc xuất quỷ nhập thần, thanh trừ hết thảy kẻ xâm lược, nó mới thật sự là sa mạc chi chủ. Giờ phút này, quan phương phát thanh hệ thống vang lên, ép khu sân thi đấu dựa theo sa mạc hoàn cảnh một so một hoàn nguyên, nhưng cũng không phải là trên địa cầu sa mạc trong thiên nga E3842 e hoang mạc tinh cầu bên trong, cự hình sa trùng khắp nơi có thể thấy được, trên sàn thi đấu cát, là từ nơi đó vận chuyển mà đến, có lẽ là có nào đó khỏa sa trùng trứng ở trong đó chậm rãi ấp trứng, tạo thành hôm nay chẳng diện, đây là quan phương ngoài dự liệu sự tình, chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Khán giả xưng sở, còn có thể xuất hiện loại này chỗ sơ suất. Trình các tuyển thủ đã nắm vững thắng lợi, là trận này ngoài ý muốn hủy hắn. Xuất sắc tiên sinh lại là mặt mũi tràn đầy kích động, ngoài ý muốn a, ngoài ý muốn tốt. Đồng nhiên. Nơi xa đất cắt bên trong, giống như là núi lửa phun trào, tuôn ra đại lượng dòng máu màu xanh lục phu tung toé chừng mấy chục mét chi cao, nhiễm ở mức phương viên 4-5 cây số mặt đất. Giống. to lớn sa trùng lần nữa nhảy ra mặt đất, toàn thân nhuộm dòng máu màu xanh lục, giống lên một tiếng phảng phất kêu rên. Sau một khắc, sa trùng thân thể mặt ngoài, đột nhiên hiện ra từng vòng từng vòng hình dạng xoắn ốc cắt chém vết tích, đại lượng vết máu màu xanh lục phát ra. Phốc phốc. To lớn sa trùng thân thể vỡ ra, phản phất có người tại bụng của nó bên trong làm nhất cái vòng cắt dài sâu, cắt nát nội tạng của nó, cắt nát da của nó đột nhiên. Trình khất lên SSDA lướt sóng người trượt, từ sa trùng kia dập nát thân thể bên trong sông phá mà ra phía sau hắn lưu loát tán lạc xa trùng dòng máu màu xanh lục. đám người cũng đồng thời thấy rõ, trình khất dưới chân ván trượt bên dưới lóe ra sáng ngân sắc sắc bén hàn mang. hắn dùng ván lướt sóng cắt nát xa trùng. lập tức có người kinh hô, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một nháy mắt bọn hắn liền đưa vào trình khất thị giác, cảm nhận được anh hùng tuyệt sử phùng sinh. mà lúc này trình khất không còn lưu lại, s s lướt sóng người ván trượt nháy mắt cấp tốc bao cắt bay lên che khuất bầu trời. hắn thẳng tắp phóng tới ở vào trong toàn trường tâm màu đen cây cột, ván trượt cũng đống nhiên kéo lên đặt tới cùng cây cột giống nhau cao độ. sau đó trình khất nhảy lên một cái, tay phải hướng phía dưới chụp tới. L huy hiệu bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Cùng lúc đó, hắn thân thể nhất cái lộn nghèo, đứng ở lớn trường bàn tay màu đen trên cây cột, giơ lên cao cao trong tay L huy hiệu, mà cùng hắn tách ra tới lớp sóng người ván trượt, lại là tại không trung ngặt vào một cái, tiếp được đàng xa xuống lỗ liên. Nhưng lỗ liên thân thể không tiện, quan tính quá lớn, xe lăn không cách nào đứng vững, lại từ ván trượt bên trên trượt xuống. Cũng là giờ khắc này, sau lưng của hắn, năng lượng lô ban đột nhiên nở rộ, dùng trong tay lô ban búa ôm lấy ván trượt bên dưới, khiến cho lỗ liên rủ xuống dán tại không trung. Mặc dù có chút chật vật, nhưng đã không nguy hiểm tính mạng. Toàn trường yên tính 30 giây chợt bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng hò hét cùng tiếng vô tay không trung lỗ liên ngửa đầu hai mắt mở to một thần cũng dừng lại xe gần máy xa xa nhìn chăm chú lên khỏe mắt co rúm mà ấn không phải tuyển thủ hạng tẩy vẫn không rõ tình trạng ngay tại phía nam cấp tốc công kích tên kia tóc vàng sau lưng đại hán như cũ đứng tại điểm xuất phát trong mắt lóe ra hàn mang không lúc đích xuất sắc tiên sinh sắc mặt trắng xanh phu phu một tiếng ngã ngồi tại mặt đất quan phương thông báo cũng hợp thời vang lên năm nay LBVĐU giải thi đấu một giai đoạn quân không số 24 chính khất. mà lúc này giờ phút này chính thất lại tại nhìn chằm chằm kia to lớn xa trùng thi thể, có chút nheo cặp mắt lại. trận đấu này, tựa hồ không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. chương 194, giai đoạn thứ hai. chương 194, giai đoạn thứ hai. nhìn thấy nhà ta chính khất, bé con vẫn là làm cái dũng mãnh vô địch, vậy ta liền yên tâm rồi. trực tiếp hình tượng trước, hàm tử kim loại bàn tay ở trước ngực biên độ nhỏ đục vào, phát ra rất nhỏ kim loại tiếng va chạm, mà hình tượng bên trong chính là chính khất đứng tại màu đen hình trụ bên trên, dơ cao huy hiệu một màn. hàm tử lét miệng, liệt thành một cái lưới liềm. qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là. Mặc kệ trình khất muốn làm gì, mặc kệ có bao nhiêu khó, hàm tử luôn luôn sẽ nghĩa vô phản cố duy trì. Cũng tỷ như trước đó, tiến về tràn đầy giết người chuột kinh đô phục thám hiểm, hàm tử làm sao biết mình đến tuột cùng có thể hay không hoàn chỉnh trở về? Nhưng trình khất nói muốn đi, kia hàm tử theo rồi. Khi trình khất thất bại thời điểm, hàm tử sẽ cổ vũ hắn, an ủi hắn. Khi trình khất thành công, giống như là hôm nay dạng này, đứng tại vạn chúng chú mục vị trí bên trên, hàm tử xuất phát từ nội tâm cao hứng cho hắn. Ta là đại bảo mẫu người mại à, mặc kệ thế nào cái dạng đều muốn lấy trình khất làm trung tâm tốt, kéo dài có hơi lâu rồi muốn nghe chính khất, làm nhanh lên một chút về tinh hạm tốt. Hạm tử lẩm bẩm, nó thật cũng không chạy loạn, vẫn luôn tại LbV đút tranh tài lại sành, bởi vì tâm hệ chính khất tranh tài, cho nên tìm nhất cái an toàn nơi hẻo lánh vị trí, thông qua tiếp sóng hình tượng, quan sát chính khất tình huống. Hạm tử chuyển động kim loại xỏ so não, quan sát một chút bốn phía, khóa chặt nhất cái u ám hành lang. Trên người nó mang theo sắt thép lao mụ cự ly xa truyền thông mấu đố lệ, cũng chính là chính khất trong miệng vi hình định hướng tinh môn, cần tìm tới nhất cái không để cho người chú ý nơi hẻo lánh, triển khai tinh môn, một giây sau nó liền có thể trở lại linh tức tinh hạm. khí hụt, khí hục Hàm tử kim loại bước chân nặng nghề đi tới u ám hành lang, vừa mới đưa tay sờ về phía trước ngực chữ và cách. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện sau lưng hàm tử. Hàm tử nghe tới một chút động tĩnh nghiêng đầu một chút, vừa mới chuẩn bị trở về đầu. Một đạo mãnh liệt dòng điện theo nó phía sau lưng khuyết tán ra đến, màu ưu lam điện xà, nháy mắt đền bù hàm tử toàn thân. Hàm tử thân thể trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt run rẩy, thị giác hệ thống xuất hiện đại lượng đông tuyết, thính giác hệ thống triệt để quan bế. Bất quá là một giây bên trong, hàm tử năng lượng tin cùng máy móc thân thể cắt ra kết nối. Một tiếng ầm vang, hàm tử thân thể đổ vào trên mặt đất, lét miệng lói ra lại không phát ra được thanh âm nào. Tại thị giác hệ thống dập tắt cuối cùng một máy mắt, nó ánh mắt còn tập trung ở phía xa trong đại sảnh, màn hình giả lập bên trong trình khất chiến thân. Cách đó không xa, một tên LBV đúc giải thi đấu bảo an nhân viên nghe tới động tĩnh đi tới u ám hành lang, thăm dò hướng chỗ sâu xem xét. hắn mở người, lại chỉ thấy nơi xa trên mặt đất tán lạc nhất cái nho nhỏ đồng thau người máy đồ chơi, đầu lâu cẳng rơi, lăn xuống rất xa. Cũng là lúc này, một tên thôi động to lớn máy móc thanh lý xe nhân viên quét dọn nhân viên, chậm rãi từ hành lang chỗ sâu đi ra. Xin lỗi, ta rơi xuống vật phẩm, cho nên phát ra tiếng vang. Ngụy Dương sắp mặt có chút vẻ lo lắng nhân viên quét dọn này nấy cười cười, tiện tay nhặt lên trên mặt đất người máy đồ chơi, ném vào sạch sẽ xe, xe, sau đó đẩy sạch sẽ xe, xe, càng chạy càng xa, biến mất tại cuối hành lang. Lbv đốt giải thi đấu, thứ hai thi đấu đoàn, lập tức mở ra, mời đám tuyển thủ cười viết có mình dãy số lơ lửng sàn nhà, tiến về 17100 cây số bên ngoài quang huy chi thành khu. Đấu trường phát thanh hệ thống bên trong vang lên tổng tài phán trưởng bạch hà âm thanh, khán giả vừa mới hưng phấn sức lực còn không có rút đi, lúc này càng là sướng sờ. Tiết tấu nhanh như vậy, tốt, phi thường tốt, kích thích. Bạch hà âm thanh lần nữa truyền đến. Giai đoạn thứ 2 quy tắc nhất, tất cả tuyển thủ tại một giai đoạn bên trong tạo vật, nhất định phải đủ số nộp lên, không được đưa vào thứ hai đấu trường. Đám tuyển thủ yên tâm, chúng ta sẽ tại đại chúng giám sát dưới, đem tất cả vật phẩm phong tồn tại độc lập dương trong cơ thể, tại còn lại trong quá trình trận đấu, không có bất luận kẻ nào chạm đến các ngươi tạo vật, tại thi đấu sự tình sau khi hoàn thành, bọn chúng vẫn thuộc sở hữu của các ngươi. Giai đoạn thứ 2 quy tắc 2, đám tuyển thủ mỗi người như cũng chỉ có thể mang theo nhất kiện công cụ, lại không thể lựa chọn lần nữa, chỉ có thể mang theo thi đấu sự tình sử dụng cùng một loại công cụ. Quy tắc 3. Tổng tài phán trưởng Bạch Hà bỗng nhiên dừng một chút, Số 24 tuyển thủ chính thức, thi đấu sự tỉnh tổ hội hội cấm chỉ ngươi tại giai đoạn 2 thi đấu sự tỉnh bên trong, cải tạo cùng sử dụng thi đấu sự tỉnh phương tiện giao thông cỡ EF2233 lơ lửng sàn nhà mô lệ. Khán giả nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like tên kia cải tạo lơ lửng sàn nhà, ha ha ha, thật là một cái nhân tài. Cùng lúc đó, Bạch Hà tiếp tục nói, bởi vì số 24 chính thức tuyển thủ, tại một giai đoạn thi đấu sự tỉnh bên trong, lấy được quán quân, cho nên tiến vào giai đoạn 2 thi đấu sau đó, hắn đem bị phân phối đến kem cõi nhất điểm xuất phát. Cái gì? Khán giả nghe xong Lập tức có chút lời oán giận, đây là cái quỷ gì quy tắc, có như thế phân phối sao? Đây không phải là tấm màn đen sao? Đã thấy Bạch Hà hình tượng xuất hiện tại màn hình giả lập bên trong. Hắn nhìn xem trình khất phương hướng, có chút dừng lại, lại nói, Trình Khất tuyển thủ, nếu như ngươi không hài lòng chúng ta chế độ thi đấu quy định, ngươi bây giờ có thể lựa chọn bỏ thi đấu, ta lấy tự thân danh dự đảm bảo, nhất định cam đoan ngươi ăn. An tâm rời đi. Trình Khất chỉ là lặng lặng ngang đầu, nhìn xem giữa không trung Bạch Hà to lớn hư ảnh. Hắn gần từng chữ, "Phần thưởng, khẳng định là muốn về ta." Bạch Hà nghe vậy, ý mắng thở dài một hơi lập tức vung tay lên, SLBV đúp giải thi đấu, giai đoạn 2 bắt đầu. Đám tuyển thủ lần nữa cỡi lơ lửng sàn nhà, tiến vào khu vực cùng khu vực ở giữa thông đạo. Lần này, khoảng cách lại có 17000 cây số, mọi người tựa hồ tiến vào loại nào đó hạt ra tốc thông đạo, tia sáng tuyển nghe mà mê viễn, khiến cho lơ lửng sàn nhà hành xử tốc độ tăng gấp bội ước chừng 30 phút sau, lơ lửng sàn nhà tiến vào quang huy chi thành Echo, lần nữa đem tuyển thủ phân tán đến khác biệt điểm xuất phát. Cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên đám tuyển thủ cảnh ngộ, chính là chú thích chính xác nhất. Mà cái gọi là Echo, nếu như dùng một chữ để hình dung nơi này, chính là lệnh nếu như là hai chữ, đó chính là cực lạnh đám tuyển thủ bước vào nơi này một máy mắt, cảm giác bốn phía thế giới phảng phất là một tòa to lớn hầm băng, mỗi một kia phong đều giống như băng đao, xét qua gương mặt thời gian, tựa hồ muốn ra thì sinh sinh cắt lấy. xuất hiện ở đây bất quá 10 giây, cảm giác mình giống như là bị rét lạnh cự thủ cầm tách chặt, loại kia lạnh sâu tận xương thủy, mỗi một lần hô hấp đều giống như hút vào vô số cây băng trơm, thẳng tắp đâm về ết hầu cùng phổi. chính khắc cũng từ lơ lửng trên sàn nhà đi xuống, lần này lơ lửng sàn nhà không có dừng lại, trực tiếp trở về, biến mất không còn tâm tích. chính khắc quần áo trên người vốn là đơn bạc, nhưng liền xem như áo đông. Tại loại này rét lạnh trước mặt tựa như giấy mỏng, không hề có tác dụng đưa mắt nhìn một phía. Nơi này là nhất cái thế giới băng tuyết, chu vi quấn màu trắng núi tuyết, ngẫu nhiên có thể trông thấy cây cối, nhưng thụ nha bên trên cũng treo đầy vó ánh sáng long lanh băng lăng, chiet xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Mà dưới chân mặt đất, căn bản nhìn không thấy thổ nhưỡng đúng là một tầng thật dày hẳn băng, trận gió thổi qua, nhỏ bé hạt tuyết bị cuốn động, tại trên mặt băng hình thành bao tuyết. Nơi này băng lăng thấu xương, không có chút nào sinh cơ, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Nơi này là quang huy chi thành lưỡng cực một trong, đông cực. 12 giờ về sau, giải thi đấu giai đoạn thứ 2 phần thưởng. Vậy huy hiệu sẽ xuất hiện tại mảnh này bằng tuyết đại địa bên trên. Mà đám tuyển thủ muốn làm chuyện thứ nhất chính là ở đây sống sót 12 giờ. Cùng một giai đoạn thi đấu sự tình đồng dạng, nơi này cũng hận giấu đi đủ loại vật tư. Bạch Hà âm thanh vang vọng trên không trung, ấm áp nhắc nhở các vị, nếu như không nhanh chóng tìm tới suối ấm phương thức, thân thể của các người sẽ tại 20 phút bên trong mất ấm, hóa thành nơi này một tòa băng điêu. Chương 195, người cao đẳng. Chương 195, người cao đẳng. Soạn. Trên bàn thượng vàng hạ cắm vật phẩm, bị một tay nằm bối rối vạch một cái, toàn bộ rơi vào trong dương hành lý. Căn này u tràn đầy ba d camenza dàn phòng bên trong tất cả ba d camenza đều đã bị quan bế xuất sắc tiên sinh đầu đầy mồ hôi đã sớm trận cước đại loạn lại hướng trong dương hành lý lung tung nhét mấy bộ y phục tháng ra bại sản tháng ra bại sản a ta đến chạy ta hiển nhiên đến chạy cái gì cầu thí mặc thiếu gia quả thực là bệnh thần kinh xuống lớn như vậy chú ta nơi nào thường nổi muốn để ta hối bái tiền đặt cược ngươi đến có bản lĩnh tìm tới ta mới được còn có cái gì vã lệnh tờ đỏ tiểu thương mỏ vàng chủ mỗi một cái đều là bệnh thần kinh muốn để ta bồi thường tiền kiếp sau đi dương hành lý bị hắn nhét loạn thất bát ao khép kín về sau, còn có quần áo cạnh góc bị kẹt tại khe hở bên trong. hắn vừa đi vừa còn có cái gì bịt tất đồ lót loại hình đồ vật rơi xuống mặt đất. Soạn. hắn đột nhiên kéo cửa phòng ra, lại là cả người cứng đờ. chỉ thấy ngoài cửa đứng một tên người mặc đồ tây đen, đeo kính đen, nam tử mặt mũi lênh gốc. người là ai? xuất sắc tiên sinh con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô ý thức rút lui mấy bước. ngươi làm sao tìm được nơi này? trong chấp nhóm này, xuất sắc tiên sinh cực tốc não bổ các loại tình tiết. mình mang theo khoản tiền chạy trốn, lại bị nháy mắt bị đánh mặt, trực tiếp bị chủ nợ ngăn ở cổng, tất cả tiền mặt bị cướp đi, còn bị đánh cho tê người một trận. Lô sạch dán tại cửa thành, liên tục nhục nhã 180 lượn. Ô ô ô, thật xin lỗi a, ta cũng là không có cách nào, ta không thường lỗi a. Xúc Sắc Tiên Sinh trực tiếp đưa vào cái bản, khóc ròng ròng, chậm rãi quỳ gối mặt đất đã thấy đồ tây đen không có cái gì biểu lộ, cổ tay phải lóe lên một đạo hào quang màu vàng, lập tức giơ cánh tay lên, tại xúc Sắc Tiên Sinh trước người nhẹ nhàng hoạt động. Đinh, ngài thu hoạch nhân loại ngân hà hệ liên minh tối cao cấp bậc tụ tin, hạn mức 10 vạn đức điểm tín dụng. Xúc Sắc Tiên Sinh cả người cứng đờ, con mắt chậm rãi trừng lớn, phản phất giống như giống như nằm mơ, hắn liên tục xác nhận nhiều lần, xác định đạo này thanh nhắc nhở là từ mình tùy thân thanh toán hệ thống bên trong phát ra tới đồ tây đen như cũ không có cái gì biểu lộ tiếp tục mở ngươi đánh cược cái này hắn mức đưa cho ta rồi xuất sắc tiên sinh mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi là ai vì cái gì làm như thế ta tại chấp hành các chủ nhân mệnh lệnh đồ tây đen bình tĩnh nhìn xuất sắc mà chủ nhân của ta nhóm liền thích xem nhân loại các ngươi trầm mê ở giải trí mê muội mất cả ý chí trầm mê giải trí mê muội mất cả ý chí xuất sắc tiên sinh con mắt trợn trợn chủ nhân của ngươi nhóm là ai đồ tây đen dương lên đầu bọn hắn là cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt người cao đẳng xúc sắc tiên sinh khỏe mắt run rẩy người cao đẳng cái kia xúc sắc tiên sinh đâu hắn sẽ không không thường nổi tiền sau đó chạy trốn đi hắn chạy rồi vậy ta đánh cược tiền làm sao a ai quản các ngươi đánh cược tiền không có xúc sắc giản giải chúng ta không biết rõ tranh tài tình trạng a dây bên trên cùng họ phơi lìn người xem bên trong tràn ngập đại lượng thảo luận tình huống có chút hỗn loạn ha ha ha chạy trốn kia là không có khả năng đột nhiên dây bên trên trực tiếp cùng họ phơi lìn hình chiếu 3D bên trong cái kia người mặc màu đỏ phục áo phục bên trên ấn đầy sắc đồ án năm nhân cùng với một đạo kim sắc mang hoa lệ đan chẳng Ta xúc sắc tiên sinh mơ ước lớn nhất, chính là những khách hàng kiếm đầy bồn nới bát, mà chính ta táng ra bại sản. Ta, trở về. Xúc sắc tiên sinh giang hai cánh tay, trên mặt chất đống tiểu dung, với lại bên trên một vòng tất cả tiền đặt cược, ta đã hai phút trước đó toàn bộ thực hiện. Những cái kia may mắn cùng thực lực cùng tồn tại hộ khách nhóm, có thể một bên vui chơi một bên la lột, đi thăm dò nhìn các ngươi số dư còn lại. Ta đi, cái này xúc sắc thật đúng là rất đáng tin cậy. Nói như vậy, mặc nhà thiếu gia kia kết sủ độ tiền đặt cược cũng thực hiện rồi. Hắn chẳng phải là thoải mái bảo rồi? Vô số người xem, chảy xuống ngao nước nước mắt. Đàng Châu, Mạc Thị Chính viện. Điểm tín dụng thanh toán hệ thống tới số 1000 tỷ điểm tín dụng. Mạc ngồi tại chính đường bên trong, Mạc Bắc Sơn tay trái vị trí thứ nhất, mím môi, vuốt ve trong tay điểm tín dụng thanh toán hệ thống ở đây một đám Mạc thị cao tầng khỏe miệng có quắc động. Giá hỏa này mấy giờ, liền kiếm được kinh người như vậy một con số đổi kịp hai mươi mấy cái tinh cầu phân bộ, một năm tiêu thụ ngạch. Mạc xấu hổ cười cười, chư vị trưởng mối, ta biết dạng này đầu cơ trục lợi hành vi có chút trơ trẽn, mọi người yên tâm, ta tiếp xuống nhất định sẽ đem tinh lực đặt ở Mạc thị trên phương diện làm ăn. Mặc Bắc Sơn vui mừng nhẹ gật đầu, đây là chính nghiệm, rất tốt. Đã thấy Mạc lúc này lại tại thao túng trong tay màn hình giả lập. Mạc Bắc Sơn hơi nghi hoặc một chút, tiểu tìm ngươi đang làm cái gì? Lưu lại 50 lần tiền vốn, sau đó Odin mua trình khất giai đoạn 2 thi đấu sự tình bậc thắng. Mạc Bắc Sơn khỏe mắt run rẩy, ngươi không phải nói loại hành vi này có chút chơi trên sao? Gia gia, ngươi có chó không biết? Mạc Chân Thành nói, chó xin nhận tiền, nhất định sẽ tìm ta chia, cho nên tiền này, ta nhiều lắm nhận điểm. Nhặt, Một đám Mạc nhà cao tầng nghiêm nghị, tiểu tử ngươi là muốn thông qua một trận đánh cược, thắng về ta Mặc thị 10 năm tiêu thụ ngày sao? Lộ ra chúng ta một đám người kia, cùng phế vật đồng dạng. Nhàn luôn tiểu tử. Xuất sắc tiên sinh trở lại đỉnh phong, kích tình bắn ra bốn phía, để chúng ta đến xem tranh tài tình huống. Hô. Một thần thở ra một ngụm hà hơi. Mà cái này đoàn mang theo hơi nước khí thể, tại tiếp xúc đến ngoại giới cực hàn hoàn cảnh một mấy mắt, phát ra rất nhỏ băng tinh kết thành âm thanh, sau đó cái này đoàn khí biến thành một túm mỏng manh băng tinh thể, lại bị hàn phong tỏi tan. Quá mẹ nó lạnh. Một thần lông mày bên trên cùng lông mi bên trên, đều kết lấy một tầng thật dày vụ băng, thoạt nhìn như là nhất cái mày trắng tiên nhân đồng dạng. Trên người hắn phủ lấy 78 cái áo khoác, chân cũng biến thành chân voi, bộ 78 tầng quần trên đầu cũng bọc lấy từng tầng từng tầng thu áo, giống như là nhất cái đại bánh trưng. hắn ngay tại dã bước, nhưng mỗi phóng ra một bước, đều cảm giác có muốn mạng người gió lạnh chui vào quần áo. mà bên người, một chỗ sườn dốc phủ tuyết hạ. coi do bảy tám tên toàn thân trên dưới chỉ có một đầu đồ lót tuyển thủ, bọn hắn ôm bàng, nước mũi kết thành băng lưu, thân thể chấn động tần suất đều nhanh đổi kịp chỉnh khất siêu tự nhiên lực lượng. một thần thiếu gia, nếu không ta lui ngải 500 triệu, ngài trả ta một bộ y phục thế nào? ngâm miệng, bản thiếu gia đang suy nghĩ. một thần chừng người kia một chút, bắt đầu tự lẩm bẩm, loại hoàn cảnh này làm sao tìm được vật tư? Chủ sự Phương để chúng ta ở đây nấu lên 12 giờ, đây không phải là muốn mạng người sao? Chủ sự mới là không phải ẩn giấu cái gì sáo lộ đâu. Không hiểu đâu, lần này ta phụ cận lại có nhiều như vậy tuyển thủ, cảm giác có người thiết kế đang giúp ta, nhưng giúp lại không nhiều. Lúc đầu ta là muốn tới nơi này buông lòng tâm tình, dễ dàng thắng cái tranh tài, không nghĩ tới lần này giải thi đấu biến thái như vậy. Khổ thân, mấu chốt nhất chính là, tại vòng thứ nhất trong trận đấu, để trình khất cái kia không có tố chất giá hỏa trang đến rồi. Mục Thân lắc đầu, không không không, trước không thể nghĩ những thứ này, trước phải nghĩ biện pháp giải quyết sưởi ấm vấn đề, không phải hết thảy đều là nói xuống một thần thiếu gia, tin tức tốt. nhưng vào lúc này, một tên duy nhất mặc quần áo liếm cầu tuyển thủ từ đằng xa dẫm lên thật sâu tuyết động, gian nan hành tẩu mà tới. người này là một thần trước đó thả ra thám tử nhiệm vụ là xem xét xung quanh địa hình, nguyên bản ôm cái gì hy vọng. một thần thiếu gia, ta tìm tới nhất cái dầu đi Hejelo. tên này tuyển thủ giơ cao trong tay nhất cái lớn chừng bàn tay màu đen hình tròn lò, đầy mắt hưng phấn, bên trong còn có tràn đầy dầu đi Hezen, còn có đá lửa. một thần nhãn tình sáng lên. loại hoàn cảnh này, nhất cái hỏa nguyên chân quý trình độ liền không cần nhiều lời, đây quả thực là thần cứu mạng khí đã thấy một thần trực tiếp giơ cao trong tay điểm tín dụng thanh toán hệ thống, năm ức. Ha ha, một thần thiếu gia, ta phát hiện còn không chỉ như thế. Đã thấy tên kia tuyển thủ hô lớn nói, ta còn tại cách đó không xa tìm tới một cái sân động, thông đạo rất sâu, hoàn toàn có thể che đậy hàn phong. Một thần càng là mừng vui gấp bội, lại thêm năm ức. 10 phút về sau, phía dưới núi tuyết, đen nhánh trong cửa hang là nhất cái chiều sâu ước chừng khoảng 5 mét sân động. Nội bộ không gian không lớn, nhiều nhất 7-8 mét vuông. Lúc này động này bên trong nhóm lửa nhất cái nho nhỏ dầu đi heyenlo, ngọn lửa màu vàng nóng nhẹ lên. Mặc dù chỉ so với ánh nến đại như vậy một chút điểm, nhưng lại thêm có thể che đậy hàn phong hang động, bốn phía nhiệt độ không sai biệt lắm đạt tới âm 7,8 độ trình độ, tuyển thủ co quắp tại nơi này, đã không có tử vong phong hiểm. Một thần ngồi tại cách giầu đi Logan gần nhất địa phương, song tay sưởi ấm, chậm rãi hô thở ra một hơi. An toàn, dễ chịu. Sống qua 12 giờ cũng không thành vấn đề. Một thần bỗng nhiên ngửa đầu nhíu nhíu mày, đương nhiên tưởng niệm ta cái kia không có tố chất đối thủ, thân ái trình khất minh đệ, ngươi có phải hay không đã chết còn rồi? Kiệt kiệt kiệt. Chương 196. Ước hạn 1. Chương 196. Ước hạn 1. Mời tổ sư ra quý vị. Một mảnh như mặt gương hàn băng bên trên, sen lẫn băng tuyết bao tuyết vừa đi vừa về tán loạn. Lỗ Liên lẻ loi chơ trọi ngồi tại mình chất gỗ trên xe lăn, sắc mặt đã phát xanh phát tím. Hắn áo vải áo đồng dạng đơn bạc, thân thể lại suy yếu, cơ hồ không có cái gì kháng hàn năng lực, vẹn vẹn là đến nơi này mấy phút mà thôi, hắn cảm giác thân thể sức thừa nhận đã tới gần cực hạn. Lúc này, tay phải của hắn chỉ cũng đã hiện ra màu xanh tím, đây là đông thương điềm báo, với lại thủ hạ tại kịch liệt run run, nhưng kêu gào tổ sư ra một máy mắt, nội tâm của hắn bị một loại cường đại tinh thần chỗ treo trống. Đây là trong truyền thuyết công tượng tinh thần, là không thể bị khinh nhường tồn tại. Giống như là tiềm lực bộc phát, lỗ liên tay phải thủ hạ ổn định lại. 5m chi cao, màu lam thuần năng lượng lỗ ban lơ lửng ở phía sau hắn, khí thế phi phàm. Lỗ ban một kỹ, nó tinh xảo chỗ ở chỗ điêu khắc. Lỗ liên ánh mắt chớp động, dưới mắt mặc dù không có vật liệu gỗ, nhưng có vô tận hàn băng, đang điêu khắc phương diện, không ai có thể cùng ta phân cao thấp. Cái này một cái chớp mắt, tay phải của hắn thủ hạ, bắt đầu cực kỳ nhanh chóng lại giàu có quy luật dao động. Năng lượng sau lưng lô ban, tay trái lô ban cửa, tay phải lô ban búa cấp tốc biến hóa trong chốc lát biến thành mấy chục loại tinh xảo điêu khắc công cụ, lớn đến cái rúa, nhỏ đến bé nhỏ cấp kiếm móc. Băng hoa bay múa, từng khối gạch băng bị cắt chém mà ra, lập tức lại rèn luyện tạo hình. Không đến 10 phút, một tòa hình bán cầu băng phòng dựng thành hình, khe hở nghiêm mật, lại phối hữu một đạo tinh chuẩn xứng đôi băng môn. Gian này đường kính 2 mét băng phòng, nhìn như cũng lộ ra hàn ý, nhưng nó thế nhưng là tới từ nhân loại của thời đại trước cầu sinh trí tuệ, lỗ liên mô phòng mô hình, chính là địa cầu thời kỳ, sinh hoạt tại cực hàn địa khu người estimo băng phòng. Nó mặc dù cũng là từ băng cứng mà thành, nhưng lại có thể hữu hiệu ngăn cách nhiệt lượng sói mòn, nhất cực hạn trạng thái, trong phòng nhiệt độ có thể đạt tới không độ đã từng người Estimo, chính là thông qua kiến trúc như vậy, tại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh dưới, đời đời kéo dài, kéo dài không suy. Lỗ Liên một tay chuyển động xe lăn, tiến vào băng phòng, khép kín băng môn. Thế giới phảng phất một chút liền biến an tĩnh, giao thiết hàn phong bị ngăn cách, cũng sẽ không còn có vụn băng gõ vào trên mặt. Mặc dù nơi này cũng không ấm áp, nhưng loại kia cực độ lạnh leo thấu xương tại dần dần yếu bớt. Ý chí lực, ta có được cường đại ý chí lực. Lỗ Liên răng như cũng run lại bẩy, nhưng mệnh, tạm thời bảo trụ, ta còn có cơ hội cùng trình khất tiểu nhi phân cao thấp dưới người hắn chất gỗ xe lăn mặc dù có được nội trí nguồn năng lượng nhưng không thể dùng tới lấy ấm bởi vì năng lượng lô ban chỉ là nhất kiện độ chính xác cao điều khắc công cụ cũng chính là bởi vậy mới có thể trải qua giải thi đấu xét duyệt thật chỉ là cứng rắn chịu 12 giờ sao không không nên lỗ liên ánh mắt chớp động năng lượng sau lưng lưu lô ban đồng thời không có dơ tắt mà là dơ lên cái cưa nhìn về phía dưới chân hàn băng kết xùi tiếng reo giên vang lên máu bắn tứ tung thứ hai đấu trưởng mặc dù là cực hàn khu vực nhưng cũng mô phỏng đối ứng sinh thái hoàn cảnh cũng sinh hoạt một ít động vật nhất cái bị người bạo lực đập lên, dẫn đến vỡ tan kẽ nước băng tuyết bên cạnh. một đầu hình thể to lớn báo biển, bị tóc vàng sau lưng nam ngạnh sinh xinh xé rách cụt. tóc vàng sau lưng nam mặt không biểu tình, kéo xuống nhất khối báo biển trong bụng màu vàng dầu trơn, nhét vào miệng, nhanh chóng ngay, nhanh chóng nuốt. liên tục nuốt bảy, tám thanh, khoảng trừng nặng một cân báo biển dầu trơn về sau, hắn cắt đứt một tiết báo biển khí quản, đem nội bộ vết máu dọn dẹp sạch sẽ. lập tức đem lùn người xuống, trực tiếp chui vào máu me đầm địa báo biển trong bụng. hắn từ nội bộ, đem báo biển bụng siết chặt phong kín, chỉ đem kia một cây báo biển khí quản dọt theo đến, lộ cái đầu nhỏ, thôn vệ dầu trơn có thể vì tự thân cung cấp năng lượng chống tự giá lạnh báo biển làn ra dày đặc lại dẫn dư ồn trốn ở trong đó có thể cấp tốc làm dịu thân thể rét lạnh đồng thời tiếp tục sống sót xuống dưới mà cây kia khí quản công năng thì là dùng tới lấy hơi tóc vàng sau lưng nam chiến lược cùng trước đó đồng dạng ngoại giới phát sinh cái gì đều không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ là tìm nhất cái đầy đủ địa phương an toàn lặng lặn chờ đợi giai đoạn thứ hai thi đấu sự tình kết thúc ác liệt hoàn cảnh bên trong tuyết động dần dần đem cái này báo biển thi thể vùi lấp cùng thiên nhiên hòa làm một thể ha ha ha thật sự là rét lạnh a may mắn Ta sớm thu được nội bộ tin tức, biết được cái này trận thứ 2 thi đấu sự tỉnh sân bãi là một loại cực hàng điều kiện, với lại muốn cứng rắn chịu 12 giờ, mới có thể chờ đợi đến baby hiệu xuất hiện. Ấn không phải tuyển thủ A cầy đứng tại trong gió tuyết, nước mũi một sợi một sợi chảy tới trên cằm, lại bị đông cứng thành băng lưu, hình thành thật dài băng râu ria. Rất nhiều người đều quan tâm, ta cái này gốm sứ Phật tượng bản chất, đến tột cùng là cái gì? Ta chỉ có thể nói, đây là tín ngưỡng của ta, ta vô cùng thành kính, coi là so ta sinh mệnh còn trọng yếu hơn tín ngưỡng. Ta đại thế chí Bồ Tát. Ha <cười> ha. A nhiên rũa ra hai cái khô cằn đen gầy gầy thủ hạ, đột nhiên đâm vào đại thế chí Bồ Tát hai mắt. Xù, khí động tiếng vang lên, gốm sứ Phật tượng mặt bên bỗng nhiên xuất hiện một cái khe hở, lập tức toàn bộ Phật tượng nhất cái xác rớp quan tài đồng dạng, từ từ mở ra đã thấy nội bộ, là nhất cái lớp đầy cách tấm vật liệu hình người giữ âm dương. Ha ha, nó sở dĩ có thể bị ta đưa vào đấu trường, là bởi vì nó chỉ là nhất kiện đơn thuần giữ ấm công cụ. Ta tất cả tiền đặt cược đều áp tại giai đoạn thứ hai, quyết định của ta là anh minh, những tuyển thủ khác ngay cả sống sót đều là vấn đề, ta tất nhiên chiến thắng. Hắc Tẩy bình tĩnh đi vào giữ ấm dương đem cơ hồ đông cứng thân thể nhét vào mềm mại mà thoải mái dễ chịu giữ ấm vật liệu khí động âm thanh vang lên lần nữa gốm sứ phật tượng chậm rãi khép kín cái gì ngươi hỏi ta trước đó dùng cái gì công cụ chữa trị chiết phi cơ kia người không biết sao ấn không phải tam ca toàn bộ nhờ tay xoa tay không đủ dùng ta còn có có thể so với xà bên đuổi lưng giống như cái kích xương trậu tựa như trọng lực truy răng có thể so với sức xoắn tay quay tổng hợp sức chiến đấu 999 trăm cây nằm tại thoải mái dễ chịu giữ ấm kho bên trong ai nha thật thoải mái ta thậm chí hơi nóng quá đáng tiếc ta chỉ có thể ngủ 12 giờ sau Chương 197, Cực Hàn 2. Chương 197, Cực Hàn 2. Kéo kẹt. kéo kẹt. Trình Khắc Mặc đơn bạc quần áo màu đen, tại trên mặt tuyết hành tẩu. Chỗ hắn ở, giống như là nhất cái bồn địa, chồng chất thật dày tuyết động, với lại tuyết động phía dưới vẫn là một loại cao thấp nhấp nhô địa hình phức tạp. Phóng ra một bước, thân thể bịch một tiếng hạ xuống, tuyết lớn trực tiếp chôn đến bên hông. Song tay tại trong tuyết tìm tòi, sờ đến một tảng đá lớn, sau đó chậm rãi leo đến trên đá lớn, toàn bộ thân thể lúc này mới lộ ra mặt tuyết. Hô. Hắn thở ra một hơi, khí thể cũng nháy mắt kết thành bột băng. Lông mày bên trên cùng lông mi bên trên cũng kết từng chuỗi băng châu, vờ môi hơi trắng bệnh. nơi xa mặc dù có đại sơn, nhưng liếc nhìn lại chỉ ít tại 100 cây số có hơn, mà phương viên 100 cây số bên trong, toàn bộ là đều là tuyết lớn bao trùm bùn địa, địa hình cao thấp nhấp nhô, ba bước một cái hố, năm bước nhất cái cầu. tuyết căng đầy độ, muốn so xa mạc thấp rất nhiều, cao tầng chạy loại phương thức này không làm được. thân thể cao tốc rung động, chính xác sẽ sinh ra nhiệt lượng, nhưng trình khất hiện tại bụng cụ, cụ gọi, tại vòng thứ nhất thi đấu sự tỉnh bên trong liền tiêu hao đại lượng năng lượng, bây giờ càng là thất trình đã từng trốn ở tuyết lớn bên trong, hóa đổi qua máy xỉ lịp thân thể nhưng hắn phát hiện một vấn đề, cái này có thể là máy xì lịp sinh mệnh được điểm. tại loại này tiếp cận âm 50 độ nhiệt độ thấp bên trong, hoán đổi máy xì lịp thân thể về sau trong thân thể sinh ra rất nhỏ tinh thể rung động âm thanh, tựa như là nhất khối dày nặng pha lê bên trong, sinh ra rất nhỏ vết rách, cũng giống là có chút dị thường kiên cố kim loại. một khi tại nhiệt độ siêu thấp trong hoàn cảnh, sẽ biến rất giòn đương nhiên. chính khất biết mình máy xì lịp thân thể không có thụ thường, chỉ là xuất hiện không thích chứng dấu hiệu. cũng có trách, trước đó liên quan tới máy xì thân thể giới thiệu bên trong, rõ ràng nói rõ. Máy xì lịp sinh vật sinh hoạt tại nhiệt độ cao, cao áp trong hoàn cảnh như là nóng bỏng tinh cầu mặt ngoài, hay là nhiệt độ siêu cao tinh cầu nội hành bên trong. Bọn chúng, đồ ăn, cũng là nhiệt lượng, thông qua nhiệt lượng tới khởi động tự thân tinh thể đã từng, máy sĩ lịp thân thể tại diều hâu thức trên tinh hạm vạn độ xê hỏa diễm tên lửa đế dưới, lông tóc không đường, thậm chí sẽ trở nên vô cùng cứng hãn. Nhưng bây giờ, nơi này nhiệt độ thấp hoàn cảnh, thiên khắc máy xì lịp. May mắn, cấp Esgen từ trình độ nhất định tăng mạnh trình khất tố chất thân thể, đồng thời, trình khất tại quá khứ trong vòng vài ngày, một mực đúng hạn phục dụng vĩnh sinh tộc vô hạn tích lũy dự điều này làm hắn cường độ thân thể xa xa cao hơn người bình thường. chỉ bằng vào thân thể, trọi cứng một hai giờ không là vấn đề. hàng độc thị giác bên trong, chính cất tựa như là cái này cực hạn thế giới màu trắng bên trong, nhất cái nho nhỏ, yếu ớt mà cô độc chấm đen nhỏ. hắn nâng lên đông lạnh màu đỏ bừng mà tay cứng ngắc, đặt ở miệng trước, thở ra hà hơi, sau đó không ngừng xoa động, tận khả năng làm dịu lấy chết lặng. dưới chân, một đôi đơn bạc giày, bị mặt tuyết bao trùm, cơ hồ không có chút nào ngăn cản đem trên tảng đá Hàn ý, một tia không kém truyền đến lòng bàn chân, hai chân đã chết lặng, thậm chí không cảm giác được rét lạnh, ngược lại xuất hiện giống kim đâm đâm nhói cảm giác. Mà bước kế tiếp, đại não có khả năng xuất hiện ảo giác, cảm giác hai chân giống như là ngâm vào trong nước nóng một dạng dễ chịu. Nếu như đến một bước này, như vậy chúc mừng người, cho dù được cứu vớt, hai chân cũng chỉ có thể bởi vì hoại tử mà cắt. Không cần nghĩ, làm kém cỏi nhất điểm xuất phát, cây bên này khẳng định không có bất kỳ cái gì vật tư. Trình khất hí mắt, đung nhiên nhìn thấy nơi xa trên đỉnh núi xuất hiện một mảng lớn xương trắng, lưu động tốc độ rất nhanh, vậy mà hướng về chính mình sở tại phương vị phiêu đã mà tới. Thứ gì? Trình Khắc ngửa đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu cái này đoàn quỷ dị xương trắng, nhưng một giây sau, cái này đoàn xương trắng liền không quỷ dị chỉ thấy cái này đoàn trong xương trắng, đong nhiên tí tách tí tách, phiêu tán ra băng vũ. những này băng vũ ở giữa không trung là nóng hổi, nhưng rơi xuống sau một khoảng thời gian, trở nên băng lanh đấu xương, rơi vào trình khất trên thân về sau, lại cấp tốc cái băng. trình khất con mắt có chút trừng lớn, như thế lạnh hoàn cảnh dưới, còn muốn suối băng vũ. thật sự là trên trời rơi xuống tuyệt đường người. ha ha ha, xuất sắc tiên sinh, chú ý nhất chính là trình khất tuyển thủ. dù sao, ở trên một vòng thi đấu sự tình bên trong, hắn hại ta bội hơn một vát lưỡi. người mặc màu đỏ xuất sắc câu phục nam nhân mừng thầm vô cùng nói, các vị các băng hữu biết vì cái gì cực hàn khu vực sẽ có mưa sao đây chính là hợp lý môi trường tự nhiên nha nếu có tới từ thấp vĩ độ ẩm khí ẩm chạy đến nhập cực hàn địa khu lại không khí có nhất định dốc lên điều kiện thời gian hơi nước liền có thể làm lạnh ngưng kết hình thành mưa xuống xuất sắc tiên sinh cười lạnh chỉ ít có ba loại điều kiện có thể hình thành loại hoàn cảnh này tỷ như vô biên vô hạn mặt tuyết bên trên trình khất dội băng vũ ngửa đầu nhìn xem bạch khí bay tới phương hướng hỏa sơn vị trí đó có một tòa sống hỏa sơn giáp dừa trên địa cầu sinh thái hoàn cảnh bị các loại phá hư Bắc cực địa khu có quá nhiều lần hỏa sơn hoạt động, mà hình thành phản ứng dây chuyền, chính là loại kia cực hàn bên dưới khu vực, bay xuống trận trận băng vũ. Tại quá khứ 18 năm trong sinh hoạt, Trình Khất mặc dù không có đi qua bắc cực, nhưng dạng này nghe đồn, hắn lại nghe qua không chỉ một lần. Băng Vũ càng lúc càng lớn nước nhẹp Trình Khất đơn bạc quần áo, sau đó lại cấp tốc cái băng, lại tại Trình Khất trên thân kết một tầng thật dày băng sát. Loại này băng lên trực tiếp tiếp xúc da thịt, rét lạnh trình độ phản phất đột nhiên lật mười mấy lần, Trình Khất trong thân thể nhiệt lượng, cơ hồ bị ép khô hầu như không còn, cộng thêm bên trên băng sắc trói buộc, ngay cả nâng lên cánh tay đều biến dị thường gian nan. Tóm lại, Trình khắp tuyển thủ lần này bắt đầu, quả thực là trong địa ngục địa ngục. Còn có ai nguyện ý ở trên người hắn đặt cược? Xúc Sắc Tiên Sinh đầy mắt chờ mong nhìn xem đám người, cắn răng, tỷ lệ cá cược, một bội 10. Dầm dầm dầm. Pháo mừng nổ vang, thần hào hàn thế. Mặc nhà thiếu gia đặt cược 5000 nước, mua trình khắp tuyển thủ giai đoạn 2 thi đấu sự tình độc thắng. Vắc Lệnger đặt cược 10 ức, mua trình khắp tuyển thủ giai đoạn 2 thi đấu sự tình độc thắng. Đỏ Tiểu thư đặt cược 10 ức, mua trình khắp tuyển thủ giai đoạn 2 thi đấu sự tình độc thắng. Lê Mạnh đặt cược một ức, mua trình khắp tuyển thủ giai đoạn 2 thi đấu sự tình độc thắng. Xuất sắc tiên sinh nhất cái mắt to nhất cái mắt nhỏ, chờ lấy đầy bình phong đặc hiệu, các ngươi đều có bệnh đúng không? Cái này còn mua, bắt ta trước đó bồi thường tiếp tục xáo lộ ta đúng không? Xuất sắc tiên sinh vội vàng xác nhận một chút trình khất tình trạng, thân thể của hắn đã bị thật dày tầng băng bao khỏa, biến thành nhất cái đại hào băng điêu, đều sinh tử chưa biết. Tốt, ta để ngươi mua. Xuất sắc tiên sinh cũng cảm xúc nổ tung, kích động nói, cho dù có hòa sơn, trình khất cũng căn bản đi không đi qua. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là giải thi đấu nhảy dù tiếp tế, nhưng ta cũng không phòng nói cho các ngươi biết lời nói thật thứ nhất, hắn hiện tại ở vào kém cỏi nhất điểm xuất phát, cho dù có nhảy dù, cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Thứ hai, theo ta được biết, phụ trách nhảy dù vị đại nhân vật kia, căn bản là hiển nhiên không có đi làm. Không số 24 chính thức, lần này. Ha ha, vô lực hồi thiên. Chương 198, Ma Vương lễ vật. Chương 198, Ma Vương lễ vật. Qua Huy Chi thành khu lì Bá Long trụ sở trước cửa. Nơi này mãi mãi cũng tụ tập rộn rộn ràng ràng đút lớp người, nhưng nhiều khi bọn hắn đều do dự không tiến, chân chính có cầu ở Lý Bá Long những cái kia chính chủ nhóm cũng sẽ không tự mình đến đây, mà là phân công bọn hắn những thuộc hạ này hoặc là người hầu. Dù sao, cấp S gen người Lý Bá Long tính cách, quá dị, táo bạo, và mẹo, phản nhân loại ở trước mặt hắn, hơi không cẩn thận, thậm chí rất nhiều người cũng không biết mình đến tuột cùng đã làm sai điều gì, liền biết bị Lý Bá Long đột nhiên trừng khống, sau đó trực tiếp ném vào hố phân. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, bị đương chúng ném vào hố phân, sau đó toàn thân dính đầy chất bẩn đứng người lên, lại tại đám người ánh nhìn đẩy bụi đất rời đi nên là một loại gì tâm lý trạng thái. Mặc dù không đến chết, nhưng phần này đục nhã, tất nhiên sẽ nương theo người bị hại cả đời, trở thành nhất cái không cách nào mà diệt bóng tối. Giờ phút này, một tên mặc công nhân vệ sinh trang phục, đẩy một cỗ đại hảo sạch xe xe, mùi hừng, khuôn mặt có chút vẻ lo lắng nam nhân, đi tới ly ba Long trụ sở trước. Các loại đút lót người sắc mặt run lên, nhau nhau tránh ra một đầu thông lộ. Rất nhiều người đều biết mùi hừng nam nhân, hắn là một tên vũ trụ lính đánh thuê, hung ác, tàn nhẫn, tại quan phương thuê xuống hợp pháp giết người, nghe nói trên người hắn có nhân mạng cao tới mấy trăm đầu. Giờ hỏa này đến, tựa hồ để hiện trường nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Không người nào dám cùng hắn cướp đoạn xếp hàng danh lạch. Mùi ưng nhìn không chớp mắt, trực tiếp tiến vào Lý Bá Long trụ sở. Hẹp dài hành lang bên trong, Mùi ưng bước chân phát ra đắc, đắc, đắc, âm thanh, đẩy sạch xe xe, chậm rãi đi lại. Một đạo bàn tay rộng tia sáng, chiếu sáng ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn như da thú, văng lánh cắt máu, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Người bình thường nhìn lên một cái, đều có thể bị bị hủ toàn thân lắc một cái. Tí tách, một giọt mồ hôi, thuận lông mày của hắn trở xuống, lại nhỏ xuống trên mặt đất. Lúc này mới thấy rõ, gia hỏa này bởi vì khẩn trương thái quá, trên trán đã che kín mồ hôi mịn miệng cũng tại bất an nuốt nước bọt, hắn cầm sạch sẽ tay lái tay bàn tay, trong lòng bàn tay cũng đầy là mồ hôi, thậm chí còn tại có chút rung động. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Nan vạn không thể chọc giận cái kia bệnh thần kinh, nếu không ta mặt lạnh sắt thần danh hiệu coi như hủy. Gia hỏa này nội tâm, kỳ thật đã run rẩy thành một đoạn. Hắn cũng chỉ là một tên nút lót người mà thôi, hi vọng có thể dựng vào Lý Bá Long đường dây này, vớt chút chỗ tốt. Lý Bá Long cùng nhân loại ngân hà hệ liên minh vì ủng hộ một loại chiến lược quan hệ hợp tác. Ký thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Lý Bá Long chính là nhất cái quan phương vừa yêu vừa hận siêu cường tay chân, nhưng Lý Bá Long người này lại phi thường lười biếng, quan phương phái xuống tới làm việc, có thể không làm liền không làm, có thể mò cá liền mò cá. Nhưng nếu như có thể chiếm được Lý Bá Long hảo cảm, như vậy Mùi Ưng liền có cơ hội thay Lý đại nhân phân ưu, từ Lý Bá Long trong tay nhận đầu một ít công việc, mà những công việc kia thủ lao, dù là nhỏ nhất một hạng, đều là thiên văn số tự. Với lại, Mùi Ưng trước đó nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục biết được Lý Bá Long chân chính yêu thích. Lần này, hắn là hợp ý, chỉ cần cẩn thận một chút, nhất định có thể vớt chút chỗ tốt. Suy Trước mắt to lớn cửa phòng ngủ Trầm Dãi hướng hai bên mở ra. Mùi Ưng ngẩng đầu nhìn một chút, nội bộ gian phòng rộng lớn, nhưng kia sáng ẩm đạo. Một đạo cao lớn mà cường tráng bóng người, ngồi tại xa hoa trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, hai tay chống mở, khoác lên trên ghế dựa. Phía sau hắn, đứng vững bốn tên dáng người xinh đẹp hầu gái. Mùi Ưng cảm giác một đạo hung lệ ánh mắt khóa chặt mình, lập tức nuốt một miếng nước bọt. "Ha ha, Lý Bá Long đại nhân, người tốt." Mùi Ưng tiến lên, có chút xoay người, "Ta lần này mang đến, đã thấy trên ghế salon cường tráng thân ảnh, chậm rãi đưa tay, ngừng lại Mùi Ưng lời nói, bởi vì một tên gợi cảm nữ hầu máy truyền tin trên tay. Ngay tại liên tiếp chớp độc lên, nữ hầu ấn nút tiếp nghe khóa, một đạo mang theo uy nghiêm nam tính âm thanh truyền đến. Tiên sinh Lý Bá Long, tại hạ là Quang Huy Chi thành tinh chủ lục tức LBV đúc giải thi đấu đối với Quang Huy Chi thành tới nói, phi thường trọng yếu. Bây giờ đã tiến vào giai đoạn thứ 2 thi đấu sự tình, mà tại giai đoạn này, nhảy dù vật tư đối với đấu trường thế cục tới nói càng mấu chốt, hy vọng Lý Bá Long đại nhân lập tức đi tới hiện trường, triển khai thi đấu sự tình nhảy dù phương diện làm việc. Máy truyền tin đầu kia, hiển nhiên là một tên như sấm bên thai đại nhân vật. Trên ghế salon nam tử tóc đỏ có chút hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Lan mẹ ngươi mùi hương cả người chính là ngẩn ngơ. Chỉ thấy nam tử tóc đỏ lại nói, cái gì cầu thí Elbve à? Ta vốn là không nghĩ lẫn vào loại phá sự, còn không phải ngân hà hệ liên minh những cái kia lão bối tử chút cứng rắn muốn gọi ta đi. Ta kể cho ngươi, lão tử không phải đến, thích thế nào tử thế nào tử. Ngươi lại nhiều bê bê một câu, lão tử đem ngươi đổ con rùa vung ra hố phân trước đất cức. Chỉ nghe máy truyền tin đầu kia lập tức có chút bối rối, Lý Bá Long đại nhân, tại hạ không phải ý tứ kia, ý của tại hạ là ý tứ ngươi cái thì thịt. Chỉ thấy nam tử tóc đỏ vung tay lên, máy truyền tin lập tức bằng một tiếng, chia năm sẻ bảy vỡ thành tạt bã. Lập tức. Nam tử tóc đỏ nhíu mắt lại, nhìn về phía Mùi Ưng, "Ngươi, mang cái gì đồ vật sao?" Riêng có, mặt lạnh sát thần, danh sưng Mùi Ưng càng hoảng. Đường Đường Quang Huy Chi thành tinh chủ, bị Lý Bá Long như thế mắng, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Tô ngục. Mùi Ưng lần nữa nuốt một miếng nước bọt, nhấn sạch sẽ xe, xe chút mở, ngoại tầng tấm che chậm rãi mở ra, lộ ra nội bộ không gian. Hắn vội vàng nói, "Lý Bá Long đại nhân, ngươi nhìn, nếu như ngươi không hài lòng, ta có thể lại đi tìm kiếm, thẳng đến đại nhân hài lòng mới thôi, ta không chê mệt mỏi." Nam tử tóc đỏ chậm rãi đứng dậy, thân thể giống như hắc tháp, rổng giá so Mùi Ưng cao hơn nửa người khí thế pin người đầu đâu hắn có chút meo lại mắt trong con mắt sáu đạo vòng sáng tách ra khiếp người qua mang đầu của nó đâu Mùi lương hoảng hốt cái này có thể là ta tại vận chuyển quá trình bên trong không cẩn thận vứt bỏ đại nhân bớt giận ta có thể đi tìm chỉ thấy nam tử tóc đỏ xoay người nắm lên sạch sẽ trong xe vứt bỏ đầu lâu đồng thau người máy đồ chơi cái này nho nhỏ người máy tại hắn kia quạt hương bù trong lòng bàn tay lộ ra là cực kỳ bỏ túi nam tử tóc đỏ đem người máy lên đặt ở trước mắt đón trong phòng yếu đốt chiếu sáng xem xét cẩn thận dần dần tay của nam tử tóc đỏ cánh tay bắt đầu run rẩy. Người máy đồ chơi kia bị tuế nguyện Trú ăn mòn vỏ ngoài, che kín ổ xì hóa vết tích, nhưng nó bị người lau cực kỳ sạch sẽ, thường xuyên bị nắm chặt bộ vị, cũng mài mòn có chút tỏa sáng. Một sát na này đồ chơi vỏ ngoài phản xạ ra một vòng ánh sáng màu vàng sáng, vừa vặn chiếu vào lý bá long trên ánh mắt. Chỉ gặp hắn trong mắt, dần dần phát ra nước mắt. Chương 199. Một đoạn đi qua. Chương 199, một đoạn đi qua. Ta nên xử lý như thế nào người cái này tiểu vương yếu đâu? Một tên người mặc màu đen váy ngắn, trải lấy đại ba lãng, thoa môi đỏ Trời sinh mang theo một cỗ tao mị khí chất nữ nhân, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ nhìn xem nhất cái trong tạ lót Hải Nhi. Cái này Hải Nhi trời sinh gầy yếu, thân thể run gió, tướng mạo cũng khó coi, trên đỉnh đầu mang theo mấy cây thưa thất tóc đỏ, cùng cái dinh dưỡng không đầy đủ tinh tinh như. Ta câu dẫn cái kia họ Mặc Phú thương lên giường, chỉ là vì dọa dâm hắn một bút. Hiện tại tiền là đến tới tay, với lại so ta tưởng tượng bên trong càng nhiều. Nhưng lão nương làm sao chỉ có ngần ấy lưng, kia Mặc Lao ra hỏa nhiên kỵ cũng không nhỏ, làm sao mẹ nhà hắn liền một thương trúng đích, sinh như thế cái đồ chơi. Nữ nhân nghe được một cỗ hối thối, cao mày mở ra tạ lót. Phát hiện cái này tiểu Hồng Long tinh tinh kéo. Thực sự phiền a, trực tiếp đem ngươi ném đi, ta sợ chính ta sẽ gặp báo ứng. Ngồi giữa ngươi, kia là không có khả năng. Nhìn ngươi bộ này xấu bộ dáng, tương lai cũng sẽ không có cái gì thành tựu, chớ nói chi là hồi báo lương đường. Nữ nhân cũng không xử lý Hải Nhi tức đái, trực tiếp đem tá lót đẩy lên một bên, vớt vớt ngực của mình, chứng lại tăng ta thật là khó chịu, thật là một cái tiểu vương hữu. Đồng nhiên, nữ nhân nhìn thấy đối diện trên đường phố, một nhà bảo mẫu người máy cửa hàng. Tiểu mới nhắc B343 bảo mẫu người máy, làm vệ sinh, nấu nướng, sửa chữa, chiếu cô anh hải Nó có thể vì ngài ôm đồm tất cả việc nhà, triệt để giải phóng ngài tự thân, để ngài thu hoạch được bó lớn thời gian, đi ôm cái này thế giới xinh đẹp. Giờ khắc này, nữ nhân nhãn tỉnh sáng lên 10 phút sau, người máy trong cửa hàng. "Nữ sĩ, cảm tạ ngài mua B343 bảo mẫu người máy." Nhân viên cửa hàng một mặt ý cười, nhưng ta nhìn ngài tại ban đầu thiết trí trình tự bên trong, ngôn ngữ mô đủ lệ lựa chọn xuyên du tiếng địa phương, ngài hẳn là lầm thao tác, ngài hẳn phải biết, này sẽ hình thành một loại khác ngôn ngữ hoàn cảnh, đối với ngài hài tử tương lai cầu âm, có chuyện ảnh hưởng nha. "Ai nha, được được, có thể sử dụng là được." Nữ nhân không kiên nhẫn khoát tay áo. Ai quan tâm kia ngôn ngữ hoàn cảnh đâu? Sau đó, nữ nhân hoa một số tiền nhỏ, thuê một gian cỡ nhỏ trung cư. Sau đó, cho bộ kia xem ra ngu ngơ bảo mẫu người máy thanh toán tài khoản bên trong, chuyển một vạn điểm tín dụng. Bởi vì loại này bảo mẫu người máy công năng cũng bao hàm thường ngày mua sắm. Về sau, nữ nhân liền đem hải nhi cùng bộ kia bảo mẫu người máy lưu tại gian kia âm u mà nhỏ hẹp phòng cho thuê bên trong. Ta đột nhiên cảm giác được, ta là cái cực kỳ ái tâm, đồng thời phi thường có trách nhiệm tâm người. Nữ nhân gật đầu cười cười, quay người rời đi phòng cho thuê, cũng không có trở lại nữa. Thế giới một vùng tăm tối, u ám, rét lạnh dính dính, còn có không biết tên mùi hôi thối, tựa như là nhất cái hố phân. Hải Nhi với cái thế giới này không có quá nhiều nhận biết, chỉ có thể làm ra dạng này ác ngộng. Đương nhiên, hắn từ đang ngủ say tỉnh lại, mở ra hơi mỏng mí mắt, trông thấy không gian thu hẹp, thấp bé đỉnh nóc, một ngọn đu ám sợi vụn phở ảm đèn cùng một viên phản xạ sợi vụn phở ảm ánh đèn đồng theo đầu. Hắc hắc. Tiểu Hải Nhi tỉnh tốt, chớ có sợ, về sau liền từ ta tới chiếu cấu ngươi ha. Đồng theo người máy chừng mắt hai cái bóng đèn mắt, rối ra đồng thủ hạ, cẩn thận từng từng tí ôm lấy Hải Nhi, đem hắn giơ lên không trung, tốt nghiệp trường à, thối hoạ toàn thân dính cứng đái. Thử. Hải Nhi nước tiểu người máy một mặt. Ha ha ha. Tiểu chủ nhân khí lực lớn rất nha. Từ một ngày kia trở đi, Hải Nhi thế giới bên trong không có người khác, chỉ có đài này loại hình vì B343 bảo mẫu người máy đài này, người máy nghiêm ngặt thi hành ban đầu mệnh lệnh, Chiếu Cố Hải Nhi hết thảy sinh hoạt thường ngày, Hải Nhi cũng tại từng ngày lớn lên. Tài khoản bên trong điểm tín dụng rất nhanh liền không đủ dùng. Nhưng Chiếu Cố cái này nho nhỏ chủ nhân, chính là người máy sinh mệnh duy nhất hy tâm. Nó tiến về bên tàu, lấy người máy công nhân búp vác hình thức, đổi lấy một chút cũ nát phế phẩm, sau đó tại bán thành tiền thành điểm tín dụng mặc dù ít rồi nhưng cũng đủ hai người sinh tồn. Mà bến tàu chủ biết được gần tình về sau cũng kinh ngạc tại cái này kỳ lạ mà ấm áp cố sự cho phép người máy tại trên bến tàu miễn phí nạp điện. Chỉ cần có điện nó liền có sức lực dùng thoải mái. Thời gian cứ như vậy gian khổ mà bình thản, chưa nói tới ấm áp chỉ có tương cứu trong lúc hỏa nạn. Hải Nhi từ ngày lớn lên thân thể vậy mà càng ngày càng cường tráng, với lại càng ngày càng có thể ăn. Người máy biết mua nó nữ chủ nhân họ Lý, thế là nói cho Hải Tử hắn cũng họ Lý, lại bởi vì Hải Tử quá tham ăn, thế là cho hắn đặt tên bắt lồng. Tại Xuyên Du tiếng địa phương bên trong, bắt là chỉ một loại đồ đựng, giống chén cơm, lồng, có lồng hấp loại hình ý tứ đại khái đắc ý tứ là, danh tự bên trong tràn ngập đồ làm bếp, hy vọng hài tử về sau sẽ không nói bụng. Mà hai tử cũng dần dần có thể nói chuyện. Cho đài này B343 bảo mẫu người máy cũng lên một cái tên, bảo đảm bảo đảm, tại Xuyên Du tiếng địa phương bên trong, bảo đảm bảo đảm, cũng có cha nuôi ý tứ, tỉ như, ta bảo đảm bảo đảm đối với ta rất tốt, tựa như thân lào hán nhi đồng dạng. Thời gian thấm thoát, tuyết nguyệt như thoa đưa. Chỉ trước mắt, hài tử 13 tuổi. Hai tử khỏe mạnh trưởng thành chẳng như là cái con ngẽ con đồng dạng, hắn căn bản không quan tâm mình mẹ để là ai, cha để là ai, có bảo đảm bảo đảm liền đủ. Tia là một ngày chủ nhật, bảo đảm bảo đảm vậy mà bán đi trên thân nhất khối không thường dùng hợp kim linh kiện, vì tiểu chủ nhân mua được nhân sinh bên trong cái thứ nhất đồ chơi, một cái không có chạy bằng điện công năng, nho nhỏ đồng theo người máy đồ chơi. Hai tử như nhặt được trí bảo, mỗi ngày đều bưng lấy cái này nho nhỏ đồ chơi chạy khắp nơi. Một số thời khắc, cảnh ngộ khác biệt, điều kiện khác biệt, nhưng hạnh phúc cùng vui vẻ lại là giống nhau. Đông nhiên có một ngày, một đội người áo đen tìm tới hai tử bởi vì cái này hai tử trong con mắt hiện ra ba đạo nhàn nhạt, nhạt màu lam vòng sáng. bọn hắn nói đứa bé này là khả tạo chi tài, có thể cho hắn cung cấp tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh, nhất đồng điều kiện vật chất. Hai tử hỏi, kêu bảo đảm bảo đảm tốt. người háo đen cười nói, chỉ cần cùng bọn hắn đi, rất nhanh liền đem bảo đảm cử đi đến trước mặt hắn, với lại sẽ đem bảo đảm bảo hành sửa chữa phục đổi mới hoàn toàn. Hai tử cảm thấy mình nhân sinh quy tích, rốt cục phát sinh mỹ hảo biến hóa. hắn được đưa tới xa hoa mà rộng lớn nhà mới, còn gặp rất nhiều trong mắt có ánh sáng vòng tiểu bằng hưu, tất cả mọi người rất hữu hảo. Thế nhưng là chờ một ngày lại một ngày, Bảo đảm Bảo đảm từ đầu đến cuối đều không có tới. Bọn hắn nói, cần đại lượng thời gian tới chữa trị Bảo đảm Bảo đảm. Cái này nhất đẳng, chính là hai năm. Về sau, hai tử rốt cục biết được chân tướng, Bảo đảm Bảo đảm là hơn 10 năm trước tiểu giáng, đã sớm cũ nát không chịu nổi, mạch điện hư hao, thân thể mài mòn nghiêm trọng, trọng yếu nhất chính là trí nhớ của nó chip cũng đã bị gió biển nghiêm trọng ăn mòn, tại hai tử rời đi ngày đó, nó liền ngã tại bờ biển trên biến tàu. ra ngoài bất đắc dĩ, các người áo đen đưa nó nhân đạo tiêu hủy. Hai tử ẩn dấu ghen, nháy mắt nổ tung đem tất cả mọi người ném vào nó tuổi thơ không thích nhất hoàn cảnh bên trong hồ phân nhưng không biết vì cái gì hai tử tổng cảm giác bảo đảm bảo đảm không có chết nó nhất định tại trong vũ trụ này trong một góc khác hoàn mỹ vận hành sinh tồn về sau hai tử một khắc không ngừng tìm kiếm lấy cổ lão bảo mẫu người máy theo năng lực của hắn càng ngày càng mạnh hắn thu hoạch tiền tài phương thức cũng càng ngày càng dễ dàng hắn bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào bất kể chi phí điên cuồng thu mua lấy trên thị trường tất cả bảo mẫu người máy chỉ trước mắt 20 năm trôi qua hắn không thể thoại nguyện hai tử gọi lý bát Lồng, hắn phải tìm bảo đảm bảo đảm Nhân loại ngân hà hệ liên minh lại cảm thấy cái tên này quá trẻ con, không đủ bá khí. Thế là, Quan Phương tuyển lựa hài âm chữ, vì hắn một lần nữa mệnh danh. Cho nên, đứa nhỏ này công khai thân phận, liền thành nhân loại cái thể sức chiến đấu đỉnh nóc, cấp S gen người lý bá long. Chương 200. Bảo đảm bảo đảm tiểu chủ nhân. Chương 200. Bảo đảm bảo đảm tiểu chủ nhân. Ta hỏi ngươi, đầu của nó đâu? Nam tử tóc đỏ lục lọi trong tay đồng theo người máy đồ chơi, từng màn ký ức, như mãnh liệt đại truy, đập chúng trong lòng, hai mắt đẫm lệ. Cái này, mùi ương hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Đại nhân, đây không phải là ta muốn tặng cho ngươi lễ vật, chính thức lễ vật tại hạ một tầng." Nói, Mùi Ưng lần nữa nhân sạch sẽ xe, xe chốt mở, lần thứ hai phương diện tấm chẩm rãi kéo ra. Nam tử tóc đỏ đột nhiên quay đầu, hai mắt mở to, nhìn về phía sạch sẽ xe, xe. U ám kia sáng dưới, một đài mang theo ám ngân sắc, thể tích chừng cao 3 mét bảo mẫu người máy thân thể, chậm rãi hiện hiện. Nam tử tóc đỏ vội vàng xoay người, ghé vào sạch sẽ bên cạnh xe duyên, cẩn thận phân biệt. Mũi lần nữa hồi hộp nuốt một miếng nước bọt, hoàn toàn đoán không ra trước mắt cái này đại ma vương sẽ làm ra phản ứng gì. Nam tử tóc đỏ hô hấp có chút gấp rút, nhưng dần dần nét mặt của hắn từ hưng phấn thần sắc, dần dần chuyển thành bình thản. Giờ khắc này, nam tử tóc đỏ ngồi thẳng lên, chậm rãi thở dài một hơi, khoát tay đáp nói, ta sẽ cho ngươi mở một trường điện tử chi phiếu, thật nhiều tiền, cá nhân ngươi lớp, bỏ khai. Mùi Lương vẫn còn có chút không cam tâm, đại nhân, đại này người máy, ngươi không hài lòng sao? Nam tử tóc đỏ nhíu nhíu mày, đây là một đài A24 hoàn cảnh thích tướng bảo mẫu người máy, không phải ta phải tìm lập kia một đài. Mùi Lương thất vọng. Lý Bá Long đại ma vương, đến cùng đang tìm cái gì a? Nhưng vào lúc này, sạch sẽ trong xe bộ kia bảo mẫu người máy, lẹt trong mắt, chậm rãi lóe lên một chút ánh sáng trước đó, nó chương trình bị dòng điện xung kích, dẫn đến đứng máy, giờ phút này chương trình bắt đầu chậm rãi khởi động, dần dần trở lại vị trí cũ. người máy con mắt rốt cục sáng hẳn lên, hiện lên ở nó thì rắc bên trong là nhất cái phòng mờ mờ, cùng một tên cao hơn 2 mét tóc đỏ đại hán, mà tên đại hán cao mày không có cái gì biểu lộ nhìn chăm chú lên chính mình. một sát na này những cái kia dấu ở chip điện tử chỗ sâu số liệu chuyển hóa thành từng đoạn hình ảnh đoạn ngắn hiện lên ở người máy não hải. người máy thân thể cứng đờ trong đầu xuất hiện cái kia ngoại ý muốn phân cách lại bị mình nhớ nhiều năm tiểu chủ nhân, cái bóng của hắn một chút xíu lớn lên dần dần cùng trước mắt cái này tóc đỏ nam nhân thân ảnh trùng hợp lúc này tóc đỏ nam nhân nghiêng đầu một chút chớ có sợ ta sẽ vì ngươi đổi lên mới tinh nguồn năng lượng đưa ngươi rời đi đã thấy người máy chậm rãi ngồi dậy mở miệng nói tân nương tử ngồi kiệu tử rơi xuống thành người ngủ tóc đỏ nam nhân nghe vậy bỗng nhiên hai mắt mở to chỉ nghe người máy lấy một loại vui sướng như nhạc thiếu nhi ngữ điệu lại nói ngồi hàng hàng ăn quả quả ngươi nhất cái ta nhất cái muội muội ngủ lưu nhất cái tốc đỏ nam nhân thân thể bỗng nhiên run dậy cũng mở miệng nói báo cáo tư lệnh quan không có còn nhi xuyên kéo ba thứ bao làm cây gạch chéo quần Người máy cười ha ha một tiếng, "Nhóc con, đi đổi vịt, vịt nhi cặc cặc cặc, khắp nơi như hoa hoa." Nam tử tóc đỏ nói tiếp, "Hoa tử gấp đến độ hô mụ mụ, mụ mụ mắng hắn đâm ha ha." Một bên nam tử mũi ưỡn sững sờ đây là cái tình huống gì? Làm sao còn đối đầu nhạc thiếu nhi rồi? Người máy, vịt nhi chạy hướng điền đập đập, đụng cũng lý ra đại trà. Tóc đỏ nam nhân, cha tức giận đến đem chân đập mạnh, nhóc con cười đến run. Rốt cục, nam tử tóc đỏ triệt để nước mắt sập, ôm chặt lấy người máy, "Bảo đảm bảo đảm." Người máy lét con mắt, cũng môi phòng thành thẳng đứng mà xuống nước, tiểu bắt lồng. Mùi ưỡn nam nhân cả người đều độc, "Bảo đảm bảo đảm." Những năm này ngươi chạy chỗ nào cắt nhà, ta vẫn luôn đang tìm ngươi nhà. Không có sự tình, ta chính là bị người ném đến bãi rác bên trong lạn, ta cũng một mực nhớ thương ngươi tốt. O o o nam tử mũi ương cùng một phòng mỹ nữ người hầu đều mở to hai mắt nhìn cái này. Nhưng vào lúc này, Lý Bá Long trông thấy hàm tử trên thân chỗ lưu lại dòng điện vết tích, rất nhiều nơi đều cháy đen một mảnh. Bảo đảm bảo đảm, đây là thế nào cái làm sao? Ta cũng không biết được thế nào cái lên, đung nhiên có người từ phía sau lưng đầu địa ta, sau đó ta liền được đưa tới chỗ này đến rồi. Lý Bá Long lập tức nhíu mày quay đầu nhìn về phía mùi hương nam nhân, ta không phải nói qua bước, muốn dùng hợp lý thủ đoạn đi đem người máy đem tới tay tốt. Mùi hương nam nhân toàn thân run lên, đại nhân, ta đây đều là vì người a. Chúng ta mở ra cửa sổ nói nói thẳng tốt. Lý Bá Long nói, ánh mắt khó nhìn, gian phòng bên trong cửa sổ mái nhà chậm chậm mở ra. Mùi hương lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, bối rối nói, đại nhân, ngươi không thể như vậy đối với ta a, ta cũng không có nói ba chữ kia a. Quy củ đổi a, từ giờ trở đi, tất cả ta nhìn thấy mùi hương nam nhân đều muốn. Giới hô Lý Bá Long hai mắt nhíu lại, Sáu đạo vòng sáng đống nhiên lấp loé, lập tức vung tay lên. Mùi Ưng nam nhân thân thể lập tức đằng không mà lên, trực tiếp từ phía trên cửa sổ bay ra, mà ngoài cửa sổ, vừa mới bị kiểm tra tu sửa tốt nước bẩn đường ống, lần nữa cao hứng vọt ra. Phù phù, phù phù. Trước mắt bao người, Mùi Ưng nam nhân vô hạn rơi hô phân, rơi vào sau lại bị bàn tay vô hình nắm lên, sau đó lại bị nhét vào, sau đó lại bị nắm lên, 100 lần a 100 lần. Đến cuối cùng, Mùi Ưng miệng nam nhân mũi phun máu thêm phun phân không rõ sống chết. Mà gian phòng bên trong, hư không hình chiếu tivi, độn nhiên bị mở ra, trong đó phát ra chính là LBV đốt giải thi đấu thời gian thực hình tượng, trong đó là cái này đến cái khác bị đông cứng toàn thân chết lặng tuyển thủ, Quan Huy Chi thành tinh chủ đã không dám cùng Lý Bá Long trực tiếp câu thông, thế là viện Trình điều khiển TV nghỉ tại trong vô hình nhắc nhở Lý Bá Long, trên người hắn còn có một phần trọng yếu sứ mệnh, Lý Bá Long lập tức nhíu mày, đồ con rùa, lão tử làm sao có thời giờ đi quản xiết loại phá sự, a là chính khắc tốt, lại là hàm tử bỗng nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào màn hình xóa xình bên trong nhất cái hình tượng, hắn có phải hay không đông lạnh bị không được tốt, bảo đảm bảo đảm, chính là ai, Lý Bá Long nghiêng đầu hỏi là hắn tại rác rưới địa cầu bên trong nhặt được ta, đem ta sửa xong, trả lại cho ta làm cái mới thân thể. Hàm Tử gấp xoay quanh, đi qua những năm này, cũng là ta chiếu cố hắn, đem hắn nuôi lớn tốt. Cái gì? Lý Bá Long mở to hai mắt nhìn, bảo đảm bảo đảm đem ta nuôi lớn, lại đem hắn nuôi lớn, kia trình khất không phải liền là ta tiểu lão đệ đây. Ta lão đệ lại muốn bị đông cứng thành băng cô tốt. Cái này một cái trước mắt, Lý Bá Long chống rông vung tay lên, một đài mới tinh máy truyền tin bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn lập tức bấm nhất cái liên lạc ID, uy. Là cái kia cái gì cái gì tin tức lắm điều. Ngươi không phải hô lão tử đi làm bước. Các ngươi hiện tại có thật nhiều nhảy dù à? Cái gì lẩm bẩm? 273 a. Hiểu được. Có cái tuyển thủ gọi chính khất hiểu được không sao? Tất cả nhảy dù, lập tức, lập tức toàn bộ đầu cho chính khất. Hắn là ta tiểu lao đệ nhi. Cái gì lẩm bẩm? Không hợp quy củ a. Chớ cùng lao tử bê bê. Ngươi có phải hay không muốn ăn phân tốt? Nhất phút bên trong, ta lão đệ nếu là không chiếm được nhảy dù, lao tử để các ngươi thi đấu sự tình tổ hủy hội, tập thể nhập phân. Chương 201 trong tuyệt vọng ánh lửa. Chương 201 trong tuyệt vọng ánh lửa ánh nắng dần dần biến làm đạm phía đại địa này tựa hồ muốn đi vào ban đêm trong sân động một thần cùng bảy tám tên tuyển thủ có do không ngừng có gió lạnh xen lẫn màu trắng hạt tuyết rót vào sân động nho nhỏ dầu đi hơi gen lôi hỏa mầm trong gió rét có chút chậm chập tựa hồ phóng xuất ra một tia hy vọng nhưng lại không nhiều bởi vì tại dạng này cực hàn hoàn cảnh bên trong nó lộ ra như thế nhỏ bé mà yếu ớt trong động không gian rất nhỏ tất cả mọi người không thể nào di động cũng không có đủ hoạt động không gian theo thời gian trôi qua tất cả mọi người thân thể đều càng ngày càng cứng nhắc lạnh lẽo thấu xương phản phất biến thành nhất cái có thể hình dung thời gian biến thiên danh từ Hàn khí giống như cương trầm, một chút xíu đâm vào xương cốt, lại dần dần xuyên qua xương cốt, đâm vào nội tạng. Giờ phút này, đám người Phạng Phất trông thấy nội tạng của mình bên trên treo đầy vụ băng, một thần thiếu ra, chúng ta còn có nhất cái rất đại hy vọng. Một tên chỉ còn lại đơn bạc nội y tuyển thủ, giang run lên nói, giải thi đấu có một hạng phi thường trọng yếu thiết lập, đó chính là nhảy dù, dưới mắt hoàn cảnh như thế khắc nghiệt, tổ ủy hội nhất định sẽ bắt đầu dùng nhảy dù cơ chế. Tên này tuyển thủ song tay ôm đầu vai của mình, run liếc nhìn một chút sân mà nhảy dù mục tiêu là lấy tuyển thủ vị trí làm chuẩn, đồng thời muốn ở một mức độ nào đó, đưa đến cân bằng thực lực tác dụng. Hiện tại có 8 tên tuyển thủ tụ tập tại cái sơn động này, chúng ta có vô cùng vô cùng đại xác suất thu hoạch được nhảy dù. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao tỏa sáng, thậm chí bốc lên lục quang. Ngươi khoan hay nói, chiếu cái tỷ lệ này đến xem, chúng ta tất nhiên thu hoạch được nhảy dù a? Ta đột nhiên nhìn thấy hy vọng, nhanh nhanh nhanh, nhìn chăm chăm cửa hang, nhảy dù tới, chúng ta muốn ngay lập tức cầm tới tay. Các ngươi nói, nhảy dù bên trong sẽ có thứ gì đổ vào ta? Một tên tuyển thủ cầm một cây từ trong sơn động móc ra khô, mượn nhờ dầu đi hơi gen lô chậm rãi nhóm lửa, trong huyệt động xuất hiện đạo thứ hai hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng tên này tuyển thủ trắng bệch gương mặt. Hắn nhìn chằm chằm ngọn lửa, lẩm bẩm nói, "Mặc dù bên trong tất nhiên sẽ có giữ ấm công trình a, nhưng cũng mèn vẹn là nói xong câu đó, quò khô liền đốt hết." Hoa. Một tên khác tuyển thủ cũng nắm lửa ở trong tay của Khô, trong huyệt động lại sáng lên một đoàn hào quang nhỏ yếu. Lông mi của hắn bên trên treo băng châu, trong mắt là khát vọng mãnh liệt, thậm chí có thể sẽ có di động thức loại sách tay phòng, biệt kín tính cực mạnh, bên trong có cao năng sưởi ấm lò, thậm chí còn khả năng có nước nóng, có thể đem thân thể ngâm mình ở ấm áp trong nước nóng, có thể thư thư phục phục tắm nước nóng, sau đó thay đổi một thân khô giáo quần áo. Trên mặt hắn ánh sáng dần dần ảm đạm, Quò Khô lại giật cắt. Hoa lại là một tên tuyển thủ, nhóm lửa một cây cỏ khô, đem nho nhỏ ngọn lửa nâng tại trước mắt, liếm láp đóng băng nước vỡ bờ môi nói, ta thật đói à, nhẹ dù bên trong sẽ hay không, có đồ ăn, vừa mềm non nhiều chất lỏng bò bít tết, còn có bánh mì, còn có nóng hổi sữa bò. Cỏ khô lại dập tắt, Hoa, một tên khác có chút mập mạp tuyển thủ, trên thân chỉ có một kiện áo lót trắng, hắn nắm bắt cỏ xanh, nhìn chăm chăm ngọn lửa, hai mắt đăm đăm. Các binh đệ, ta giống như trông thấy ta quá nãi Các ngươi đang làm cái gì? Cô bé bán diêm à? Ốu không thơ. Toàn thân khỏa bảy tám tầng quần áo một thần, khít mũi một cái, khinh thủ nói. Ta cùng các ngươi rằng, nhất kiện nhạy dù mới ước, đều thuộc về ta. Chớ cùng ta nói cái gì sinh tử tồn vong, tiền tài coi nhẹ, một trận tranh tài mà thôi. Quan phương là sẽ không náo ra nhân mạng, thời khắc mấu chốt sẽ có người tới cứu các ngươi, nhưng có thể cho các ngươi chuyển khoản, chỉ có ta một thần thiếu gia. Đám người trạng thái tinh thần mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng một thần nói có lý, cùng nhìn nhau một chút, đều cắn răng nhẹ gật đầu đã thấy một thần bỗng nhiên xuất ra một cây quả khô, chậm rãi nhóm lửa, dơ lên trước mặt, lẩm bẩm nói, ta hy vọng nguyện vọng của bọn hắn toàn bộ thực hiện, sau đó đều thuộc về ta. Đám người gặp một lần, lập tức hịt mũi coi thường sau đó vụng trộn hướng một thần rơi ngón tay giữa lên liên quan tới ta mình ta hy vọng muốn nhất kiện siêu viễn cự ly chùm sáng xuống đám trừ cái đó ra ta còn muốn một đài toàn địa hình máy quét một thân nhìn chòng chọc vào ngọn lửa nhỏ trong mắt tinh quang chấn động bởi vì ta cảm thấy cái này trận thứ hai tranh tài tuyệt đối không chỉ là chậm đợi 12 giờ đơn giản như vậy một chỗ khác điểm xuất phát lỗ liên tại băng trong phòng run lẩy bẩy cảm giác được thân thể của mình sắp đến loại nào đó cực hạn nhưng tương tự là tại loại này cực hạn trạng thái dưới hắn bằng vào nghị lực Hoàn thành mình tác phẩm đây là nhất kiện dùng băng điêu khắc mà thành tinh mỹ tạo vật, chỉnh thể tạo hình như một vò rượu lớn, đường kính hẹn 6 thước, vẻ ngoài trên có tinh mỹ trang trí. Cạnh ngoài có 8 cái long đầu, phân biệt đối ứng đông, nam, tây, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc tám cái phương hướng. Long đầu điêu khắc sinh động như thật, trong miệng ngậm lấy một viên nho nhỏ bằng cầu, mà băng cầu phía dưới thì là 8 con miệng đại trường con cóp đây là hoa hạ cổ đại. Đông Hán thời kỳ nhà khoa học Trương Hành phát minh ra máy ghi địa chấn, cũng gọi là máy đo địa chấn. Tại cực hạn tinh vi làm công phía dưới, Máy ghi địa chấn có thể kiểm soát mặt đất rất nhỏ chấn động, xác nhận phương vị về sau. đối ứng miệng rồng bên trong tiểu cầu sẽ rơi xuống ở phía dưới con cốc trong miệng, cổ nhân nhờ vào đó tránh né địa chấn tai họa. Giờ phút này, Lỗ Liên ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua băng phòng trong suốt nóc nhà, nhìn về phía viết không, tây nam phương hướng tung bay một đoàn bạch sương mù. Cái kia hẳn là là ấm khí ẩm lưu. Ở trong môi trường này, nguồn gốc không ở ngoài ba loại. Lỗ Liên điều chỉnh trước mặt máy ghi địa chấn, sử dụng trước, máy ghi địa chấn nhất định phải bảo trì tuyệt đối chính độ. Trước đó hắn liền phát hiện, dưới chân mặt đất cũng không phải là chính độ, mà là chỉnh thể hướng về phương đông nghiêng. Hắn chỉ có thể điều khiển năng lượng lỗ ban, lần nữa điêu khắc ra nhất cái trình độ băng đài. Hết thể sẵn sàng về sau, máy ghi điệu chấn bên trong truyền đến cực độ chấn động nhẹ nhẹ. Quả nhiên, tây nam phương hướng, miệng rồng bên trong băng cầu rơi xuống. Lỗ Liên meo mắt lại, phỏng đoán được đến nghiệm chứng. Tây nam vỏ quả đất tại chấn động, cộng thêm bên trên ấm khí ẩm lưu. Nơi đó có một tòa sống hỏa sơn, trong miệng không ngừng thở ra lấy sương ngủ, bốn phía vẫn là như vậy rất lạnh. Lỗ Liên con mắt chớp độc lên, trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Thiết trí sống hỏa sơn để đám tuyển thủ đi phụ cận tránh rét. Quả kéo, nguy hiểm lại không thể khống khẳng định không phải loại công dụng này. Mặt đất lại vì cái gì là nghiêng đây này? Đây hết thảy, khẳng định cái gì đặc biệt dụng ý tóm lại, nếu quả thật tin tưởng, giai đoạn thứ 2 tranh tài vẹn vẹn là chậm đợi 12 giờ, vậy coi như quá ngu. Thi đấu người bị hại xử lý phương ý đồ, tất nhiên, khẳng định tuyệt đối là tuyển thủ ở giữa nhất, quyết cao, súng. Cùng lúc đó, trốn ở giữa ấm Phật tượng bên trong ấn không phải tuyển thủ đặc tại, thật thoải mái, hơi nóng, còn rất đói. Không quan hệ, ta có thể gánh, thậm chí 3 ngày không đi lính. 12 giờ vòng thứ hai, đánh chết ta cũng không ra khỏi cửa. Trốn ở báo biển trong thi thể tóc vàng sau lưng nam, một đám không biết rõ tình trạng thằng hề, ta chẳng những muốn cầu giai đoạn thứ nhất, còn muốn cầu giai đoạn thứ hai. Chương 202, nhảy dù. Chương 202, nhảy rủ. Băng Vũ trong gió lạnh, Trình Khất trên thân thể, kết một lớp băng dày của xác, cả người thực sự hóa thành băng điêu. Hắn tự hồ là tất cả tuyển thủ bên trong thảm nhất một vị. Nhưng trên thực tế, Trình Khất cũng không lo ngại, cái này còn xa xa không tới thân thể của hắn cực hạ, hắn tùy thời có thể di động, phá mất trên thân băng xác. Nhưng Trình Khất sở di không có di động, là bởi vì chính mình trong đầu ghen không gian phát sinh một chút kỳ diệu tình trạng. Người trong tiềm thức ẩn dấu khẩn cấp tránh hiểm cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, tại loại này cực hạn hoàn cảnh dưới, bởi vì thân thể tin tức phản hồi, Trình Khất tiềm thức tựa hồ khởi động loại nào đó khẩn cấp biện pháp. Bên trong không gian ý thức, hắn cắt bọn DNA cùng mãĩ sĩ lập DNA ở giữa, xuất hiện nhất cái có chút xoay tròn màu đen vòng xoáy, quỷ dị mà thăm thú. Trình Khất cảm giác được, nội bộ ẩn dấu đi loại nào đó cường đại năng lực chờ đợi lấy mình đi thăm dò đào móc đột phá nữ vương nói tới ức chế liên về sau, Trình Khất vẫn cảm thấy, không có phát huy đầy đủ mình gen tiềm lực, nhưng lại không bắt được trọng điểm. Bây giờ xem ra Phản Phất là bởi vì thân ở cực đoan ác liệt hoàn cảnh, dẫn đến cầu sinh ý thức cường thịnh, ngoài ý muốn mở ra một đạo thần bí đại môn. Có chút suy tư một cái chớp mắt, Trình Khất làm ra quyết định, hoàn thành sau cuộc tranh tài, lại đi thăm dò cái này thần bí hiện tượng. Dù sao, tức thì hoàn cảnh quá mức các liệt, thân thể phụ tại quá lớn. Ha ha. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, núi không chuyển nước chuyển nhà. Xuất Sắc Tiên Sinh cười to không ngừng, theo ta thấy, hiện tại Trình Khất tuyển thủ trạng thái, cùng bỏ thi đấu không có gì khác biệt. Các vị hộ khách nhóm, một vòng mới đặt cược bắt đầu. Ấn không phải tuyển thủ cùng Âu Mỹ tuyển thủ, hiện tại cũng là ổn đến một tớt nhưng tuổi hồ cũng sẽ không có cái gì kỳ ngộ, một buổi năm, mà một thần thiếu gia, vô cùng có khả năng thu hoạch được đại lượng này dù một buổi ba. về phần lỗ liên tuyển thủ a, ta cảm thấy hắn phi thường thâm bất khả chấp, một buổi hai. ngoài ra còn có một tin tức tốt, xuất sắc tiên sinh nơi này đặt cược cánh cửa, hạ xuống đến 10 điểm tín dụng nhất chú, tất cả mọi người có thể tham dự trong đó, đánh cược nhỏ di tình, cộng đồng giải trí. thoại âm rơi xuống, đại lượng người xem bắt đầu đặt cược, 10 điểm tín dụng nhất chú cánh cửa cực thấp, dẫn tới càng nhiều người kích động, tham dự nó cấn nặng, cái gọi là góp rõ thành bão. Tổng tham cùng nhân số nháy mắt đột phá 10 bước được người, tổng giải thưởng kim ngạch càng là cao một năm và ước. Xúc sát tiên sinh hưng phấn không thôi, người thắng trận cuối cùng chỉ có thể có nhất cái, nhà cái kiếm tiền sát suất là tán hộ một bốn lần. A, xúc sát tiên sinh nhìn trầm trầm số liệu trên màn ảnh, làm sao còn có tán hộ mua trình cất thắng? Đầu óc nước vào, giờ phút này có người xem hô lớn, ngươi không hiểu, cái này gọi thừa đại thế. Mặc thị thiếu gia cùng vạ lẹn tờ dược tế sư, dám hạ lớn như vậy chú mua trình cất thắng, nhất định có chuyện nguyên nhân hoặc là có nội tình tin tức đối bọn hắn loại này thượng tầng nhân sĩ tôi nói chắc chắn sẽ không tùy tiện xung vốn mặc dù chúng ta không biết trạng muốn cụ thể nhưng đổi theo liền đúng người ta ăn thịt chúng ta ăn canh có đạo lý a ta cũng mua chính khất chính khất đại lão ta xem trong ngươi ta tiền riêng có thể hay không gấp bội liền dựa vào ngươi chính khất người ta cũng đặt cược ngươi nếu có thể thắng ta thân thể cho ngươi chơi ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ ta có thể kêu lên quy mật nhìn xem trình khất trên thân tiền đặt cược càng để lâu càng nhiều vậy mà lần nữa ra tăng hơn 20 mươi xúc tiên sinh giờ khóc dợ cười một đám ngu đần a Đó là cái gì? Mau nhìn a, chính khất tuyển thủ trên đầu xuất hiện một vật. Xuất Sắc Tiên Sinh nghe vậy sửng sở, híp mắt nhìn về phía màn hình, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này vận khí tốt như vậy, vậy mà thu hoạch được một phần nhệ dù. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Xuất Sắc Tiên Sinh nhìn xem băng côn chính khất, đầy mắt trào phúng, vậy thì thế nào, nhệ dù rơi vào trước mặt, ngươi lại ngay cả mở ra nó năng lực đều không có, thực sự là. Bi ai. Giang giác. Giang giác. Khôn cùng đất tuyết trung ương, kia hình người băng điêu bên trên, nhiên xuất hiện tinh mịn vết rách. Chính khất đột nhiên mở ra hai mắt, băng điêu cạnh ngoài chiếu rọi ra hắn cái kia kim sắc đĩa tròn trạng con người. Sau một khắc, hắn tứ chi hơi động một chút, thân thể cao tần rung động một nháy mắt xuất hiện, sau đó lại nháy mắt biến mất, trên người hắn băng sát, dũng nhiên bạo thành đầy trời băng vụ, sau đó bị gió thổi tán. Xuất sắc tiên sinh trái tim dũng nhiên có lại, ta thao. Giờ này khắc này, Lý Bá Long cũng tại 3D TV trước đó, nhìn chăm chú lên mình tiểu lão đệ. Nhìn thấy một màn này về sau, Lý Bá Long đầu tiên là hai mắt nhíu lại, sau đó cười ha ha, nguyên lai, em ta Nhi cũng không phải người bình thường lắm điều, quả thực là vừa đến tầm a, quả thực quá tốt tốt. Ha ha ha nhưng nhìn cái dạng kia, lão đệ nhi còn không ra thế nào sẽ dùng mọi người ghen năng lực. chờ đến quan hệ, chờ đây hết thể làm quý nhất, ta tới dạy hắn, ha ha ha. a, còn có tiền đặt cược lắm điều, ta cũng tới nọ a ta lão đệ. chỉ thấy Lý Ba Long khoát tay áo, gọi tới một tên mỹ nữ người hầu, ta lập danh hiệu khẳng định là dùng không được, tuyển cái dùng tên giả cắt mua lão đệ nhi thắng, kim đại nhà liền dùng ta thắng trước lập tiền thưởng tính cầu. cái này ai vậy? có bị bệnh không? xuất sắc tiên sinh nhìn xem mình hậu trường hệ thống, trận mắt mồm, bắt ai vậy? vậy mà hào ném một nước mua trình khất độc thắng cái gì lao thổ danh tự muốn chết tà người ta tại sao lại có loại linh cảm không lành Trình khất tại đất tuyết bên trong ngửa đầu nhìn lên bầu trời sinh thái cách ly che đậy bên trong tản ra vô số ngắn nhỏ màu lam dây lụa mà tại cái này bối cảnh dưới nhất cái trình tề, ước chừng tủ lạnh lớn nhỏ dương kim loại dưới đấy không ngừng phun ra cân bằng khí lưu phiêu phiu đắng đắng rơi vào trước mắt mình không phải nói kém cỏi nhất điểm xuất phát bên trong không có tiếp tế sao Trình khất hơi nghi hoặc một chút nhưng vật tư đã tới kia nhất định phải vui vẻ tiếp nhận hắn đông lạnh đỏ lên bàn tay đụng vào dương thể một mấy mắt Dây đặc khí động âm thanh truyền đến, đã thấy cái dương tứ phía xoay chuyển, như hộp qua mở ra, sau đó liền truyền đến cao áp thổi phồng âm thanh. Không đến một phút, tiếp tế dương mở ra hoàn toàn, hình thành một gian trường trường 10 mét vuông di động phòng ốc, Mặc dù là thổi phồng hình thức, nhưng sử dụng cao phân tử cách nhiệt vật liệu, nó giữ ấm giữ ấm tính là đặc biệt kinh người. Trình khất nghiêng đầu nhìn một chút trong phòng, nội bộ lại còn cài đặt nhất cái hiệu năng cao sửa ấm lô. Giờ phút này đã khởi động, trận trận sóng nhiệt trong phòng truyền lại, thông qua nó tại nhiệt kế biểu hiện ngắn ngủi một khắc, di động phẳng úc bên trong nhiệt độ liền đạt tới ấm áp 25 độ đồng thời trong phòng một góc còn có nhất cái một thể thức thổi phòng 4 tắm lớn. Lúc này nhiệt khí bốc hơi, phòng ốc thông qua ngoại bộ thu thập khí, hút vào đại lượng băng tuyết, đồng thời làm nóng đến tinh chuẩn 43 độ C, sau đó lại rót vào trong bộ tắm. Bộ tắm lớn dưới đáy còn mang theo xoa bóp hệ thống, nước nóng ùng ục cục nhấp đô. Mà buồn tắm lớn một bên, còn mang theo nguyên một thân nội chí làm nóng điện trở màu trắng áo lông. Trình khất hai mắt hơi mở, thở ra nhất đại đoàn màu trắng khí tức, lập tức kết thành băng xương rơi xuống, cái này, hẳn là những tuyển thủ khác tha thiết ước mơ trang bị a. Suốt sắc tiên sinh hai mắt trừng tròn vo, làm sao lại có như thế thoải mái tiếp tế, cái này không hợp lý a. Chương 203. Chính thức tranh tải. Chương 203. Chính thức tranh tải. Trình Khất có thể nói là đói khổ lạnh lẽo. Trước mắt di động thức giữ ấm phòng ốc, nơi nào là ngày tuyết tảng than, quả thực chính là bên trong giải nhất. Trình Khất trà sát tay cứng ngắt trưởng, vừa mới muốn đụng vào giữ ấm phòng ốc chỗ cửa. Bầu trời lần nữa truyền đến từng tiếng chấn động âm thanh. Hắn ngửa đầu nhìn lại, ngay cả hắn người trong cuộc này đều có chút không thể tin, khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy bầu trời trang diện có chút hùng vĩ. Lưu Loát hai mươi mấy cái tiếp tế Dương Phiêu Phiêu đãng, liền phảng phất Phủ cận có một đóa thành thuộc Công anh, đột nhiên bị người một hơi thổi tan. Hàng giống, nhóm lúc la lúc lắc, hướng phía Trình Khất phụ cận, chậm rãi hạ xuống. Zắc, xúc Sát Tiên Sinh tại chỗ liền rút, vội vàng tìm một bình trái tim thuốc, một hơi nuốt nửa bình. Đây không có khả năng, cái này không công bằng. Một mình hắn sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy lợi dù xúc Sát Tiên Sinh lập tức liên lạc mình tại thi đấu sự tỉnh tổ ủy hội nội tuyến, đối phương chỉ hồi phục hắn một câu đây là ẩn thực lực phân phối. Xuy, Nhất cái tiếp tế dương chậm rãi mở ra. Trong đó rõ ràng là một đài điện năng đồ lương khô, cùng tám khối bò bít tết, còn như bánh mì khô, cùng một số bình sữa bò, còn có bảy tám bình vừa cả Trình Khất là người. Ngay cả đồ ăn cũng có rồi. Với lại kia bò bít tết xem ra rất đắt đỏ dáng vẻ. Xuy, xuy. Càng nhiều tiếp tế dương, tại rơi xuống đất một nháy mắt tự động mở ra. Súng báo hiệu, dược vật hộp cấp cứu, Thùng dụng cụ, phòng ngâm nước lơ lửng ngay lưng. Không động được bè. Ngay cả cái này đều có. Cự Ly Sa chồm sáng súng nắm. Vi hình địa chỉ máy dò. Trình khất chuyển động đầu, tra xét bốn phía trang bị, cảm giác có một tòa siêu thị dáng lâm tại bên cạnh mình. Đương nhiên, trong này có thật nhiều vật tư đều là lặp lại, tỉ như súng báo hiệu, khác biệt tiếp tế dương cập lại, khoảng chừng 10 đêm cảm giác rất kỳ quái những vật tư này tựa hồ là cho khác biệt tuyển thủ chuẩn bị nhưng không hiểu đâu tất cả đều rơi vào mình trên đầu có giành ném ha ha ha một thần trong sân động một tên tuyển thủ vẹn vẹn mặc một đầu đồ lót liền xông ra sân động hắn một bên cười lớn một bên nâng lên trên sân là tuyết đọng cùng khối băng dùng sức hướng miệng bên trong nhét ha ha ha bỏ bi tết đùi gà lại còn có rượu đỏ đâu hoa ha ha ăn ngon thật một thần khỏe mắt có rúm ra hỏa này vừa lạnh vừa đói đã xuất hiện giác. giờ phút này một thần từ trong sân động thò đầu ra liếc bầu trời một cái gió lạnh rót vào cổ áo Hắn vội vàng lại lùi về cổ. Không nên a, chúng ta nhóm này nhiều người như vậy, thực sự nhất cái nhảy dù đều không có. Đến cùng là cái gì tình huống? Lúc này một thần cũng nhanh sập, vừa lạnh vừa nói, trên tay cũng không có bất kỳ cái gì công cụ. Này chỗ nào phát minh sáng tạo giải thi đấu a? Đây rõ ràng là ngược đãi giải thi đấu, ta yêu tắm rửa, làn da tốt tốt. A a a. Trình Khắc ngâm mình ở trong bồn tắm, tẩy đi một thân rét lạnh cùng cứng nhắc. Trong nước nhiệt lượng từ bốn phương tám hướng hướng về trong thân thể chuyển gì, cộng thêm bên trên bồn tắm lớn xoa bóp công năng, thật giống như vô số song ấm áp tay nhỏ, không ngừng nuốt ve mình. Cực tốc làm dịu thân thể mọi mệnh, đế vương hưởng thụ. Gian phòng bên trong cách đó không xa điện năng đồ nướng lô bên trên, bò bit tết bị sắt chi chi rung động, không ngừng chạy xuống dầu trơn, thương khí bốn phía. Ai có thể tưởng tượng đây chính là âm 50 độ cực hàn đấu trường, Trình Khất lại hưởng thụ được mình trước 18 năm, cũng không từng hưởng thụ qua thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Một nháy mắt địa ngục, lại một nháy mắt thiên đường. Nhưng, không thể trầm mê quá lâu. Đuổi đi trên thân thể hàn ý về sau, Trình Khất rời đi buồn tằm lớn, thay đổi bộ kia khô mát từ làm nóng áo lông, sợi tổng hợp tinh tế mềm mại, trọng lượng cũng rất nhẹ, sảng khoái miệng đầy chảy mơ ăn hết ngũ đại khối bò bít tết về sau từ ngược từ cương ngực xử lý một bình sữa bò nóng đây bạo máu phục sinh trinh khất ngồi tại giữ ấm trong phòng nhìn xem cả phòng trang bị con thưa lại một chuyện nhỏ thắng được tranh tài ta minh bạch băng trong phòng lỗ liên đống nhiên hai mắt mở to tòa kia sống hỏa sơn chấn động biên độ một mực tại tăng mạnh 5 giờ bên trong nó sẽ phun trào lúc kia cực hàn khu vực sẽ biến thành cực nhiệt khu vực tất cả băng tuyết đều đem hóa tan đấu trường lại biến thành một vùng biển mênh mông con người của hắn lại co vào thành điểm đen mà toàn bộ đấu trường mặt đất đều hướng về phương đông nghiêng, đến lúc đó tất cả dòng nước đều sẽ hướng về phương đông hội tụ, vẻn vẹn là hội tụ, không có chút ý nghĩa nào. Phương Đông hẳn là sẽ có nhất cái thoát nước miệng, lần lượt sắp xếp rơi tất cả nguồn nước, nước. Mà lúc này giờ phút này, giai đoạn hai bên huy hiệu, hẳn là băng phong tại nào đó khơi hẳn băng phía dưới, chẳng có mục đích tìm kiếm, giống như mò kim đáy biển. duy nhất phương thức chính là tại thoát nước miệng chờ đợi, nơi đó hẳn là sẽ có an toàn đài cao, cùng loại nào đó là lưới, có thể ngăn lại huy hiệu, đó cũng là tìm tới huy hiệu duy nhất cơ hội. Lỗ Liên trầm đai hít một hơi, mạch suy nghĩ quan thông, cái gọi là 12 giờ chờ đợi chính là cái âm ưu, nếu như nguyên địa bất động, sẽ bị lũ lụt bao phủ, mà nếu như muốn chiến thắng, nhất định phải nhìn thấu trận tướng, sớm tiến về thoát nước miệng. ngoài động gió tuyết đầy trời, một thần trong mắt cũng lóe ánh sáng. nơi này môi trường tự nhiên hẳn là rất đã sớm dựng hoàn thành, phong tuyết lớn như vậy, cái sơn động này vì cái gì không có bị tuyết động vùi lớp? ta thật sự là đầu góc bị đông cứng. vậy mà một mực tại cưới lửa tìm lửa, hắn đung nhiên quay người, trực tiếp đi tới hang động chỗ sâu nhất, dơ chân lên, dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên đạp hướng vách tường, một lần lại một lần, đạp xong một mặt tường, lại đổi mặt khác tường, kiên nhẫn. Những tuyển thủ khác nhóm hai mặt nhìn nhau, một thần thiếu gia cũng xuất hiện ảo ra rồi, hắn sẽ không dừng nợ chứ? ầm ầm, xoát, hang động cánh bắc vết tường lại bị một thần đạp sập. Đó là cái gì? Đám người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem kia đen nhánh cửa hàng, tứ đài đất tuyết mù phòng lạnh áo da kim, còn có kim loại máy thăm dò. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Một thần hai mắt nhau lại, lại quay đầu nhìn một chút ngoài động càng ngày càng sáng tỏ bầu trời. Ta lúc trước liền có nhất nỗi nghi hoặc, nhân loại nhiều như vậy thực dân tinh cầu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn Quang Huy Chi thành làm giới này ELBV đốt giải thi đấu tổ chức địa. Cho nên ta làm điều tra nghiên cứu. Quang Huy Chi thành danh tự cũng không tệ tới. Đầu tiên, mọi người lựa chọn nơi này làm thủ địa, duy nhất nguyên nhân chính là ánh nắng. Tiếp theo, viên tinh cầu này tồn tại một loại rất cực đoan tình huống, nó tự quay trục cùng quay quanh mặt phẳng cái góc tiếp cận 90 độ. Tại trải qua đặc biệt vận chuyển thời gian về sau, nó lưỡng cực sẽ trăm đối diện mặt trời, cũng là bởi vì cái góc khác biệt nguyên nhân, nơi này lưỡng cực không cứ gọi nam bắc cực, mà là đồ và cực. Bởi vậy, viên tinh cầu này tất cả ngóc ngách đều sẽ được đến ánh nắng phổ chiếu, cho nên nó gọi là quang huy chi thành. Mà nếu như ánh nắng trực tiếp chiếu dọi chúng ta dưới chân đông cực, sẽ phát sinh cái gì đâu? Mục thần hai mắt trợn trợn, bởi vì có sinh thái cách ly che đậy nguyên nhân, nơi này liền biết giống như là mùa hè ô tô khoang hành khách, tia sáng có thể xuyên thấu tiến đến, nhưng cách ly che đậy bên trong cung mặt sẽ bắn ngược phóng xạ nhiệt lượng, làm chúng nó không cách nào thông thuận khuyết tán ra, dẫn đến nhiệt lượng không ngừng tích lũy, nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt tới trên 70 độ. Mục thần lần nữa xác nhận một chút viễn không độ sáng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngày mai chính là quang huy chi thành đông cực ngày, căn bản dùng không được 12 giờ, ánh nắng liền biết bắn thẳng đến đông cực, nhiều nhất no 5 giờ, nơi này sẽ biến thành một phiến băng dương đại hải. Hiểu. Mục thần hít sâu một hơi, bề huy hiệu hẳn là bị phong tồn tại dưới lớp băng, kim loại máy thăm dò có thể giúp ta khóa chặt huy hiệu vị trí, mà tầng băng hòa tan về sau, nó đem nổi lên mặt nước, cũng không đúng. Nơi này diện tích quảng đại như vậy, bộ tiêu tiểu cũ máy thăm dò phạm vi hữu hạn, chẳng phải là mò kim đáy biển, ai có thể làm được đâu. Nhưng vào lúc này, có tuyển thủ mở ra ẩn dấu trong hoạt động kim loại máy dò. Mà trong đó điện tử trình độ thước biểu hiện, toàn bộ quang huy chi thành s e khu mặt đất là hướng đông nghiêng, với lại góc độ rất đại. Nguyên lai là dạng này. Tất cả dòng nước sẽ hướng đông bên cạnh điểm thấp nhất hội tụ, mà nơi đó mới là máy thăm dò chân chính đất dụng võ. Đương nhiên, giải thi đấu hẳn là sẽ ở nơi đó thiết trí an toàn đài cao, bảo đảm tuyển thủ có nơi sống yên ổn. Mục thần nháy mắt cảm ngộ, thứ hai thi đấu đoàn nguyên lai là dạng này một loại hình thức, nguyên địa chờ đợi chính là ngồi chờ chết, chỉ có 5 giờ bên trong, đến phía đông phần cuối mới có thể thu hoạch được huy hiệu, lấy được thắng lợi. Người người người Đã thấy một thần điểm tuyển ba cái thân thể cường tráng nhất tuyển thủ, nhất nhân nhất kiện áo giả kiếp, nhất nhân một đài đất tuyết mô tờ, mang lên trang bị, cùng ta xuất phát. Đừng lo lắng, nhất nhân mới ức. Mà người khác, ta đề nghị các người tạm thời rời khỏi giai đoạn thứ hai thi đấu sự tình. Thì ra là thế. Vô số khán giả nhìn thấy một thần cùng lỗ liên cử động, nghe tới phân tích của bọn hắn, nội tâm cũng theo trầm đồng chập trùng. Nguyên lai giải thi đấu đang chơi xáo lộ. Ta bỗng nhiên ý thức được nhất cái sự thực đáng sợ. Lỗ Liên tuyển thủ phát hiện núi lửa phun trào chân tướng, một thần tuyển thủ ý thức được đông cực ngày chân tướng, bọn hắn đều cho rằng 5 giờ về sau, đấu trường nhiệt độ sẽ kéo lên, nhưng bọn hắn tin tức không liên hệ. Bọn hắn chắc chắn sẽ không biết, 5 giờ về sau, lượng loại nhiệt độ cao hiện tượng cùng lúc xuất hiện. Nhiệt độ sẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng cao nhiều, băng cứng hòa tan tốc độ cũng sẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Một khi phòng bị trễ, bọn hắn có khả năng xảy ra nguy hiểm, thậm chí chết trên đường. Quá biến thái. Ai? Thẩm ta tâm niệm đọc trình khất tuyển thủ làm cái gì? Hắn mở ra màn cửa. Chờ một chút, hắn lại đang chơi thần lận. Hắn tự cái kia làm ra thằn lằn. Cái gì tình huống? Đây rốt cuộc là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức không có. Chương 204, ẩn dấu sáo lộ. Chương 204, ẩn dấu sáo lộ. Thoải mái dễ chịu giữ ấm trong phòng. Trình Khất lẳng lặng nhìn trước mắt trang bị. Tất cả nhảy du đều bị hắn chuyển nhập giữ ấm phòng, chất đống tràn đầy, những vật tư này rất rõ ràng không phải nhất nhân phần, nhưng hẳn là bị người nào can thiệp, thúc đẩy bọn chúng đáp xuống mình bên người. Có lẽ là hành động kia khắc thường Bạch Hà tại phán trưởng. Trình Khất đã cứu hắn một mạng, nhưng ra hỏa này lập trường không rõ, một hồi giúp mình, một hồi lại hố mình. Chẳng lẽ là hắn lương tâm phát hiện, âm thầm hiệp trợ. Tin tức không đủ, không cách nào định luận. Trình Khất đem lực chú ý tập trung ở trước mắt vật tư bên trên, phiên dịch lấy bọn chúng hàng nghĩa. Không sai, chính là phiên dịch đã gọi là nhạy dù, như vậy logic bên trên, mỗi kiện vật tư đều có ý nghĩa của nó, Trình Khất ưu thế như thế được trời ưu ái, có thể nhìn chung toàn cục vật tư, tất nhiên có thể đảo ngược suy đoán ra một chút tin tức. Tiểu cũ thuốc nổ kích phát xuống báo hiệu, nhưng tại dưới tình huống nguy hiểm, phát ra tín hiệu cầu cứu, điều này đại biểu lấy tiếp xuống sẽ có nguy cơ. Dưa vật hộp cấp cứu, nội bộ là một chút phổ thông thuốc sát trùng. Băng vải chờ đồng dạng đại biểu cho tao ngộ ngoài ý muốn. Thùng dụng cụ, nội bộ là nguyên thủy tay quay, cái vận vít chờ một chút. Kỳ lạ nhất là, thùng dụng cụ bên trong lại còn có nhất cái dùng tới trong cự cường quang kính bảo hộ đối với nhà phát minh tuyển thủ mà nói. Một khi tìm tới cái khác gần giấu trang bị, cần triển khai chữa trị hoặc là cải tạo, như vậy những công cụ này tác dụng, liền không cần nói cũng biết. Không động được bẻ, hiện tại là co vào trả thái, thổi phòng sau sử dụng, phối hữu trồng chất thuyền mái trèo ám chỉ quá rõ ràng. Tiếp xuống sẽ có lũ lụt, vẹn vẹn dựa vào tự thân bơi lội, hoặc là dựa vào một tiết cây khô cọc đều không thể bình yên vượt qua lũ lụt. Phòng ngâm nước lơ lửng đai lưng, kiện trang bị này trình khất lần đầu nhìn thấy, chính là nhất cái bàn tay rộng đai lưng tạo hình, là một loại tiên tiến máy móc tạo vật, có thể thắt ở trên lưng, cũng có thể thắt ở cái khác trọng yếu trang bị bên trên. Một khi rơi vào trong nước, dây lưng nội bộ có thể phóng thích đặc thù sóng âm, gây nên mặt nước chấn động hình thành phản tác dụng lực, cuối cùng chuyển hóa thành sức nổi, treo chống người sử dụng sẽ không chìm xuống. Nói một cách khác, đây là một loại công nghệ cao phao cứu sinh. Nó là thuộc về tức thì thời đại khoa học kỹ thuật tạo vật, tất cả vật tư bên trong tiên tiến nhất trang bị, nó vốn nên nên là khan hiếm vật tư trước mặt lại có 16 đại đài đương nhiên đai lưng đến từ khác biệt nhảy dù dương cái này nên là thiên mệnh chi tử mới có thể được đến trang bị nếu như nhảy dù không có tụ tập tại chính khất bên người liền sẽ có 16 tên tuyển thủ được đến đai lưng mà lần này giải thi đấu trình diện tuyển thủ hết thảy mới một năm người nói cách khác chủ sự phương hy vọng tất cả tuyển thủ đều cảm thấy mình là thiên mệnh chi tử mà đai lưng tác dụng không cần nhiều lời vẫn là đối kháng lũ lụt vi hình địa chỉ máy giỏ phạm vi dò xét rất nhỏ có thể để cho tuyển thủ thu hoạch được địa hình tin tức nhưng phạm vi rất giới hạn phi thường dễ dàng chế tạo lừa dối cự ly xa chùm sáng sung lắm. Với lại chỉ có một thanh đây là ý nghĩa gì? Đi săn động vật hoang dã, cung cấp thức ăn nơi phát ra sao? Trình Khất có chút nửa đầu, trầm rãi nhắm mắt lại đem tất cả tin tức sâu trôi bắt đầu. Nước, lũ lụt. Tại dạng này tự nhiên điều kiện dưới, chỉ có một cái khả năng, đó chính là băng tuyết hòa tan. Mà diện tích lớn như vậy băng tuyết hòa tan, chỉ có thể là quang huy chi thành e khu chỉnh thể ấm lên. Mà ấm lên nguyên nhân là cái gì? Trước đó tòa kia sống hỏa sơn phun trào sao? Tính bảo hộ. Vẫn là ánh nắng đột nhiên tăng cường. Vừa mới, Trình Khất cũng tiện tay mở ra vi hình địa chỉ máy dò, phạm vi nhỏ đáng thương chỉ có một đầu tin tức nhất là chói mắt, đó chính là e khu địa hình là chỉnh thể hướng đông nghiêng. Tại kết hợp giai đoạn thứ hai thi đấu sự tình quy tắc, huy hiệu sẽ tại 12 giờ sau xuất hiện. Cái này liền sẽ tại trong lúc vô hình, cho đám tuyển thủ dẫn đạo ra một cái kết luận huy hiệu bị băng phòng, băng tuyết hóa tan, huy hiệu xuất hiện, bị dòng nước mang hướng đông bên cạnh. Cho nên, tổ ủy hội hy vọng tất cả tuyển thủ đỉnh lấy giá lạnh, đi hướng đông. Mà còn lại mấy cái bên kia vật tư, như là súng báo hiệu, họng thuốc, bẻ, cùng thiên mệnh trang bị mặt nước lơ lửng đay lưng, tác dụng lớn nhất kỳ thật chính là cho đám tuyển thủ truyền lại hy vọng. Các ngươi lớn mật đi thôi, nếu như gặp phải nguy hiểm. Có thể dùng súng báo hiệu xin giúp đỡ, có thể dùng hòm thuốc tự cứu, coi như lũ lụ lụt tới, mẹ cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn. Với lại ngươi so tất cả mọi người may mắn, ngươi lại còn được đến Tân Tiến như vậy lơ lửng ngay lưng, nếu là không tử chiến đến cùng, ngươi đều có lỗi với ngươi phần này may mắn. Nghĩ đến bên trên một giai đoạn trong trận đấu, đồng nhiên xuất hiện to lớn bao cát, còn có con kia to lớn mà hùng manh sa mạc yếu trùng. Bao cát xuất hiện tại biệt kín không gian, hiển nhiên là nhân tạo, tạm thời hiểu thành quan phương vì gia tăng tranh tài độ khó, chỗ tiến hành đặc thủ thiết lập. Yến đâu? Nếu như lúc ấy không phải là SS đã lướt sóng người ván trượt chỉ khất, đổi lại là những tuyển thủ khác chỉ dựa vào bọn hắn kia chắp vá lung tung trang bị, tất nhiên sẽ tại tiếp xúc đến huy hiệu trước một cái trước mắt, đột nhiên bị ngoài ý mến, mất mạng tại xa trùng miệng lớn. Trình Khất chỉ cảm thấy, giới này LBV đốt giải thi đấu bên trong, khắp nơi đều ẩn giấu đi mọc ra nhọn sừng thú, tay cầm màu đen cương xoa tiểu ác ma. Bọn chúng trong bóng tối nhe răng cười, trước ngực viết hai cái chữ to, "Trưởng khống", quay người về sau, phía sau có ghi lấy mặt khác hai cái chữ to, "Âm nhu". Không biết mục đích của bọn chúng là cái gì, nhưng chúng nó rất tà ác, tà ác đến hoàn toàn không quan tâm đám tuyển thủ tính mạng. Giờ khắc này, Trình Khất từ từ mở mắt. Nếu như tư duy bị quan phương dẫn đạo, đồng thời bày ra hành động nhất định sẽ rơi vào sáo lộ hậu quả rất nghiêm trọng nhưng ở trong đó sáo lộ là cái gì đây hậu quả lại hẳn là nghiêm trọng ta lại nên như thế nào phá cục lúc này trình khất có chút nghi ngờ nhìn mình trên đầu vai con kia nho nhỏ xa thằn lằn cái đuôi của nó trên có một lỗ hổng hẳn là bị bỏ cạp loại hình đối thủ làm rơi một chút lân phiến đặc thù rất rõ ràng nó chính là giai đoạn thứ nhất thi đấu sự tình bên trong tiểu thằn lằn trình khất phi thường nghi hoặc trước đó rời đi xa mạc thời gian rõ ràng đem tiểu thần lằn thả lại ấm áp hạt cắt bên trong lúc này nó làm sao lại xuất hiện tại thứ hai đấu trường Hai cái đấu trường nhất cái là Quang Huy Chi thành nội địa, nhất cái là Quang Huy Chi thành đông cực, ở giữa cách xa nhau 17000 cây số, nó không có khả năng bỏ khoảng cách xa như vậy. Chẳng lẽ là ghé vào nào đó một tên tuyển thủ lơ lửng trên sàn nhà? Bị ngoại uy muốn vận chuyển tới. Cái này xác suất quá nhỏ, đám tuyển thủ không có phát hiện sao? Thi đấu sự tỉnh tổ ủy hội không có phát hiện sao? Vừa mới, Trình Khất tại giữ ấm ngoài phòng bên cạnh phát hiện tiểu thằn lằn, nó đã bị đông cứng, may mắn trong sa mạc ngày đêm trên lệnh nhiệt độ lớn, nó cũng tiến hóa ra nhất định kháng hàn năng lực, tại Trình Khất trong ngực dần dần khôi phục về sau, hiện tại cũng không lo ngại. Trình Khất hơi híp mắt lại, Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chương 205. Bị thần lần mang đến sơ hở. Chương 205. Bị thần lần mang đến sơ hở. Cao tốc chuyển động bánh xích, tóe lên đại lượng băng tuyết. Một thần mang theo ba tên tuyển thủ, lái đất tuyết xe gắn máy ở trên mặt đất chạy như điên, một đường hướng đông đất tuyết mộ tờ đã bị bọn chúng điều chỉnh, nghiền ép ra động lực lớn nhất. Lạnh tấu xương Hàn Phong từ bên thai gào thét mà qua, nhưng không vung được giếng lạnh, may mắn bọn hắn thu hoạch được chống lạnh áo giả tuyết, không phải căn bản kết thúc không thành dạng này đất tuyết xuyên qua. Nhưng không thể tránh né, thân thể vẫn là tại một chút xíu trở nên cứng nhắc, nắm trong tay tay lái tay, đã từ chết lặng chuyển thành nói nói một thân cắn răng, ánh mắt hưng hực. Những năm này một mực sống an nhàn sung sướng, đã có rất ít chuyện có thể kích thích duy chi chiến đấu của hắn. Bây giờ xử lý cái kia không có tố chất gia hỏa, là động lực của hắn một trong. Trừ cái đó ra, nếu là tham gia trận đấu, như vậy ai không muốn đạt được thắng lợi đâu? Đã muốn đạt được thắng lợi, kia tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Cái gọi là thiên tài là cái gì? Thiên phú cố nhiên trong yếu, nhưng không phải toàn bộ. Thiên tài là đối mặt tất cả gian nan hiểm trở, đối mặt tất cả tuyệt cảnh khốn cảnh đều chưa từng nghĩ tới từ bỏ, cuối cùng kiên trì đến cuối cùng kia một người. Ông. Đất tuyết ma động cơ manh minh, một thần mượn nhờ nhất cái tuyết đổi vào lên, thân ảnh biến mất tại càng phát ra sáng tỏ phương đông. Giết lạnh mặc dù đáng sợ, nhưng mặt trời sắp dâng lên. Lỗ liên tại dưới lớp băng đào ra từng đoạn cây khô, vì chính mình chế tạo nhất cái lực cản cực thấp trượt tuyết, không hiểu nơi này lại lên vòng, mà lại là từ đông hướng tây. Hắn lại chế tác một con hướng gió chim, đem cái này khinh bạc chất gỗ công cụ đặt ở trượt tuyết phía trước, chim nhỏ có thể căn cứ hướng gió chuyển động chim. Lần nữa chống lên mỏng manh một bưởng, năng lượng lô ban từ phía sau lưng hiện hiện, nó có nhất định thực thể thuộc tính có thể che chắn Phong Hàn, giờ phút này từ phía sau lưng đem Lỗ Liên ôm vào trong ngực, vì hắn che đậy Phong Hàn. Hướng gió chim ngửa đầu, lại mượn nhờ toàn bộ e khu tây cao đông thấp hình dạng mặt đất. Trượt tuyết bắt đầu hoạt động, Lỗ Liên tay phải thủ hạ chống cự lại Phong Hàn, thông qua chất gỗ kết cấu, không ngừng điều chỉnh cánh buồm, vòng qua đường dốc, lựa chọn đường xuống dốc dây, tăng tốc độ càng để lâu càng lớn, quán tính cũng càng ngày càng mạnh, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Ta có cường đại nghị lực, đây hết thảy đều là chỉ là không có ý nghĩa ma luyện. Không có cái gì có thể đánh tới ta, ta sẽ chỉ trở nên càng ngày càng cường đại. Dệt lạnh mặc dù đáng sợ, nhưng hỏa sơn cũng càng ngày càng sinh động, nhiệt độ sẽ từng bước tăng lên. lỗ liên thân thể không thể di động, như cũ ngồi tại trượt tuyết phía trên xe lăn bên trong. hắn đón gió tuyết, nghị lực giống như là thiêu đốt hỏa diễm, vì hắn cung cấp lấy nội tại nhiệt lượng, ta nhất định sẽ đem công tượng tinh thần phát dương quang đại, mà phương thức chính là cùng tất cả mọi người phân cao thấp. kiểm chắc đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật vi hình địa chất máy dò bốn phải trang hợp thành. Trình khắc đứng vậy, khép kín giữ ấm phòng màn cửa, bởi vì nội bộ mang theo buồn tâm lớn, mà giải thi đấu mang theo trực tiếp công năng, cho nên tổ hủy hội đồng thời không có như vậy phát dò màn cửa khép kín về sau. Căn phòng này phòng liền trở thành nhất cái độc lập tư hận không gian. Khi Trình Cắt xoay người lần nữa thời gian, trên cổ tay màu xanh thẫm trùng sáng, linh động lấp lánh đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công công suất lớn địa chỉ máy dò hai. Phạm vi dò xét từ trước đó 1 cây số, tăng trưởng đến phương viên 10 cây số, nhưng cái này còn xa xa không đủ đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công địa hình thành giống bạo chân sóng một một lần tính tham dò thiết bị, có thể trong nháy mắt phóng thích công suất lớn, độ chính xác cao tham dò sóng, nếu như dùng hoàn cảnh không phong bế tính che chắn, lớn nhất phạm vi dò xét đường tính 3000 cây số, đồng thời nháy mắt hình thành toàn hình dạng mặt đất bản đồ địa hình. Tinh chuẩn đánh dấu thông thường tự nhiên hình. Trình khất trước mặt trang bị, giống như là nhất cái đứng ở trên mặt đất kim loại tự đàn, cao hơn một mét, đỉnh tản ra một vòng rung động hào quang màu đỏ. Không chần chờ, bàn tay của hắn trực tiếp ấn về phía cự đàn đỉnh. Cự đàn nội bộ truyền đến máy móc tiếng vang, một cây cột kim loại chống lên đỉnh, vỏ trứng, giống như là một đỉnh mũ lơ lửng giữa không trung. Mà cự đàn nội bộ không ngừng phóng xuất ra nhất đoàn đoàn năng lượng màu xanh lam, dọc theo cột kim loại, hội tụ đến đỉnh, ngũ, bên trong ước chừng 30 giây, năng lượng tựa hồ góc nhạc hoàn thành, không ngừng phóng xuất ra ngân xả dòng điện, từ từ dung động ông. Một đạo mắt trần có thể thấy màu lam gợn sóng, đong nhiên khuyết tán mà ra. Trinh khất tóc cắt ngang chán đều bị thực chất khí lưu phát động, lật qua lật lại bay múa. Trong một chớp mắt, đạo này màu lam gợn sóng càn quét toàn bộ quang huy chi thành é khu, sau đó lại thoáng qua liền mất. Cho dù có người chú ý tới, cũng chỉ là rủi rủi con mắt, cho là mình hoa mắt. Kim loại cự đàn chủ thể mặc dù dập tắt, nhưng ở nó đỉnh lại bắn ra một đạo màu lam ba dê đồ hình. Nó giống như là nhất cái chân lớn, phía dưới là hình nửa vòng tròn, trên mặt đất sông núi cây cối biến thành thu nhỏ lại đồ hình, rõ ràng sáng tỏ, mà dưới mặt đất thì là thật dày tầng băng sâu nhất khoảng cách khoảng chừng 90 km. Hệ thể đều rất bình thường, đây chính là nhất cái bị băng phong thế giới. Nhưng, nơi này đồng thời không có sống hỏa sơn ba dê trong địa đồ đánh dấu rất rõ ràng, nơi này sơn phong đều là băng lánh mà tử tịch nham thạch, phía dưới cũng không có nham tương tầng, cũng không tồn tại bản khối vận động. Kia trước đó ấm khí ẩm lưu từ đâu mà tới? Trình khất nheo mắt lại, nhìn về phía đã từng ấm khí ẩm chảy ra hiện phương vị, phát hiện nơi đó là e khu sinh thái cách ly che đậy bên giới có hai cây không cách nào phân biệt chất liệu màu đen cây cột, đứng vững tại băng tuyết phía dưới mà cái này hai cây trên cây cột, vậy mà xây dựng hai cây thẳng tắp thông thiên đường ống đường ống đầu trên, vậy mà trực tiếp kết nối lấy e khu thường hùng, cũng chính là sinh thái cách ly che đợi. rõ ràng, kia hai cây màu đen cây cột, vậy mà là thông qua đường ống từ cách ly che đợi phía trên hoạt động rơi xuống, rơi vào khu bên trong. Trình Khắc đột nhiên nghĩ lại tới, hắn không chỉ một lần ngước đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện cái này sinh thái cách ly khoác lên, tràn ngập ngắn nhỏ màu lam dây lụa, kia là các loại tín hiệu điện tử, nhưng bởi vì tự thân máy xì gen đẳng cấp không đủ, không cách nào kết nối đến như vậy xa xôi khoảng cách, cho nên một mực không biết những cái kia màu lam dây lụa công năng. Giờ khắc này, Trình Khất lại nhìn về phía ghé vào trên cánh tay tiểu thần lặn, thần sắc không ngừng lấp lóe ẩn dấu sâu vô cùng chân tướng, đột nhiên hiện lên mà ra. Trước đó, Trình Khất đã cảm thấy từ tràn đầy sa mạc ép khu thông hướng tràn đầy sông băng E khu thời gian, chỗ ở giữa kinh lịch đường hầm rất quái dị, truyền nghe mơ ảo, để người đại nào choáng váng. Nguyên lai like là vì hình thành một loại thị giác rối loạn, để đám tuyển thủ mất đi phương hướng cảm giác cùng không gian cảm giác. Bởi vì đám tuyển thủ căn bản không có đi xa, mà lơ lửng sàn nhà cũng căn bản không có hành xử 17000 cây số, bọn hắn chỉ là kinh lịch một đoạn thẳng đứng hạ xuống con đường, bởi vì E khu ngay tại ép khu phía dưới. Mà kia hai cây màu đen hình trụ đã từng ở vào ép khu trong sa mạc, theo đám tuyển thủ di động, lại thông qua đường ống, đáp sổ nhà khu. Bọn chúng tác dụng, nên là loại nào đó không chế thời tiết loại hình hiệu quả. Tiểu Than lần nguyên bản sinh hoạt trong sa mạc, nhưng là không cẩn thận leo đến cái kia màu đen hình trụ phía trên, thế là thuận đường ống, được đưa tại ủy khu, lại bị ấm khí ẩm lưu cuốn lên bầu trời, phảng phất trong truyền thuyết, trên trời rơi xuống hải ngư sự kiện, Tiểu Than lần cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi rơi vào mình phụ cận. Mà sinh thái cách ly thoát lên, sở dĩ tràn ngập tín hiệu điện tử, đó là bởi vì Đám tuyển thủ trông thấy sinh thái cách ly che đậy, chỉ là một loại thị giác ngụy trang. Giải thi đấu lừa gạt tất cả mọi người, đám tuyển thủ chân chính vị trí là tại thật sâu dưới mặt đất. Cho nên, nơi này không có hòa sơn, cũng sẽ không có ánh nắng. Càng không có lũ lụt, mà tất cả phóng tới phương đông tuyển thủ, căn bản sẽ không nên đón đỡ áp, ngược lại sẽ bị đồng cứng chết trên đường. Chương 206, cấp cao cục. Chương 206, cấp cao cục. vu mặt lẻ tẻ tiền đặt cược, không có cái gì ý tứ, chỉ có cấp cao cục mới có thể để người hưng phấn. Ta thực sự rất vinh hạnh, có thể thu hoạch được dạng này nhất cái chủ trì cơ hội. Một gian có chút phòng mờ mờ bên trong, người mặc ấn đầy xúc sắc đồ án đỏ hở phục nam nhân, lộ ra một vòng âm hiểm ý cười. Hắn dương lên đầu, nhìn về phía trước mặt to lớn bàn tròn. Mà bàn tròn phương vị khác nhau, phân biệt ngồi năm đạo bóng người, mơ hồ có thể thấy được, bọn hắn mặc thẳng áo phục, nhưng trên đầu vai lại là trốn ở bóng tối bên trong, nhìn không thấy khuôn mặt. Mà trước người của bọn hắn, phân biệt trồng chất lên nhất trụ màu đỏ thẻ đánh bạc, mà thẻ đánh bạc bên cạnh thì đứng thẳng, có đánh dấu một năm số thứ tự bài. Các vị cao đẳng đại nhân đánh cược, thật là rất có ý tứ. Đỏ hở phục trong miệng nam nhân chợt chợt, vỗ nhẹ bàn tay, ai có thể nghĩ đến Toàn bộ LBV đút thi đấu sự tỉnh tổ hội, chỉ là bị các vị đại nhân tùy ý thao túng khối lỗi, mà vạn chúng chú mục LBV giải thi đấu, chỉ là chư vị đại nhân một trận giải trí hoạt động đâu. Nam đạo bóng người chỉ là ngồi lặng lặng, không nói một lời đỏ hô phục nam nhân ngăn không được gật đầu, cảm thán nói, cái này liền giống như là một trận trọi gà trên tài, mỗi vị đại nhân tuyển lựa một tên mình xem trọng tuyển thủ, ước hắn có thể ở trong trận đấu. sống sót. Cùng lúc đó đâu, thông qua chính mình thủ đoạn, can thiệp tranh tài, giết chết các đại nhân khác chọn chúng tuyển thủ. Cái gì khoa học kỹ thuật so đâu à, cái gì thiên tài nhà phát minh a, đều là quân cờ mà thôi. Chậc chậc. Quá thú vị. Tại LBV đúc giải thi đấu bắt đầu trước đó, các vị đại nhân trò chơi kỳ thật cũng đã bắt đầu. Vẫn là số một đại nhân cao hơn một bậc, đem mình châu nghiên cứu phát minh ác tính máy quyết đại lắp đặt đặt ở một đám hải tặc vũ trụ trên thân, đám hải tặc này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, sớm giết chết 13 tên tuyển thủ dự thi. Soạt. Đỏ hô phục trong tay nam nhân bung ra, ném ra 11 khối tuyển thủ thân phận nghiệm chứng khí, trong đó còn có không ít thiết bị bên trên, nhiễm lấy vết máu màu đỏ sẫm. Cứ như vậy, trực tiếp liền đào thải hơn 10 vị đại nhân. Nơi này muốn nói rõ, có chút tuyển thủ thực lực quá kém, cho nên không có đại nhân xem trọng. Thế là đâu? Hôm nay trên chiếu bạc, liền chỉ còn lại chư vị. Đội Âu phục trầm rãi dạo bước. Số 2 đại nhân ngài, xem trọng chính là một thần, cho nên ngài tại hai trận trong trận đấu, điều chỉnh điểm xuất phát, để một thần bên người tụ tập rất thấy nhiều tiền mắt mở tuyển thủ. Chợt chợt, cao minh. Số 3 đại nhân đâu, xem trọng lỗ liên, biết hắn kỳ thật chính là nhất cái kỹ nghệ tinh xảo thợ một, cho nên mỗi lần cũng sẽ ở bên cạnh hắn. Thiết trí vật liệu gỗ vật tư. Ha ha, nghĩ đến cũng là, không có một ngọn cỏ trong sa mạc, làm sao lại xuất hiện lớn như vậy một cây gỗ trong đâu? Mà số một đại nhân tựa hồ nhìn chúng ấn không phải tuyển thủ hạng tẩy, tại tranh tài trước đó, thông qua hết thảy con đường, tướng hắn lộ ra giai đoạn hai thi đấu sự tình là tại cực hạn hoàn cảnh xuống tiến hành, làm hắn nghĩ đến sớm chuẩn bị chống lệnh công cụ. về phân số năm đại nhân, xem trọng vị kia tóc vàng âu mỹ tuyển thủ, theo ta được biết, ngài tại lúc trước, vì hắn cung cấp vượt quá tưởng tượng tiềm năng kích phát dược tệ hắn đã tại vào sân trước phục dụng, khi thi đấu sự tình tiến vào giai đoạn thứ ba về sau, dược tệ sẽ phát huy tác dụng, hắn sẽ thu hoạch được kinh người sức chiến đấu cùng lực phá hoại, chuẩn bị giết chết một hai thi đấu đoàn quán quân, cướp đoạt huy chương mảnh vỡ, trực tiếp ngồi thung như ông thủ lợi. đỏ âu phục nam tử không ngừng gật đầu mà nhất làm ta bội phục, nhưng thật ra là số bốn đại nhân, hắn đặt cược cùng tất cả đại nhân đều khác biệt, hắn không có nhìn chúng bất luận một vị nào tuyển thủ, hắn cược tất cả tuyển thủ. Chết hết. Đồng thời, vị đại nhân này kỹ thuật cũng là nhất làm ta nhìn mà than thở. Đòu Âu phục Nam tử tràn ngập kính ý nhìn về phía số bốn vị, hắn tại toàn bộ trên sàn thi đấu thiết trí một bộ tự chủ nghiên cứu phát minh khí tượng hệ thống điều khiển nhất giai thi đấu sự tình bên trong, phóng thích hai viên mặt trời nhân tạo thiêu đốt đại địa, sau đó lại chế tạo ra một trận siêu cấp bão cát, mà ở trong đó xảo diệu nhất chính là ngài đem trận này báo cát điểm khởi đầu thiết trí tại lỗ liên bên người để hắn mượn nhờ hưng gió, cái thứ nhất đến LV hiệu vị trí, từ đó bị số một đại nhân chuẩn bị sa mạc nhuyễn trùng thối phệ, hoàn mỹ thủ đoạn mượn đao giết người, thuận tiện thanh trừ một tên đối thủ cạnh tranh. đương nhiên kế hoạch này bị hủy diệt, nguyên nhân là nửa đường giết ra cái trình dạo kim, đó chính là cái tiêu bỗng nhiên sửa đổi báo danh tin tức, lâm thời gia nhập thi đấu sự tình trình khất tuyển thủ. Với lại hắn tựa hồ còn cùng thi đấu sự tình tổ hỷ hội có chút nguồn gốc, dẫn đến những tên kia không phân rõ chính phủ đối với hắn âm thầm trợ giúp. Cái này cũng dẫn đến chư vị đại nhân, hiện tại cũng đối với trình khất rất có ý kiến. Theo ta thấy, chư vị đại nhân không cần để ý không muốn bởi vì nhất cái tôm kép ngay nhép, mà ảnh hưởng mình tâm tình. Đỏ Âu Phục Nam Nhân cười cười, vừa vặn là bởi vì tổ hủ hội thiên vị, chính khất thu hoạch được đại lượng vật tư, lâu như vậy đến nay, hắn một mực tại ham hưởng thụ, nguyên địa bất động, cũng không tiếp tục tiếp tục cái rối, liền cùng chư vị đại nhân suy nghĩ đồng dạng, hiện tại nhân loại a không muốn phát triển, cái sắc không hồn, một chút xíu giải trí liền có thể để bọn hắn mất đi linh hồn của mình. Nam đạo bóng người, như cũ không nói gì, chỉ là ngồi lặng lặng. như vậy, trước mắt trên sàn thi đấu thế cục đâu? đỏ Âu Phục Nam Nhân mở rộng cánh tay, giới thiệu nói, số 4 đại nhân đúng là một tên vĩ đại âm gia. Mặt đất nghiêng tê liệt, khí tượng hệ thống điều khiển chỗ thả ra ẩm khí ẩm lưu, cùng rõ ràng không có mặt trời, lại càng ngày càng sáng tỏ bầu trời, để không chỉ một tên tuyển thủ cho rằng đại địa sắp tấm lên, hồng thủy sắp nuốt hết hết thảy, cho nên bọn hắn nhao nhao rời đi nơi ẩn nút, hướng về phương đông tiến lên. Đáng thương số 2 đại nhân xem trọng một thần, cùng số 3 đại nhân xem trọng lỗ liên. Bọn hắn bị phán đoán của mình chỗ lừa gạn. Ý chí của bọn hắn lực chỉ là nhất cái từ đầu đến đuôi trò cười. Bọn hắn chỗ truy cầu là hư vô thắng lợi. Bọn hắn cuối cùng sẽ hao hết cuối cùng một tia thể lực, đổ vào vô tận băng lãnh trên đường, thi thể chậm rãi bị phong tuyết che giấu không có người sẽ bị truy cứu trách nhiệm bởi vì bọn hắn chết bởi giấc ngộng của mình. Đội Âu phục Nam Nhân giang tay ra, không quan trọng cười cười. Như vậy, hiện tại còn có đại nhân cảm thấy mình tuyển thủ sẽ còn sống sót. Đồng thời vì hắn thêm chú sao? Xem trọng hạng cái số một đại nhân, ôm lấy bảng, nhún vai một cái nói, ta tựa hồ đã chọn sai người. Còn kia hầu tử quá ngu xuẩn, sớm muộn sẽ chết mất. Bất quá cũng không quan hệ, trò chơi rất thú vị. Ta mặc dù thắng không được, nhưng có thể xem như một tên của chúng. Âu phục bên trên ấn đầy sắc Nam Nhân, nhẹ gật đầu, được rồi, số một đại nhân không còn thêm chú. Xem trọng Âu Mỹ tóc vàng tuyển thủ số 5, ngón tay búng một cái, một viên màu đỏ thẻ đánh bạc rơi vào bàn tròn trung ương. Không có ai biết kia một viên thẻ đánh bạc đại biểu cho bao lớn tài phú, hay là cái gì khác chân quý đồ vật đỏ Âu phục nam nhân nhẹ gật đầu, số 5 đại nhân đối với mình rực tề tràn ngập tự tin, vẫn là tin tưởng vững chắc tự chọn tay sẽ tại một khắc cuối cùng đại sát tứ phương, lựa chọn thêm chú thủ đoạn. Mà lúc này âm hiểm nhất số 4, đem trước mặt thẻ đánh bạc một mạch đẩy lên mặt bàn trung tâm, thanh âm của hắn trầm thấp mà giết lạnh, tất cả mọi người sẽ chết. Không hổ là ta kính ngưỡng số 4 đại nhân. Đỏ Âu phục nam nhân ánh mắt sáng rõ, Ngài lại như vậy tự tin, lại lại như vậy cơ trí. Chương 207, công cụ vào chỗ. Chương 207, công cụ vào chỗ. Quang Huy Chi thành é e khu bầu trời. Bối cảnh là u ám thâm thúy vũ trụ, không có mặt trời, nhưng trên bầu trời che một tầng nhàn nhạt bạch quang. Tựa như là địa cầu dạng sáng 4-5 giờ, mặt trời còn không có dâng lên, nhưng ánh nắng đã tản ra tại toàn bộ bầu trời. Giữ ấm trong phòng, trình khất một tay đem màn cửa bốc lên một cái khẽ hở, nheo mắt lại, nhìn xem quái dị bầu trời, ánh mắt có chút chớp lên. Sinh ra nhất cái điên cuồng nghĩ phương pháp, nhưng là trong tay tạm thời không có phù hợp công cụ. Buông rèm cửa sổ xuống, Trình Khất trở lại, nhìn về phía nhảy dù vật tư bên trong, một đống lớn phòng ngâm nước lơ lửng đại lưng. Hắn chậm rãi dựng thẳng lên cộ tay phải, màu xanh thẫm trùng sáng chầm chầm lấp lánh. Bất quá, ta có nhất kiện thần khí kiểm chắc đến tương tự khoa học kỹ thuật tạo vật phòng ngâm nước lơ lửng đại lưng 16 đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công phản trọng lực lơ lửng đai lưng 8. Đem đã từng sóng âm chấn động kỹ thuật thăng cấp, ưu hóa làm trọng lực sóng kỹ thuật, nhưng tại cùng loại nước, đầm lầy trở thể lưu chất môi giới bên trong, hình thành hoàn mỹ trọng lực cùng sức nội cân bằng, cung cấp cường đại chèo chống lực. Trình Khất thần sắc có chút dừng lại, phản trọng lực. đai lưng Hắn dũng nhiên trông thấy nhất cái ngoài ý muốn người vui, nếu như muốn không sai, như vậy lần tiếp theo hợp thành vật phẩm sẽ là nhất cái BI, đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công người mở đường văn minh BI224. Nhìn trước mắt tạm đạm không ánh sáng kim loại đai lưng, nó hiển nhiên là nhất kiện không cách nào khởi động phế phẩm, nhưng Trình Khất bỗng nhiên cười. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà tại dưới tình huống như vậy, thông qua dạng này một loại hình thức, được đến một cái khác bộ kiện. Đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công người mở đường văn minh BI502. Không cần nhìn giới thiệu văn tắt, Trình cũng biết, đây là một chi thần cấp văn minh đang theo đuổi cực hạn con đường bên trên, lưu lại xuống nhất kiện thất bại phẩm, nhưng nó cũng không thể nghi ngờ là nhất cái sự kiện quan trọng, nhất cái tản ra vô hình quang mang ngạch vĩ đại chứng kiến. Có chút liếm môi một cái, Trình Khất có chút kích động đánh tan thành nguyên thủy vật chất hợp thành thành công người mở đường lực hút hệ thống vũ khí Bộ Đồ Ba, đai lưng 1. Một đầu hai ngón tay rộng, chỉnh thể là màu đen, nhưng mặt ngoài lưu chuyển lên từng đầu màu băng lam năng lượng tuyến đường đai lưng, hiện lên ở Trình Khất trước mặt đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tạo vật, không nhất định phức tạp, nhưng luôn luôn có thể cho người một loại cảm giác thần bí cùng khoa huyễn cảm giác. Chính các hai mắt có chút trận trận người mở đường lực hút hệ thống vũ khí bộ đồ 3 đai lưng, người mở đường văn minh đối với lực hút tử, một loại khác khai phát ứng dụng vũ trụ mênh ngông bên trong, bao hàm đại lượng bị thể lỏng vật chất nơi bao bọc tinh cầu, thậm chí tồn tại thuần thể lưu tinh cầu, mà bộ đồ ba đai lưng chính là vì hoàn cảnh như vậy mà sinh, nhằm vào thể lỏng hoàn cảnh mà thiết trí trọng lực trường lực không chế, khiến cho có được cường đại thể lỏng đi thuyền năng lực. Lấy địa cầu làm thí dụ, hải dương nguyên ngông chính là nó sân nhà nó là vô số dưới nước văn minh tha thiết ước mơ trang bị mà đối với lục địa phi hành mà nói, nó chỉ có thể cung cấp thẳng tắp lên cao hoặc là ngang thẳng tốc độ tiến, tương đối yếu kém, nhưng có thể cùng cái khác bộ đồ bổ sung. Trình khất Âm thầm gật đầu, đây là nhất kiện dưới nước đi thuyền thần khí, tương đương với đặc chủng công dụng trang bị. Trước đó bộ đồ dày có thể thực hiện cường đại phi hành công năng, bộ đồ găng tay thì có thể trên mặt đất khống chế vật phẩm, mà đai lưng trọng điểm thì là dưới nước đương nhiên, chuẩn xác mà nói là thể lỏng, hoặc là thể lưu hoàn cảnh. Vũ trụ thiên kỳ quái quái, nhân loại nhận biết có chút giới hạn, trên thực tế, đai lưng lĩnh vực không giới hạn tại nước. người mở đường văn minh cấu tứ rất đủ mặt, đây là hải, lục, không ba cái lĩnh vực nhất cái không rơi muốn toàn diện trường khống. Về sau Trình khất bước chân sẽ càng ngày càng xa, khó tránh khỏi sẽ gặp phải thể lỏng hoàn cảnh, hoặc là cái gọi là dưới nước văn minh, như vậy kiện trang bị này sẽ nên đón nó cao quang thời khắc. Bù đắp một lỗ hổng, rất thực dụng. Trình khất ánh mắt chớp động, chợt phát hiện bộ đồ đai lưng chú thích bên trong, xuất hiện lần nữa một hàng chữ nhỏ xét thấy bộ đồ đai lưng sử dụng hoàn cảnh tính hạn chế, người mở đường văn minh tăng làm nó thiết trí đơn độc tăng mạnh nguồn năng lượng, không cần cùng cái khác bộ đồ phối hợp, liền có thể mở ra đơn độc đặc tính công năng chú thích, ở giữa mang cùng nó nó bộ kiện tổ hợp thời gian, vẫn sẽ mở ra ngoài định mức 6 trang công năng người mở đường lực hút hệ thống vũ khí này. Lương lực hút mũi nhọn thông qua lực hút từ tụ hợp, hình thành mũi nhọn trạng kết cấu, nhìn như có thể hình thành vật lý xuyên thấu hiệu quả, nhưng trên thực tế mũi nhọn lực phá hoại, tới từ đoạn trước nhất siêu cường lực hút, 2237 ức ước, ức ước quả lực hút từ năng lượng tụ hợp, tại một sát na hình thành tương đương với cấp D lỗ đen 9000 vạn phần có nhất siêu cường lực hút, đồng thời tác dụng tại tương đương với 100 nguyên tử đơn vị siêu hơi điểm lên, hình thành lấy điểm phá diện đánh xuyên. Hiệu quả, có thể mặc thấu cấp 4 văn minh trở xuống, tất cả trạng thái cố định thực chất. Ta dựa vào. Trình Khất nhìn xem đoạn này chú thích, mặc dù trước mắt còn không cách nào nghiệm chứng loại này, lực xuyên thấu, chân chính hiệu quả nhưng tổ này bộ số liệu tuyệt đối là khoa trương lại kinh người người mở đường văn minh rốt cuộc không còn hàm xúc vì bộ đồ đai lưng phân phối cường đại như thế tính công kích thẳng đứng lên xuống nghịch thiên lực xuyên thấu hai loại công năng đầy đủ nhưng ta còn cần nhất kiện trên nước tái cụ giờ khắc này trình khất lại nhìn về phía đầy đất ngậy rù dương những trang bị này cũng là khoa học kỹ thuật tạo vật còn mang theo không trung tư thái điều tiết công năng hẳn là có thể hoàn thành trình khất ánh mắt giật giật nếu là đóng gói đó chính là tác phẩm nếu là tác phẩm kia liền cũng thuộc về ta ngay cả mạc lao bản đều tán thành bộ này lý luận ân Trình Khất tuyển thủ đang làm cái gì a? Thật tội ta còn tại trên người hắn xuống đại chú. Ngươi còn như vậy, người ta thân thể không cho người chơi á. Gọi khuê mật vậy thì càng không có khả năng á. Dây thượng tuyến dưới, tất cả dân chúng bình thường đều bởi vì Chính Khất đóng cửa không ra mà tiếng oán than dậy đất. Xúc sắc tiên sinh giả lập hình tượng, xem thường cười cười. Hắn liếc mắt nhìn hậu trường số liệu, tại Chính Khất được đến đại lượng nhảy dù về sau, trên người hắn tiền đặt cược kim ngạch một đường tăng mạnh, to to nhỏ nhỏ kim nhạt cộng lại đã đột phá hai vào lữ, thật sự chính là bị toàn dân xem trọng. Chật chật, đáng tiếc. Xúc xắc tiên sinh bắt đầu. Cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được a, Hát ám gian phòng bên trong. Nam đạo bóng người lặng lặng ngồi tại bàn tròn bên cạnh. Trước mặt bọn hắn 3D hình ảnh, cũng tập trung tại chính khất tòa kia tại băng tuyết bên trong có chút tỏa sáng phòng nhỏ bên trên. Thực sự không thú vị. Số 4 đại nhân lắc đầu, hắn đã làm không ra hoa dạng gì.